c h ư ơ một trăm m ư ơ i sáu cửa đồn công an trên trời rơi xuống hoành thánh c h ư ơ một trăm m ư ơ i sáu cửa đồn công an trên trời rơi xuống hoành thánh đây sẽ không ở khoác lắc đi tiêu phi nhỏ giọng thầm thì kết quả lại bị lô chiêu phi nghe được chưa từng khoác lắc không bằng đây ăn ngon vẫn là kiên định trả lời lô chiêu phi là ai a h ả i cầm xếp hạng trước ba ăn hàng miệng của hắn không thể nói cái ăn kia là rất cái ăn trước kia hắn tại các phòng ăn ăn cơm quang chọn lựa nguyên liệu nấu ăn liền muốn tuyển đường này cái gì trùng loại trứng gà cái dạng gì rau quả đồ gia vị ở đâu xuất phẩm đều muốn có giải cứu dù sao hoa nhiều tiền như vậy phong ăn nếu như không tuyển ra cái hoa văn đến thỏa mãn thực khách yêu cầu tựa hồ xem ra liền có lỗi với bọn họ những cái kia cao giá cả kết quả đến đây viễn chu lâu sự tình tựa hồ liền trở nên không giống thịt gà là bán buôn thị trường mua thịt heo tự nhiên cũng thế cái gì mối u a bột mà ta toàn bộ đều là chợ bữa hàng đi đâu đều có thể mua được đồ vật nhưng là mùi vị kia vậy mà lại so những cái được gọi là tinh phẩm hàng còn tốt mới đầu lô chiêu phi là không tin hiền đại ca nói lời ngày đó một sáng sớm hiền đại ca liền gọi điện t h o i tới trong điện thoại nói cho lô chiêu phi nói có cái gì cửa đồn công an trên trời rơi xuống hoành thánh bảy cái thị t heo nhiều hương vị t u y ệ t nghe cùng từ truyền thông mù soạn bậy tuyên truyền bản thảo đồng dạng ngày đó sáng sớm lô chiêu phi rất bất đắc dĩ trước một đêm bởi vì sở nghiên cứu hạng mục hắn một đêm không ngủ đây sáng sớm vừa về nhà nằm xuống không có một giờ liền bị t ê u lên nói không tức giận là giả nói sinh khí nhưng cũng khí không dậy dù sao việc quan hệ ăn ngon nhưng chính là b ắ t hoành thánh có thể tốt ăn được đi đâu ai biết chờ h i ề n đại ca mang theo hành thánh bên trên cửa cỗ này quen thuộc nhưng lại có chỗ khác biệt mùi thơm lập tức liền chinh phục l hơi mỏng mang theo trong suốt cảm giác hoành thánh ra bao vây lấy bánh nhân thịt cái đầu còn không nhỏ so với những cái kia cao xa xỉ phòng ăn lưu hành cái gọi là nhỏ hoành thánh m u ư n lớn hơn nhiều mặc dù lốp hoành thánh canh bị đã hấp thu không ít nhưng là phía trên vùng lấy các loại hành thái cái bé đinh tôn khô lại như cũ xem ra rất có m u ố n ăn đem trong ngày mùa đông sáng sớm trở nên không còn rét lạnh đây chính là n g ư ờ i ở trong điện thoại nói cái kia cửa đồn công an trên trời rơi xuống hoành thánh lô chiêu phi lúc ấy nhìn xem sáng sớm mang theo hoành thánh tới cửa hiện đại ca khó được nói thêm vài câu lời nói n g y đó hiện đại ca hết thể sách hai phần ho một phần khác hiển nhiên là cho đầu chọc đại thúc mặc hiền lâm ít nói lời vô ích người hôm nay lời nói thật nhiều nhân lúc còn nong ăn ta còn muốn đi cho láo mặc đưa đi thấy lô chiêu phi tựa hồ đối với hoành thánh vẫn có chút hưng thú hiện đại ca cũng không nhiều lời cái gì mình mang theo còn lại kia một bát hoành thánh liền đi lô chiêu phi cũng không có đứng dậy đưa mấy người đều là quen biết đã lâu mà lại là khó được không phải là bởi vì sinh ý mà tụ cùng một chỗ người đối với bọn hắn những người này đến nói không vì lợi ích đi cùng một chỗ người tuyệt đối là ít càng thêm ít mặc dù bọn hắn đều là nghiệp giới đại lão nhận biết về sau ngẫu nhiên cũng lại bởi vì một chút thương nghiệp hoặc là chuyện công tác có chỗ giao lưu nhưng là phần lớn thời gian bọn hắn nói đến nhiều nhất vẫn là mỹ thực bởi vì lợi ích kết giao cái gọi là bằng hữu đã đủ nhiều lẫn nhau ở giữa vẫn là càng chân quý bởi vì hứng thú yêu thích mà kết bạn duyên phận tựa như là hiện đại ca một ăn được đồ ăn ngon liền sẽ điên cuồng cho người khác gọi điện thoại không chỉ như vậy chỉ cần có thể mang ra hắn nhất định sẽ cho người khác mang nhiều mấy phần dưới mắt hải cầm thành phố liền hắn lô chiêu phi cùng mặc hiền lâm hai người tại cho nên lần này đây hoành thánh cũng liền chỉ mua hai phần để trong nhà bảo mẫu cầm t h i a cùng dâm tới lô chiêu phi ăn hoành thánh thích nhất thả trí tử lượng giấm cùng nó nói hắn thích uống hoành thánh nước canh không bằng nói hắn thích ă n giấm nhìn xem nhựa trong chén hoành thánh còn có chút bốc hơi nóng ngẫm lại từ xuân hòa đường đến nơi đây khoảng cách liền xem như lái xe cũng phải cái mười mấy hai mươi phút hẳn là vừa ra nồi hắn liền ma lưu cho đưa tới bên cạnh bảo mẫu là cái hơn năm mươi tuổi a di trong nhà đều gọi hô hắn liêu di cái tuổi này lại là tại lô gia sản bảo mẫu đi theo n ế m qua ăn ngon cũng nhiều đi chính nàng cũng có thể làm tới mấy cái thức ăn cầm tay cho nên đối với mỹ thực nàng đều không thế nào con mắt nhìn nhưng là lần này lại không giống đây hoành thánh, nghe cùng nhà khác không giống chứ liệu di đem t h i a đưa cho lô chiêu phi dấm cái b ì n h thì là để lên bàn hiện đại ca đưa tới mặc dù hiện đại ca niên kỷ cùng lô chiêu phi bọn hắn kém không nhiều lắm nhưng ngoại hiệu này một khi kêu lên tựa hồ cũng liền thiếu như vậy điểm bối phận trên ý nghĩa càng nhiều vẫn là cảm giác thân thiết nghe hương vị tốt như vậy nếu không ngơi ư trước đừng thả nhiều như vậy dấm rồi hắn trong này hẳn là bỏ qua mà lại n g h e hẳn là đầu bếp đun lô qua ngơi ư trước nếm thử vẫn cảm thấy ăn hoành thánh thả trí tử lượng g ấ m dứt ảnh hưởng hương vị mà lần này hiện đại ca đưa đến như vậy tốt hoành thánh cũng không thể lại như vậy hỏa hoạn Lô hồi i Phi dùng thỉa một múc cái ước đến tận đây lô chiêu phi nhìn trước mắt bốn người sinh viên đại học bọn hắn mặc dù rất giống còn có chút nghi vấn nhưng là dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là ăn cơm thật ngon chớ có cô phụ trước mắt mỹ thực tranh thủ thời gian ăn lại lợi í c mà ý nhiều vứt xuống ba chữ mấy cái học sinh lập tức túi đầu cồn g u y ớ i cơm đây mang trên mặt sẹo còn khí chẳng mười phần chính là so đầu chọc còn còn đáng sợ hơn lúc này trong nhà ăn đã người đông nghìn nghịt đứng khách nhân so ngồi còn nhiều bất quá hôm nay tiêu quan hồng đem bàn ghế một lần nữa bày ra qua thu nhỏ cái bàn ở giữa lỗ hổng vì chính là dự lưu đủ đủ không gian ở phía trước dùng để xếp hàng sau đó kéo đường nét tách rời làm tách rời để xếp hàng người không đến mức ở bên ngoài chịu đông lạnh cũng sẽ không quá nhiều mà ảnh hưởng ăn cơm người dù sao ai cũng không nghĩ mình lúc ăn cơm đứng bên cạnh lấy một đám người khoảng cách gần trăm chú nhìn tóm lại là là lạ chỉ có kia bốn người sinh viên đại học vị trí vừa lúc tại bên cạnh cho nên vẫn là chỉ có thể tại mặc hiền lâm cùng lô chiêu phi á n h nhìn yên lặng c ơ n khô bất quá lúc này bốn người bọn họ thật cũng không ngay từ đầu cảm giác sợ hãi bởi vì v ì bọn họ phát hiện đây hai đại thuốc mặc dù xem ra dữ d ầ n nhưng là đây chẳng qua là xem ra chỉ cần vừa nhắc tới mỹ thực hai người bọn hắn phát ra khí tức liền lộ ra tựa hồ thân thiết không ít thế là tại hai cái đáng sợ đại thuốc á n h nhìn bốn người cấp tốc ăn xong thuộc về mình kia phần gói phục vụ đừng nói ăn non、nghe. mấy người bên trong ăn đến nhiều nhất hẳn là bạch quân rượu trước mặt hắn mặc kệ là đĩa vẫn là bát toàn bộ đều sạch sẽ phản quang nếu không phải ngẫu nhiên có thể nhìn ra có váng dầu phản quang thật đúng là nhìn không ra là dùng qua ăn no triệu vệ hổ vỗ vỗ bụng của mình khó được ăn một bữa không phải cơm ở canteen hơn nữa còn ăn ngon như vậy trở về hắn nhất định phải viết cái công lực ra các tiểu tử ăn no rồi đã đói gần chết mặc hiền lâm nhìn xem bốn người này bốn người bọn họ sinh viên là sớm nhất bắt đầu ăn tự nhiên cũng là sớm nhất ăn xong theo trình tự đằng sau chính là đây hai đại thúc cùng mặt khác hai cái người qua đường nó bên trong một cái chính là xếp hàng thời điểm cùng hắn hai đáp lời tiểu h o a tử vừa rồi toàn bộ hành trình ở phía sau chơi điện thoại di động ăn đại ca chúng ta ăn no chúng ta đây liền thu thập xong rời đi tiêu phi dẫn đầu đứng người lên vội vàng đem trên mặt bản xương cốt đều cho thu thập đến trong chén ba người khác cũng lập tức làm theo còn xuất ra khăn n ư ớ c xoa xoa cái bản chở tiêu quan hồng tới thời điểm cái bản này sạch sẽ không được Chương 117, trên ư ớ c 117, t r mạng đều chuyển thấp hiện tại khách nhân tố chất thật sự là cao a hoàn toàn không có nghĩa xấu tiêu quan hồng sách một chồng đĩa b á t đi thuận tiện kêu gọi đằng sau xếp hàng bốn người liền tòa hắn lập tức liền tới đây dù sao hiện tại nhiều người liều bàn là chuyện tất nhiên mà bốn người sinh viên đại học lúc này đã đi ra phòng ăn nhìn qua bên ngoài đội ngũ thật dài thẳng lắc đầu ta cảm thấy những người này hẳn là không kịp ăn xác thực chiếu như thế cái xếp hàng pháp căn bản đều không cần đến năm điểm đoán chừng liền đều bàn xong bất quá vừa rồi cái kêu móng heo thế nhưng là thật ăn ngon a nhà ăn cùng nơi này so quả thực không có cách nào ăn bạch quân d i ệ u cầm điện thoại di động cực nhanh cho bằng hữu của mình chia sẻ lấy mỹ thực thể nghiệm lúc đầu hắn bạn gái cũng muốn đến kết quả có khóa đến không được ta nói lao bạch a ngay từ đầu ngươi nhưng là hoàn toàn không có hứng thú a kết quả ngươi bây giờ ngược lại là tương đương tích c ự c a đánh giá rất cao m à ở một bên nhìn đối phương phát tin tức thiêu phi chơi g ẹ o cho nên nói thực tiễn mới có thể kiểm nghiệm chân lý sách ngươi lý do thật đúng là nhiều bốn người sinh viên đại học cứ như vậy g ã i nhau hướng trạm đất thiết khẩu đi đến bên cạnh xếp hàng người nhìn lấy bọn hắn ăn uống no đủ ra đừng đề cập có bao nhiều đạo ước mà lúc này mạc lô chiêu phi hai người cùng cái tia khách quen tiểu hòa tử đã ngồi xuống cái bàn là bốn người vị cuối cùng cái tia chỗ trống thì là ngồi cái đeo kính nam nhân hai vị lao ca ta mấy ngày nay cũng coi là nhìn quen mắt kết giao bằng hữu ngồi xuống đến tiểu hòa tử liền thu hồi điện thoại di động cùng mạc hiền lâm cùng lô chiêu phi bắt chuyện tiểu hòa tử ngưng ngược lại là thật nhiệt tình được à ngươi gọi ta lão mặc gọi hắn lao lô là được ha ha h người khách mạc hiền lâm đỉnh đầu phản g phất đều tại hiện ra ánh sáng bên cạnh lô chiêu phi nghiêng hắn một chút hướng phía tiểu hòa tử nhẹ gật đầu lão mặc lão lô ta gọi trung văn minh gọi ta tiểu trung là được ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn ngồi một cái hoàn toàn kẻ không quen biết nhìn lấy bọn hắn tại lẫn nhau giới thiệu luôn cảm thấy giống như có chút xấu hổ nhưng lại không nhiều bên cạnh đeo kính nam nhân ngược lại là không thế nào để ý từ túi sách của mình bên trong lấy ra một bản thật dày quân sổ phía trên còn kẹp lấy một chi màu đen trung tính bút nhìn như tiện tay lật một tờ liền bắt đầu viết thứ gì mấy vị không có ý tứ đợi lâu là đều muốn một phần gói phục vụ sao tiêu quan hồng đem mấy chương cái bàn bát đ u a đều lấy đi về sau chọn món dưới chân phong hòa luân dẫm đến đều nhanh buốt khói nhưng vẫn lão lâu nơi g ư đây còn có tiểu trung một phần một phần ta muốn ba phần a ba nam nhân vừa dứt lời liền nghe tới bên cạnh cái kia xem ra rất g ầ y nam nhân mở miệng nói lời nói đối phương cũng không n g ầ n đầu vẫn là tại bản bút ký bên trên dùng bút viết cái gì a tốt mời quét mã ba phần hợp thành một phần chứa ở mâm lớn bên trong có thể chứ không phải đĩa bày lên đến rất chiếm chỗ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giật mình những ngày này xuống tới tiêu quan hồng đều quen thuộc xem ra g ầ y gò yếu ớt kết quả siêu cấp có thể ăn mỹ nữ rõ ràng dáng người cường trắng cũng không giảm béo kết quả lại ăn không vô một bát gà cay trùng khánh là tử kê nam nhân trẻ tuổi mặc dù lớn tuổi nhưng là khẩu vị cực kỳ tốt lao đại gia chỉ cần khách nhân nhiều cái dạng gì đều có thể kiến thức đến điểm ba phần gói phục vụ mình tất cả đều ăn xong nam nhân cũng không phải lần đầu tiên thấy ăn không hết cũng có thể đóng gói cho nên không có gì ngạc nhiên có thể đeo kính nam nhân nhẹ gật đầu lấy điện thoại di động ra quét mã người khác nghe tới tiêu quan hùng nói cũng nao n h a o lấy điện thoại di động ra bất quá mặc hiền lầm trước một bước cho hai người khác quét mã lô chiêu phi thật cũng không k h á c h khí dù sao giữa bằng hữu lẫn nhau mời ăn cơm là thường xuyên trung vạn minh ngược lại là không có ý tứ bất quá mượn cơ hội thêm hai người hào hữu hẹn xong về sau nếu là phát hiện khác ăn ngon liền tương thông hạ khí nhi xem như ăn hàng ở giữa hữu nghị tiểu tử này tại rất lâu sau đó mới biết mình tại một ngày này đến cùng thêm cái gì đại lao phương thức liên lạc chấn kinh đến tột đ ỉ n h bất quá nhưng cũng không có chấn kinh bao lâu dù sao đại lao cũng là muốn ăn cơm tiêu quan hồng tại dẹp xong tiền về sau liền mang theo ra hòa thập trôi đi đến mặt khác một bàn h i ệ n nhiên khoảng cách mang thức ăn lên còn có đoạn thời gian lao lô còn nhớ hay không đến chén kia hoành thánh kia về sau ta để nhà ta đầu bếp làm hoành thánh đều không phải cái kia mùi vị nhìn đồ ăn một lát lên không nổi mặc hiền lâm liền bắt đầu tán gấu hình thức Cũng nhắc lên là lâu tiểu n c trung ngươi hoành không biết ta lao bản của nơi này nguyên lai、like、tại cửa đồn công an bán hoành thánh biết, trên mạng đều dù sao cái này xem như cái mánh lưới d ạ n g sáng cửa đồn công an hoành thánh bảy còn có xuân hòa đường phụ cận cư dân t r u y ề n cái gì hoành thánh chi thần đây trong vòng một ngày trên mạng liền đều truyền ra a hiện tại trên mạng tin tức thật sự là nhanh n h ế t miệng mạc hiền lâm hai tay ôm cánh tay ánh mắt rơi xuống bên cạnh đeo kính trên thân nam nhân tiểu h o a tử ngươi là lần đầu tiên tới chỗ này ăn cơm đi cảm nhận được đối phương chờ đợi ánh mắt nam nhân ngẩng đầu sửng sốt một chút nhẹ gật đầu ừng lần đầu tiên tới đeo kính nam nhân đáp trả bất quá mạc hiền lâm lập tức liền phát hiện đây người con mắt đỏ n ầ u rõ ràng là vừa khắc qua vừa rồi trả tiền thời điểm hắn một mực túi đầu cho nên cũng không có phát hiện ta nói tiểu h o a tử người thế nào rồi không nhìn được nhất người khắc khóc mặc hiền lâm vội vàng ngồi thẳng tại trong ấn tượng của hắn người này ở trước công chúng yên lặng chảy nước mắt đây là bị bao nhiêu ủy khuất ta mặc dù không phải nhất định rút được một tay nhưng là hắn tin tưởng người xa lạ một câu lo lắng đối với thuốc thít người cũng là một loại an ủi dù sao hắn năm đó dốc sức làm mệt nhất thảm nhất thời điểm cũng từng ở trên đường cái khắc qua cũng có đi ngang qua người xa lạ đến quan tâm hắn là chuyện gì xảy ra cho dù không có cái gì trên thực tế tác dụng nhưng lòng dạng nhưng vẫn là ư ấm một phần ấm áp có đôi khi cũng có thể kích phát một chút xíu lực lượng dù chỉ là không có ý nghĩa nhưng cũng tại mấy chục năm sau y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ thực tế không được hắn còn có thể giúp đỡ đánh người bất quá đeo kính nam nhân mê mang chừng mắt nhìn chương một trăm mười tám đây g ặ m móng heo a vẫn là phải vào tay bắt mới đã nghiền chương một trăm mười tám đây g ặ m móng heo a vẫn là phải vào tay bắt mới đã nghiền đeo kính nam nhân chừng mắt nhìn sau đó ý thức được đối phương là hiệu lầm dù sao mình đây hai con mắt đỏ rực còn sáng tinh tinh xem ra cũng không liền cùng khóc một dạng cái kia đại ca không phải ta không có khóc ta là con mắt gần nhất quá mệt nhọc thường xuyên đón gió liền đỏ lên dưới lệ mặc dù vừa rồi xếp hàng ở trong phòng nhưng là con mắt không thoải mái cho nên mới lại điểm cái thuốc nhỏ mắt nói nam nhân từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ kia cái bình xem xét chính là trang thuốc nhỏ mắt phi thường có đặc điểm lần này lại đến phiên mạc hiền lâm xấu hổ ách ngươi làm đại ca ta không có hỏi qua khoát tay áo mạc hiền lâm cảm thấy mình nhiều chuyện nhưng hắn luôn luôn đổi không được cái này thích xen vào chuyện của người khác mắc bệnh vì thế hắn nếm qua đau khổ nhưng là cũng bởi vậy từng chiếm được hào hữu trí dao chỉ có thể nói chuyện giống vậy thả tại khác biệt hoàn cảnh hạ được đến kết quả khả năng hoàn toàn không giống không không không đại ca ngươi đây là hảo tâm muôn thật là một cái cực khổ người nghe ngươi lời nói mới rồi vậy khẳng định trong lòng có thể dễ chịu một chút nam nhân nâng đỡ mắt kính của mình thay mặt hiền lâm làm dịu hạ xấu hổ các vị ta cũng nhận biết hạ ta gọi lạc vĩnh trấn trước mắt làm việc xem như làm mới truyền thông a gọi ta tiểu lạc là được lạc vĩnh trấn cười cười lại tiếp tục cầm bút viết thứ gì thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn một chút xung q u n h cái kia có chút hiếu kỳ ngươi tại viết cái gì đâu có thể nói cho chúng ta biết không phải t r u n g vạn minh kỳ thật ở bên cạnh đã sớm rất hiếu kỳ hiện nay người mặc kệ là làm việc vẫn là giải trí bình thường đều là ưa thích dùng di động hoặc là máy tính bảng vừa đến bình thường đều là mang theo cho người thứ hai dùng thuận tiện tra tìm cũng dễ dàng đây còn dùng bản bút kỳ đến ghi chép đồ vật không thể nói không có chỉ là tương đối mà nói tốt hơn nhiều à ta tại ghi chép tiệm này trang trí cùng chiêu đãi phong cách cùng thực khách đối với nơi này đánh giá lại nâng đỡ k í n h mắt lạc vinh chấn h ứ n g hờ giải thích trong tay bút thật cũng không dừng lại đánh giá tiểu lạc ngươi từ truyền thông làm ỹ thực tương quan lỗ chiêu phi nghe xong đây là đang cho viễn chu lâu cho điểm đầu đây cũng không giống như là một cái từ truyền thông người phong cách dù sao đây mang theo trong người bản bút ký cùng bút càng giống là một chút tương đối chính thức truyền thông người sẽ làm sự t ì n h không dối gạt các vị nói ta đây không phải hải cầm người địa phương đúng lúc ở đây đi công tác công việc của ta chính là tuyên truyền mỹ thực đây không phải hôm qua hải cầm mười phòng ă n lớn bản g xếp hạng ra nhìn đến đây vậy mà là thứ nhất công ty liền để ta trực tiếp tới tiếp tục vịn k í n h mắt trong tay bút ngược lại là ngược lại lạc vĩnh chấn đem bản bút ký hợp lại lại từ trong bọc xuất ra một cái cỡ nhỏ camera nhìn xem đúng là làm truyền thông người sẽ mang trang bị vậy ngươi điểm ba phần gói phục vụ cũng đều đổi thành c h n lớn đây hình ảnh cái gì có thể sử dụng sao trung bạn minh không hiểu dạng này không thể đại biểu trạng thái bình thường a a không có việc gì ta chỉ là sơ bộ đến dò xét một chút nếu cần thiết viết văn đập video sẽ một lần nữa hôm nay chủ yếu là ta quả đói lạc vĩnh chấn cười cười trong thời gian này rõ ràng ánh mắt của hắn vẫn là đỏ đỏ hắn liếc mắt nhìn mắt của mình d i t h ủ y cuối cùng cũng vô dụng nhìn ánh mắt ngươi vẫn là đỏ ngươi không dùng thuốc nhỏ mắt sao trung bạn minh nhìn xem hắn mắt đỏ luôn cảm giác ánh mắt của mình tựa hồ cũng không thế nào dễ chịu bác sĩ nói cái này thuốc nhỏ mắt không phải có thể sử dụng quá nhiều ai vì làm việc không có cách nào lạc v ĩ n h trấn lắc đầu bất quá biểu lộ không thay đổi gì xem ra phong khinh vân đạm ngay lúc này tiêu quan hồng bưng ba phần gói phục vụ đi tới nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn đây là các ngươi ba vị gói phục vụ đùi ha cái tia x o á y ca ngươi chờ một lát lập tức chính là của ngươi ném câu nói này tiêu quan hồng đem đĩa bắt dọn sóng lại giống là như gió chạy đi phục vụ còn có thể đi nhỏ giọng lẩm bẩm lạc vinh trấn lại cầm lấy bút tại sách bên trên nhớ hạ ta nói tiểu là ca ngươi đây đánh giá vẫn là toàn phương vị nghe xong câu nói này mặc hiền lâm mặc dù trong tay loay hoay đĩa tay còn không dừng lại nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ừ n từ trang t r i đến xung quanh hoàn cảnh từ phục vụ viên tướng mạo đến ăn mặc trong tiệm phát ra âm nhạc còn có, có nhiệt độ trong phòng ta đều sẽ ghi chép đây món ăn hương vị đâu ngược lại là tiếp theo dù sao lấy trước hải cầm mười phòng ăn lớn trên bản g danh sách những này tất cả đều làm được tương đương đúng chỗ không có đạo lý lần này thứ nhất liền l i ê n đặc thù t h a n h âm không lớn bất quá trên bàn ba người đều nghe được rõ ràng cái này lạc vĩnh trấn nguyên lai là cho rằng hải cầm m ộ ư ơ i phòng ă n lớn bình chọn là từ nhiều cái góc độ cân nhắc những cái kia tráng lệ trang trí cái gì bị cho rằng thành bộ phận trọng yếu nhất lô chiêu phi cùng mạc hiền lâm hai người yên lặng liếc nhìn nhau kỳ thật cũng có thể lý giải dù sao rất nhiều người ăn cơm không riêng gì vì ăn mỹ thực còn có trang b ư ớ c mỹ thực giới các loại bảng xếp hạng rất nhiều bọn hắn một tay sáng tạo dựng lên cái này hải cầm m ộ ư ơ i phòng ă n lớn bảng xếp hạng cũng chỉ là đông đảo bảng xếp hạng bên trong một cái mà thôi hàng năm rất nhiều quyền uy、e、áp hoặc là những tổ chức khác đều sẽ bình chọn các nơi thậm chí long quốc cả nước bảng xếp hạng bình thường đúng là sẽ cân nhắc các loại nhân tố. trong đó có châm đối với người bình thường bảng xếp hạng cũng không ít chuyên chú vào cao xa xỉ bảng danh sách tựa như là ngoại quốc những cái kia chấp nhất tại bình tinh cấp phòng ăn là một cái đạo lý ở trong môi trường này những thành thị khác truyền thông không hiểu rõ hải cầm cái này bảng xếp hạng cũng là bình thường thú chi mấy năm trước lên bảng đích xác thực đều là chút cấp cao phòng ăn ai nha vậy ngươi coi như hiểu lầm mặc hiền lâm lắc đầu bất quá cũng không có ý định nói thêm cái gì trước mắt một phần móng heo tú sắc khả san tươi tôm phủ dùng canh bên trong trứng gà canh nước thủy đồ non ngay cả kia phần phụ tặng dao trộn cải trắng đều lộ ra một lượng nhẹ nhàng khoan khoái hư khí đâu còn có công phu nói khác. chúng ta mấy cái không khép ký theo lý thuyết sẽ không nhiều lời lô chiêu phi lúc này cố ý nói một câu hấp dẫn lạc vĩnh chấn lực chú ý từ trước mắt mình trong mâm chọn khối xem ra chất t h ị sung mát nhất màu sắc đẹp mắt nhất móng heo ở giữa không trung dừng lại một chút quả nhiên gây nên sự chú ý của đối phương lúc đầu lạc vĩnh chấn nghĩ đến chờ mình điểm kia cực lớn phần gói phục vụ đến hắn lại từ từ nghiên cứu chớ nhìn hắn dáng người không thế nào cao lớn lại là cái đại vị vương một mình hắn ăn ba phần dư xài nhìn xem lô chiêu phi chọn khối kia móng heo màu sắc không sâu không cạn mượn trong nhà ăn đèn lại còn lòe bóng loáng nh nuốt nước miếng lạc vinh chấn tự lẩm bẩm trên tay bút tiếp tục viết mấy chữ hắn kỳ thật cũng thích dùng di động cùng cứng nhắc đến ghi chép vừa rồi xếp hàng thời điểm hắn đã dùng di động đập không ít tài liệu nhưng là ra ngoài quen thuộc hắn vẫn là sẽ đem mình nhìn thấy cảnh tượng lại dùng bút ghi chép lại bao quát đồ ăn hương vị cũng giống như vậy xem như có chút ép buộc trứng bất quá dưới mắt hắn kỳ thật có chút thèm ngồi cùng bàn ba người cũng bắt đầu ăn lên móng heo chỉ có hắn làm trứng mắt kia mặc hiền lâm càng là quá phận không biết từ cái kia móc ra một cái nhỏ nhựa bao xem xét bên trong đựng là trong suốt nhựa găng tay ai m a ngươi hảo thủ b cũng h i biết hôm nay ăn móng heo đang dùng chiếc đua kẹp lấy móng heo ăn vui vẻ trung vạn minh lại nhìn xem mạc hiền lâm hai tay nắm lấy móng heo khối so hắn gặm đến nhưng nhanh nhiều vậy ta không biết ta nhưng là làm một hợp cách ngăn hàng mang theo trong người một chút vật nhỏ nên tính là bình thường đi ha ha ha cắn một cái móng heo thật dày móng dây lưng lấy quy đạn đụ cảm từ ngụm vào bụng hoàn toàn không dừng được mặc hiền lâm hai cánh tay g i a o thế lấy dùng đến lực miệng làm một khắc cũng không có nhàn rỗi không đầy một lát hai cái móng heo khói liền gặm đến sạch sẽ còn bên cạnh trung vạn mình cùng lô chiêu phi còn tại dùng c h i ế c đuốc cùng móng heo vật lộn đương nhiên khổ nhất vẫn là chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lạc vi c h ấ n dĩ vang hắn đi phòng ăn nhưng chưa từng có nhiều người như vậy chớ nói chi là liệu bản quá phận nhất liền là người khác ăn hắn nhìn xem điểm này cũng không phù hợp bảng xếp hạng thứ nhất phòng ăn coi như hẹn trước khó khăn nhưng là chỉ cần người đúng hạn đến kiên nên để cho giả bộ thể khí chất tốt phục vụ viên đưa đến vị trí bên trên sau đó dựa theo trình tự mang thức ăn、lên. thuận tiện phát ra lên khiến người an thần âm nhạc phối hợp một bình rượu đỏ cùng cấp cao bộ đồ ăn đây mới là hưởng thụ mỹ thực thời điểm hẳn là có trình tự nhưng mà cái này viễn chu lâu một dạng đều không có người chen người vị trí muốn hiện sắp xếp phục vụ viên chỉ có một người còn vô tung vô ảnh trong tiệm liền mấy món ăn còn không thể đơn độc điểm đừng nói âm nhạc bối cảnh âm chỉ có tiếng người huyên áo rượu càng là không có bộ đồ ăn xem ra cũng là hàng tiện nghi cùng d ị vãng những cái kia phòng ăn hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng là, nhưng là nhìn nơi này thực khách ăn cơm càng xem càng hương đây một cái hai cái hoàn toàn không có một chút ăn cơm quy củ móng heo gặm miệng không ngừng trên dưới nhai ngất lấy một bên ăn còn một bên lẩm bẩm ăn ngon trên mặt cười đến nếp nhăn đều đi ra những cái kia móng heo càng làm cho người nhìn liền đói đến hoảng xem xét liền hoàn toàn nhập vị móng bày ở trong âm đầy đủ một người h ư ở n g dụng cứ việc nước canh rất ít lại trông thấy trung vạn mình đem móng heo quả thực là tại đáy chén vừa đi vừa về cọ bên trên mấy lần lại để vào miệng bên trong nhìn cái biểu tình kia tựa hồ là nếm đến người nào ở giữa mỹ vị lúc này lại đến thêm một thìa gạo cơm mễ hương khi đem móng heo hương vị nổi bật đến càng thêm tươi ngon hoàn toàn không cách nào dừng lại trong tay chiếc đũa liền phản phất một khi bỏ lỡ đây mị thực liền đều muốn chạy đi đồng dạng mà lô chiêu phi mặc dù ăn đến không có khoa trương như vậy nhưng là tốc độ lại cũng không chậm không đầy một lát trước mắt liền thả ba khối xương đảo mắt hắn liền đem chiếc đũa đổi thành t h i a từ một bên trong chén múc môi tươi tôn phủ d u n g canh đủ ảng đủ ảng bánh gà tô bên trong bọc lấy một cái đỏ rực tôm bóc vỏ còn có một chút điểm hành thái tô điểm tại mặt ngoài một thanh đưa vào miệm bên trong nhìn xem lô chiêu phi không ngừng mà nhai nứt lấy khoe miệm hơi n h t lên ngay sau đó lại là một mùi môi mụi hắn thở tay phải bao tay lật từng cái nhi để ở một bên cầm lấy chiếc đũa kẹp một đống lớn r a u trộn cải trắng cải trắng kia ở giữa kẹp lấy chút kích xào qua trái ớt cùng hoa tiêu đối phương tựa hồ hoàn toàn không quan tâm trực tiếp một thanh liền ăn bụng ca thử ca thử thanh âm nghe rất là êm t h a i cứ việc thời gian không có qua mấy phút nhưng là lạc vinh chấn nhìn trước mắt ba người ăn cơm dáng vẻ càng xem càng đói càng xem càng cảm thấy bị khuất làm sao phần của hắn còn chưa tới lại tiếp tục xem tiếp mình sợ là muốn thật rơi lệ bất quá hiển nhiên tiêu quan hồng sẽ không thật để cho mình cửa hàng khách nhân bị đói hắn lại bưng bàn án chỉ thấy bàn ăn vẫn là cái kia bàn ăn nhưng là nguyên bản trang móng heo đĩa đổi thành một cái xem ra rất sâu trẻ lớn móng heo chất đống đều b ư ớ c lên nhọn cái khác mấy món ăn cũng đều là đổi thành loại này trẻ lớn bên cạnh r a u trộn cải trắng cũng là khoa trường dù sao ba người phần chỉ có tươi tôn p h ụ d ù n g canh bát hơi nhỏ một chút cơm dùng chính là so với bình thường to bằng cái bát hơn mấy vòng bên trong đựng cơm đã xếp thành núi nhỏ đến xoay ca người gói phục vụ cơm không đủ có thể thêm vừa nói xong tiêu quan hồng liền bị sau lưng bác gái cho gọi đi nói thực ra lạc vĩnh chân phần này cực lớn gói phục vụ xem ra tương rung động l i ê n ngay cả vừa rồi đắm chìm trong cơm khô bên trong m ặ t hiền lâm cùng lô chiêu phi bọn hắn cũng không thể không ngừng tay nhìn chằm chằm mấy cái tia chén lớn nhìn hồi lâu huynh đệ người thật t a n đến s o n g liên xưng hô cũng thay đổi c h u n g b ạ n minh đã thật lâu chưa thấy qua một người có thể ăn như vậy đừng nhìn ta không hợp ăn cơm ta thế nhưng là chuyên nghiệp rốt cuộc đã đợi được phần của mình lạc vĩnh trấn đột nhiên giống như có chút mở mày mở mặt y tứ từ trong bọc lấy ra khăn giấy sát tay hắn rốt cuộc không dùng hết nhìn người khác ăn cơm mình chịu đói đằng sau xếp hàng người nhìn xem lạc vĩnh đầy cực lớn bát khó tránh khỏi nhìn xem thật xem đứng n nghiện. g đ tại vừa rồi mạc hiền lâm bọn hắn vị trí một cái tiểu ca cùng bạn gái của mình nói bọn hắn đứng nhìn có một hồi chỉ là khí chẳng không có như vậy đủ cũng là không thế nào để người để ý bọn hắn tồn tại không giống mạc hiền lâm cùng lô chiêu phi như thế mặc kệ đứng tại cái kia đều có thể trở thành đám người tiêu điểm mà chờ lâu viễn chu biết bọn hắn hai người về sau thường xuyên đều sẽ hoài nghi nếu có cảnh sát đến trong tiệm có thể hay không nhiều xem bọn hắn vài lần đây một b á t đủ ta ăn một ngày còn có còn lại tiểu ca bên cạnh bạn gái nhìn xem chén kia siêu cấp lớn móng heo yên lặng trả lời một câu người cùng người lượng cơm ăn thật là không thể so sánh muốn nói lúc này xếp hàng mọi người đều rất gấp đặc biệt là loại này vừa vặn có thể nhìn thấy người khác bàn ăn vị trí kia thật là thảm phải thêm dù sao ngay cả đồ ăn đều không có điểm đâu từng cái chỉ có thể từ điện thoại bên trên soát hình ảnh dài thèm một chút lạc v ĩ n h chấn nhìn mình gói phục vụ đã tới ngược lại không thể nào gấp thế là hắn quyết định trước từ chén kia gọi tươi tôm p h ụ dung canh trứng gà canh bắt đầu ăn đem chén lớn phóng tới trước mặt thìa nhẹ nhàng vậy một cái bánh gà tô rất dễ dàng liền bị tách ra đến mặc dù xem ra cùng dự định không sai bị lắm nhưng không có loại kia đặc biệt dẻo dai nhìn xem tựa hồ không sai nhỏ g ọ n lẩm b tươi tôm trong veo cùng trứng gà thoải mái trượt giờ phút này tại trong miệng hoàn mỹ hệ ra không có chút nào trứng mùi tanh bánh gà tổ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đĩu một cái liền hóa tựa như là tơ lụa một dạng thuận hoạt khiến người vô hạn dư vị mạc hiền lâm cứ như vậy nhìn xem lạc vĩnh trấn đối phương rõ ràng ăn trước đó một mặt chấn định kết quả đây vừa ăn một miếng con mắt đều t r ứ n g lớn thêm không ít chương một trăm hai mươi dù ai ai không đau lòng chương một trăm hai mươi dù ai ai không đau lòng khu khu cái mùi này cũng không tệ lắm bất quá còn có tiến bộ không gian lạc vĩnh trấn cảm nhận được đến từ mạc hiền lâm ánh mắt h ắ n lúc này còn nhớ rõ mình mới vừa nói qua. đánh giá muốn từ nhiều cái nhân tố cân nhắc hiện tại cũng không thể bởi vì đồ vật ăn ngon ngay ở chỗ này rơi hạ p h ò n g ha ha ha có không gian có không gian mặc hiền lâm tay cùng móng heo bởi vì hắn cười to mà lên hạ rung động trên tay một lần tính găng tay càng là dính đầy chất béo trang diện này nếu là thả tại cái khắc cấp cao trong nhà ăn sợ là muốn trở thành thai nạn bất quá đặt ở viễn chu lâu bên trong tựa hồ hết thể đều như vậy thuận theo tự nhiên lại nhìn lắm t h à n h quen một mực tại gầm móng heo trung vạn minh cũng không nói chuyện làm viễn chu lâu khách quen hắn đối với nhà này phòng ăn hương vị kia là tuyệt đối tự tin nhiều như vậy thiên hạ đến Hắn là không thấy là cho ó nói ai n à này phòng ăn ăn không n g nên Cho dù là chút mặc cấp cao dù là t bảng người tiến cũng từng có bởi vì nói giá cả tiện nghi hoặc là trang trí không đủ hoa lệ mà ảnh hưởng bọn hắn ăn cái gì tốc độ. Cho nên, giá gì chưa thời điểm đi lời bởi cái trí tốc vào, vì là là mà hoặc hoa Cho khích kịch, đều đủ độ. ra kêu có cả lệ lệ quyết định mỹ thực hư ơ n g vị chỉ có nguyên liệu nấu ăn bản thân chất lượng cùng đầu bếp trình độ mà cùng phòng ăn đến cùng phải hay không xa hoa hoàn toàn không có quan hệ cảm thấy có quắp lạc vĩnh chấn lại là ho khan một tiếng sau đó giống là nhớ ra cái gì đó đem vừa rồi móc ra cỡ nhỏ thiết bị cho trên bàn cho đỡ muốn nói hiện tại quay chụp thiết bị càng ngày càng tân tiến cho dù là cỡ nhỏ thiết bị cũng có thể hoàn thành làm việc bây giờ bày ra trên b à n vậy mà cũng sẽ không v ư n g mận các vị ta vỗ một cái trên mặt b à n mỹ thực sẽ không để cho các vị ra kính mời không cần lo lắng dựa theo lệ cũ lạc vĩnh trấn đem mỗi lần quay t r ụ p t r ư ớ c tuật h nói ra bất quá tựa hồ trên b à n những người khác không thế nào quan tâm hoàn toàn cũng đắm chìm trong hưởng thụ mỹ thực quá trình thấy không ai phản đối lạc vĩnh trấn lúc này mới lại an tâm cầm lấy mình chiếc búa nhanh chóng đem một khối móng heo bỏ vào trong miệng trước kia thường xuyên nghe người ta nói móng heo dưỡng nhan hương vị tươi ngon chất thịt căng đầy nhưng lạc vĩnh ăn đến lần số không nhiều mặc dù công việc của mình cùng mỹ thực tương quan nhưng là hắn rất ít điểm như này dù sao bắt đầu ăn có chút không đủ lịch sự thế nhưng là bây giờ đây móng n h ậ p miệng hương vị cùng vừa rồi trong veo tươi hương tươi tôm phủ dung canh hoàn toàn khác biệt đó là một loại mang theo hơi tay cùng mặn tươi hương vị nhẹ nhàng n g a i mấy lần liền có thể rõ ràng cảm giác được nước thịt mùi thơm ác thật dày móng ra rất là đạn rắn g mỗi nhiều ăn một miếng đều làm người say mê đối với thị khát vọng hoàn toàn chính là khắc vào ghen ở trong vấn đề duy nhất chính là hắn lạc vĩnh chấn dùng chất đũa kẹp xương cốt trình độ còn không quá đi cả khối móng tổng có nhiều chỗ gặm không đến mà thường thường càng là những này, xóa địa phương ngược lại càng là ăn ngon móng gân bộ phận cảm giác càng làm cho người lưu luyến nếu là cứ như vậy từ bỏ không chỉ là lãng phí lương thực càng là lãng phí mỹ thực p h ầ n tinh h o a nhất nhìn một chút xung quanh mặc hiền lâm ý nguyên mang theo một lần tính găng tay tiện tay bên trong móng heo khối so sánh dùng sức bên cạnh lô chiêu phi dùng chiếc đũa kỹ x ả o lô hỏa thuần hành cho dù là không dùng tay cũng có thể đem móng heo gặm đến không còn một m ả n h nhưng là trung vạn minh liền không có quen như vậy luyện hắn dùng chiếc đũa kẹp lấy móng khối giống như là một chỉ thích nhảy nhóp nhóp nhóp con thỏm nhưng là xương cốt bên trên thịt vẫn là không ít tiểu trung a n g ư ờ i đây không được đến đại ca trong túi ta còn có đóng gói tốt bao tay cầm đi dùng đã sớm nhìn xem sốt ruột mạc hiền lâm cũng là nhìn không được trực tiếp lên tiếng để c h u n g vạn minh vào tay n ắ m lấy ăn nói con kia không có mang găng tay tay liền trong túi móc móc lại móc ra hai cái bọc n h ỏ trang hở có thể chứ tạ ơn đây c h u n g vạn minh cũng không phải khách sáo lẫn nhau đều là ăn hàng ai còn không biết lúc này có bao nhiêu sốt ruột ta ăn hàng ở giữa liền nên hỗ bang hỗ trợ cẩn thận từng ly từng tý từ mạc hiền lâm trong tay tiếp nhận găng tay đây không bên ngoài ăn gà r á phải ặ c làm đi g không cần đại ca ta trực tiếp dùng chiếc đuối liền tốt kỳ thật lạc vĩnh chấn tại điểm ba phần gói phục vụ trước đó hoàn toàn quên tướng ăn vấn đề kết quả hiện tại mới nhớ tới tựa hồ chăm chút cũng trách hắn xếp hàng thời điểm nhìn người khác ăn tràn diện không thể không nói lúc kia hắn liền ẩn ẩn cảm thấy đây móng nhìn xem thế nhưng là thật hương đừng k h á c h khí đây ăn cái gì phải có tướng ăn là không sai nhưng cũng phải nhìn ăn chính là cái gì ai ăn mì không ra đây móng heo liền xem như cắt thành khối cũng là dùng tay cầm ăn thoải mái a nói xong mặc hiền lâm liền tiếp tục mình ăn móng sự nghiệp c h ú n g vạn minh cũng học theo thật đừng nói chính là so dùng chiếc đua bắt đầu ăn sảng đến nhiều ngay cả gặm móng tốc độ đều nhanh hơn không ít n h ư n g cái kia cạnh cạnh góc góc thịt cũng bởi vì phần tay trèo trống trở nên lại càng dễ nhậm miệm lạ trên tay chiếc đ u a y nguyên không có bông xuống tại trong tôi chọn khối xem ra tương đối dễ gặp lại hà miệng nếu như nói cái thứ nhất ăn tươi tôn p h ụ dung canh để hắn đối viễn chu lâu ấn tượng có đổi mới như vậy g ặ m móng heo thời điểm hắn đã hoàn toàn yêu nơi này mỹ thực dĩ vang đến qua những cái kia tinh xảo mỹ thực có loại xa hoa mà bất cận nhân tình hương vị ngẫu nhiên ăn một hai lần có lẽ sẽ phát ra kinh diễm cảm thán nhưng lại không cách nào mãi mãi cũng khiến người ta say mê ngược lại là loại này ổn định giá mỹ thực nguyên liệu nấu ăn mặc dù đều là bình thường nhưng bị đây viễn chu lâu đầu bếp làm đã xuất ra cảm giác đó là một loại để người kỳ vọng mỗi ngày đều có thể ăn được hương vị. m ó như nhưng g t ị t m mà lạc chút vĩnh trấn một cái không có cật lấy đây ăn hay chưa mấy mụn móng khối trực tiếp từ trên chiếc đuôi chóc ra đầu tiên là lăn lộn đến trên mặt bản sau đó lại là một cái vật rơi tự do đến lạc vĩnh trấn trên thân cuối cùng lại một nhảy cùng mặt đất đến cái thân mật tiếp xúc ách dùng chiếc đua ô vững như thái sơn lô chiêu phi phát ra khinh thường thanh âm nhưng lạc vĩnh trấn nhưng không tâm tư nghĩ khác tâm hắn đau a ăn ngon như vậy móng heo hắn điểm ba người phần mặc dù đủ nhiều lại cũng không thể lãng p h ì à. đầu lưỡi vừa mới nếm đến mỹ vị ngạnh sinh sinh cứ như vậy rơi trên mặt đất dù ai ai không đau lòng từ dưới đất đem móng khối nhặt lên đặt ở bên cạnh bàn bên trên lạc vĩnh trấn quyết định chắc chắn đem vừa rồi trung vạn mình đưa qua bao tay đóng gói trò phá ra chương một trăm hai mươi mốt có thể ăn như vậy chương một trăm hai mươi mốt có thể ăn như vậy lúc này viễn chu lâu bên ngoài đội ngũ càng ngày càng dài tiêu quan h ổ n g thừa dịp lỗ hồng công phu nhìn nhìn lắc đầu lão bản bên ngoài đội ngũ quá dài ngươi nhìn ta hôm nay còn có thể có bao nhiêu phần có thể bán à. tính toán lúc nào tan tầm tiêu quan hồng ma lưu đi bếp sau để bên ngoài đường sắp xếp trong phòng này hẳn là liền không sai bịt lắm loay hoay căn bản không giành lòng đầu lâu viễn chu hô hảo đúng vậy liếc mắt nhìn rửa chén bắt soát đến mặt không biểu tình tống thắng tiêu quan hồng lại chạy chậm lấy ra ngoài ra bếp sau vừa hay nhìn thấy lạc vĩnh chấn một bàn này tiêu một chén lớn móng heo đ ừ n g nói có bao nhiêu dễ thấy xung quanh xếp hàng người hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thỉnh thoảng nhìn lên một cái vạn nhất phía trước thực khách đều cùng vị này một dạng như thế có khẩu vị sợ là không được bao lâu lại nên kết thúc kinh doanh cũng không có suy nghĩ nhiều tiêu quan hồng ra cửa. nói hết lời giống nửa ngày mới đem phía trước đội ngũ người khuyên đi dù sao sắp xếp không phải thiếu thời gian đột nhiên nói kết thúc xếp hàng vậy bên ngoài những người này thế nhưng là tương đương khó chịu nhưng là lại có thể làm sao đâu chỉ có thể trách mình tới quá muộn đây người phía trước tán đằng sau cũng bắt đầu nhận được tin tức trong lúc nhất thời phản phất hai tháng thanh â m liền c h u y ể n khắp toàn bộ tinh thần b á c lộ đồng dạng tiêu quan hồng cũng không dám trì h o ã n thời gian quá dài quay người về phòng ăn bận rộn một trận giúp người điểm bữa ăn thu thập mấy chương cái bản liền lại về phía sau chủ khi hắn lần nữa đi ngang qua lạc vĩnh chấn một bản này thời điểm vừa rồi xem ra còn rất hùng vị móng heo lại nhưng đã thiếu một hơn thay vào đó chính là chất trên bàn thành núi m o n g xương ta đi có thể ăn như vậy nhìn không được tiêu quan hồng nói thẳng ra bên cạnh xếp hàng khách nhân xem như tìm tới lời nói gốc dạng soái ca ngươi vừa rồi không phải tại a tiểu từ này đây g ặ m móng heo tốc độ quả thực chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người một cái hơn năm mươi tuổi bác gái cầm trong tay điện thoại trên l ô thai mang theo màu đỏ chót thai nghe nhìn kỹ đều là mới nhất trào lưu khoản mặc trên người cũng là càng thụ những người trẻ tuổi truy phụng lông khoản áo giả kín trên chân dày càng là dễ thấy nhìn qua sáng loáng sáng loáng tuyệt đối là cái mất thời thượng lại thời thượng bác gái xác thực Hai bên kia có người ăn xong ta đi qua đi không kịp tiếp tục cảm thán tiêu quan hồng mắt nhìn sau hướng thai nghe tham phương trông thấy tận cùng bên trong nhất vị trí để chống một cái lôi kéo đây bác gái liền đi qua bác gái bị người gọi tỉ k i a trong lòng thế nhưng là đắc ý dù sao nàng chạy theo mô đen liền là muốn cho mình lộ ra trẻ tuổi điểm mà bị người vây xem lạc v ĩ n h chấn lúc này tương đương chấn định lần này tính găng tay tựa như là giúp hắn giải trừ phong ấn đồng dạng nguyên bản bắt đầu ăn nhăn nhăn nho nhó tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần đem ngồi cùng bàn ba người đều cấp chấn trụ nguyên bản ba người chỉ chuyên trú vào ăn cơm kết quả lần này tốt bọn hắn một bên ăn một vừa nhìn lạc vĩnh chấn tăng tốc độ quả thực là để người nghẹn họng nhìn chân chối đây lạc vĩnh chấn tuyển dụng mặc hiền lâm sớm nhất phương thức hai cánh tay mang găng tay tả hữu khai cung tốc độ gấp bội đừng nhìn tốc độ nhanh móng bên trên thịt hắn làm một chút đều không có lãng phí có thể nói là không chỉ có tốc độ nhanh gặm đến còn sạch sẽ tuyệt đối là ăn hàng bên trong c ơ m tốt chỉ là cùng hắn vừa rồi bộ kia ăn cơm phải để ý trang trí giảng cứu p ô trương dáng vẻ hoàn toàn không đáp bên cạnh ta nói nhỏ tiểu là ca ngươi đây ăn từ từ chúng ta cũng không phải cùng nhìn xem lạc vĩnh c h ấ n đây một bộ giống như là vài ngày chưa ăn cơm dán g vẻ mặc hiền lâm kèm chút quên nhai miệng bên trong móng hắn nhìn một chút bên cạnh lô chiêu phi đối phương mặc dù biểu lộ y nguyên bộ kia đức hạnh nhưng là con mắt cũng là một mực tại nghiên mắt nhìn lấy một bên khác đúng a đúng a ngươi chậm một chút đây nghẹn lấy nhiều không tốt trung b ạ n minh lúc này chỉ đeo một cái bao tay một cái tay khắc cầm thìa đang ăn tươi tôm p h ụ dung canh cơ bản đã thấy đáy hắn đặc biệt thích chén này bên trong tôm bốc vỏ ngay từ đầu liền tất cả đều bị hắn lựa đi ra ăn sạch sẽ đương nhiên trứng gà canh hương vị cũng không tệ. Không có việc gì. nên ăn một chút ăn hàng tại đối mặt ăn ngon thời điểm liền nên không còn che giấu đây mới là đối mỹ thực tôn trọng nói lại là một khối móng khối bị gặm sạch sẽ lạc vĩnh trấn không có khe hở dính liền lại cầm lấy cùng một chỗ trên bàn thuộc về hắn r a u trộn cải trắng cùng gạo cơm đều là không động tới tươi t ô n phủ dung canh chỉ ăn một miếng mà móng heo đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng ít ồn ào xung quanh hoàn cảnh lúc này nghe tới mấy người đang gọi lấy ngưỡng bức m ặ c hiền lâm nghiêng đầu nhìn lại không ít người đều tại nhìn thấy bên này hiện tại hắn không thể không thừa nhận luận dễ thấy vẫn là cái này gọi lạc vĩnh không bao lâu trong nhà ăn xếp hàng người ít một chút n h ì ăn xong thực khách càng ngày càng nhiều đây lạc vĩnh trấn cũng cuối cùng đem k i a một chén lớn móng heo cho gặm sạch sẽ nhìn xem giông tuyết nhưng là còn thừa lại ném một cái rất nước canh lạc vĩnh trấn trực tiếp bắt nâng lên đem nước canh toàn bộ trụ tại cơm bên trên lại đem thức ăn còn dư xương cốt từng cái ném vào cái chén không bên trong găng tay hái một lần lại cơ lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm người còn chưa ăn no lần này ngay cả lô chiêu phi đều ngồi không yên cơm này lượng đại vị vương tư cách tranh tài tuyệt đối là có nói đừng nhìn ta gầy có thể ăn rốt c u c đưa ra không đến trả lời vấn đề lạc vĩnh trấn ăn cơm kia móng heo nước canh khi thật là mỹ vị có thể nói là tinh hoa đều áp suất tại đây sâu cả sắc bên trong người đi những cái kia cao cấp phòng ăn cũng ăn nhiều như vậy t r u n g b ạ n minh lúc này đã ăn đến rất no bụng liền hỏi một cái vấn đề hắn vẫn muốn hỏi đây nếu là tại cao cấp phòng ăn như thế cái ăn cơm trong nhà phải có bao nhiêu tiền mới có thể không bị ăn chết ta công ty thanh lý mà lại những địa phương kia cái kia có thể ăn được no bụng từng cái đĩa so mặt lớn mấy v ò n g đồ vật bên trong cứ như vậy ném một cái ném đi loại địa phương kia muốn ăn no bụng sợ là yếu điểm mười phần gói phục vụ lúc này cũng không bưng lạc vĩnh trấn vừa ăn cơm vừa tr rau trộn rau cải trắng miệng luôn ăn vừa xót vừa tê cay hương vị để hắn căn bản không dừng được mà lại đây giấm ăn lại cũng tương đương sướng miệng không có ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu dùng chút giấm tinh cái gì chí ít cũng là ổn định giá sản xuất giấm vậy ngươi mỗi lần đi những cái kia phòng ăn về sau c h ư a ăn no làm sao xử lý a ăn một miếng trứng gà canh trung vạn minh tiểu tiểu đánh cái nấc về nhà ăn mì ăn liền sáu im lặng là vàng cũng chỉ có trung vạn minh cho ra một chữ đánh giá hợp lấy người trước mắt này chú ý như thế ăn kết quả mình không biết làm cơm nhưng là ngẫm lại hiện tại người trẻ tuổi tựa hồ cũng không có thời gian học nấu cơm càng không có thời gian nấu cơm mỗi ngày đều đang làm việc học tập còn có các loại vô hiệu xã giao trung độ qua không biết làm cơm cũng không phải chuyện ly kỳ gì ngược lại là nếu như có thể làm tới một tay thức ăn ngon k i a tuyệt đối có thể dẫn tới một mảnh khen ngợi đúng lúc này lạc vĩnh chấn điện thoại vang uy triệu tổng a đúng ta tại viễn chu lâu hôm nay món gì đơn ách hương heo cay vó tươi tôm phụ dung canh cơm đưa cái rau trộn cải trắng thế nào a ngài nói cái gì tại lạc vĩnh chấn một tiếng nghi vấn bên trong ba người khác nhìn đối phương nghi hoặc biểu lộ thế là cũng nhao nhao dựng thẳng lên lỗ thay t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai hợp cách ă n hàng cơ bản tu dưỡng t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai hợp cách ă n hàng cơ bản tu dưỡng dạng này a vậy thì tốt triệu tổng gặp lại lạc vinh c h ấ n bình tĩnh nghe xong đối diện lễ phép cúp điện thoại lại ngẩng đầu nhìn lên đối diện ba người một cái mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm hắn một cái làm bộ đang ăn cơm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút hắn cuối cùng còn có một cái một mực tại dùng ánh mắt nói thế nào thế nào sát vách nguyệt bộ đại đạo bên trên trăm ngàn quân vị cư các ngươi meta dù sao cũng không phải cái gì thương nghiệp cơ mật lạc v ĩ n h chấn dứt khoát cũng không phải ẩn dấu biết biết nhà bọn hắn tuyên truyền vẫn luôn rất bỏ được nề tiền mà lại đối với bình chọn hải cầm m ộ ư ơ i phòng ă n lớn đặc biệt nóng lòng hàng năm đều thổi mình phục vụ tốt trang trí xa hoa cái gì nhưng là vẫn luôn không có tuyển chọn nghe nói nhà bọn hắn am hiểu nhất chính là bắt trước đoạt trả lời trước trung vạn minh giơ tay có một loại trên lớp học trả lời vấn đề mỹ cảm đúng bọn hắn lao bản họ triệu hắn vừa rồi nói vừa mở xong hội quyết định toàn diện bắt trước viễn chu lâu hình thức vừa vặn ta hôm qua phỏng vấn hắn, hắn biết ta m u ố tới liền cứ gọi điện thoại hỏi ta hôm nay làm món gì đơn. thật đúng vậy trên mạng sớm đã bị người phát ra tới thức ăn hôm nay đơn còn muốn hỏi ta nhắc tới một câu lạc vĩnh c h ấ n cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn rau trộn cải trắng tia nguyên bản nổi bật nhi cải trắng tia đã sớm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất không thấy gì nữa lúc này thích ăn nhất chua lô chiêu phi trước mặt cải trắng đã sớm ăn xong ngay cả còn lại g i ấ m nước cũng đã hòa với cơm tiêu diệt sạch sẽ nhìn xem đây đeo kính ra hỏa ăn đến như thế hoan có chút hối hận chỉ chọn một phần gói phục vụ toàn diện bắt trước viễn chu lâu cái này lao triệu nghĩ gì thế đỉnh đầu loé mặc quang mặc hiền l thưởng thụ lấy cuối cùng này cận t ồ n bà bối căn bản nhịn ăn quá nhanh sợ bỏ lỡ bất luận cái gì mỹ vị chi tiết ừng lao triệu các ngươi nhận biết từ trong ngôn ngữ lạc vĩnh c h ấ n nghe được sự tỉnh tựa hồ cũng không đơn giản có thể nhẹ nhàng như vậy xưng đối phương lao triệu bằng không là thổi ngữ bức đại vương bằng không đó chính là thật quen biết đã lâu không biết vấn đề này mới ra lại không nghĩ rằng mạc hiền lầm cùng lô chiêu phi t r o n g m i ệ n g một lời đến cái phủ nhận nhưng không biết làm sao nghe cũng là thừa nhận kỳ thật nhà kia trăm ngàn quân vị cư đúng là bình chọn bảng danh sách đặc biệt tích cực một viên nhưng là nại hà bảng danh sách này đến cùng là ai bình ngoại giới đều không phải thế nào giải cho nên l u ô n có loại một quyền đánh vào trên đông ký thị cảm mà lại nhà này phòng ngăn hương vị chỉ có thể nói là so với bình thường phòng ngăn tốt một chút tinh lực cùng tiền đều đặt ở tuyên truyền cùng trang trí phía trên đầu bếp trình độ không so được những cái kia trên bảng danh sách đây m ặ c hiền lâm cùng chính lô chiêu phi cũng đều là đi hưởng qua hương vị không khó ăn nhưng thật bên trên không được bảng danh sách bất quá cũng có chỗ tốt đó chính là tại xã giao trên bình đài rất được n ê n võng hồng đi đập một chút hình ảnh tương đương dễ dàng đánh ra đến đẹp mắt cho nên sinh ý cũng thật là tốt. muốn bắt t r ư ớ c cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình đi ta xem chừng hẳn là còn có không ít khác phòng ăn cũng sẽ nghĩ làm đây ra trăm ngàn quân b ị cư có nhà chi nhánh ngay tại thử kinh doanh liền chuẩn bị dùng cửa tiệm kia đến bắt t r ư ớ c thử một lần quyết định vẫn là không thâm cứu lạc vĩnh trấn tiếp tục nói hắn cảm giác bắt t r ư ớ c viễn chu lâu phòng ăn tám thành đều muốn thể nghiệm hạ cái gì gọi là t ă n g cốc bắt t r ư ớ c hình thức thì thôi làm sao hắn còn muốn bắt t r ư ớ c menu sao đây viễn chu lâu mỗi ngày menu đều không giống từ chúng ta đến lần thứ nhất đến bây giờ trừ liễu bắt là một dạng đầy bưng lên đồ ăn coi như cho tới bây giờ không có quan trọng hơn dạng khả năng hôm nay dùng chính là h ô m qua menu ngày mai lại dùng hôm nay dù sao nguyên liệu nấu ăn còn phải xử lý mặc hiền lâm cuối cùng đem mình gói phục vụ ăn xong một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ nhưng nhìn tại trong nhà ăn bận trước bận sau tiêu con hồng k i ê u lại điểm một phần tâm tư liền thiếu chút bất kể nói thế nào phục vụ viên này thế nhưng là tiêu g i a tiểu thiếu gia a mặc dù thiếu gia này không biết hắn cùng lô chiêu phi nhưng tiêu g i a bọn hắn thế nhưng là có vãng lai、like、tiêu sở c à n g là cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn hàng cho nên tại trong tấm ảnh còn là gặp quà trước mấy ngày tiêu sở còn cố ý gọi điện thoại tới cho bọn hắn nghe ngóng nàng bảo bối đệ đệ này tại viễn chu lâu làm không làm cái gì người người đ oán trách sự tình khó được tiểu thiếu gia này có thể tìm tới cái công việc nghiêm túc còn vui phải cao hứng nhưng là khó đảm bảo vạn nhất mệnh chết trở về cùng t ỷ t ỷ của hắn phàn nàn một chút bọn hắn những n à y khi thúc thúc cũng không tiện bàn giao đương nhiên bây giờ nhìn lại tuyệt đối là đã mệnh chết vừa rồi cái k i a triệu tổng nói hoan n g ê n h ta đi dò xét cửa hàng hôm nay liền g â y dựng kinh doanh thời gian là bốn giờ chiều đến chín giờ tối xem ra bọn hắn là không có lòng tin tài xế chiều kinh doanh được rồi vừa v ặ n ta còn chưa ăn、no. lạc vĩnh chấn xuất ra bản bút ký ở phía trên tô tô vẽ vẽ thứ gì nhưng là lâu lâu không nghe được có người đáp lại hắn ngẩng đầu nhìn quả nhiên ba người đều dùng một loại khó nói lên lời biểu lộ nhìn xem hắn tiểu lạc người còn chưa ăn no cuối cùng vẫn là mạc hiền lâm hỏi một câu hắn hiện tại cảm giác mình đầy đại quang đầu cùng bên cạnh vết sẹo mặt một chút khí thế đều không có dù sao đối diện thế nhưng là ngồi cái ăn ba phần gói phục vụ còn chưa ăn no nam nhân không tươi tôm phụ dung canh mặc dù còn không ăn xong nhưng là thứ này ta vẫn cảm thấy thuộc về bữa ăn sau điểm tâm loại mọi người đều biết điểm tâm cùng bữa ăn chính dùng không phải một cái dạ dày lần thứ nhất cảm thấy câu nói này nói không sai ba người nhìn xem lạc vĩnh chấn lại dùng trước nay chưa từng có tốc độ đem tiêm một chén lớn tươi tôm p h ụ dung canh ăn sóng đối phương một mặt phòng khinh vân đạo so với trước đó hắn đối với viễn chu lâu thái độ bộ dáng như hiện tại đã hoàn toàn nói do hắn lúc này tầm cảnh đã sớm cùng nguyên bản khác biệt ba vị ta còn muốn đi trăm ngàn quân vị cư tiệm mới liền đi trước một bước có cơ hội gặp lại thậm chí ngay cả đập bụng quy trình đều b ấ t lạc vĩnh chấn ma lưu chính đem đồ vật thu thập nhấc lên túi sách liền đi ai tiểu là ca hai chúng ta cũng muốn đi nếm thử cùng một chỗ thôi không biết mặc hiền l ầ m cái k i a gân dựng sai hắn lôi kéo lô chiêu phi liền đi theo ra ngoài chỉ để lại trung vạn minh ngồi tại nguyên chỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng phía sau xếp hàng người nhìn thấy cái bản để chống đây chính là tích cực đều không cần tiêu quan hồng tới thu thập mấy người trực tiếp liền vào tay bắt đầu thu lại cái bản đ â y trung vạn minh thấy thế cũng ngồi không yên dù sao cơm cũng ăn xong tranh thủ thời gian cho người khác chỗ ngồi chống mới là một cái hợp cách ă n hàng cơ bản tu dưỡng chờ tiêu quan hồng trông thấy bên này chạy tới thời điểm cái bản sớm liền thu thập đến không sai biệt lắm mấy cái khách nhân cầm chén đũa một chồng đưa cho tiêu quan hồng ngoài miệm còn dặn dò cũng nhờ có thực khách thông cảm không phải tiêu quan hồng một người căn bản bận bịu không đến chờ cuối cùng đem đồ ăn cho các thực khách điểm lên không có chuyện gì thời điểm tiêu quan hồng nhẹ nhàng đến bếp sau ồ ồ ồ lão bản đói đói lâu v i ệ n chu đưa tay nhìn thời gian xếp hàng người đã không có thừa bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn cũng trên cơ bản nhanh dùng quang hôm nay kinh doanh đoán chừng rất nhanh liền có thể kết thúc thật là càng ngày càng sớm vất vả ban đêm ăn gà con hầm n ấm tiêu l i ệ u thịt xem ra hẳn là đi mua một bộ gọi món ăn hệ thống không phải ngươi quá mệt mỏi Bóp lấy eo. lâu viễn chu nhìn xem đột nhiên bạo l ử a phòng ngăn nhiệm vụ lại không phải để hắn khuyết trương đại quy mô vậy cũng chỉ có thể từ trí năng hóa phương diện vào tay lão bản yên tâm ta tìm thân thích bọn hắn có đào thải chọn món hệ thống nói có thể miễn phí cho ta dùng đêm nay liền đến tiêu quan hồng nghe xong đêm nay đồ ăn tinh thần huệ phải lập tức liền tỉnh lại lên thuận liền đem mình thân thích cho mang ra ngoài chương một trăm hai mươi ba miễn phí còn có chuyện tốt như thế chương một trăm hai mươi ba miễn phí còn có chuyện tốt như thế nhà ngươi thân thích làm sao nhiều như vậy a mặc dù nghe là công việc tốt nhưng lâu viễn chu cũng phải vẽ lên mấy cái thật to d ấ u chấm hỏi thế nào cái gì thân thích đều có a tiêu quan hồng thấy đối phương một mặt khó có thể tin lập tức cười hắc hắc cái kia ta có tỷ tự nhiên cũng có cái tỷ phu tỷ phu đâu là cái lập trình viên lập trình viên ngươi hiểu được mà đây không vừa vặn sao ha ha ha là tỷ phu tỷ phu kia không phải cũng là thân thích mà nguyên lai、like, trước đó thừa dịp lỗ hồng tiêu quan hồng đã cho tỷ phu của mình lạc phong gọi điện thoại nguyên bản lạc phong hẳn là đi theo tiêu sở hai người cùng đi xa nhà nhưng là bởi vì một chút biến động lạc phong liền lưu tại hải cầm mà công ty bọn họ có không ít p h ầ n công ty là làm phần mềm chỉ là một cái tự phục vụ gọi món ăn hệ thống kia là tương đương đơn giản những cái kia hệ thống không chỉ có vận hành tốc độ nhanh vẫn là trên thị trường nhất ổn định thậm chí bao lắp đặt cùng hậu mai đến lúc đó viễn chu lâu chỉ cần hậu trường thiết trí cái menu cùng giá bán các thực khách tiếp tân quét cái mã liền có thể chọn món trực tiếp trả tiền bất chuyện cũ nhi cho nên nghiêm trình mà nói hắn lần này không có nói láo chỉ cần mình tỷ phu đêm nay mang theo mấy cái lập trình v i ê n tới mang lên thiết bị làm một chút cơ sở làm việc ngày mai hắn liền không cần lại vì chọn món thu khoản chậm trễ thời gian đây miết ví còn có chuyện tốt như thế y thì n nguyên có chút lẩm bẩm gần nhất hắn lâu viễn chu là đụng đại vật rồi yên tâm đi đều là đào thải xuống tới yên tâm đến tiếp sau cũng không cần ta lấy tiền cái kia lão bản n g ư ơ i n ế u là bàn ăn mời những người kia ăn bữa cơm m à ban đêm làm nhiều điểm nói hồi lâu tiêu quan hồng kỳ thật liền nhớ cơm t ố i ăn nhiều một chút dù sao phục vụ viên này thế nhưng là thật tương đương hao phí thể lực mà lại lần trước cái này tỷ phu không có ăn được viễn chu lâu đồ ăn đó cũng là náo một hồi tính tình dưới mắt đã có cơ hội đến ăn còn không cần xếp hàng không phải liền là một cái tự phục vụ chọn món hệ thống sao công ty bọn họ có thể miễn phí để lâu viễn chu dùng cả một đời đồng ý l á o bản ban đêm làm nhiều điểm đi r ử a chén cũng là rất vất vả nếu không ta lúc nào làm cái thương dụng máy r ử a bát một mực không nói chuyện tống thắng rốt c ụ c cũng không nhịn được khi hắn nghe nói tiểu thiếu ra vậy mà làm đến tự phục vụ chọn món hệ thống hắn cũng liền bắt đầu tính toán thương dụng máy r ử a bát chuyện này dù sao chén này là càng tẩy càng nhiều trước đó khách nhân không có nhiều như vậy giặt tay tẩy cũng liền tẩy hiện nay khách nhân so kia thủy c h i ề u còn máy liệt lại dùng giặt tay coi như không lễ phép ngươi có thân thích làm cái này sao nghe xong tống thắng lâu viễn chu nhìn một chút tiêu con hồng Tiểu tử nhưng à y cũng k ô n nói cũng có thân thích là bán thiết bị à? Ê, Giống n g thể thích thiết h có là à? bị Ê! k h ô có. nhìn g ĩ nghĩ, nghĩ trong lúc nhất thời thật không nghĩ ra đến cái nào thân thích chủ doanh nghiệp vụ là cái này, hơn nữa còn có thể để cho hắn tùy tiện Nhưng n thời thật thích chủ thể cho họa họa chỉ có thể h tùy trước lắt ra lúc là cái cái có có để đầu. vụ tống thắng cái ánh mắt kia nhi sớm tối vẫn là phải an bài bên trên mới được được thôi ban đêm mấy người ta nhìn lại nhiều làm điểm dù sao miễn phí miễn phí tự phục vụ chọn món hệ thống không dùng thì phí a lâu viễn chu vẫn là lựa chọn nghe tiêu quan hồng an bài dù sao một bữa cơm liền có thể giải quyết đây không hoàn mỹ sao thêm tỷ phu của ta cũng liền ba người không phải nhiều hay không ta đi ra ngoài trước chiêu đ á i khách nhân đi tâm tình phi thường tốt tiêu quan hồng nhảy nhảy n h ó t n h ó t liền ra bếp sau chỉ để lại ôm hận tiếp tục rửa chén tống thắng yên tâm chờ ta có dành nhìn xem cái kia thương dụng rửa chén cơ đến lúc đó ngươi liền cầm chén đua cái gì bỏ vào dọn xong là được lâu viễn chu an ủi tống thắng đối phương nhẹ gật đầu cái kia lại nói đêm nay làm nhiều điểm ha ha ha t ố t nhìn một chút bên ngoài đã ít đi rất nhiều khách nhân lâu viễn chu hít sâu một hơi tiếp tục công việc mà lúc này lạc vĩnh trấn mang theo một người đầu trọc đại ca cùng một cái vết sẹo đại ca đứng tại trăm ngàn quân vị cư phân cửa tiệm cũng không phải bọn hắn nguyện ý h ô n g gió, chủ yếu là cổng người không phải để bọn hắn đi vào thật xin lỗi đến chúng ta phòng ăn ăn cơm đối trang lễ nghi có yêu cầu hai cái vị này tiên sinh khả năng không quá phù hợp chúng ta quy phạm mặc d à y á o khoác đứng tại cửa ra vào nhân viên tiếp tân mang trên mặt mỉm cười chính là nói lời không thế nào em hay các ngươi triệu tổng để cho ta tới dò xét cửa hàng hai vị này là công ty của chúng ta nhân viên không thể đi vào phải không lạc vĩnh chấn một bộ không quan trọng dáng v ẻ mặc dù cùng tiêu quan hồng chỉ ở v i ễ n chu lâu đánh qua đối mặt lẫn nhau cũng không biết ai là ai nhưng là bộ kia mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thậm chí ngay cả ngự a khí đều có điểm giống a、yeah, kia xin chờ một chút nhân viên tiếp tân có chút ngoài ý muốn thế là đi tới một bên bắt đầu dùng bộ đàm hỏi thăm mặc hiền lâm cùng lô chiêu phi liếc nhìn nhau một cái là đầu t r ọ c hiện ra ánh sáng nhìn xem giống như là bên ngoài thu phí bảo hộ một cái khắc vết sẹo trên mặt nhìn xem liền mang theo một k h ngoan kình nhi vẫn là cái mặt đơ không thể không nói cái này nhân viên tiếp tân lá gan cũng là rất lớn ngươi liền không thể thay cái đầu hình l ô chiêu phi mặt không thay đổi trào phúng lấy hào hữu của mình đối phương nghe xong liền trừng mắt nhìn ngươi cho rằng ta không nghĩ tóc dài sao còn nói ta ngươi thế nào không thể cười một cái ngươi mọc ra tóc ta liền cười phi không lọt vào mắt bên cạnh mặt sạm lại lạc v i n h chấn hai người bắt đầu đấu võ mồm bất quá lúc này kia nhân viên tiếp tân trò chuyện xong chạy tới nói lời xin lỗi mang theo ba người tiến phòng ăn ba vị hôm nay là thử kinh doanh chúng ta chỉ có ba đạo bữa ăn phẩm không biết là có hay không có thể tiếp nhận tiến phòng ăn một cái nữ phục vụ viên tiếp nhận vừa rồi nhân viên tiếp tân thức r ê n dáng nền mặt tươi cười ể cho h nên t ăn hôm nay riêng là một bình phần hoàng gia kinh điển ứng quý lúc sơ tá dê nạm cùng hải vận tinh xảo kim hạt tá bạc hà lá chủ đưa ăn là chân trâu bạch mặc cơm nữ phục vụ viên một bên giới thiệu đưa ăn phẩm một bên đem ba người dẫn tới trên chỗ ngồi mà đồ chơi mặc hiền lâm kỳ thật ghét nhất chính là loại này đặc biệt d à i tên món ăn nghe cao đại thượng chờ đồ ăn vừa lên đến liền luống uống không phải liền là hôm qua viễn chu lâu men nu à thịt kho tàu thịt dây nấu rong biển b ắ p lô canh cái này nghe còn thêm một chút bạc hà trang trí cuối cùng chính là gạo cơm đây lô chiêu phi đối với loại này danh tự nhưng quá quen thuộc không ít phòng ăn vì đem đồ ăn bán được đắt một chút liền thích lấy loại này danh tự đây một phần gói phục vụ bao nhiêu tiền lạc vĩnh chấn xuất g a bản một ký thuận miệng hỏi một câu chương một trăm hai mươi b ố có cần thiết hay không như thế chương một trăm hai mươi b ố có cần thiết hay không như thế đây ba loại bữa ăn phẩm hết thể năm trăm chín mươi tám dòng tệ gây dựng giá ưu đ ã i cách nhưng là triệu tổng phân phó hôm nay ba vị là đến dò xét cửa hàng cho nên không thu lấy bất luận cái gì phí tổn cũng đưa tặng chúng ta thuê ngoại quốc đầu bếp chỗ tự tay chế tắc kinh đ i ể n mỡ bò mối biển chi sĩ bánh quy phục vụ viên cười cười ngay sau đó dùng trên bàn tinh xảo ấm trà bắt đầu cho ba người trong trà nước trà này xem xét liền màu sắc trong suốt nghe cũng là thanh mùi thơm khắp nơi dù không so được những cái k i a giá cao trà phẩm cũng là so với bình thường trong nhà ăn lúa mạch trà hoặc là cao nát lá trà tốt hơn rất nhiều lại nhìn bữa ăn này sành trang trí mặc dù khu vực không có tinh thần bắc lộ tốt nhưng là nội bộ trang trí có thể nói là tương đương trang nhã thoải mái dễ chịu ánh đèn mang theo ngắn gọn hoa văn khăn trải bàn mặc vừa v ặ n phục vụ viên không một không phải tại nói cho các thực khách đây năm trăm chín mươi tám xài đáng giá đương nhiên về phần thực khách nghĩ như thế nào đó chính là khác chuyện được rồi người trước mau lên nếu là có sự tình chúng ta sẽ gọi n g ư ờ i lạc vĩnh chấn phất phất tay phục vụ viên ngầm hiểu đây mỗi một cái dò xét cửa hàng người đều có mình quy trình bình thường chỉ có ở trên đồ ăn hoặc là cần muốn hỏi vấn đề thời điểm mới có thể cần phục vụ viên ở một bên được rồi thiên sinh phục vụ viên gật gật đầu cấp tốc liền rời đi giờ phút này trong nhà ăn đã vụn vặt lẻ tẻ tiếp đ á i bảy tám b à n khách nhân so với to lớn phòng ăn số người này có thể nói là tương đương ít bất quá nếu không phải mới từ viễn chu lâu tới kỳ thật cũng sẽ không có m á n h liệt như vậy so sánh cảm giác dù sao hiện tại m ư i bốn giờ hơn bình thường phòng ăn lúc này khả năng còn một người khách nhân đều không có năm trăm chín mươi tám ta tại viễn chu lâu có thể ăn bao nhiêu đông n h â n rồi đây nếu là hương vị không có viễn chu lâu mười mấy lần ta cần phải báo cảnh m ặ c hiền lâm từ trên mặt bàn cầm lấy khăn l ô n g ớt xoa xoa tay nơi này phục vụ xem như chú đáo trừ bộ đồ ăn bên ngoài các loại vụn vật đồ vật đều chuẩy đến tương đương đầy đủ không thể nói như thế nha dù sao người ta tên món ăn dài mà lại dựa theo cái này trang trí đẳng cấp đúng là giá ưu đãi cách đây nếu là giá gốc không lên ngàn cũng không phải là phong cách của bọn hắn lạc vinh trấn tiếp tục lay hay o mình thiết bị vừa rồi ghi chép bản bút ký liền để ở một bên cái kia ta có thể nhìn xem lạm tập của người không phải là thương nghiệp cơ mật thì thôi đỉnh đầu tia ê chớp mặc hiền lâm sớm liền hiếu kỳ quyển vợ kia bên trong đến cùng nhớ chút cái gì a xem đi tiện tay đưa tới mặc hiền lâm tranh thủ thời gian đ ó lấy bên cạnh lô chiêu phi mặc cũng không đổi sắc cái đầu dài dối tới dù sao hiếu kỳ loại chuyện này mọi người đều có tuy tiện lật vài tờ phía trước đại thiên b ứ c nội dung tất cả đều là cả nước các nơi khác biệt phòng ăn ghi chép chính như lạc vĩnh c h ấ n trước đó nói cái gì phòng ăn trang trí ánh đèn phải trang nhu h ò a âm nhạc như thế nào đủ loại đánh giá gần ngay trước mắt có một nhà gọi ngàn buôn cảng chuyên môn làm sinh tươi cửa hàng lạc vĩnh chấn cho đánh giá đều là kém duy nhất ưu tú chính là bên trong phục vụ viên phục vụ nhiệt tình còn có một cửa tiệm chủ làm vị c a y nhi mỹ thực trang t r í phong cách k i a m ộ t cột bị bình cái cấp hai nạn dù sao xem ra lạc vĩnh chấn đánh giá đều là tương đương nghiêm ngặt bất quá khi là đến viễn chu lâu một trang này thời điểm tràn đầy đánh giá viết không nhưng là cuối cùng lại đều bị dùng mấy đạo lằn ngang cho vạch rơi cuối cùng chỉ lưu lại cái t ố t chữ tiểu lạc người đây viễn chu lâu đánh giá như thế ngắn gọn sao lô chiêu phi không nghĩ tới cái này ngay từ đầu còn có chút ngạo khí tiểu hoa tử tin phục tốc độ vậy mà nhanh như vậy có đôi khi đơn giản nhất đánh giá cũng chính là tốt nhất đánh giá có ít người cảm thấy dùng hoa lệ từ ngự t r a o chốt hình dung ra đồ vật mới là tốt nhất có lẽ là có đạo lý bất quá bất quá chờ lấy đối phương nói tiếp mạc hiền lâm nhìn phía xa phục vụ viên đã đẩy xe thức ăn hướng bọn hắn đây vừa đi tới bất quá đây mỹ thực nếu như không t u t ăn coi như phương diện khác có thể làm được không gì s á n h kịp kia cũng chỉ là chỉ có bề ngoài không có gì ý nghĩa lạc v ĩ n h trấn nói câu nói này thời điểm vừa vặn xe thức ăn đến bên cạnh hắn xe đẩy từ phục vụ viên hiển nhiên nghe tới đối thoại s ừ n g sốt một chút biểu lộ có chút mất tự nhiên lại cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình ba vị bữa ăn phẩm đến tận lực để cho mình hiện được tự nhiên chút phục vụ viên bắt đầu đem bữa ăn phẩm từng cái mang lên bàn đạo này canh là hải vận tinh x à o kim hạt tá bạc hà lá tinh xảo canh bàn được bảy tại ba người trước mặt tập trung nhìn vào cái gì hải vận cái gì kim hạt quả lại chính là rong biển bắp lô canh sau đó tại địa xung quanh bảy chút bạc hà la tiến hành trang trí đây canh bản cũng là tương đương cặn cái chủng loại kia r o n g biển nhẹ nhàng lơ lửng ở tô m ì bên trên bắp nô hạ hôn ở trong đó tăng thêm địa biên giới kim sắc hoa văn thật cao cấp cao là không hề nghi ngờ ba người chờ lấy tiếp tục mang thức ăn lên bất quá nhìn một chút xe thức ăn bên trên trống rông lúc này mới phát hiện tựa hồ có cái gì không thích hợp xin hỏi sẽ không phải chờ chúng ta đem canh uống xong mới lên đằng sau đồ ăn đi mặt đ ế n lại mặc hiền lâm nhớ tới đây trăm ngàn quân vị cư bản điếm cũng có cái thói hư tật xấu thích học ngoại quốc kia gieo một đạo đồ ăn một món ăn bên trên theo ô n ăn g canh phẩm và bụng ấm áp đánh tới dòng biển g tươi nương theo lấy bắp nô hạt tại trên đầu lưỡi nhảy múa hương vị không mặn không nhạt vừa vặn nhưng là so với năm trăm chín mươi tám gói phục vụ giá cả tựa hồ không có như vậy khiến người ta cảm thấy mừng rỡ lại thêm vừa rồi viễn chu lâu mãnh liệt so sánh hàng so hàng đến ném trình độ hai người khác thấy thế cũng nhao n h a u cầm lấy t h ị a uống vào mấy ngụm nhìn nhau đánh giá chỉ có thể nói là con tốt đây một phần canh lượng rất ít lô chiêu phi rất n h ả m chán vừa uống vừa đến bên trong bắp lô h ạ n g dòng da hai mươi mốt h ạ n g chờ đem canh bàn triệt hạ n g hạ một đạo món chính rốt cục bên trên ba cái tinh xảo nhỏ nổi đất bị phân biệt đặt ở ba người trước mặt nhìn màu sắc quả nhiên như trong tấm ảnh thêm lọc kính i ệ u quả đồng dạng dễ nạm thịt cắt khối trình tề hương vị nghe tựa hồ cũng là vừa và tốt chỉ là lượng tương đối mấy khối lớn khoai tây tại nồi đất bên trong làm thành một vòng tròn lớn cà rốt cắt miếng lại vây một vòng ở giữa bộ phận mới là mấy khối d ê n ạ m phía trên nhất vùng chút rau thơm làm trang trí nước canh vừa v ặ n không có qua thịt dê một nửa đẹp mắt là đẹp mắt chỉ là có chút thiếu lạc vĩnh chấn nhìn xe thức ăn còn có ba bát cơm ở phía trên còn có chân trâu bạch n g ọ c cơm mời mấy vị hưởng dụng phục vụ viên tiếp tục mặt mỉm cười đem ba bát chân trâu bạch mặc cơm để lên bản cái kia bằng không các ngươi trước tiên đem tặng kia cái gì bánh quy cùng một chỗ đưa ra đi vớt vớt nguyệt thái dương lạc vĩnh chấn cảm thấy ăn bữa cơm không cần thiết thật không cần thiết dạng này được rồi phục vụ viên đáp ứng về sau đẩy xe thức ăn liền đi không bao lâu ba nhỏ hốn lượn kỳ liền mang lên bàn mời các vị c h ậ m dùng lần này bữa ăn phẩm rốt cục đủ chương một trăm hai mươi lăm anh đào thịt chương một trăm hai mươi lăm anh đào thịt hương vị vẫn được liền vẫn được mười mấy phút sau trăm ngàn quân vị cư chi nhánh trong đại s ả n h bắt đầu lục tục nau n g h e đến người mặc hiền lâm nhìn thấy rất nhiều người đều là mang theo quay phim thiết bị hẳn là giống như lạc vĩnh chấn là đến dò xét cửa hàng cảm giác nhà bọn hắn đồ ăn xem ra không sai bắt đầu ăn vẫn được không c ó ăn nguyên liệu nấu ăn xử lý đến hơi mập m ộ chút còn có thể đi ba người mỗi người ăn vài miếng dê nạm thịt liền đã đem n ồ i đất ăn không hơn phân nửa còn lại đều là khoai tây cùng cà rốt may mắn ta vừa rồi ăn ba phần gói phục vụ ta nói cái gì tới loại này phòng ăn ta muốn ăn m ộ ư ơ i phần mới có thể ăn no lạc vĩnh trấn dùng chiếc đua kẹp khối đất đầu đưa vào miệng bên trong mềm mềm n u nhu bất quá mùi vị lại không phải rất đủ luôn cảm thấy hương vị kém như vậy một chút điểm có đôi khi kém một chút liền kém rất nhiều năm trăm chín mươi tám a cảm giác phòng ăn t i ê n lặng cảm thán ba người liếc n h ì nhau n xem r a lạc vĩnh chấn đêm nay về nhà còn muốn ăn mì ăn liền mà lúc này viễn chu lâu kinh doanh đã sắp đến hồi kết thúc trong nhà ăn chỉ còn lại vụ vặt l ẻ thẻ m ấ y bàn khách nhân còn đang dùng cơm bất quá tiêu quan hồng làm việc nhưng lại xa xa còn không có kết thúc thu thập b ắ t đũa lau chùi tấm chỉnh lý cái bàn đương nhiên bởi vì rất nhanh liền có thể chính ăn được lao bản làm cơm tối tựa hồ làm việc cũng biến thành một chuyện khoai trá tiêu quan hồng thị phu ngươi lúc nào có thể tới còn muốn một đoạn thời gian ta ra đi mua một ít ngũ hoa c ơ tối lại thêm cái anh đào thị ngươi cảm thấy thế nào bếp sau làm việc đã kết thúc lâu viễn chu rỗi ra lưng m ỏ i coi như lúc này tiệm của hắn đã là hải cầm mười phòng ga lớn bản g danh sách thứ nhất thời gian vẫn là một dạng như thường lệ qua dù sao người một khi phiêu dễ dàng xảy ra chuyện tốt tốt lão bản người đi đi tỷ phu của ta bọn hắn coi như đến cũng là muốn trước tiên đem thiết bị hệ thống cái gì cho ta a n bài tốt mới có thể ăn cơm người đi mua thì đi chính cầm cái trội n g h e xong anh đào thịt b à chữ tiêu quan hồng trên mặt đều cười nở hoa đây anh đào thịt tên như ý nghĩa nó màu sắc tựa như là anh đào một dạng hưởng luận nhìn từ bề ngoài ó n g ánh mướm chỉ cần nhẹ nhàng đĩu i một cái liền có thể cấp tốc tại trong miệng tăng ra h ơ i ở n g ọ t nào g tăng thêm mặn tươi hương vị rất là làm cho người say mê bên cạnh thực khách lúc này cũng đều ăn đến không sai biệt lắm nghe tới bọn hắn nhân viên bữa ăn vậy mà là anh đào thịt trên mặt đều c h ẳ n ngập áp ước hai chữ lão bản ngươi lúc nào đem các ngươi cái này anh đào thịt cũng thả men u lên a ngày mai ngươi thấy thế nào ngay tại ăn cuối cùng một khối móng heo đại thúc như con thuộc trực tiếp liền tiếp lời nói có thể a ngày mai hoặc là hậu tiên chủ yếu nhìn thị trường nguyên liệu nấu ăn a không đúng hiện tại không cần đi bán buôn thị trường mua ha, ha. nhớ tới hiện tại trong tiệm có chuyên môn nhà cung cấp hàng lâu viễn chu lúc này mới phát hiện mấy ngày nay biến hóa k ỹ thật u vẫn là rất lớn nói lâu viễn chu cầm lấy nghỉ ngơi bảng hiệu cười ha h à ra cửa định đem bảng hiệu cùng cổng bảng đen đổi một cái bất quá vừa ra ngoài một trận gió liền cạo đi qua lạnh bớt không khỏi làm người dùng mình một cái cổng bảng đen lần trước lúc trừ thức ăn hôm nay đơn còn có cái đầy mặc khách chứ cũng là tiêu quan hồng viết lên từ trên cửa đem bảng đen lấy xuống lâu viễn chu cảm giác tựa hồ có người tại nhìn hắn chằm chằm vừa quay đầu lại phát hiện một cái tiểu họa tử đang đứng tại bên đường nhìn lên lấy bên này vô ý thức lâu viễn chu đã cảm thấy đối phương là tới dùng cơm dù sao nhìn chằm chằm cửa nhà hàng miệng nhìn có mấy cái không phải ăn hàng nhưng là lại liếc mắt nhìn người này cũng quá nhìn q u a n mắt ngươi ngươi sẽ không là lục tử kính a không để ý hàn phong lâu viễn chu mang theo bảng đen liền v ọ t tới tiểu tử kia trước mặt tiểu họa tử đoán chừng không nghĩ tới mình sẽ bị nhận ra cũng là lấy làm kinh hãi bất quá nhẹ gật đầu lục tử kính tự do âm nhạc người mặc dù tuổi còn trẻ nhưng là ngón giọng vững chắc làm thơ soạn cũng đều rất không tệ cho nên xem như tại trong phạm vi nhỏ có chút danh khí Bất mặt tiếng tác phẩm, cho nên tại trên quá khuôn cái dù sao cho xem mới, mà phẩm, như cũng không nổi nên lại có gì đúng ư người ờ n nhận vẫn kính mình. nhắc cũng viên trận nghe nhạc nhiên cũng liền biết lục tử kính. g giật cái có lục chu có đặc thích ca, lục tới biệt thể thật rất tử thật một tự tự biết để bị ra kỳ Kỳ là lâu đ tử âm xảo, do ta là lục tử kính nhẹ gật đầu không nghĩ tới sắc trời ưu ám cũng có thể bị nhận ra xem ra hiện tại hắn thật là có điểm nổi tiếng không nghĩ tới vậy mà tại cái này có thể trông thấy ngươi ta nhưng là fan của ngươi ngươi là tới dùng cơm lâu viễn chu nguyên vốn còn muốn nhiều lời một chút nhưng là lúc này hắn ngay cả áo khoác cũng không mặc từng tia từng tia hàn phong không ngừng từ hắn ống tay áo cùng cổ áo chui vào cả người đều nhanh giật lên đến đúng ngươi khả năng trước đó không có chú ý tới ta mua qua ngươi hoành thánh khiến người bất ngờ lục tử kính tường tận xem xét lâu viễn chu một lát nói ra làm cho đối phương kinh ngạc sự tình hở sao ta vậy mà không có chú ý hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như vậy lâu viễn chu cẩn thận nhớ lại mình b ả y quậy bán hàng mấy ngày nay nhưng là chỉ nhớ rõ trước mắt mình tất cả đều là h o à n thánh cùng bị thực khách vây quanh trắng cảnh nơi nào còn nhớ rõ có hay không người như vậy trước mấy ngày bệ bụi nhiều việc không có rút ra thời gian đây không phải lúc đầu sáng sớm hôm nay muốn ăn ngươi hoành thánh kết quả phát hiện ngươi mở tiệm thế là về đi làm việc trong chốc lát tới lại phát hiện ngươi người này thật nhiều ta đây gần đây bận việc lấy viết ca khúc mới cũng không có chú ý tin tức chúc mừng tiệm của ngươi được tuyển bảng xếp hạng thứ nhất trong giọng nói tràn đầy hồi ức tràn đầy tiếc nuối lục tử kính vẫn là mang theo ý cười chúc mừng lâu v i ê n chu sau đó liền chuẩn bị đi đừng lưu đi xuống ăn cơm đi hở không t i ệ n ngược lại cũng không phải lục tử kính lúc này trong đầu vẫn còn nghĩ trước đó nếm qua lâu viễn chu hoành thánh tại đây hàn phong lạnh thấu xương thời gian bên trong ăn được một thanh nóng hổi hoành thánh hẳn là hạnh phúc ca đáng tiếc đến bên này phát hiện không bán hoành thánh thậm chí còn sắp xếp trường long tại xung quanh đi dạo một vòng trở về đây trực tiếp cũng nhanh không tiếp tục kinh doanh quả thực có hơi thất vọng nhưng là dưới mắt lao bản mời tựa hồ rất đáng được để người cân nhắc tới đi người nghĩ ăn hoành thánh ta làm cho ngươi một phần chuyện nhỏ nói lâu viễn chu đẩy lục tử kính liền tiến phong ăn gặp ngươi trở về tiêu quan hồng ô n cái trổi liền vật lên lao bản ta sống làm xong dựa vào, đây không phải lục tử kính sao. hở tiêu q u a n hồng hở hai người các ngươi nhận biết lục tử kính không nghĩ tới tiến phòng ngăn vậy mà phát hiện người quen biết cũ lâu viễn chu cũng không nghĩ tới làm sao tiêu q u a n hồng ai đều biết đối phương cũng biết hắn chương một trăm hai mươi sáu làm việc thích đứng năng lực còn rất mạnh chương một trăm hai mươi sáu làm việc thích đứng năng lực còn rất mạnh các ngươi nhận biết lâu viễn chu nhìn một chút tiêu q u a n hồng lại nhìn một chút lục tử kính hiển nhiên tam phương đều rất khiếp sợ bất quá trước hết nhất kịp phản ứng tiêu q u a n hồng ôm cái trội một thanh tiến lên trực tiếp kéo qua lục tử kính bà vai ha ha, ha. Quen biết một chút, tỷ tỷ ta trước của đó là m một qua gia hồi chuyện í kính n nhà h A-Z, vừa lúc tại lục tử kính nhà làm tại tử việc q a ta phan ha ha ha ha ha ha. Vừa nói, tiêu quan biết tiêu một mực hướng về phía lục tử、kính、trước mắt, t vẫn về hắn liền nhận nói, hồng còn hướng kính cánh là lục hâm đâu, mộ mực phía còn lực, cũng c quấn ở đầu vai dùng đến lực, đối phương cũng là ngầm hiệu, nhẹ gật đầu hiểu, đầu. ở đối vai gật là là h Ừm, y như vậy t ỷ t ỷ của hắn tại nhà ta làm qua g i a chính lục tử kính mặc dù có chút do dự nhưng vẫn g ậ t đầu nghĩ nghĩ tiêu ra cái k i a đại t ỷ chỉ có thể cầu nguyện nếu như bị phát hiện nhưng tuyệt đối đừng đem sổ sách tính ở trên người hắn mà cùng lúc đó chính đang làm việc tiêu sợ không giải thích được hát hơi một cái tại điều hòa không khí trong phòng thậm chí còn cảm giác có chút hơi lạnh a tỷ tỷ ngươi công việc này thích h ứ n g năng lực còn rất mạnh lầm bầm một câu một nhưng đầu phát hiện còn lại cuối cùng mấy cái khách nhân đi đến trước mắt lão bản chúng ta ăn xong cái bản đều cho ngươi đơn giản thu dọn một chút ngày mai gặp a một cái đại t h ú c ôm tiểu cô nương vây tay còn có một đôi tình lữ cũng theo sau lưng lâu viễn chu tranh thủ thời gian ngắp lại đi theo đưa r i cửa thừa dịp cái này lỗ hỏng tiêu quan hồng cùng lục tử kính lẫn nhau ghét bỏ nhìn một chút đối phương tiểu tử ngươi tại sao chạy tới khi phục vụ viên rồi lục tử kính nhìn xem tiêu q u a n hồng trong tay cái t r ổ i lại nhìn một chút tiêu q u a n hồng nhẹ nhàng xách một tiếng ai cần ngươi lo tiểu tử ngươi không phải cũng chính sự không làm chạy tới làm cái gì âm nhạc ngươi thích ă n tới làm phục vụ viên ta yêu âm nhạc đương nhiên cũng có thể làm tự do âm nhạc người hai người không ai nhường ai ngươi lai、like, hai người là từ nhỏ hào hữu lục gia mặc dù không có tiêu g i a như vậy có danh tiếng nhưng ở hải cầm bản địa cũng coi là gia đại nghiệp đại ai biết r a cái ngươi tử liền thích ca hát vốn tới nhà khẳng định là cực lực phản đúng mặc dù còn có người ca ca có thể kế thừa gia nghiệp nhưng là cuối cùng nhiều người nhiều hai tay thế là đây lục tử kính bị buộc lấy đi xí nghiệp của gia tộc đợi một hồi không thể nói n á o long trời lỡ đất cũng coi là để trong gia tộc bỏ đi ý nghĩ hắn không phải kế thừa gia nghiệp nhưng thật ra là gia tộc chuyện may mắn hiện tại lục tử kính nói thế nào cũng coi là có chút nội tình mặc dù không so được những cái kia lẫn vào phong sinh thủy khởi ca sĩ chí ít coi như có thể kịp giờ ăn cơm dù sao trong nhà hắn còn không có tha thứ hắn giúp đỡ hắn cái gì chính là tuyệt đối không thể không cho hắn kiếm chuyện cũng đã là yêu thâm t r ầ m ha ha ngươi c h ợ t nhưng tuyệt đối đừng cùng ta tì nói chuyện vừa rồi nàng lại muốn đánh ta còn có đừng vạch chân ta thôi đi khó nói Lão cao bản người nói muốn mời ta ăn cơm. Một hồi ăn hưng nói của các cơm, ta mời hồi một không chừng nhiều. Xách, nói liền nói nhiều. Ta nhìn lời ta đầy â y huy cái có được tác phát trội thể không đ dụng. một lát lâu viễn chu mới từ ngoài cửa tiến đến hai cánh tay vừa đi vừa về xoa không ngừng chết cóng đông lạnh chết rồi vừa rồi mấy cái kia khách nhân lôi kéo ta phát biểu sau bữa ăn cảm nghĩ ngần đầu một cái lâu viễn chu đã nhìn thấy tiêu quan hồng cùng lục tử kính mặt đứng đối diện r i ê n g phần mình dùng sức tại tranh đoạt lấy kia cây trổi tràn g diện có chút xấu hổ cái kia lục tử kính nói không có ý tứ để ngươi mời ăn cơm hắn muốn quét rắc đến chống đỡ tiền cơm thấy thế tiêu quan hồng lập tức b u ô n g lòng tay cái t r ổ i kia quyền sở hữu liền đến lục tử kính trong tay đúng không phải băn k h o a n cắn răng khe hở lục tử kính thuận tiêu quan hồng nói ra dù sao hai người bọn hắn quan hệ kỳ thật rất tốt tốt đến gặp mặt cãi nhau đều là chuyện thường ngày thế nào có thể để cho khách nhân động thủ đâu đừng làm rộn từ lục tử kính cầm trong tay qua cái t r ổ i một lần nữa đưa cho tiêu quan hồng đối phương không tình nguyện nhận lấy lão bản nhanh đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn đi một hồi đều bị người chọn xong vừa rồi tại bếp sau xem hồ đấu tống thắng lúc này cầm lâu viễn chu áo khoác đi tới lâu viễn chu lúc này mới nh mặc vào áo khoác liền đi ra cửa theo màn đêm buông xuống bên ngoài gió cũng càng lúc càng lớn người đi trên đường đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ bị quét đến ven đường tuyết trắng trời mặc dù hóa chút nhưng là đến chập tối nhiệt độ vừa giảm trực tiếp liền k ế t băng bất quá cũng là không ảnh hưởng người qua đường lâu viễn chu dựng lên áo khoác cổ áo bước nhanh đi hướng phụ cận siêu thị đối với đêm nay menu lâu viễn chu đã định tốt gà con hầm nấm tiêu lựu thịt anh đào thịt cùng trộn lẫn dưa leo gà con hầm nấm bên trong cần dùng đến chăn ma hắn đã sớm ngâm phát tốt đều là liêu lao bản sáng sớm phái người đưa tới hoa quả khô mặt khác mấy con gà cũng đã xử lý sạch sẽ đằng sau chỉ cần đến trong siêu thị mua thịt sần cùng thịt ba chỉ là đủ bất quá đếm bảy người vẫn là phải lại nhiều đạo đồ ăn sau đó làm canh mới ra dáng giờ phút này trong siêu thị người bắt đầu nhiều hơn ta n tầm dân đi làm cũng bắt đầu chọn mua ban đêm nấu cơ m nguyên liệu nấu ăn y ghệ nguyên có bác gái sớm canh giữ ở trong siêu thị nghị sớm một chút chiếm chức đánh gãy phẩm n ạ i hà thời gian còn sớm chỉ có thể tại trong siêu thị vừa đi vừa về đi dạo mà lâu viễn chu từ xa liền thấy mới mẻ rau cải sôi lại vừa quay đầu còn có mập mạp sò b i ể n cùng lớn khỏa tôm bóc vỏ đây hạ một đạo rau cải sôi sò b i ể n canh cùng thủy tinh tôm bóc vỏ vật liệu liền đủ mà kia sò b i ể n trong siêu thị lại còn cung cấp sơ bộ gia công phục vụ có thể giúp một tay xử lý sạch sẽ sau、so、đơn giản c h ư n g đấu đây nhưng giúp lâu viễn chu bất không ý chuyện thế là chọn tốt sò b i ể n tìm gia công lâu viễn chu thừa dịp lỗ hổng lại vội vã từ mấy cái bác gái dưới tay cướp được phẩm chất cao heo sương sườn cùng thịt ba chỉ mua một chút nhi phối liệu về sau trở về ra công điểm lại tươi lại lớn sò bi chờ bao lớn bao nhỏ từ trong siêu thị đi tới lâu viễn chu nhìn đồng hồ nghĩ đến trong nhà ăn còn có mấy cái trông mong nhìn hắn chằm chằm nấu cơm không tự giác lệ bước liền nhanh hơn không ít chờ lâu viễn chu lần nữa mở ra phòng ă n cửa thời điểm bên trong đồng loạt đứng sáu người có ba gương mặt xa lạ lâu viễn chu cho tới bây giờ chưa thấy qua lão bản tỷ phu của ta mang theo người đến cái k i a tự phục vụ chọn món hệ thống thật sự là thuận tiện thả tại sẽ vỡ bên trên phối trí hạ liền tốt bọn hắn ngay cả mã hai triệu đều cho ta in ra tiêu quan hồng kích động cầm một chương mặt sau mang theo không làm nhờ cây mã hai triều không ngừng đung đưa dù sao đây có nghĩa là hắn ngày mai rốt cục không dùng chạy trước chạy sau cho khách nhân chọn món trả tiền t ô n g thắng cùng lục tử kính trong tay cũng cầm mấy t r ư ơ n g thậm chí còn dùng di động quét mã thử một chút lâu lá bản ta là tiêu quan hồng t ỷ phu lạc p h o n g kính đã lâu ta viễn chu lâu đại danh nhìn thấy lâu viễn chu lạc phong hai mắt tỏa sáng nấu cơm cự ăn ngon nhân vật chính nhưng rốt cục về đến rồi một bên nói một bên vươn tay cùng đối phương nắm tay dù sao hắn thèm đây miệng ăn ngon thế nhưng là thèm một hồi trước mấy ngày không cho hắn mang cơm hắn nằm mơ đều tại bị khuất lần này để các ngươi phí sức nguyên liệu nấu ăn ta đều lấy lòng ta tận lực làm được nhanh lên sợ n g ư ơ i bị đói lâu viên chu nghĩ đến mau đem làm cơm bất quá lạc phong dù sao vẫn là làm việc nghiêm túc chủ mang theo hai cái nhân viên lôi kéo hắn đem hệ thống làm sao dùng nói một lần bếp sau bên trong thậm chí còn mang một đ á i chuyên dụng máy móc đã có thể in ấn nhỏ phiếu còn có thể thời gian thực biểu hiện mỗi một bản gọi món ăn tình huống khác h nhân đến lúc đó điểm bỏ n ó gì giao không trả tiền đều là nhìn một cái không sót gì về phần thiết chí menu cùng thống kê doanh thu chờ cơ bản công năng cũng đều có có thể nói mở phòng ăn cần dùng đến tất cả đều bao quát mang theo lòng hiếu kỳ lâu viễn chu đi bếp sau k i a thiết bị đã ngay cả tốt t đến lắp đặt h o à n tất liền bày ra tại không phải khu làm việc cạnh góc chỗ nhưng thấy thế nào đều là hoàn toàn mới nơi nào giống như là đào thải thiết bị đây các ngươi như thế mới thiết bị liền đào thải rồi mang theo bao lớn nguyên liệu nấu ăn nhìn xem bếp sau lâu viễn chu không tin lắm ừ n đào thải nếu như hệ thống hoặc là thiết bị có vấn đề để tiêu quan hồng liên hệ ta là được rồi nhìn xem lâu viễn chu lúc này kỳ thật lạc phong muốn nói lão bản ngươi vẫn là nhanh lên nấu cơm đi ta cùng nhân viên liền vì ngươi bữa cơm này mới đến nhưng lại kéo không xuống cái mặt này cũng may tiêu quan hồng cái này miệ xông ra chương một trăm hai mươi bảy tám đời tu đến phúc khí chương một trăm hai mươi bảy tám đời tu đến phúc khí lão bản nói không biết lúc nào tiêu quan hồng cái kia từ bên ngoài phiêu tiến bếp sau thuận tiện đem tỷ phu của mình cho lôi ra gian phòng lấy tên đẹp không thể quấy nhiều lao bản nấu cơm lâu viễn chu thì là dặn dò lấy tiêu quan hồng phải thật tốt chiêu đãi đừng l á n h đạo người ta sau đó liền bắt đầu tiếp tục chuẩn bị đêm nay bữa tối đừng nhìn đồ ăn không ít nhưng là làm c h ỉ n h tự làm việc nhiều nhất kỳ thật cũng chính là gà con hầm nấm cùng anh đào thịt hai thứ này lâu viễn chu đi rửa sạch tay trở về liền đem xử lý tốt mấy con gà nhanh gọn chặt thành khối nhỏ sau đó lại trong nồi thả một chút dầu c h ờ dầu nóng sau ra nhập hành gừng các loại hương liệu xào ra mùi thơm đây bạo nổi thời điểm mùi thơm rất là nồng đậm đứng ở phía sau chủ cổng tiêu quan hồng trông mong nhìn lấy mình lão bản nấu cơm cái mũi không ngừng hút đến hút đi nhìn ngươi đây tiền đồ không có dấu hiệu nào lục tử kính xuất hiện ở sau lưng hắn không nghĩ tới lạc phong ra ngoài lại tới cái lục tử kính đây nhưng dọa đến tiêu quan hồng một cái lảo đạo bất quá lập tức hắn liền xoay người bảy cái mặc quỷ ngươi có tiền đồ ng rõ ràng xem thấu tâm tư của đối phương tiêu quan hồng hừ một tiếng vừa rồi thừa dịp lâu viễn chu đi ra ngoài tiêu quan hồng cùng lục tử kính lúc này mới lẫn nhau biết lục tử kính ngày nào đó sáng sớm đặc biệt đói liền sáng sớm đi ra ngoài mua ăn đúng lúc chỉ đi ngang qua xuân hòa đường đồn công an thế là nếm đến lâu viễn chu hoành thánh hôm nay cũng là chạy hoành t h à n h đến mà lục tử kính cũng mới biết được đây tiêu ra tiểu thiếu ra thật đúng là chính là vì cả lâm cam tâm tình nguyện làm phục vụ viên thậm chí còn mua một tạng một liên tiếp tống thắng cùng một chỗ cho đưa tới tỷ ngươi có ngữ như thế cái đệ đệ thật là tám đời tu đến phúc khí Lục trong ử kính nghĩ nghĩ bên n đại tới t sành g c chọn vụ hệ thống món ăn lạc phong mang theo mình hai cái nhân viên còn đang điều chỉnh hệ thống kia hai cái nhân viên một cái cao cao gậy gò gọi lưu trí cường một cái trắng trắng mập mập gọi vương minh quế tống thắng ngồi ở một bên soát điện thoại di động nhìn xem trên mạng quan viễn chu lâu nóng lục soát hai cái lỗ thai giật giật chỉ nghe thấy ba người kia tại tụ chồng nói thầm hệ thống các hạng đều thiết trí tốt cho nên ta hôm nay có thể ăn được viễn chu lâu đồ ăn rồi ta nghe người ta nói cái kia thịt kho tàu thịt dê nấu so địa phương khác đều ngon xe vợ cũng không có vấn đề cái kia tiêu g i a tiểu thiếu g i a không phải nói đêm nay có tôm đừng nhớ thương ngươi kia thịt dê nhiều kiểm tra mấy lần qua khảo nghiệm tiêu quan hồng kia tiểu từ nói có anh đào thịt còn có gà con hầm ấm gà con hầm nấm tốt cái t i ê u canh tưới vào cơm bên trên đã không cảm giác hương vị qua sông lại có thể ăn với cơm ta muốn ăn anh vào thịt ngọt nguyên bản còn thảo luận tự phục vụ chọn món ăn hệ thống kết quả cuối cùng y nguyên đi trịnh thành mỹ thực thảo luận đại hội mà lâu viễn chu bên này vừa rồi đã đem cắt gọn gà khối cùng hương liệu trong nồi kích xào một hồi thả chút rượu gia vị cùng đường đi tanh sách tươi về sau lại đem trước đó ngâm chăn ma nước đổ vào trong nồi lúc này bếp sau bên trong đã có thể loáng thoáng nghe được gà con hầm nấm tia cỗ hương khí chờ trong nồi nước sôi lâu viễn chu liên tiếp thịt gà cùng nước canh cùng một chỗ đổ vào nồi áp suất để vào chăn ma bắt đầu đ thừa dịp cái này công phu lâu viễn chu chuẩn bị bắt đầu làm anh đào thịt đem thịt ba chỉ cắt thành lớn nhỏ giống nhau khối thịt thuận tiện đem làm tiêu liệu thịt heo sơn g sơn cũng cắt gọn tiến hành ướp gia vị lâu viễn chu trong nồi đổ vào nước cùng đỏ khúc mễ vì chính là cho thịt ba chỉ chắc nước quá trình bên trong thuận tiện cho trên thịt sắc có đây đỏ khúc mễ anh đào thịt mới có thể bày biện ra loại kia vòng ánh màu hồng đỏ chờ đây thịt chắc xong nước tái khởi nồi nhập dầu tăng thêm đường trắng cùng nước sôi bắt đầu xào nước màu nhập hành gừng chờ đem thịt cũng bỏ vào lật xào qua đi lâu viễn chu lại thêm chút đường cùng giấm lật xào đều đều thêm nước cuối cùng cùng một chỗ đổ vào khắc thêm một cái nồi áp suất bên trong tiếp tục đu nhử l i ê n trong lúc này ngọt ngào hê ẩm hương vị loáng thoáng vội qua mà một bên khác gà con hầm nấm thời gian cũng không còn nhiều lắm mở ra nắp n ồ i ra nhậm biến một lần nữa đắp lên nắp n ồ i tiếp tục đây gà con hầm nấm còn thật phiền thoái một bên liếm một cái bờ môi của mình lục tử kính n h ỏ r ộ n g thầm thì lại bị bên cạnh tiêu q u a n hồng lại là một trận chế nhạo đổi lại bình thường kia cũng là tống thắng tại bạch nhãn tiêu q u n n hồng hôm nay rốt cục đến thiên hán mở mày mở mặt ngay tại đây một đoạn thời gian ngắn công phu lâu mà cần dùng dưa leo cùng cà rốt c ũ n g cấp tốc các gọn chờ khỏa tinh bột thịt s ừ n nhiều lần nổ ba lần cam đoan nó cảm giác xốp giòn sau liền có thể vớt ra thịt da c ô n g hoàn tất tính cả dưa leo cà rốt cùng hành gừng điều tốt nước canh cùng một chỗ dùng đại hỏa là xào không đầy một lát một chén lớn tiêu l i ệ u thịt trước hết làm tốt đến nếm thử lâu viễn chu sớm đã nhìn thấy tại cửa ra vào trốn tránh hai người vừa quay đầu lại vừa vặn sáu mắt tương đối mặc dù lục tử kính có chút ngượng ngủ nhưng tiêu quan hồng mới mặc kệ lập tức nhảy lấy liền tiến bếp sau tìm ba xong chiếc đuối đút cho đồng bạn một đôi đưa cho lâu viên chu một đôi mình trực tiếp kẹp khối thịt đậm đặc nước canh lúc này khỏa đầy thịt ngay cả dưa leo cùng cà rốt bên ngoài cũng giống vậy che phủ đều đều nhưng lại không mất bọn hắn nguyên bản màu sắc càng giống là giống như hộ phách tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng tiêu quan hồng đây cắn một cái đi lên thịt gương giòn xốp giòn lập tức liền bắn ra thịt kinh ngạc mỗi cắn một chút đều phát ra k é o kẹt k é o kẹt giòn vang lại thêm bên ngoài bao khoả nước canh chua ngọt m ă n miệng sớm đã ngủ say vị rác lập tức liền bị tỉnh lại nếu như nói đây vậy cái này đậm đặc nước canh tuyệt đối xem như hoàng kim vai phụ nhưng phạm là mùi vị của nó kém một điểm k i a cả đạo đồ ăn liền thất bại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tiêu quan hồng chậm rãi nhai nuốt lấy thịt mỗi một tiếng vang giòn đều giống như đang cho hắn bởi vì đi làm mà nhận tàn phá thể xác tinh thần cho ôn nu nhất tàn phá thể xác tinh thần cho ôn nu nhất t a n phá thể xác tinh thần cho ôn nu nhất tàn pháo lại thấy bên cạnh lục tử kính một mặt ngạc nhiên bất quá ngẫm lại lúc ấy mình nếm qua chén kia huỳnh thánh thánh tự hồ lại hoàn toàn lý giải nếm thửa cũ tốt thấy đối phương chương một trăm hai mươi tám bắt đầu bên trong quyển chương một trăm hai mươi tám bắt đầu bên trong quyển lục tử kính cầm c h i ế c đũa nhẹ nhàng khục một tiếng nguyên bản hắn là hướng về phía hoành thánh đến không khác lần kia ăn hoành thánh thực tế là hắn từng ấy năm tới nay như vậy ăn được món ngon nhất hoành thánh làm ộ t siêu cấp thích hoành thánh người mà nói phạm là hắn ở qua địa phương xung quanh hoành thánh cửa hàng cũng tốt hoành thánh bày cũng tốt hắn đều sẽ đi nếm thử nhìn bất quá có thể khiến người ta ghi nhớ ít càng thêm ít cho nên giờ phút này trong đầu của hắn trang vẫn là kia để hắn nhớ thương hoành thánh bất quá trước mắt tiêu liệu thịt hương khí bốn phía chỉ xem bề ngoài liền cùng những cái kia điều qua sắc dùng qua lọc kính v o n g hồng đồ không sai bị lắm b ó n g ánh sáng long lanh màu hổ phách thực tế là để người khó mà kháng cự vậy ta liền không k h á c h khí r ồ i ra chết đ ú a lục tử kính đem cách mình gần nhất khối thịt kia p h i ế n cho kẹp nhìn xem bên cạnh tiêu quan hồng tiểu t ử này kia một mặt dáng vẻ hạnh phúc thế là mình cũng một thanh c á n vừa nhập miệng thời điểm trước hết nhất nếm đến chính là kia nồng đậm nước canh chua ngọc hương vị trước kia lục tử kính vẫn cảm thấy cần thả giấm đồ ăn hơn phân nửa bắt đầu ăn đều để đầu lưới có đăng chắc nơi này nước canh chua đến vừa đúng còn mang theo khiến người vui vẻ vị ngọt khi răng cắn đến thị sơn lúc sắc ngoại xốp giòn cùng bên trong tươi non tại trong miệng hình thành phong phú cấp độ lục tử kính lúc này tìm tới ngày đó ăn hoành thành cảm giác chính là loại này hết thể đều quen thuộc như vậy nhưng lại không giống bình thường cảm giác lâu lá bản không hổ là bản g danh sách thứ nhất đâu b ế p ăn d ư ớ i đệ nhất khối thị sơn phiến lục tử kính mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười lại cẩn thận từng ly từng tí kẹp phiến dưa leo cắn lên đi hết ẩm nước canh cùng dưa leo nhẹ nhàng khoan khoái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không có chút nào g i u mỡ cảm gi tiêu quan hồng một mặt tiêu ngạo không biết lúc nào tìm đến một cái đĩa nhỏ từ mâm lớn tiêu liệu thịt bên trong kẹp vài miếng r a những này lưu cho bên ngoài những cái kia mẹo thèm ăn trước nếm thử hương vị chờ lao bản đem làm cơm xong lại bắt đầu ăn đem tiêu một đĩa nhỏ đưa cho lục tử k í n h h i ệ n nhiên là để hắn mang sang đi d á g vẻ hoàn toàn không có đem đối phương khi khách nhân chính là cường thế như vậy Tốt, ta thêm tương tử búa. ngoan ngoan lấy lại là lời lục lấy là liền mấy chiếc nghe kính không nghĩ mình khách nhân, xong Ngược đương cũng anh đào thịt mùi thơm lập tức liền c h u i ra chỉ thấy lúc này trong nồi nước thịt đã thu được không sai biệt lắm mỗi một miếng thịt màu sắc đều đỏ hồng đỏ hồng một nhìn qua liền muốn ăn tăng nhiều không phải ta cùng mỹ thực quan hệ càng tốt hơn ở phía xa nhìn qua trong nồi thịt tiêu quan hồng trợn cả mắt lên dù môi lớn đem anh đào thịt cất vào mâm lớn bên trong lại tiện tay rắc lên một nhỏ đem hương lá rau làm trang trí đây đầy đủ mấy người ăn anh đào thịt cũng coi là làm tốt nếm thử đơn giản đem đĩa đầy lâu viễn chu biết tiêu quan hồng đây mẹo thèm ăn sớm liền đợi đến dù sao lâu như vậy đến nay hắn cùng tống thắng làm việc thật đối với công nhân viên tốt sự nghiệp này mới có thể có phát triển không ngừng cơ sở h ắ c h ắ c c ả m ơn lão bản nói tiêu quan hồng dối ra chết b ú a kẹp lên màu hồng đỏ thịt ba chỉ nhẹ nhàng trực tiếp liền ném vào trong miệng một cỗ rõ ràng vị ngọt đánh tới ngai lên mấy ngụm dư vị lại biến thành nhàn nhạt vị chua liền phảng phất thật giống như là ăn một miếng anh đào đồng dạng bởi vì thịt hầm thời gian tương đương sung túc thịt ba chỉ ra đã có một loại chất keo cảm giác thậm chí còn có thể có dính chặt răng cảm giác mà trừ ngọt chua bên ngoài hậu vị còn có một cỗ nồng đậm hàm hương làm vật làm nền ăn được một than phảng phất trôi qua một năm cao hưng chuyện vui s h ả o h ả o ăn a lá bản cao hứng giống như là đứa bé đồng dạng tiêu quan hồng nhịn không được dâm chân loại này ăn được mỹ thực thời điểm mới có thể cảm nhận được vui vẻ để người muốn ngừng mà không được húng chi là loại này tại vất vả một ngày sau đó được đến thành quả đến công việc này trước đó cái chủng loại kia mê mang cùng tìm không thấy mình giá trị cảm giác đã sớm không còn sót lại chút gì mà trong nhà ăn mấy người kia lúc này cũng đã sớm náo nhiệt mở lục tử kính mang theo chiếc đũa cùng đĩa nhỏ đi đến bên cạnh bàn lập tức liền đạt được t h ố n g thắng nhiệt tình chiêu đãi đối phương tựa như là nên đón cái gì thần thánh vật đồng dạng hai tay liền đem đĩa cho nên đón xem như cho đến nhỏ giọng l ầ m b ầ m tống thắng kỳ thật cũng muốn về phía sau c h ủ tham gia náo nhiệt dù sao lấy trước mỗi lần đều tại ngại hà lạc phong lôi kéo hắn muốn cho tự phục vụ chọn món hệ thống làm khảo thí thuận tiện để hắn ngâng ngâng ý kiến thế là chỉ có thể coi như thôi bây giờ chờ nửa ngày đạo thứ nhất đồ ăn rốt cục đến chính là có chút ít t i ê u quan hồng nói những này là cho mọi người thử thái dụng nói lục tử kính bắt đầu cho đám người phân phát c h i ế c đũa lạc phong ho nhẹ một tiếng cầm tới c h i ế c đũa ngay lập tức liền vọt tới trước bàn kẹp khối thịt tiến miệm bên trong lần trước không có ăn được lần này nhưng tuyệt đối không nhưng làm bị thực trước mắt hắn lạc phong thế nhưng là mang theo thiết bị cùng hệ thống đến ăn thiếu coi như lô lớn khi thịt nhập miệng lạc phong liền biết mình chuyến này không hưởng công đây thiết bị cùng hệ thống cung cấp quá giá trị không có nhiều như vậy cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống có chính là đầu bếp cẩn thận cùng nguyên liệu nấu ăn mỹ vị ê ẩm giòn có loại càng ăn càng nghị ăn xúc động mà thấy lao bản mình tốc độ này lạc phong hai cái nhân viên cũng lập tức tiến lên hiện tại cũng không phải khiêm nhượng thời điểm lúc đầu hiện tại những này cao tân khoa k ỹ trong công ty nhân viên cùng lao bản quan hệ liền không có truyền thống như vậy chết tấm bình thường cùng nhau chơi thời gian cũng rất nhiều đã hiện tại liên lụy đến ăn vấn đề bên trên k i a tuyệt đối không có n h ư ợ n g bộ không gian tống thắng không nghĩ tới ba người này liền cùng h ổ đói đồng dạng hoàn toàn rơi hạ phòng cuối cùng cũng chỉ cướp được một miếng thịt phiến cùng một khối cà rốt nói xong lập trình viên đều thiếu thiếu rèn luyện đâu đều cơ bất lực đâu hoàn toàn nói hiệu nói v ư ợ n gặp g được ăn khí lực kia so trâu đều lớn lục tử kính vừa rồi đã hưởng qua cho nên cũng không có gia nhập hậu chiến nhưng nhìn trước mắt bốn người này không kịp dáng vẻ không tự giác liền bật cười kỳ thật gần nhất áp lực của hắn vẫn là rất lớn tự do âm nhạc người không so được những cái kia có công ty đĩa nhạc hiệp ước thử hỏi trên đời này có bao nhiêu làm âm nhạc cuối cùng bởi vì tiền đội nghề rồi vậy khẳng định là nhiều vô số kể nếu như không có một bài bạo khoản ca khúc hoặc là viết ra tốt đi một chút từ khúc vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng hôn điểm cơm ăn hắn nhận biết không ít âm nhạc người ban ngày muốn đi kiếm trước ban đêm đi chú trợ n g h ĩ viết điểm chính nhi đồ vật cơ hồ đều không có thời gian nghĩ tới nghĩ lui hắn kỳ thật xem như may mắn hiện tại lại có thể ăn được ăn ngon như vậy mỹ thực so với người khác hắn đã may mắn nhiều lắn lão bản ta thỉnh cầu về sau mỗi tuần đến cho nơi này giữ gìn hệ thống cao gầy lưu trí cường dơ ngón tay cái lên mặc dù hắn hiện tại ăn chính là trong đĩa cuối cùng một mảnh dưa leo thị sớm đã bị chia cắt h o à n tất nhưng là y nguyên ăn đến say x ư ơ n g ngon lành tiểu tử ngươi nghĩ chuyện gì tốt đâu còn mỗi tuần lão bản ta có thể mỗi ngày đều đến giữ gìn mập trắng vương minh quế một mặt hạnh phúc bông xuống c h i ế c đuốc bắt đầu bên trong quyển chương một trăm hai mươi chín tại viễn chu lâu khi phục vụ viên có bao nhiêu hạnh phúc trong nhà ăn mấy người còn tại ở mỹ lâu viễn chu bên này lại làm tốt mấy món ăn gà con hầm nấm đã từ nồi áp suất bên trong t h ị n h nhập trong tô cùng vừa rồi hai món ăn kia rõ ràng mang theo vị chua vị ngọt không giống đây gà con hầm nấm hương vị càng nhiều hơn chính là m ặ n cùng tươi làm cái thứ nhất thử món ăn t i ê u quan hồng đã ăn hai khối thịt gà mềm nhu lại dẫn một tia gân đạo miến đã sớm hút đầy nước canh một thanh vào bụng cả thân thể đều trở nên ấm chặt thanh khối thịt gà lớn nhỏ phù hợp đúng như thời gian cũng vừa vặn đã không để thịt gà trở nên tủi khô đánh mất trình độ cũng có thể để cho hương vị thấm vào thịt gà bên trong thậm chí ngay cả xương cốt đều tr lại phối hợp thêm bắt đầu ăn kéo kẹt kéo kẹt chăn ma đây một thanh đã có thể ăn được tươi non thịt gà lại có thể hưởng thụ được loài nấm hàm hương so với nặng dầu nặng liệu m ặ t khác hai đạo thịt đồ ăn đến nói đây gà con hầm nấm càng nhiều hiện ra chính là đồ ăn nguyên bản phong vị thừa dịp tiêu quan hồng nhấm nháp đây gà con hầm nấm thời điểm lâu viễn chu bên này đã tại xử lý tôm bóc vỏ thủy tinh tôm bóc vỏ nhất phí công phu địa phương kỳ thật chính là chọn tôm tuyến là cái tỉ mỉ việc bất quá còn tốt trong siêu thị chính là đều đã xử lý cho nên lâu viễn chu đây cũng là bất không ít chuyện nếu là mua chính là tươi tôm Khi xử rất nghe coi q u lời tiêu quan hồng tìm cái bàn ăn đem đã làm tốt đồ ăn để lên cẩn thận từng ly từng tí mang sang bếp sau trong nhà ăn mấy người còn tại dư vị vừa rồi tiêu lựu thịt nhìn thấy tiêu quan hồng đi ra còn bởi vì chăn ma kia đặc thù hương vị tồn tại hoàn toàn không phải sẽ có vẻ không xuất sắc ngược lại là có khác một hương vị đừng nóng vội đừng nóng vội lão bản của chúng ta còn chưa làm xong đâu hiện tại chính là mang sang đến đem cho các ngươi nhìn xem tống thắng ngươi nhưng nhìn tốt bọn hắn ta đi ngó ngó cơm sợ những người này một cái nhịn không được liền bắt đầu dành ăn tiêu quan hồng tranh thủ thời gian dặn dò lên tống thắng yên tâm bọn hắn dám ăn vụng ta liền đi tìm đại tiểu thư cáo trạng tống thắng nhẹ nhàng một câu không chỉ có để lạc phong thu tay lại ngay cả bên cạnh hai cái nhỏ nhân viên cũng lập tức đem cầm chiếc đ u a móng đ u ấ t vươn trở về kia tiêu sở bình thường đối với công nhân viên ấm ôn nhu nhu sẽ không làm bộ làm tịch làm gì nhưng là nghe nói nếu như dính đến ăn ngon kia liền giống như là biến thành người khác càng không được nhắc đến việc này nhi chờ tiêu quan hồng trở lại b ế p sau lâu v i ê n chu thủy tinh tôm bóc vỏ đã n h ậ p nổi trải qua đơn giản đi tanh thêm m u ố i khỏa lòng trắng trứng hồ rán món ăn này đã gần như hoàn thành chờ mở đại hỏa đem tôm bóc vỏ xào đến biến sắc về sau xối bên trên một tầng hơi mỏng nước tinh bột đến thêm bột vào canh liền có thể ra nổi bên cạnh phủ lên t ử tô diệp đĩa sớm liền chuẩn bị hoàn tất thủy tinh tôm bóc vỏ trải tại đây t ử tô diệp bên trên một cỗ đặc biệt thanh hương nương theo lấy tôm bóc vỏ hương khí chậm dài đến tiêu quan hồng nuốt ngụm nước bọt n h ư không có việc gì thịnh lên cơm v ề phần còn lại rau cải sôi sò biển canh cùng trộn lẫn dưa leo liền càng đơn giản đã nửa chín sò biển đi sát trực tiếp gia nhập nước sôi bên trong đơn giản nấu mười mấy giây sau để vào rau cải sôi cùng u ố i lại từ từ dội lên t r ứ n g dịch nhẹ nhàng quấy mấy lần ra nổi xối dân hưng dầu hoàn thành mà trộn lẫn dưa leo lâu viễn chu lựa chọn đơn giản nhất sướng miệng cách làm vẹn vẹn dùng tỏi ra cùng một chút đồ gia vị liền hoàn thành mặc dù một chút cũng không phức tạp nhưng lại có thể g i ả n án làm tốt đi bên này tiêu quan hồng làng nhà làng nhẳng mới đem cơm đều t h ị n tốt lâu viễn chu bên này mình tìm cái bàn ăn đem còn lại ba đạo đạo đ trong nhà ăn lạc phong cùng hai cái nhân viên lúc này đã đem hệ thống toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất khảo thí cũng thông qua liền chờ ăn cơm thấy lâu v i ệ n chu cùng tiêu quan hồng đi ra đến mọi người không hẹn mà cùng đều đứng lên tiếp tục n h i ệ t t ì n h hỗ trợ rửa chén đ a bát chỉ chốc lát sau trên mặt bàn liền b ậ y t r ă n đầy tới tới tới đừng k h á c h khí ăn cơm đi lâu v i ệ n chu kêu gọi người khác h i ệ n nhiên mấy cái này ăn hàng nhóm đã sớm kìm nén không được kia không k h á c h khí lạc phong tiếp tục một n g ư ờ i đi đầu trực tiếp từ cách mình gần nhất thủy tính tôm bóc vỏ bắt đầu ăn đừng nhìn món ăn này làm không phải phiền thức nhưng là muốn làm t h ứ ăn vừa đến tôm muốn mới mẹ Cắn một cái xuống dưới mới có quy đạn cảm giác thơm ngon hương vị mới có thể bị bày ra thứ hai hỏa hầu nắm giữ được tốt trong nổi thời gian nếu như quá dài tôn cảm giác liền sẽ biến tốt ăn đồ ăn ngon trách không được lần trước các ngươi ăn sạch b e n như vậy một chút không cho ta còn lại vẫn là mang thủ l ạ c phong một vừa nhìn tiêu q u a n hồng một bên tán dương lấy mỹ thực thiếu quan hồng thử nhai răng ra hiệu đối phương ăn nhiều một chút mà mập trắng vương minh quế cùng lưu trí cường đều lựa chọn anh đào thịt một miệng lớn xuống dưới điểm điểm mật mật hương vị đem toàn bộ khoang miệng đều chiếm cứ đến trần đầy tia cô chậm dai nhấm nháp mới có thể cảm nhận được vị chua để người tại ăn như gió cuốn về sau tựa như là phát hiện bảo tàng khiến người mừng rỡ nhịn không được lại nhiều ăn mấy ngụm đến tiếp tục dư vị mà vừa đúng vị mặn cuối cùng ra sân để đây anh đào thịt cảm giác hương vị từng tầng từng tầng tiến dần lên dư vị vô tận lão bản ta công ty nhà ăn nếu là có trình độ này ta mỗi ngày ở công ty siêu thích ăn thịt vương minh quế hạ kết luận phát ra từ phế phủ nếu như có thể mỗi ngày ăn trình độ này đồ ăn công ty chính là nhà của hắn đừng nằm mơ t à i nghệ này tối thiểu là hải cầm thứ nhất nhà ăn a di nếu là có bản sự này nàng cũng không phải là nhà ăn a di liệu trí cường vừa nói một bên uống một n g ụ m rau cải sôi sò biển canh có trứng hoa trang trí canh uống một điểm cũng sẽ không có nhạt neo cảm giác rau cải sôi mang theo lúc sơ mùi thương át cùng trong veo sò biển cùng một chỗ hô ứng lẫn nhau sò biển màu quýt cùng màu trắng trang trí tại rau cải sôi cùng trứng hoa bên trong rất là đẹp mắt ta xem như biết tại viễn chu lâu khi phục vụ viên có bao n h i ê u hạnh phúc ngay lấy sò biển l i u trí cường không khỏi cảm thán chương một trăm ba mươi hương sư vẫn tội chương một trăm ba mươi hương sư vẫn tội ngươi cho rằng ta khi phục vụ viên có thể vì cái gì không phải liền là vì đây cả l ă n m à tiêu quan hồng một mặt tiêu ngạo hắn ngược lại là không có che giấu mục đích của mình ai nói chỉ biết ăn là không có tiền đồ dù sao dân dĩ thực v ì t i ề n ăn không ngon thời gian kia càng qua không được một bên lục tử kính cùng lạc phong không khỏi ho nhẹ một tiếng tiểu thiếu ra này nói hắn béo còn thở bên trên bất quá hiển nhiên người khác cũng không thèm để ý lưu trí cường cùng vương minh quế ăn vài miếng anh đ à o thịt lại liên chiến bên cạnh kia một chén lớn gà con hầm nấm dùng lớn cái t h i ệ một múc mấy khối thịt gà mang theo chăn ma cùng m i ế n liền được đưa đến chứa cơm chén nhỏ bên trong một m á y mắt trắng bóng cơm nhiễm lên thiện thiện màu nâu mùi gạo hòa với mùi thịt cùng khuẩn nấm hưng ơ khí một chút xíu váng dầu hiện ra ánh sáng đừng đề cập nhiều mê người thịt gà cũng là tươi non cực kỳ mà thích ă n da gà vương minh quý bốc lên đến một khối trước đưa vào miệng hắn là loại kia đem ăn ngon muốn trước ăn đi loại hình mặc dù chỉ có một khối nhỏ nhưng là da gà dẻo dai nhi cùng dầu chân hương rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại thêm đã thấm vào chăn ma mùi vị miệng vừa hạ xuống tràn đầy đều là cảm giác thỏa mãn mà một mực không nói chuyện tống thắng y nguyên duy trì hắn ưu lương tác phong người khác nói chuyện hắn ăn cơm người khác tán dương hắn ăn cơm người khác phân tâm hắn ăn cơm người khác ăn cơm hắn y nguyên còn tại ăn cơm chủ đánh chính là một cái cơm khâu người chuyên nghiệp cho nên lúc này hắn đã đem trên bàn mấy món ăn đều nếm toàn bộ khoe miệng độ còn căn bản ép không đi xuống màu sắc diễm lệ mê người anh đào thịt không chỉ có bộ dáng đẹp mắt chất thịt q u y đạn hương vị ngọt nào bên trong mang theo như anh đào vị chua miệng vừa hạ xuống khiến người muốn ngừng mà không được mà tiêu lựu t h ị xốp giòn chua ngọt nương theo lấy kéo kẹo kẹt kẹt gà con hầm nấm hương vị tươi ngon nguyên liệu nấu ăn nguyên bản hương vị bị phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn cứ việc không phải cái gì quý báo món ăn nhưng loại kia tươi non thì gà uy đạn mềm nhu m i ế n cùng với cơm mùi gạo phản phát hết thể rét lạnh đều không còn tồn tại có hạt tía tô lá vật làm nền thủy tinh tôn bóc vỏ màu sắc trắng trẻo múm mĩm thần kia dùng tinh bột câu hơi mỏng khiếm càng làm cho nó lộ ra óng ánh sáng long lanh mặc dù cách làm đơn giản nguyên liệu nấu ăn cũng đơn giản nhưng là đối với hỏa hầu nắm giữ cùng thêm bột vào canh thủ pháp mới là làm tốt món ăn này trọng yếu nhất đây tôn bóc vỏ còn có một cỗ độc thuộc về hải sản thơm ngon dư vị trong đó lúc này lại uống bên trên một thanh rau cải sôi sò b i ể n canh không có trải qua quá nhiều gia vị tươi canh cảm giác tự nhiên mang theo sò b i ể n trong keo cùng tôm bóc vỏ hô ứng lẫn nhau nhưng lại có chỗ khác biệt cuối cùng lại ăn thêm một thanh trộn lẫn dưa leo nhẹ nhàng thoải mái bởi vì chỉ có đơn giản gia vị làm bạn càng nổi bật ra dưa leo xướng miệng lập tức liền đem trước đó một chút dầu mỡ toàn bộ mang đi ngẫu nhiên ăn được một chút tỏi rác còn có thể cảm giác được tỏi vị tay rất là nâng cao tinh thần tống thắng ngơi cái tên này vô thanh vô tức bắt đầu ăn nhanh như vậy hiểu rõ nhất tống thắng tiêu quan hồng vừa giận dỗi lại bắt đầu lay cơm hắn quyết định lại nhiều ă n một bát bất quá lúc này hắn đột nhiên phát hiện lâu viễn chu vừa rồi nói đi rửa tay làm sao người liền không thấy đây vừa quay đầu lại khá lắm đã nhìn thấy lâu viễn chu bưng cái tiệc bàn tới phía trên còn bảy bảy cái bát nếu không phải có chút khí lực sợ là nửa đường liền muốn n ệ n trên mặt đất lão bản ngươi lại làm cái gì phủi đất một chút vọt ra ngoài tiêu quan hồng đến trước mặt mới phát hiện đây không phải bảy bát hoành thánh sao bên cạnh còn có bình g ấ m cùng một bát cây ớt t r á c không được vừa rồi nói để hắn thiếu thịt cơm thì ra còn có hoành thánh a nhiều món ăn như vậy làm sao còn bao h à n h thánh a a biết nhỏ giọng thầm thì nhưng là nghĩ đến lục tử kính đây không phải liền là đối mặt sao lục tử kính vì tìm h à n h thánh tới dựa theo hắn lao bản tính tỉnh nhưng không phải chính là muốn cho người làm đến bắt h à n h thánh sao lao bản ngươi người thật sự là quá tốt nói tiêu quan hồng từ lâu viễn chu trên tay tiếp nhận bàn ăn lâu viễn chu vốn còn nghĩ né tránh nhưng vẫn là b ơ g lòng tay dù sao đây r ử a chén đĩa việc hiện tại tiêu quan hồng càng chuyên nghiệp lục tử kính nhìn, nhìn lao bản của chúng ta làm cho ngươi h à n h thánh a một bên hô hảo tiêu quan hồng ma lưu đem bàn ăn bỏ vào bên cạnh bàn lần này thật là trần đấy lâu l ắ o bản đây làm sao có ý tứ ngươi thật đúng là làm hoành thánh có chút n g o à i ý m u ố n có chút kinh h ỉ có chút ít cao hứng lục tử kính không nghĩ tới tại đã có nhiều như vậy món ăn điều kiện tiên quyết lại còn cố ý cho hắn làm hoành thánh mặc dù dùng bát so bình thường muốn nhỏ một chút nhưng là đừng quên còn có cơm cùng đồ ăn riêng này chút liền đầy đủ bọn hắn ăn cố lên thích tác phẩm của ngươi lâu viễn chu vũ vũ bả vai của đối phương mỉm cười tạ ơn không hiểu cảm thấy ấm áp thử hỏi cái k i a sáng tác người đang nghe mình phan hâm mộ như thế lúc nói có thể không cao hứng tia thật là đánh đáy lòng ấm áp a đây phan hâm mộ nấu cơm còn ăn ngon như vậy lão bản nhanh lên ngồi xuống ăn cơm thì phu đi cho lâu lão bản rót cấp nước một thanh bị tiêu quan hồng theo tại chỗ ngồi bên trên lâu viễn chu còn không có kịp phản ứng bên cạnh lạc phong liền chạy tới bên cạnh trên bàn cầm cái ấm t r à tới bên trong là vừa rồi tống thắng cho mấy người pha t r à nước lâu lão bản hệ thống chúng ta bên này đã đều an bài tốt các ngươi tùy thời đều có thể dùng về sau nếu là hệ thống có vấn đề liền liên hệ ta điện thoại này là được một bên cho lâu viễn chu rót chén trả một bên đưa lên danh thiếp của mình là phong quyết định về sau thường tới thì ra chính ngươi tính toán ăn một mình đâu ta chúng ta muốn đi nói cho lão bản nương đi xem xét địa bộ này lưu trí cường cùng vương minh quế nhưng tức giận một cái đường đường đại lão bản giá trị bản thân kia làm ấy chữ số a chạy tới cùng bọn hắn vào việc hai người các ngươi đều là công ty cốt cán mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc cái kia có thể để các ngươi đến ta tương đối nhàn ta tới l ạ c phong khoát tay áo hai người này trong công ty chức vị kỳ thật không thấp theo lý thuyết đến cái nhà ăn nhỏ làm tự phục vụ chọn món hệ thống căn bản cũng không cần bọn hắn xuất mã nhưng mà vì ăn được hiện nay bảng xếp hạng thứ nhất phòng ăn tất cả mọi người hết sức Kết quả vừa dứt lời l ạ c phong điện thoại liền văng lên xem xét điện báo biểu hiện lao bà các ngươi nhanh như vậy liền cáo trạc rồi làm sao có thể chúng ta vội vàng ăn cơm đâu điện thoại đều không có trả qua lưu trí cường lập tức quay đầu tiếp tục ăn thịt gà vương minh quế cũng uống lên canh hiển nhiên cùng hắn hai không quan hệ các ngươi ăn trước ta nhận cú điện thoại l ạ c phong niết miệng chạy tới nơi hẻo lánh mà tiêu quan hồng bị một màn này c ư ờ i đến không ngậm được ha ha ha t h ta biết mình lão công có nàng tới dùng cơm hương sư vấn tội đâu ta tranh thủ thời gian ăn xem nào nhận không chê chuyện lớn tiêu quan hồng vừa cười một bên đem cây ớt cùng d ấ m đặt tới lục tử kính trước mặt c h ư n g một trăm ba mươi mốt ta đánh cược hắn là đói bụng đến c h ư n g một trăm ba mươi mốt ta đánh cược hắn là đói bụng đến người ăn nhiều một chút nhi lão bản của chúng ta cố ý làm đây này tiêu quan hồng chỉ chỉ lục tử kính trước mặt chén kia hoành thánh nước dùng thanh tịnh trôi một chút vắng dầu cải bẹ đinh c ơ m c u ộ n rong biển trứng gà k i a chờ phối đồ ăn đầy đủ mọi thứ vẫn là kia nghe hương đến không được lớn nhân bánh thị t hoành thánh vẫn là kia mùi thơm nhớ tới trước đó chính mình là bởi vì đây hoành thánh chạy tới khi phục vụ viên tiêu quan hồng cũng không biết mình lúc ấy làm sao liền kiên quyết như vậy. bất quá bây giờ xem ra rất tốt ăn đến tương đương hạnh phúc mấy ngày nay thậm chí còn mập dẫn đến hắn muộn lên không được không phải thêm luyện vận động mới được ừ cảm ơn lão bản lục tử kính cười nở hoa dùng cái t h i a múc một viên hoành thanh ra phía trên còn mang theo cơm cuộn rong b i ể n cùng một chút cải bẹ đinh cắn một cái đi lên đầu tiên là cải bẹ thoải mái giòn tùy theo mà đến chính là kia quen thuộc mỹ vị bánh nhân thịt q u y đạn da mỏng mang theo một tia để người khó mà kháng cự hương khí đúng là hắn ngày đó ăn được hương vị tăng thêm một môi cây ớt để lên chút giấm đây hoành thánh hương vị lại thay đổi nguyên bản thanh đạm hương vị l ê ẩm cay cay đem người muốn ăn câu lên từ đầu lưới đến bờ m ô i đều có một loại cảm giác đau lại làm cho người hoàn toàn không thể dừng lại chính là cái này mùi vị bắt đầu ăn thật thật hạnh phúc tiêu quan hồng tiểu tử ngươi thật sự là biết chọn địa phương lại ăn vài miếng lục tử kính cảm thán ao ước tiểu tử này tâm tưởng sự thành ít đến ta đây chính là dùng lao động đổi lấy ngươi cũng thế nên làm gì làm gì hảo hảo viết ngươi ca nội danh cần phải nhớ ta khích lệ bằng hưu của mình tiêu quan hồng cũng ngồi xuống cầm lấy chết đũa tiếp tục hôm nay chiến đấu tùy thời hoan n ê n tới dùng cơm lâu viễn chu đúng lúc đó tăng thêm một câu hiển nhiên đối phương rất là cao hứng một bên ăn hoành thánh vừa cười một bên khác là phong nói chuyện điện thoại xong quệt miệng liền trở lại tiểu t ử ngươi cùng ngươi tỉ cáo trạng nói ta ăn vụn mười phần n g h ĩ n ă m chặt lên đối phương lỗ h a y đáng tiếc quá nhiều người vẫn là phải lưu lại mặt mũi tiêu sở bên này sở dĩ biết hôm nay lão công mình cùng đệ đệ vậy mà tại viễn chu lâu ăn uống thả cửa là bởi vì tiêu quan hồng phát tin tức thậm chí mang theo hình ảnh không có chút nào lọc kính đổ nhìn qua sắc hương vị đều toàn mặt dù đều không phải cái gì quý báu nguyên liệu đâu ăn nhưng là không chịu nổi lâu viễn chu tay nghề mà chính nàng ăn không được tự nhiên là tức giận đến không được. cho nên liền đánh lão công mình điện thoại hương sư v ấ n tội đây là phong hống nửa ngày mới xem như hống tốt nghĩ nghĩ hôm nay nếu là ăn ít đây chính là lô lớn cúc điện thoại tranh thủ thời gian tiếp tục trở về ăn còn tốt bởi vì đồ ăn số lượng nhiều xem ra đầy đủ những người này ăn đúng tỷ tỷ ngươi không tới sao la siêu thị bận quá rồi nàng mấy điểm tan tầm lâu viễn chu uống một ngụm hoành thanh canh đây nóng hầm hập cảm giác rất là mỹ rượu đặc biệt là có thể nhìn đi ra bên ngoài người qua đường bọc lấy bị hàn phong thổi lên khăn q u ả n cổ hạnh phúc tóm lại là đơn giản như vậy bất quá người khác nghe lời này nhưng liền không nhịn được tiêu quan hồng kém ch tống thắng ho khan một tiếng lạc phong một mặt ngạc nhiên lưu trí cường cùng vương minh quế một mặt an dư a tướng lạc phong cũng không biết mình lão b à tại cậu em vợ an bài xuống thành nào đó siêu thị nhân viên bất quá ngẫm lại tiểu tử này không có cùng lão bản nói của cải của nhà mình như vậy cho tỷ tỷ mình biên cái làm việc cũng là bình thường chính là biên đến có như vậy một chút điểm tùy thiện tỷ tỷ của ta tỷ tỷ nàng ra ngoài học tập đi đến không được cũng không tính nói dối tiêu quan hồng kẹp khối anh đào thịt phía trên dính đầy nước canh ngọt ngào hế ẩm nha đáng tiếc lâu viễn chu cũng không nghĩ nhiều tiếp tục kêu gọi mọi người ăn cơm đây một bản lớn sáu cái đồ ăn từng cái đều là lớn phần hơn nữa còn có hoành thánh cùng cơm mấy người có thể nói ăn đến tương đương vui vẻ mà phòng ăn bên ngoài tinh thần b ắ t lộ trên đường phố thỉnh thoảng liền sẽ có người ngừng chân tại viễn chu lâu bên ngoài dù sao viễn chu lâu hiện tại đã là hải cầm thành phố nổi danh nhất phòng ăn không có cái thứ hai chỉ tiếc kinh doanh thời gian sớm liền đi qua bây giờ người qua đường cũng chỉ có thể tại ngoài cửa sổ nhìn thấy một đám người trẻ tuổi vây quanh ở bên cạnh bàn vui vẻ ăn thịt uống vào canh càng xem càng đói chỉ có thể xoay người đi tìm một chút nhi khác ăn ngon đẹp chút cứ như vậy tại cãi nhau bên trong thời gian cực nhanh chỉ trước mắt thời gian liền đi tới hơn tám giờ lúc này viễn chu lâu bên trong mấy người từng cái đều đã ăn uống no đủ đĩa cùng trong chén cơ hồ đều sạch sẽ vốn cho là cuối cùng làm hoành thánh có thể sẽ có người ăn không vô kết quả nằm ngoài dự đoán của lâu viễn chu hoành thánh cũng là tương đương được hoan n g n thậm chí ngay cả hoành thánh canh đều không có còn lại lục tử kính khoa chứng nhất uống xong một bát vẫn còn chê ít còn muốn ăn đáng tiếc đã không còn chờ có cơ hội ta lại cho ngươi làm làm nhiều điểm lâu viễn chu đem lục tử kính đưa tới cửa như thế nói với hắn đối phương ngày thứ hai có công việc muốn ra ngoài chỉ có trong h ể sớm cáo tử. Yên tâm cáo lão tử. ta t Yên bản, ở về liền tuyệt đối lại đến, ta sẽ cố lên. Phất phất tay, lục tử t quay người liền chạy đối đến, đi. cố lại người lên. lục kính sẽ chậm r nhà ăn tiêu quan hồng cùng tống thắng tại thu thập cái bản l ạ c phong một mặt tò mò nhìn mình cậu em vợ không nghĩ tới làm việc không có mấy ngày lại còn rất lưu loát kết quả còn không có nhìn đủ đâu trong công ty điện thoại tới h ắ n tự mình tham dự hạng mục có vấn đề cần phải đi công ty chỉ có thể mang theo hai cái nhân viên cũng vội vàng cáo tử trước khi đi còn dặn dò lâu viết tru nếu là trong tiệm thiết bị cái gì cần giữ gìn nhất định phải tìm hắn lão bản ngày mai menu là cái gì tống thắng nhanh chóng đem đĩa bát x o á t xong tập dây lắp một cái hôm nay làm việc xem như triệt để kết thúc anh đào thịt cùng thủy tinh tôn bóc vào đi còn có cơm vẫn là gói phục vụ bốn mươi khối chọn món ăn hệ thống bên trong thiết trí một cái lồng bữa ăn giá cả là được lâu viễn chu nghĩ nghĩ đem cần nguyên liệu nấu ăn phát cho trước đó cho hắn đưa hàng tiểu h o a tử đối phương về cái ok thủ thế kết quả tin tức này vừa nhìn thấy liêu vệ thiên điện thoại liền đến không cần phải nói tự nhiên là hợp đồng sự t ì n h đây l i u vệ thiên hôm nay bận bịu cả ngày lúc này rốt cục được không vội vã muốn đến ký hợp đồng l i u tổng ngược lại cũng không cần như thế gấp nhìn đồng hồ tám giờ r ư ớ i đêm hiện tại l ã o bản vậy mà đều l i ề u mạng như vậy sao không phải không phải không phải lâu lão bản ta cái này liền đem hợp đồng đưa qua hợp đồng này ký ta mới có thể ngủ n g o n à. bất đắc dĩ lâu viễn chu liền đáp ứng dù sao đối với hắn cũng không có tổn thất gì song phương xác nhận tiếp theo chút cụ thể chi tiết hẹn nhau một hồi gặp mặt lão bản ta đánh cược hắn là đói bụng đến tiểu quan hồng ngồi trên ghế khiêu lấy chân bắt chéo hắn nhưng hiểu rất rõ những ngày ăn hàng ồ vạn nhất không phải đâu ngươi còn không tin a lão bản loại kia lấy nhìn nha ta cùng tống thắng đ ồ i bồi, bồi ngươi xem hắn một hồi đến bộ g á n g dị mười mấy phút sau viễn chu cửa lầu ngừng chiếc xe liêu vệ thiên ôm cái cặp văn kiện vội vội vàng vàng đi xuống đúng lúc bị lâu viễn chu trông thấy đem hắn đ o á n b ả o ai nha lâu lão bản ta đây vừa từ bên ngoài nói xong sinh ý trở về cơm cũng chưa ăn liền chạy tới liêu vệ thiên ấp ủ nửa ngày tiến phòng ăn liền đem lời kịch nói ra c h ư n một trăm ba mươi hai ngươi sẽ không còn muốn ăn a c h ư n một trăm ba mươi hai ngươi sẽ không còn muốn ăn a lão bản ngươi nhìn ta nói cái gì tới tiêu quan hồng một mặt tự hào nhìn xem liêu vệ thiên đem đối phương làm cho có chút không hiểu thấu phải biết hắn nhưng là đẩy cái lao bản mời cố ý chạy tới a đây chính là phòng ăn a luôn có thể có ăn a nhỏ tiêu quan hồng a ngươi thế nào còn không có tan tầm đâu nhìn đồng hồ theo lý thuyết đây viễn chu lâu năm điểm liền kết thúc kinh doanh dọn dẹp một chút lại ăn một bữa cơm nhiều nhất hơn bảy điểm liền nên đi làm sao đây đều nhanh chín điểm người còn như thế nhiều lao liêu a đáng tiếc ngươi tới chậm chúng ta vừa ăn xong bữa tốt sáu cái đồ ăn có thịt có hải sản có rau quả còn có ăn ngon h o à n thánh sách gọi là một cái hương a ta nói cho ngươi cái kia anh đỏ thịt đỏ rực kia màu sắc chật tiêu quan hồng vui vẻ nhớ lại không riêng gì anh đào thịt tiêu liệu thịt x ố c giòn thủy tinh tôn bóc vỏ kinh d i ễ m thoải mái trượt gà con hầm nấm mặt tươi trộn lẫn dưa leo kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác còn có rau cải sôi x ò biển c a n h trong veo dư vị thật là không có một món ăn để người không phải điên cuồng bất quá đây hết thể hình dung đều là đối với nếm qua người mà nói hồi tưởng lại chính là hạnh phúc hồi ức đối với chưa ăn qua liêu vệ thiên coi như không giống anh anh đào thịt còn có khác sao không phải còn có còn lại sao nghe được đã thèm ăn không được liêu vệ thiên nuốt nước miếng đây anh đào thịt hắn nếm qua vô số lần nếu là bình thường hắn khả năng ngay cả nhìn cũng không nhìn nhưng đây là lừng lấy nổi danh viễn chu lâu đầu bếp làm anh đào thị ta vậy làm sao có thể bỏ lỡ đâu hắn là nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng ăn lần trước không quá p h ậ n a không có ý t ư a liêu lao bản cái gì đều không có t h ử a lâu viễn chu đem liêu vệ thiên nên đến vị trí rồi ngồi xuống đối phương nguyên vốn đã t ỏ a hạ kết quả n g h e xong cái gì đều không có t h ử a năm chữ trực tiếp liền đứng lên a a không, không có việc gì ta chính là đến ký hợp đồng không có việc gì không có chuyện mặt mũi tràn đầy viết thất vọng hai chữ liêu vệ thiên lại cố giả bộ chấn định chẳng phải không có cơm ăn sao chẳng phải không có ăn được lâu lão bản anh đào thì sao không phải chính là mình tính toán nhỏ nhặt không có đánh được không không có chuyện hắn chịu được bất quá liêu vệ thiên không biết hắn nét mặt bây giờ để người xem ra liền có một loại tương đương cảm giác bị khuất lâu viễn chu thật là không thể gặp dạng này cái kia ta đi phòng bếp tìm xem hẳn là còn có chút nguyên liệu nấu ăn c ơ m còn có hay không quay đầu lại lâu viễn chu hỏi tiêu q u o n hồng đối phương một tay chống đỡ mặt ngay tại chơi điện thoại ta đi cạo cạo đáy nổi khả năng còn có thể vớt ra điểm nhìn vô cùng đáng thương liêu vệ thiên tiêu con hồng chỉ có thể bung tay vậy ngươi vẫn là đường cạo liêu lão bản ngươi chờ một chút ta xem một chút có cái gì nguyên liệu nấu ăn làm cho n g ư ơ i một chút bất kể nói thế nào liêu vệ thiên thật cho lâu viễn chu b ấ t không ít chuyện làm bỗng nhiên đơn giản cơm cho hắn vẫn là phải khi đầu bếp sao có thể nhận tâm nhìn xem người quen biết chịu đói tạ ơn lâu lão bản tạ ơn liêu vệ thiên nghe xong đây hóa ra tốt mặc kệ là cái gì tối thiểu là lâu viễn chu lâu lão bản làm hương vị kia tuyệt đối kém không được thấy đối phương d ạ n g này lâu viễn chu đứng dậy đi bếp sau hai tiểu thiếu ra ngươi vừa rồi thật là nghĩ thèm chết ta nha thấy lâu viễn chu đi xa liêu vệ thiên mới nhỏ giọng thầm thì bên cạnh tống thắng rất muốn cười đây liêu vệ thiên tại địa phương khác cũng coi là lẫn vào mở mặc dù mọi việc đều thuận lợi nhưng là đoán chừng cũng thật lâu không có bị người hành hạ như thế lần trước là để hắn rửa chén lần này là nghĩ bị đói hắn c h ắ c không được tiêu sở cả ngày sợ bảo bối đệ đệ này gây phiền thoái đừng nói nhiều như vậy lạc hợp đồng cho ta xem một chút để điện thoại di động xuống tiêu quan hồng vươn tay muốn hợp đồng n h ị n hắn nhưng là muốn cho lâu viễn chu đem tốt quan dù sao thương trường như chiến trường hợp đồng này thường thường sẽ mang theo không ít môn đạo vạn nhất nếu là có cái gì không chú ý địa phương vậy coi như là cái thai h o à ngầm mặc dù nói viễn chu lâu trước mắt quy mô kỳ thật căn bản kém xa liêu vệ thiên trên tay những cái kia hợp đồng kim n g ạ c lớn mà lại đây liêu vệ thiên muốn cầu cạnh tiêu ra rất không có khả năng hố bọn hắn bất quá hắn chính là muốn nhìn qua mới có thể yên tâm không có vấn đề tiểu thiếu ra ngài qua một chút mắt chúng ta cái giá tiền này khẳng định sẽ cho đến ưu đãi nhất tuyệt đối yên tâm phẩm chất cam đoan phù hợp yêu cầu chủ yếu là ta cũng không cần cầu cấp cao nguyên liệu nấu ăn chỉ cần mới m ẻ cái này đối với chúng ta đến nói không hề có một chút vấn đề liêu vệ thiên không nghĩ tới cái này tiểu thiếu ra đối với viễn chu lâu sự tình vậy mà để ý như vậy xem ra chính mình có đúng cái này phòng ăn tuyệt đối là tiêu g i a trọng yếu sản nghiệp mà tiêu quan hồng hắn tự nhiên là xem không hiểu hợp đồng bên trong nhiều như vậy môn đạo dù sao lúc trước hắn chủ doanh nghiệp vụ là khắp nơi chơi cho nên hắn vây vây tay sau lưng tống thắng một mặt quả nhiên là để ta nhìn biểu lộ xuống tới xem thật kỹ một chút nhà cố ý dặn dò một câu tống thắng nhẹ gật đầu liền bắt đầu nhìn hợp đồng muốn nói hắn tống thắng nghiệp vụ nổi trội đây tuyệt đối là nổi trội theo văn đến võ từ thương nghiệp đến pháp luật hắn không thể nói là tồn tại chí ít cũng coi là hiểu sơ cấp bậc bởi vì chỉ là cái nhỏ hợp đồng cho nên không bao nhiêu trang tống thắng rất nhanh liền xem hết không có vấn đề gì tống thắng đem hợp đồng một lần nữa thả lại tiêu quan hồng trước mặt hắn kỳ thật muốn hỏi cái này có tính không tăng ca bất quá nghĩ lại vừa rồi bản kia mỹ thực h n đến gọi là một cái vui vẻ liền miễn cưỡng xem như tiền tăng ca ngay nhìn tiểu thiếu gia ta đây thành tín kinh doanh tuyệt đối sẽ không hố hợp tác đồng bạn liêu vệ thiên tiếp tục cười trong lòng của hắn thế nhưng là tựa như gương sáng cấp cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám hố tiêu ra à hắn chính là muốn kiếm ít tiền mà thôi không có gì quá lớn mục tiêu vậy là được ta đã cùng tỉ tỉ của ta bên kia để cập qua ngươi đằng sau xem chính ngươi thôi ta nhưng quản không được một lần nữa cầm điện thoại di động lên tiêu quan hồng có chút hối hận sớm biết bàn này ghế dựa thu thập t r ậ m một chút để ra hỏa này đ ế n làm bất chuyện cũng nhi đáng tiếc quá đáng tiếc liêu vệ thiên nhưng không biết trước mắt cái thiếu g i a này đang suy nghĩ gì chỉ nghe thấy hắn có cơ hội đối với công ty đến nói thế nhưng là cái cơ hội tốt bất quá ngay lúc này thứ sau trù chuyển đến từng đợt mùi thơm a còn rất thơm đây này không biết là cái gì nha rõ ràng đã ăn no tiêu quan hồng hít hít cái mui của mình mùi thơm này có thịt có đồ ăn dám ẻ mặc dù không giống trước đó những cái tia đồ ăn có tương đối rõ ràng vị ngọt hoặc là vị chua nhưng là dưới mắt chính là một cỗ hương khí bốn phía tràn ngập mặc dù hương vị không lớn nhưng chính là để người cảm thấy thứ này khẳng định ăn ngon ngươi vừa ăn xong nhiều như vậy ngươi sẽ không còn muốn ăn đi liếc một cái tiêu con hồng tống thắng dự định quản tốt cái này giống như là đời trước chết đói tiểu thiếu ra vạn nhất b ể bụng tiêu sở còn không phải tìm hắn để gây sự từ trong suốt pha lê bên kia nhìn lại lâu viễn chu ngay tại xào lấy cái gì nhìn kỹ lại vậy mà đang dùng c h i ế c đuối lật xào mấy lần sau đó lại đổi thành c h ả o giang sau đó lại từ bên cạnh cầm chút gia vị tiến hành gia vị không bao lâu liền ra nổi chương một trăm ba mươi ba việc nhà mỹ xảo trước 133, việc nhà mì x à o lâu viễn chu bưng một cái đĩa đi ra bếp sau trong tay phải còn nắm chặt xong c h i ế c b ú a liêu vệ thiên lúc này đã không để ý tới trong tay hợp đồng đội vàng nên đón tiếp lấy hắn tối nay tới chỗ này hàng đầu mục đích là ăn cơm không thể không nói tiêu quan hồng đem hắn tâm tư đúng là mò được rất ấ u dù sao đều là ăn hàng đến gần chút liêu vệ thiên thấy rõ lâu viễn chu trong tay bưng là một bát thương ngào ngạt việc nhà mì x à o đỏ t r á i ớt cả ban mì xào xem ra đã có dinh dưỡng lại là hương vị tuệ y tán t để người nhịn không được đi nếm bên trên một thanh vừa v ặ n bếp sau có ta trước đó mua mì trứng gà, mặc dù so ra kém thủ công hiện làm nhưng là kia tấm bảng ta nên qua cũng không tệ lắm lâu viễn chu nhiệt tình nói hướng mặt trước đi liêu vệ thiên con mắt liền nhìn chằm chằm vắt mì này cũng cùng theo đi không không có việc gì nhi chỉ cần là lâu lão bản tay nghề ta tin tưởng người dùng mì ăn liền xào hương vị đều kém không được mì xào hương khí bốn phía p h i ê tán đây l i u vệ thiên cũng không phải là đang nói lời khắc khí cùng bình thường nhìn thấy những cái tiêu mì xào rõ ràng khác biệt mặc dù đồng dạng làm à u sắc màu t ư ờ n g nhưng xem ra màu sắc đều đều mặc dù loe bóng loáng lại cũng sẽ không để người xem ra đã cảm thấy dính ngược lại bởi vì rau quả da ra nhập lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái không ít chờ lâu viễn chu đem mì xào đặt lên bàn tiêu quan hồng cùng t ố n g thắng cũng x u n g tới thật là thơm a không nghĩ tới còn có thể có mì xào a chết đũa đâu đây tiêu quan hồng nhìn một chút liền nghĩ đ ế n hai ngụm bất quá hiển nhiên lâu viễn chu không có khả năng để hắn vào tay ngươi đều ăn nhiều như vậy để dạ dày nghỉ ngơi một chút không đợi lâu viễn chu mở miệm tống thắng liền kéo ra tiêu quan hồng đây liêu vệ thiên đã đủ thẳng cũng không thể ngay cả mỹ xào đều không cho người ta lưu à. nói thế nào tiêu ra cũng là muốn mặt mũi đây nếu để cho người khác chuyển đi không chừng liền biến thành cái gì tiêu thị tập đoàn ý thế hết i người áp dụng phương thức cực đoan chen ép nhà cung cấp hàng loại này kỳ kỳ quái quái tin tức tiêu đề phải biết hiện tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này không đến nửa ngày liền có thể cho chuyển tới mười mấy loại phiên bản Đến, Đem đ nếm chiếc bản, liêu lão bản, nếm thử. Đem chiếc chính hắn thì là cầm lấy một phần hợp đồng đến vừa bắt đầu là xem dù sao cũng là muốn ký tên đồ vật vẫn là nhiều xác nhận hạ tương đối tốt đương nhiên hắn còn không biết tống thắng đã thay hắn giữ cửa hải qua vậy vậy ta coi như không khách khí ha cũng không biết câu nói này đến cùng là nói với lâu viễn chu vẫn là nói với tiêu quan hồng dù sao hiện tại liêu vệ thiên rất vui vẻ dù n g chiếc đũa kẹp m ì sợi liên đối lấy thịt băng cùng dưa leo tia cùng một chỗ đưa vào k h o a miệng mặt này mặc dù thả dầu nhưng là bắt đầu ăn lại là tương đương khô mát không có chút nào dầu mỡ cảm giác cắn một cái còn biết gậy răng tương đương quy đạn c ù n g bên ngoài bán mì xào hương vị hoàn toàn khác biệt dĩ vãng liêu vệ thiên ăn được mì xào đều sẽ thả các loại kỳ kỳ quái quái gia vị mặc dù khiến người ta cảm thấy tựa hồ khẩu vị tương đương phong phú nhưng kỳ thật tương đương phá hư cảm giác lâu viễn chu chén này mì xào khẩu vị lại tương đương sạch sẽ lại ăn ngon một điểm sẽ không cảm thấy đơn điệu lại không có loại kia gia vị lẫn nhau đánh nhau cảm giác lão bản ngươi trong này đều thả cái gì gia vị nhìn không được liêu vệ thiên hết sức tò mò làm sao có thể đem hương vị làm được đặc biệt như vậy gia vị trừ xì dầu cùng tương ớt chính là thả chút dầu vừng cùng quả dùng đây mì xào không cần thiết thả quá nhiều gia vị sẽ để cho hương vị trở nên không phân rõ chính p h ụ ánh mắt còn tại trên hợp đồng lâu viễn chu nói đơn giản hạn dẫn tới liêu vệ thiên không khỏi gật đầu bất quá tiêu quan hồng nghe là không có phản ứng gì dù sao hắn bây giờ còn tại vì ăn không được mì xào mà x i n h khí tại được đến lâu viễn chu sau khi trả lời liêu vệ thiên lại tiếp tục ăn lên mì xào mặc dù mặt này trừ có trái ớt bên ngoài mặt màu sắc xem ra cũng không c a y không giống như là những cái tia nhìn một chút liền đỏ rực r á n g vẻ kết quả ăn được miệng bên trong về sau tia từng tia vị tay tại trong miệm bồi hồi theo một thanh t i ế p một thanh mì sợi và o bụng k i a vị cay càng ngày càng đ ậ m để l ư u vệ thiên không khỏi phát ra tê tê thanh âm thật là lại cay lại đã n g h i ề n mà thịt băm làm vai phụ tại tô mì này bên trong ý nguyên lộ ra hết sức quan trọng thanh thúy dưa leo kia quy đạn mì x à o lại thêm chất thịt căng đầy mang theo vị m ặ n thịt băm mỗi nhấm nuốt một chút đều để cho người ta lưu lên quê n về mặc dù chỉ là một bát phổ thông mì x à o lại hoàn toàn sẽ không cảm thấy đơn điệu cứ như vậy bốn người tại trong nhà ăn ngồi lâu viễn chu nhìn xem hợp đồng không có lên tiếng tiêu quan hồng yên lặng nhìn chằm chằm l i u vệ thiên ăn mì xảo t đồ vậy, vậy khẳng định a ta là thật chưa ăn cơm ở giữa chưa a đơn giản ăn một chút rốt cuộc ăn no liêu vệ thiên sờ sờ bụng dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân hình tượng không quá quan trọng hợp đồng không có vấn đề gì ký đi lâu viễn chu nhìn mấy lần hợp đồng về sau thấy liêu vệ thiên rốt cục cơm nước xong xuôi lúc này mới ra tiếng dù sao người khác tại lúc ăn cơm quay r à y không tốt lắm tốt tốt tốt lâu l á p bản ta ký hợp đồng lập tức từ trong túi quần áo móc ra một chi màu đen viết ký tên liêu vệ thiên đem hai phần hợp đồng đều bày ra trên bản bắt đầu con dấu ký tên mặc dù dựa theo quy định công ty bọn họ ký hợp đồng có các loại loạn thất bát tao quy trình bất quá phần này hợp đồng không cần nhiều như vậy quy trình sớm một chút ký sớm một chút a n tâm l i u vệ thiên dùng chiếc bút kia bên trên con nạm vàng sắc hoa văn xem xét chính là có giá trị không nhỏ. về sau theo liêu vệ thiên nói chi này bút là vận may của hắn vật phàm là dùng hắn ký đến hợp đồng đối với công ty đều là tương đối quan trọng sau đó xem ra tựa hồ sát thực không sai chờ xong phương ký xong hợp đồng liêu vệ thiên t h ở phào một cái lâu l ắ o bản về sau liền muốn nhiều dựa vào ngươi kích động vươn tay liêu vệ thiên muốn cùng lâu viễn Chu n ắ m tay mà lâu viễn c h u ngược lại là có chút lẩm bẩm hắn chính là cái nhà ăn nhỏ dựa vào cái từ này thật là đảm đường không nổi bất quá hắn vẫn là cùng đối phương năm tay kia cái gì ta công chuyện của công ty còn không có xử lý xong dạng này ta liền đi trước lâu lao bản ngươi ngày mai cần gì nguyên liệu nấu ăn trực tiếp phát cho sáng sớm cho n g ư ơ i đưa hàng tiểu h ọ a tử là được ha liêu vệ thiên tâm sự đã cơm cũng ăn được lại q u ấ y dậy người khác tự a hồ không ổn thế là c ư ờ i h í p mắt cùng đám người c á o từ sau liền đi ra viện chu lâu mà liêu vệ thiên thư ký q u á c h tân vân vừa rồi tiếp vào tin tức lúc này đã để lái xe đem xe dừng ở p h ụ cận mình thì chờ ở cửa lao bản nhìn đến lao bản đi tới q u á c h tân vân mau tới trước n ê n đón tiểu q u á t ta ngươi nói ta công ty đưa ra thị trường ngày đó ta mặc gì tốt đây vừa thấy mặt liêu vệ thiên liền đem quét tân vân cho cả sẽ không chừng một trăm ba mươi b ố du điều và đậu hủ não c h ư ơ một trăm ba mươi bốn du điều và đậu hủ não ngày đông sáng sớm luôn luôn mang theo một loại để người không thể không thanh tình đẹp mỗi một cái ra ngoài người đi đường đều che phủ cực kỳ chặt chẽ hận không thể chỉ lộ ra hai con mắt loại thời điểm này địa phương náo nhiệt nhất trừ nhà ga bên ngoài vậy khẳng định chính là các b ư ớ c lên màu trắng hơi nước tiệm bán đồ ăn sáng lâu viễn chu lúc này ngáp một cái ngay tại một nhà bán bánh quẩy đậu hủ não nhỏ cửa tiệm đứng xếp hàng bởi vì l i ra đậu hủ não danh tự này rất tùy ý hai tay thả trong túi lâu viễn chu nhìn xem nhỏ cửa tiệm màu đỏ bằng hiệu không hiệu cảm thấy cùng hắn cái kia viễn chu lâu tựa hồ có chút dị khúc đồng công chi rượu lên được đều rất tùy ý bất quá tới đây nhi ăn người kỳ thật cũng không quá quan tâm tiệm này đến cùng gọi cái gì chỉ cần là hương vị ăn ngon là được tiểu điếm liền ba người bận rộn một cái là cái mập mạp đầu chọc đại thúc hắn chuyên môn phụ trách làm bánh q u ỏ e nắm bột mì mặc một thân màu trắng lớn tập r ề không ngừng tại trên thất vừa đi vừa về đập lấy ra từng cái xem ra bóng l o á n g bóng l o á n g nắm bột mì một cái khác đại di thì là phụ trách trên bánh tiêu nắm bột mì ném vào trong c h ả o dầu nháy mắt kích thích vô số tiểu phao phao dầu tư tư rung động bột mì bị dầu chiến qua đi hương khí theo một trận gió thổi qua đem hương vị tán đến chỗ nào chỗ nào đều là xếp hàng người đều trở nên càng thêm kích động thúc d i ụ c sắp xếp tại người phía trước nhanh lên một chút cuối cùng còn có cái cô nương trẻ tuổi phụ trách đậu hủ não hải cầm đậu hủ não trên cơ bản đều là mặn ngọt cũng có bất quá phần lớn đều là làm đậu ngọt đến nhấm nháp phối hợp các loại mỹ vị nhỏ liệu là cùng mặn đậu hủ não hoàn toàn khác biệt mỹ vị có thể nói là mỗi người mỗi vẻ bữa sáng đậu hủ não đều là sớm liền làm tốt chứa ở từng cái thật to ỷ n ộ t trong thùng cô nương căn cứ thực khách yêu cầu đem gối rau thơm cải bẹ đinh mục nhĩ trái ớt chờ phối liệu bỏ vào khỏa tầm túi ngựa trong chén đầy đủ động tác chi thành thạo không có mấy lần liền hoàn thành một phần lâu viễn chu sắp xếp trong chốc lát đội rốt c ụ c ăn được một cái bánh tiêu cùng một bát đậu hủ não bánh q u ẩ y mặc dù nói là một cây nhưng là kỳ thật đều là hai cây mảnh bánh q u ẩ y tổ hợp mà thành cắn lên đi xốp giòn xốp giòn, giòn giòn màn miệng cùng trước đó đi lại tập thời điểm nếm đến s、so、ô cô la bánh q u ẩ y khác biệt là đứng đắn làm bữa sáng ăn tuyệt đối hồi nhỏ hồi ức ăn một miếng bánh q u ẩ y lâu viễn chu cầm lấy mũ nhỏ tử đem đậu hủ não nhẹ nhàng xoắn nát h ậ t dây đậu hủ nao nước canh trải qua như thế một khói đập vào mặt nếm bên trên một thanh vẫn là kia c ố trong trí nhớ hương vị đã ăn đậu hủ não cùng bánh q u ẩ y nếu như không phải đem bánh q u ẩ y để vào đậu hủ não bên trong ngâm mấy lần đây tuyệt đối là lãng phí đây đối với tốt nhất tổ hợp chờ uống đủ đậu hủ não lúc này liền nên thu hạ một đoạn đã nổ xốp giòn bánh q u ẩ y để vào chỉ còn nửa bát đậu hủ não bên trong lại dùng u n g nhỏ ép một chút chờ một chốc lát lại vào miệng thần kỳ cảm giác cùng mỹ rượu hương vị liền sẽ cùng một chỗ đánh tới một bộ phận bánh q u ẩ y còn không có bị thấm mềm y nguyên bảo lưu lấy giòn cảm giác một bộ phận khác thì là đã cùng đậu hủ não đầy đủ kết hợp trở nên mềm mại ngâm miệng cùng một chỗ ăn h nhưng cũng tương đương vừa lòng thỏa ý đến tiểu điểm ăn cơm rất nhiều người có rất nhiều mang đi có tại trong tiệm ăn tiệm n à y địa phương nhỏ ngay cả cổng đều có bảy biện cái bản càng không có nhân viên những cửa hàng tới thu thập cái bản hoàn toàn dựa vào chính là các thực khách tự giác cái thứ nhất ăn cơm cầm chén đặt ở bên cạnh đi người thứ hai sau khi ăn xong liền sẽ cầm chén cũng trồng tại cái thứ nhất bát phía trên đằng sau như thế nhiều lần chờ lúc nào trồng đến cao cái k i a làm đầu h ù nao cô nương trẻ tuổi mới có thể dành thời gian chạy tới cầm chén thu được đằng sau lâu viễn chu ăn cho tới khi nào xong thôi chén này vừa lấy đi một đợt cho nên chén của hắn thành thấp nhất cái kia cơm nước xong xuôi lâu viễn chu cảm giác trên thân nóng hầm hập quả nhiên mỹ hảo một ngày đều là từ bữa sáng bắt đầu cất ký bát hắn liền đi bộ về viễn chu lâu chờ lâu viễn chu sau khi đi ngồi tại lúc trước hắn vị trí bên trên chính là cái tại nhà bảo tàng làm việc người hướng dẫn tên là hạ minh mỗi ngày sáng sớm đều sẽ cùng đồng sự cùng đi ăn điểm tâm cố định thời gian điểm cố định địa phương đã tiếp tục nhiều năm có thể nói là bền lòng vững dạng mặc dù hương vị rất tốt nhưng là thời gian dần qua đã có cảm giác mệt mỏi nhưng lại lười nhắc tìm mới ăn cơm địa điểm sáng sớm là lý ra đ ậ hũ não giữa trưa thì là nhà bảo tàng sắt vách đường phố ngày tốt thức nhắm bên trong ă n chút xào rau một gạo loại hình ban đêm không phải giao hàng chính là mua một chút bán thành phẩm về nhà luôn cảm giác ăn cái gì đều một cái vị tiểu hạ tinh thần bắc lộ bên trên kia cái gì xa cái gì lâu người nghe nói qua không cùng là sướng ngôn viên hách tinh tinh miệng lý chính ngậm nửa cái bánh tiêu một bộ g i n g bắt quái dáng vẻ nhìn xem hạ minh cái gì lâu không biết ta mới đóng cửa hàng sao hoàn toàn không thích soát cái gì nóng lục soát tin mới gì hạ minh vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nàng hiện tại đầy trong đầu trang đều là giảng giải tử mấy ngày nay một cái mới triển lãm tại bọn hắn nhà bảo tàng tiến、hành. đến du khách cũng không í t quang vội vàng giảng giải cuốn họng đều nhanh b ư ớ c khói nào có công phu nghĩ khác đâu bất quá may mắn triển lãm chiều hôm qua kết thúc hôm nay đi nhà bảo tàng làm điểm giải quyết tốt hậu quả làm việc liền có thể tan tầm bởi vì lúc trước t i ê m ban sau đó hôm nay an bài đ i ề u đừng nửa ngày nhiều cái gì cửa hàng a là cái phòng ăn hiện tại hải cầm nóng nhất phòng ăn a nghe nói lao bản tùy hứng cực kỳ mỗi ngày đều có món ăn mới đơn ừng mỗi ngày đều có món ăn mới đơn một câu nói kia ngược lại để hạ minh hứng thú mỗi ngày sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi nàng hiện tại ngay cả bình thường ăn cơm mấy cái kia phòng ăn menu đều đã có thể ngã c o n ra đến cái này ngày ngày món ăn mới đơn phòng ăn nghe nhưng cũng là người ta có hứng thú cảm thấy hứng thú không phải cảm thấy hứng thú hai ta một chút ban liền đi xếp hàng hách tinh tinh thấy hạ minh ánh mắt kia sáng lên một cái liền biết con hàng này khẳng định là cảm thấy hứng thú một chút ban sớm như vậy đi làm cái gì ăn một miếng giòn bánh quậy cứ việc đây đã là ăn không biết bao nhiêu lần nhưng xốp giòn cảm giác vẫn làm cho người vui vẻ sớm ta tan tầm tối thiểu mười điểm đi nhà kia phòng ăn một giờ chiều bắt đầu kinh doanh một giờ chiều bắt đầu kinh doanh ta mười giờ hơn đi còn không sớm à rất muốn lật cái tiểu bắt mắt nhưng l à nhịn xuống hạ m ì n h hướng đậu hủ nao bên trong lại thêm hai môi trái ớt như thế một pha trộn cả bắt xem da đỏ tươi vô cùng đây một bắt vào bụng tất nhiên là tương đương để người ấm áp ta mười giờ hơn đi hẳn là cam đoan hôm nay có thể ăn được chấm thêm một chút coi như khó nói một bên nói một bên lắc đầu hách tinh tinh tại hạ mình kinh ngạc ánh mắt bên trong đem cả cái bánh tiêu nhét vào miệng bên trong đem cả cái bánh tiêu nhét vào miệng bên trong c h ư n g một trăm ba mươi lăm ta trước tiên có thể điểm cái giao hàng giữa chưa mười giờ rưới Hạ minh cùng hách tinh tinh từ trong viện bảo tàng chạy vội mà ra may mắn lúc này bên ngoài không có người nào không phải nhất định làm u ố n coi là xảy ra chuyện gì xấu xấu không kịp hách tinh tinh một bên hô hào một bên lôi kéo khăn quàng cổ còn không có mang tốt hạ minh hướng tinh thần bắt lộ chạy dựa theo kế hoạch các n à n g chạy nhất mười giờ hơn liền nên tan tầm kết quả bởi vì ra một chút xíu tiểu nhân tình trạng quả thực là đến lúc này mới ra cửa nguyên bản sớm một chút đi xếp hàng kế hoạch mơ canh chứ chứ phát tiền lương hô ta đều chưa thấy qua người tích cực như vậy đi theo sau hách tinh tinh hạ minh nàng từ khi sau khi vào sở liền không có như thế chạy qua coi như là xe buýt không có đổi kịp nàng đều không muốn chạy kia mấy bước dù sao nàng chạy bộ tốc độ năm đó cũng là để giáo viên thể dục sầu đến không được đây chính là hiện tại nóng nhất phòng ăn kia đều không thể để cho võng hồng phòng ăn giá cả tiện nghi hương vị tốt hô mệt chết ta nhanh tăng tốc bước chân chúng ta khoảng cách thành công còn cách một đoạn a liền xem như thở hồn hện hách tinh tinh y nguyên không dừng lại nàng phải vì ăn ngon cố gắng chính như hạ minh vừa rồi nói nàng hách tinh tinh trừ phát tiền lương loại này cùng sinh từ đại sự bên ngoài cũng liền ăn cái gì thời điểm tính tích cực tối cao dù sao đây nhà bảo tàng xung quanh những cái kia tiểu điếm nàng cùng hạ minh cũng sớm đã đều ăn lần nướng m ự c mùi vị không tệ nhưng là có đôi khi đổ ra vị quá nặng hoành thánh vẫn được nhưng là từ khi lão bản đ ổ i người kia mùi vị quen thuộc cũng liền thay đổi còn có từng nhà thường sao rau vốn sinh ý tới cũng không tệ lắm về sau không biết vì sao cửa hàng đóng lại còn lại đều là đại lý hương vị không thể nói khó ăn nhưng là khoảng cách ăn ngon tựa hồ còn có như vậy đoạn khoảng cách cần phải cố gắng tóm lại hiện tại có như thế một nhà thần kỳ phong ă n giá cả t h i ệ n nghi hương vị tốt men u đổi được cần tương đương có thể thỏa mãn hai người bọn họ ăn hàng lòng hiếu kỳ duy chỉ có cái này quá nổi danh là khuyết điểm nghe nói hôm qua rất nhiều người xếp hàng sắp xếp nửa ngày cũng chưa ăn bên trên nao n h a o biểu thị hôm nay muốn sớm một chút đi chờ hạ minh cùng hách tinh tinh đổi tới tinh thần bắc lộ một trăm p ụ cận thời điểm phát hiện xác thực đã có người xếp hàng không tốt còn tốt so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiếu điểm còn tốt nhanh thắng lợi đang ở trước mắt hách tinh tinh cuối cùng lôi kéo hạ minh quả thực là một bên thở hồn hển một bên chạy đến đội ngũ sau cùng mặt đ hai người rốt cục có thể hào hào thở một ngụ n h i sau khi đứng vững từ cửa sổ thủy tinh bên trong nhìn lại các nàng cảm giác mình hẳn là có thể nhóm đầu tiên tiến đi ăn cơm ai ngươi đây muốn đói đến xế chiều a giữa chưa đói làm sao a hạ minh lúc này rốt cục thở thuận bắt đầu n h ỏ n giọng lầm bầm nàng lúc này rốt cục có thời gian lấy điện thoại cầm tay ra hào hào tìm kiếm nhà này gọi viễn chu lâu phòng ăn đến cùng là thần thánh phương nào không có việc gì đói ta trước tiên có thể điểm cái giao hàng lót dạ một chút tương đương nghiêm túc h á c tinh tinh suy nghĩ hạ cảm thấy đây là ý kiến hay điểm giao hàng tại đây đứng ăn ta nói ta đều ăn giao hàng ta vì cái gì còn muốn ở chỗ này xếp hàng đâu liếc nhìn điện thoại hạ minh lẩm bẩm bất quá đối với đồng sự đề nghị này n à n g kỳ thật cũng chỉ là nhà r á n h một chút mà thôi hai người niên kỳ không sai bịt i lắm lại là cùng một chỗ tiến vào chỗ làm việc bình thường cãi nhau ầm ĩ chơi đến không sai đối phương người cũng tốt trừ về việc ăn uống có chút chấp nhất bên ngoài không có tật xấu gì bất quá đây khẽ đạo không sao trên mạng những cái kia viễn chu lâu mỹ thực hình ảnh coi như thật đem hạ minh cho thèm đến cái gì tốt uống canh thịt dê tươi cây xốp giọt gà cây trùng khánh lạc tử kê tràn đầy cô la gen móng heo c ăn, ăn, luôn luôn ăn ngon n h tin n g ta h ạch không đúng tin hãy cầm mười phòng ăn lớn bản danh sách này cha ta tại ta khi còn bé liền chiếu vào bản g danh sách này phía trên phòng ăn ăn liền không có giấm qua lôi cái kêu bảng danh sách ta nhớ được đều rất đắt n g ư ờ i sẽ không là phú nhị đại gia trải nghiệm cuộc sống a nhắc lên hải cầm mười phòng ăn lớn bảng xếp hạng hạ minh trong đầu đụng tới chỉ có tên món ăn đặc biệt dài trang trí đặc biệt xa hoa cùng giá cả đắt đến, đến rất mấy cái này hình dung sao có thể a nào có nhiều như vậy phú nhị đại đầy đường chạy trước kia cái kêu bảng danh sách bên trong thường xuyên có con ruồi tiệm ăn chúng tuyển về sau lại không được càng ngày càng quý cha ta cũng liền cơ hồ rất ít đeo ta đi ăn cho nên nói cái này viễn chu lâu có thể lên bảng nói do thực lực không thể khinh thường càng nói càng kích động hách tinh tinh tựa như là tranh tài sướng n ô n viên đồng dạng thao thao bất tuyệt cũng cứ như vậy một lát sau các nàng hai người sau lưng xếp hàng người đột nhiên liền nhiều hơn mọi người giống như là không hẹn mà cùng tụ tập tới đồng dạng bốn phương tám hướng qua người tới đều hướng đội ngũ đằng sau chen ngược lại là những cái k i a không phải xếp hàng thành số ít trách không được n g ư ờ i nhất định phải tới sớm như thế hạ minh vừa quay đầu lại cối u hàng đã không biết ở nơi nào tựa hồ đổi góc n h ì lại tựa hồ không có ngặt ổ n ào căn bản không phân rõ các ngươi trước đó chưa từng tới a lúc này đứng tại hạ minh cùng hách tinh tinh nam nhân phía trước quay đầu h ư n g hở nói a chưa từng tới đây không phải danh khí lớn cho nên mới nếm thử hách tinh tinh thuận miệng liền tiếp lời nói dù sao bình thường các nàng sướng ngôn viên trừ giải thích đối với du khách đặt câu hỏi chỉ muốn vấn đề này bình thường kia cũng là hỏi gì đắt đấy cho nên cũng liền dưỡng thành tập quán này về sau a đây tuyệt đối là trạng thái bình thường nói cho ngươi tiệm này hiện tại ngay cả hoàng ngư đều không có chỉ có thể tự mình xếp hàng trong tiệm tăng thêm đầu bếp ông chủ này mới ba người một ngày đều làm không có bao nhiêu người sớm một chút tan a sớm một chút cao hứng nam nhân hai tay ôm lấy cánh tay của mình vừa nói còn từ miệng bên trong toát ra b ạ c khí mặt đều có chút đông lạnh đỏ bất quá lúc nói lời này nam nhân ngược lại là mang theo cười đó là một loại phản phất trải qua hạnh phúc về sau lần nữa nhớ lại liền không khỏi nết lên khỏe miệng d á n g v ẻ không có hoàng n ư u làm sao có thể không có hoàng n ư u đâu đội ngũ này bên trong làm không tốt gần một nửa diễn viên lại thêm gần một nửa hoàng n ư u hạ minh sách một tiếng hiện tại mặc kệ là cái gì cửa hàng võng hồng cũng tốt tùy tiện một nhà xấy khô cửa hàng gầy dựng cũng được t i ê nhưng phạm là xếp hàng nửa thật nửa giả đều xem như tốt còn có chút cửa hàng cố ý làm được t r ư ở để người cảm thấy xếp hàng nhiều người đều là xáo lộ nếu như là thật ăn ngon hoặc là khan hiếm cửa hàng như vậy hoàng n h u liền sẽ chen chúc trong đó ha ha cô nương ngươi đừng không tin ta chính là hoàng n h u À không đúng hẳn là làm qua một hồi hoàng n h u nam nhân kia cười thần bí có như vậy một máy mắt đúng là rất giống một ít buổi hòa nhạc cổng hỏi ngươi có muốn hay không t h i ế u cửa tiệm bán điện thoại di động hỏi ngươi có mua hay không điện thoại cái đám kia người chương một trăm ba mươi sáu đội ngũ hết h ạ chương một trăm ba mươi sáu đội ngũ hết h ạ muốn nói lên hoàng n h u hạ minh cùng hách tinh tinh coi như không phải bừng ngủ đây không phải liền là làm hại nàng nhìn không được buổi hòa nhạc uống không đến trà sữa mua không được điện thoại kẻ cầm đầu một trong sao nam nhân kia thấy ánh mắt của hai người đều thay đổi lập tức bảy cái đầu hàng t ừ thế ta cũng không có đầu cơ trục lợi qua buổi hòa nhạc v é vào cửa cũng không có bán qua tay cơ ta liền không sao nhi cho người ta xếp hàng ngươi nói ta là thay mặt sắp xếp đều được ta nhiều nhất chính là tại những cái kêu, kêu tên phòng ăn b ằ n cái hào mà thôi các ngươi nhưng tuyệt đối đừng kích động có chút xấu hổ nam nhân ho khan một tiếng hắn cái này gà m ờ hoàng ngưu kỳ thật cũng là cái nửa đường xuất gia chủ dù sao khi hoàng ngưu chỉ là hắn nghề phụ a nghe cũng liền mạnh như vậy một chút điểm đi bất quá vì cái gì ngươi nói nơi này không có hoàng ngưu hạ minh nhẹ h ơ một tiếng bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ không phải nói loại này có tiếng cửa hàng đều có hoàng lưu sao mặc dù nơi này không gọi hạo nhưng là xếp hàng mua cái giao hàng sau đó giá cao bán đi không phải liền là hoàng lưu tao thao tác sao ai nha nơi này không phải bảng xếp hạng thứ nhất sao ngày đầu tiên tuyên bố thời điểm chúng ta hoàng lưu bảy bên trong đã có người tới xếp hàng sắp xếp lao i ể u lúc đầu suy nghĩ chính là nhiều mua chút xuất ra đi bán kết quả cuối cùng đều bị chính bọn hắn cho ăn nam nhân nắm tay bỏ vào y phục của mình trong túi ngày này lạnh tay ở bên ngoài căn bản chịu không được mình ăn rồi vậy cũng không những cái kêu hoàng lưu là ai a đều lắc à tiền b ố a đầu nam nhân quan sát trời bầu trời này xanh thẳm để người nhìn tâm tình thư sướng không biết ngày đó hoàng lưu tiền bối phát đổ để người nhìn liền chảy nước miếng thịt kho tàu thịt d â nấu các người biết không phải nối đất bên trong đều là dây nặng thịt từng khối từng khối màu sắc mê người cực kỳ cắn một cái răng môi lưu hương đủ ảng đủ ảng còn mang theo một phần nhỏ vị tay nhi mềm nu khoai tây càng là kinh điện phối hợp đặt ở nước canh bên trong như vậy một c h ớ m hương vị k i a m ộ t chút cũng không thể so thì kém nam nhân tiếp tục nhớ lại người khác tự thuật mặc dù hắn mình không c o i ăn được nhưng nhìn đến hình ảnh hắn lúc ấy liền thèm ăn không được dưới mắt thời gian tiếp cận giữa trưa trên đường cái trừ xếp hàng người bên ngoài người qua đường cũng nhiều hơn không ít đây thật dài xếp hàng đội ngũ cũng thực là để người nhịn không được nhiều vài lần bất quá chờ nam nhân lại nghiêng đầu thời điểm hắn phát hiện hạ minh cùng hách tinh tinh một mặt không nói nhìn xem hắn dù sao nhà ai hoàng như có công phu tại đây tuyên truyền phòng ă n ăn n ó n đừng không tin a ai kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không tin cho nên ta hôm qua liền tự mình cũng tới suy nghĩ đi vào mua mấy phần lốp ra bán cho người khác kết quả khá lắm ta ở bên trong đứng xếp hàng đầu liền xem ở kia ăn mọi người được hoan n g h ê n tâm đắc không được người đoán làm gì ta còn trông thấy một cái nam một người điểm ba phần gói phục vụ ba phần a hôm qua men l u n là hương heo cay vó kiên một chậu móng heo ta đi trông đến gọi là một cái chân đấy nhớ lại hôm qua nhìn thấy cảnh tượng nam nhân vẫn còn nhớ thật là không hợp thói t h ư ờ n g a nguyên bản ta ở bên ngoài xếp hàng thời điểm nghị phải hảo hảo chờ đứng hàng đội mua lấy hắn mấy phần bữa ăn này sảnh như thế lựa kia không phải hung hăng kiếm một món tiền kết quả càng xem người ở bên trong ăn cơm càng thơm cuối cùng chính ta cũng không nhịn được tại kia ăn một phần thật sự là hương vị tuyệt kia móng da hương cực kỳ cũng là có chút c a y còn mang theo chất keo cảm giác ăn được mấy khối liền cảm giác b ờ môi dinh dính đĩu một cái tất cả đều là móng mùi thơm tặng cái kia r a u trộn cải trắng tựa như là có ma lực đồng dạng kia ăn không phải cải trắng a kia ăn chính là hạnh phục a một mặt hưng phấn nói nam nhân hoàn toàn đắm chìm trong đối với mỹ thực mỹ hảo trong hồi ức mà hách tinh tinh ngược lại là thật cảm thấy hứng thú dù sao người này thật đ ế n qua viễn chu lâu mỹ thực nghe hắn r ằ n g có thể so sánh nhìn hình ảnh cùng video chân thực nhiều thật có ăn ngon như vậy hạ minh b g ồ i thêm một câu dù sao nàng nhìn đồ đúng là không tệ nhưng là không chịu nổi vạn nhất đều là marketing đâu nàng cùng hách tinh tinh bị lừa gạt không biết bao nhiêu lần thay vào đó chương ăn hàng m A, chính là không nhớ được giáo hấn vậy khẳng định ta mặc dù là hoàng n u nhưng ta không phải gạt người nhà ta biết một chút đến cái này hoàng n u Không có một cái một đúng ầ phần u cuối đều muốn mua, đều suy cơ trục cùng cả chính có cho con c ngươi tất một ra, lợi là lại vợ người Nói giữ mình ăn bằng không chính là ăn xong mang mấy phần ra. Có người muốn mua, bọn hắn đều không bán. Nói giữ lại về nhà cho vợ con ăn, suy nghĩ mấy về h t đi, c h â chính c n đồ tốt kia ũ là lưu người. cho mình người. Nam nhân Nam ta í n toán, n h hôm y h ắ nghe nhìn n thể hay h xem có k ô n i giữ lại ề u mua mấy mình ban đêm ban ta phần, chờ h ăn. Đúng, n g nói còn có tiền bối chưa từ bỏ ý định muốn người xếp hàng mua hắn đến thu kết quả cuối cùng thuê đến những người kia mình ăn xong đi thuê tiền đều không cần các ngươi nói đây hoàng n h ư còn có pháp làm a không cách nào làm hách tinh tinh bên này nghe nửa n à y phát hiện quyết định của mình quả nhiên là không sai đến cái này là đúng có thể để cho hoàng như cũng nhịn không được ăn hết mỹ thực nó có thể kèm đến, đến rồi hở trong nhà ăn ra người a là phòng ăn phục vụ viên hiện tại không đến kinh doanh điểm đâu đi một đám người mắt thấy tinh thần bắt lộ số một trăm cửa mở ra từ bên trong đi tới cái xoáy tiểu tử chính là tiêu quan hồng bất quá cùng dĩ v ã n g khác biệt hôm nay tiêu quan hồng rời ra ngoài cái bài bài hiển nhiên không phải menu phía trên viết cái gì trước đó là hoàng như đảng nam nhân cũng không có thiên lý nhãn chỉ có thể trông cậy vào người phía trước về sau truyền tin tức quả nhiên, không bao lâu xếp hàng người từ phía trước liền bắt đầu về sau truyền tin hôm nay bắt đầu một người chỉ có thể điểm một phần gói phục vụ rồi mặc kệ là đường ăn vẫn là mang bên ngoài đều một phần a c ơ m có thể tục là được chỉ nghe phía trước một cái đại di lớn r ộ n g đằng sau thật xa người đều có thể nghe thấy kỳ thật đây không tính là ngoài ý m u ố n vì để cho càng nhiều người có thể ăn được một người một phần đầy đủ ăn cũng coi là trình độ nhất định phòng ngừa hoàng l ư chỉ là lâu viễn chu không nghĩ tới đây hoàng l ư hiện tại cũng tích cực ăn nhà hắn m ỹ thực căn bản không nguyện ý chính đem mua được tặng cho người khác tiêu quan hồng đem bài bài chuẩn bị cho tốt vừa trà bắt đầu một bên hướng đội ngũ đằng sau đi miệng bên trong còn đếm lấy nhân số đi đến đội ngũ cuối cùng là người trẻ tuổi xoáy ca ngươi chính là đội ngũ cuối cùng giúp một chút lão bản của chúng ta nói cho ngươi miễn phí từ trong túi móc ra cái trong suốt một lần tính bao cổ tay so với bình thường bao cổ tay phải lớn hơn rất nhiều mặt khác ở phía trên còn dùng kim băng đường một khối màu lam nhạt vải phía trên viết đội ngũ hết hạn bốn chữ Ừm, là để ta mang lên nói cho đằng sau đến đường sắp xếp rồi miễn phí vẫn được người tuổi trẻ tiêu một n h ì n phía trên chữ liền minh bạch thu xếp lấy tiêu quan hồng cho hắn bọc tại áo lông bên ngoài đây nếu là làm khác người trẻ tuổi chưa hẳn vui lòng nhưng là ngẫm lại đây chính là viễn chu lâu có thể để cho viễn chu lâu lão bản cho hắn miễn phí chuyến đi hắn đây là bao lớn mặt mũi a tranh thủ thời gian phát cái trực tiếp mới là thật mặc dù người ta lâu lão bản căn bản không biết hắn là ai nhưng đây không trọng yếu thừa dịp viễn chu lâu cố này nóng h ổ i kình mình xã giao bình đại phan hâm mộ có tại trước mặt bằng hữu mặt mũi có mỹ thực cũng nên lấy đẹp ư khoái chăng a thế là người trẻ tuổi đang bao tay mang tốt về sau vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. ra tay trước người bằng hữu vòng trang cái bước lại nói tiêu quan hồng thấy thế rất là hài lòng hắn cũng là mấy ngày nay học xong phán đoán khách nhân n h â n số lại thêm lâu viễn chu đối với nguyên liệu nấu ăn số lượng đem khống cũng quen thuộc rất nhiều hôm nay lại nhiều tiến c h ú t nguyên liệu nấu ăn kinh doanh đến năm điểm trên cơ bản là không có vấn đề mà an bài như vậy đằng sau người tới cũng cũng không cần phải bạch bạch xếp hàng thấy đều không khác mấy tiêu quan hồng phủi phủi quần áo tranh thủ thời gian trở về phòng đi hạ minh cùng hách tinh tinh hai người lúc này đã đói mặc dù tới gần giữa chưa nhiệt độ là đi lên k h n g ít nhưng là đây bụng lại còn đang kháng nghị thế là hách tinh tinh dứt khoát kiên quyết bắt đầu lục soát phụ cận giao hàng tiểu hạng ư ơ i nhìn nhà này đồ ăn bánh rán thế nào lục soát nửa ngày ăn hách tinh tinh phát hiện kể bên này ăn đến không ít nhưng là giống hamburger loại này bắt đầu ăn thuận tiện cửa hàng phối đưa phí đắt vô cùng bằng không chính là lên đưa giá quá cao còn lại phòng ăn đều là chút bắt đầu ăn không tiện chọn đến cuối cùng phụ cận cũng chỉ có một nhà đồ ăn bánh rán tựa hồ tương đối đáng tin cậy giữa chưa hơn một mươi một giờ mặc dù không có liệt nhật vào đầu nhưng là xếp hàng người hoặc nhiều hoặc ít cũng, cũng bắt đầu đói có ít người điểm tâm ăn đến muộn vì chính là đến viễn chu lâu ăn cơm lúc này nhìn xem điện thoại xoát xoát video bên ngoài nhiệt độ cũng coi như vừa vặn trừ đứng có chút mệt mỏi vấn đề không lớn dù sao chỉ cần đợi thêm một chút thời gian liền có thể hào hào hưởng thụ hôm nay mỹ thực nhưng là đi làm sớm những người kia lúc này đã sớm đói gần chết lại thêm xếp hàng nhu cầu cấp bách ăn chút đồ vật trên đời này tổng là có người có chuẩn bị mà đến lúc này một cái bánh mì bắt đầu gặm cắn một cái bên trong tràn đầy sô cô la nhân bánh liền lộ ra bằng vào nghe hương vị liền có thể biết dùng chính là chất lượng không tệ nhưng c ó thể dịch khối làm nguyên liệu cứ như vậy một cái bánh mì giá cả thế nhưng là không ít tiểu phong quét qua trước sau đều có thể nghe xô cô la vị chờ hắn đem xô cô la bánh mì ăn xong lại từ trong bọc móc ra một bao lớn bánh quy là loại kia nhẹ nhàng biểu một cái liền có thể ở trong miệng xốp giòn tan ra loại hình mang theo nhàn nhạt mùi sữa lại là một đợt mùi thơm công kích lần này có ít người đói hơn thế là cùng hạ minh giống như hách tinh tinh, mọi người cũng đều treo lên giao hàng chủ ý không cần ăn no bụng đệm chút là được hách tinh tinh trước đó bên ngoài bán phần mềm bên trên tuyển lửa này rốt cuộc tìm được một nhà rất phù hợp nàng yêu cầu cửa hàng nhà này đồ ăn bánh rán là vừa mở ngươi nhìn đều không có cho điểm khoảng cách đây cũng liền một cây số người cưỡi đưa tới hẳn là cũng nhanh ngươi cảm thấy thế nào hách tinh tinh cầm điện thoại di động chỉ cho hạ minh nhìn hạ minh cầm qua điện thoại nhìn thấy kia là một nhà tên là hôm nay dùng bữa bánh rán tiểu điếm nguyệt hậu mãi mặt đi theo một cái thật to không cho điểm tự nhiên cũng là không có trong tiệm đồ vật chính là mấy thứ khác biệt đồ ăn bánh rán ngươi xác định loại này cửa hàng có thể ăn ngon ta hiện tại tố cầu thị ra bữa ăn nhanh gần mà lại ngươi nhìn hắn hình ảnh đều là mình đập dùng không phải lưới đồ. được thôi n g hai ta ăn một phần liền được rồi sao đồ ăn bánh rán đều là thương gia cho một phân thành hai ngươi cứ nói đi hắc hắc tốt lại thêm một chén sữa đậu này tốt hai người nói thẩm tuyển đồ ăn hạ đơn trả tiền một mạch mà thành tiếp xuống chính là chờ lấy giao hàng tiểu ca đến đưa ăn vừa rồi cái kia làm qua hoàng như nam nhân một mực ôm điện thoại di động của mình đang nhìn cái gì lúc này rốt cục nhàn rỗi lại bắt đầu n h ả m chán cùng hai người đáp lời hai vị mới vừa rồi còn không có tự giới thiệu gọi ta a lượng là được các ngự nhưng biết đây viễn chu trong lầu đầu bếp lai lịch không phải a lượng thu hồi điện thoại hai cánh tay lại bỏ vào trong túi một mặt chuẩn bị kỹ càng kể chuyện xưa biểu lộ không biết a không đúng nói là bán hoành t h á n h a nhớ tới vừa rồi tại trên mạng nhìn thấy tin tức hạ minh còn chứng kiến hoành thánh ảnh chụp đừng nói xem xét liền ăn ngon kia hơi mở hoành thánh ra để nàng khắc sâu ấn tượng kia sao có thể a ta nói cho ngươi đây viễn chu lâu lão bản đây chính là có lai lịch lớn a lượng thấy máy hát mở ra lập tức liền bắt đầu kể chuyện xưa hình thức cái gì viễn chu lâu lão bản xuất thân danh môn lại bởi vì yêu quý trù nghệ bị trong gia tộc người chế nạo h nhưng là hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn con đường này trải qua khắc khổ tu luyện thành lòng quốc đỉnh cấp đại sư c h i đồ học thành sau vì hướng gia tộc chứng minh mình từ cửa đồn công an bán hoành thánh bắt đầu làm lên kiếm được đồng tiền lớn mua xuống tinh thần bắc lộ số một trăm mở tiệm ngay sau đó liền có tiếng ta thế nào cảm giác cố sự này là ngươi biên hạ minh như đầu hách tinh tinh cũng như đầu sao có thể chứ h á c h nữ sĩ giao hàng đến vị nào là h á c h nữ sĩ không đợi a lượng nói tiếp một người mặc màu l à m á o khoác người cơi ư đi ngang qua bên người h á c h tinh tinh lập tức bắt lấy đối phương cánh tay tại thẩm tra đối chiếu điện thoại di động tốt hào về sau một phần c h u nặng đồ ăn bánh rán cùng một chén sữa đậu nành đưa tới hai người các ngươi điểm giao hàng a đồng dạng là có chút đói a lượng trừng mắt nhìn hắn nghe vị tựa hồ còn rất thơm đúng đồ ăn bánh rán chúng ta trước không khách k h í h á c h tinh tinh tại chọn món thời điểm ngoài định mức ghi c h ú để thương gia đem phân tốt đồ ăn bánh rán tách ra trang cho nên hiện tại hai cái tiểu nhân đồ ăn bánh rán đặt ở trong túi vừa vặn hạ minh tiếp nhận mình kia một phần xé mở một điểm bên ngoài giấy chất đóng gói xốp giòn bánh rán còn nóng hầm hập cầm ở trong tay rất là ấm áp đ â y đồ ăn bánh rán không đắt nhưng là cái đầu không nhỏ đóng gói xé ra mở kia cố hoa màu bánh rán cùng các loại rau quả hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm trực tiếp liền đập vào mặt đánh tới hạ minh một thanh cán bánh rán xốp giòn rau quả thoải mái giòn đ ầ u hũ chân mềm lại thêm ném một cái ném bị tay không thể nói hoàn mỹ nhưng là đối với một phần đồ ăn bánh rán đến nói hoàn toàn hợp cách bên cạnh hách tinh tinh thì là uống một ngụm sữa đậu nành vốn cho rằng là sữa đậu nành phấn ngâm kết quả lại phát hiện vậy mà là hiện mãi nghe kia đặc thù hương khí mấy ngụm và o bụng cả người đều ấm áp không ít nhìn xem hai người có ăn có uống a lượng nhìn nhìn thời gian đây vẫn chưa tới m ộ ư ơ i hai giờ không được hắn phải nhận ở chương một trăm ba mươi tám không phải giảng võ đức chương một trăm ba mươi tám không phải giảng võ đức tinh thần bắc lộ giữa t r ư a là não nhiệt vừa nhắc mắt liền có thể trông thấy vãng lai、like、cô xe d ạ o phố đám người tại cửa nhà hàng miệng xếp hàng chờ lấy ăn cơm thực khách còn có cho thực khách đưa giao hàng người gửi tiệu ca nhóm l i u tiên sinh bắc giang lý nữ sĩ tê cây bạo đố các ngươi ở đâu còn có vị nào là hôm nay chưa ăn cơm tiên sinh sữa của ngươi trả nhanh lạnh mau nói ngươi ở đâu ta rất đói nữ sĩ ở đâu ngươi đậu phụ thối mau tới c ẩ m chỗ này đâu chỗ này đâu tà tê cây bạo đố tại viễn chu cửa lầu liên tiếp tiếng la không dứt bên h a i mặc màu lam hoặc là màu vàng áo khoác giao hàng tiểu ca nhóm dọc theo đội n g ũ rắc cúng hoặc hô có trong tay người mang theo bốn năm đặc biệt bán trên cơ bản đều là chút bên đường quả vặt ăn không đủ no nhưng là rất có thể đỡ thèm cái chủng loại kia bọn hắn từng cái đều mặt mày hớn hở dù sao lập tức có thể đưa mấy đơn tiền này kiếm thoải mái bất quá đây đội ngũ trường giải tìm người liền phiền p h ứ c một chút có giao hàng tiểu ca dùng phương pháp đơn giản nhất rác cúng họng hô có thể là nhìn xem trước nhìn xem ghi chú tìm người nại hà ghi chú thực tế là có chút để người làm khó t ỷ như có người sẽ viết cái gì ta là trong đội ngũ đẹp trai nhất cái kia hoặc là trong đám người nhất trói mắt cái kia chính là ta loại hình nhưng là giao hàng tiểu ca tìm lửa này g lại cũng không biết đến cùng là ai cuối cùng còn muốn dựa vào c ú n họng kết quả là một cái thần kỳ cảnh tượng cứ như vậy sinh ra một đ á m tại cửa nhà hàng miệng trở lấy ăn cơm người nhao nhao đưa đầu giơ tay cùng bên cạnh m ộ ư ơ i cái giao hàng tiểu ca trao đổi không đầy một lát tại đội ngũ đằng sau xếp hàng người cơ h ồ người người trên tay đều cầm tốt một chút ăn phóng tầm mắt nhìn tới phản g phất quả vặt đường phố liền mở tại nơi này có cầm một chén nhỏ tê cay bạo đỗ chén giấy bên trong tràn đầy tơ ư ớt tương vừng cùng xương canh hỗn hợp thành n ồ n g đ ậ m nước dùng bao đô dầu chân sang sáng ăn một miếng x u n g dưới tương đương thỏa mãn có cầm trong tay một nhỏ cái trứng gà hamburger vừa ra nổi không bao lâu liền cho đưa đến thực khách trên tay cách túi nhựa cùng kim hoàng sắc vỏ ngoài hương xốp giòn ngon miệng đã không q u á cứng cũng sẽ không mềm dẹo nhẹ nhàng cắn mở bên trong bọc lấy bánh nhân thịt cùng răng đông thiên có thể thấy rõ ràng ở giữa nhất tương liệu bởi vì nhiệt độ càng là một thanh bạo tương để người một cái giật mình nhịn không được tiếp tục ăn xuống dưới còn có thì là mua một hộp nhỏ đậu phụ tối có câu nói rất hay nghe thối ăn hương dầu c h i ê n qua đậu hũ khối xốp giòn xốp giòn giòn thương gia cố ý đâm thủng như vậy một chút điểm hướng ở giữa c h ố n g chân đậu hũ bên trong nhét chút tương ớt cùng nước canh phía trên nhất vùng lấy dao t h ơ n cùng cải bệ đinh tại trái ớt tương làm nổi bật lại c â y lại hương đặc biệt đã nghiển trong lúc nhất thời đội ngũ nửa đoạn sau cơ hồ người người đều cầm chút đồ vật đang ăn thậm chí trực tiếp giao hàng cái ghế gập ngồi mã chát ăn quả vặt vui vẻ đến không được lần này đến phiên xếp tại phía trước đội ngũ người sốt u ruột chờ một lúc đây viễn chu lâu liền kinh doanh nhưng bây giờ bụng liền đói nguyên bản ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì nhịn một chút vui vẻ lập tức liền muốn đến kết quả cũng không biết là ai không giảng gõ đức ngạnh sinh mang theo để người điểm giao hàng cô này gió đến cùng là ai cái thứ nhất nghĩ ra được một bên xếp hàng một bên ăn giao hàng quá không có lòng công đức a lượng nhìn phía sau hai cái này cô đương đáp án vô cùng sống động lúc này cái này hối hận à vì cái gì hắn muốn đứng tại kia hai cái cô nương phía trước đâu vì cái gì đại khái là làm hoàng lưu báo ứng bụng hắn đủ cục đê u giống như là đang kháng nghị nhưng nhìn nhìn thời gian nhanh viên chu lâu mỹ thực gần ngay trước mắt xếp tại càng người phía trước lúc này cũng c ũ n g n h ị n không được quay đầu nhìn dù sao thỉnh thoảng liền có giao hàng tiểu ca mang theo giao hàng từ bên cạnh bọn họ đi qua hoặc nhiều hoặc ít đều mang một lượng hương khí nhưng là những người này nghĩ lại một lát nữa đợi bắt đầu kinh doanh bọn hắn còn ở bên ngoài ôm quả vật trông mong nhìn mình ăn mỹ thực nghĩ như vậy tựa hồ trong lòng liền cân bằng không ít Cứ như v một giờ chiều viễn chu lâu kinh doanh bắt đầu đội ngũ bắt đầu hướng phía trước một chút xíu mà di động chờ a lượng cùng hạ minh bọn hắn sau khi vào cửa đều một cách tự nhiên liếc mắt nhìn bảng đen hôm nay menu anh đào thị thủy t tính tôn bóc vào gạo cơm bốn mươi nguyên tặng kèm sang trộn lẫn sợi củ cải ta đi đều là ta thích ăn a lượng xem xét thức ăn hôm nay đơn vừa rồi bị khuất tất cả đều hết rồi vô cùng cao hứng tiến phòng ăn vị trí trên cơ bản ngồi đầy đến hắn cùng hạ minh ba người thời điểm vừa vặn còn lại một chương bốn người cái bản thế là bọn hắn cũng liền thuận lý thành trương liều bản được an bài cùng một chỗ chính là cái đội mũ cùng k í n h dâm nữ nhân trẻ tuổi vị trí này xem như tương đối bên trong cũng không có gần cửa sổ nhưng là bên cạnh bày biện mới bùn thực vật xanh a lượng cũng không biết đến cùng đều cái gì nhưng nhìn dáng dấp còn rất tươi tốt bốn người sau khi ngồi xuống a lượng phát hiện trên b à n vậy mà nhiều mã hai triệu đơn giản nhìn xuống nguyên lai、like、hạ đơn cùng trả tiền trực tiếp biến thành tự phục vụ hình thức tiệm này động t á c còn rất nhanh a hôm qua còn muốn phục vụ viên đến chọn món ăn hôm nay đây liền trực tiếp bên trên mã hai triệu lão bản tốc độ này còn rất nhanh a lượng lẩm bẩm bắt đầu chọn món ăn ngồi ở một bên hạ minh cùng hách tinh tinh sớm liền lấy ra đến dưới điện thoại di động đơn mới vừa rồi còn đội mũ nữ nhân mặc dù lúc này đem mũ hái được lại chậm chạp đều không có tháo kính râm xuống cũng là yên lặng nhập đơn sau đó tiếp tục túi đầu nhịp điện thoại tại cơ hồ có thể nói là kín người hết chỗ trong nhà ăn chưa ngồi cùng bàn ba người cảm thấy nữ nhân này có điểm lạ bên ngoài người khác cây vốn là không có gì phản ứng hạ minh gặp được đồ ăn tựa hồ còn muốn thật lâu liền lôi kéo hách tinh tinh bắt đầu bắt quái tinh tinh nhìn thấy nóng lục x o á t không có người nói từng tại nơi này nhìn thấy qua nữ minh t i n h tô tranh tranh mà lại lúc k i a tiệm này đều không có mấy người biết thế nào biết chính tô tranh tranh nói một mặt giảng bắt quái thời điểm đứng đắn biểu lộ hạ minh mặc dù không phải cái truy tinh tộc bất quá thích xem phim truyền hình tô tranh tranh tia bộ hình sự trinh sát kịch nàng liền rất thích không phải là là trước đó ăn cơm khách nhân thượng t r u y n video tại viễn chu lâu lửa về sau có người phát hiện bên trong đập tới tô tranh tranh n h à nguyên lai nàng còn thật biết ăn hách tinh tinh một trận cảm thán phải biết có thể để cho nữ minh tinh đến chiếu cố tiểu điếm nhưng phạm là lộ ra ánh sáng qua nếu như là không nổi danh tiểu điếm k i a cơ bản đều là trên trời rơi xuống phú quý bất quá lần này tựa hồ có chút không giống nóng lục x o á t trọng điểm là viễn chu lâu tô tranh tranh hoàn toàn là bị mang lên đi xem như cọ hạ nhiệt độ bởi vì t ô tranh tranh tại trước đó diễn kia bộ hình sự chính s á t kịch bên trong nhân vật thuộc về tương đối có trí tuệ lại cao lãnh loại hình cho nên đại chúng đối cảm giác của nàng cũng kém không nhiều kết quả bởi vì cái này nóng lục x o á t không ít người cảm thấy t ô tranh tranh c ó thêm một cái ăn hàng thuộc tính tựa hồ bình dị gần gũi nhiều ai nha các ngươi đừng tin những cái kia tin đồn đại minh tinh làm sao có thể chạy tới ăn mấy mười đồng tiền đồ ăn a ta gặp qua những minh tinh kia người đại diện cùng trợ lý cùng đến gọi là một cái gấp muốn ăn cơm không phải phòng đơn chính là giao hàng sợ có người nhận ra làm sao có thể chạy tới tinh thần bắc lộ như thế địa phương náo nhiệt tại vị mỹ nữ kia ngươi nói đúng không a lượng thuận miệng hỏi một chút ngồi cùng bàn nữ nhân mang k í n h m ắ t kia đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút chương 139, n g ư ơ i đây là b ụ n g lại đói rồi chương 139, n g ư ơ i đây là b ụ n g lại đói rồi các ngươi khi hoàng như đều như thế như quen thuộc sao hạ minh thấy nữ nhân mang k í n h m ắ t không đáp lời cảm giác đối phương khả năng không phải loại kia thích xã giao người hoặc là có khó khăn khó nói thế là liền mở miệng người ta đã không yêu đáp lời làm gì miễn cưỡng đâu ách vẫn được dù sao đây nếu là không thích nói chuyện bán thế nào đồ vật đúng hay không ai ta nói với các ngươi tiền bối của ta những cái kia hoàng như gặp qua minh tinh nhiều đi hôm i nhiên giác n lượng cũng phát h A vì k n nhã, thuận g phải chuốc hạ tự i nay h như vậy ngắn ngủi một đoạn thời liền Liên tiếp dưới. ngủi i xuống ngắn một vậy đoạn n ngắn, nữ nhân mang mắt kính mắt khí q u ể n nhi cái ũ n không g d m thở, thẳng đến đ ố d i ệ này ba người chuyện n lại tiếp tục trò chuyện khác n nhẹ nhõm. Không sai, nàng chính là tô chanh chanh. n g mới Hôm sai, thở tô phào là a cái này nóng à y n lục x o á t là nàng bất ngờ nàng không nghĩ tới mình vậy mà xuất hiện tại một đoạn video nơi hẻo lánh bên trong càng không có nghĩ tới sẽ bị người nhận ra nếu là tại cái khác phòng ăn cũng là thôi hết lần này tới lần khác là tại viễn chu lâu bây giờ nóng nhất phòng ăn mấu chốt nhất chính là nàng hôm nay là có người đại diện cùng trợ lý chạy tới chỗ này vì chính là ăn một miếng nhớ thương mỹ thực từ lần trước ăn ô m i s ư ờ n xào chua ngọt nàng trở về liền ngày nhớ đêm mong ban đêm nằm mơ đều tại đến viễn chu lâu trên đường nại hà mấy ngày nay một mực không r ả n h chỉ có thể coi như thôi kết quả không có ra mấy ngày viễn chu lâu vậy mà lựa thế là các loại có quan hệ viễn chu lâu hình ảnh video bay đ ờ y trời mà tô tranh tranh hôm nay khó được có thời gian tìm lý do đẩy ra bên người nhân viên công tác một phen cải tràng trang điểm b ọ lấy áo k h á c tại cửa ra vào xếp hàng chờ thật lâu rốt cục lập tức liền lại có thể ăn được đây viễn chu lâu mỹ thực kết quả nóng tìm ra đến đi đây chẳng phải là trong thời gian ngắn đều ăn không được rồi tiếp xuống hành trình của nàng a n bài muốn đi nơi khác một đoạn thời gian chờ lâu như vậy nàng sợ là sắp điên không đi đây nếu như bị người nhận ra gây ra phiền phức trở về cũng bị người mắng chết người đỏ thị phi nhiều có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đến lúc đó nàng cái kia á i niệm lẩm bẩm người đại diện chỉ sợ phải phạt nàng viết kiểm điểm mười vạn chữ loại kia nhưng là nghĩ nghĩ lần trước phục vụ viên kia nói tới đây ăn cơm người căn bản không đếm sửa tới cái gì mình tinh câu nói này lại thêm nàng thật thèm rất lâu thế là liền lưu lại chỉ cần không phải hai kính dâm ai có thể nhận ra nàng tới lúc này t ô tranh tranh từ kính d â m đằng sau nhìn một chút trước mắt ba người lại nhìn một chút xung quanh người có chút đã bên trên đồ ăn người đã bắt đầu ăn như h ổ đói cách bọn họ gần đều hận không thể đem con mắt rồi quá khứ nơi nào có công phu nhìn nàng mang không có đeo kính d â m quả nhiên mọi người tựa hồ chỉ quan tâm ăn tiếp tục yên lặng giả vợ như nhỏ trong suốt t ô tranh tranh x o á t điện thoại di động tận l ự c h i ệ n được tự nhiên một chút bất quá có tốt cách nàng gần nhất ba người chính trò chuyện nhập thần nhi các loại diễn viên tin tức ngầm từng cái ra bên ngoài bước lên nghe nghe tôi tranh, tranh vậy mà cũng đi theo h ế u kỳ dù sao nói lên bắt k h á i ai có thể không yêu hơn nữa còn là nàng người quen biết ba người kia chính trò chuyện cao hứng tiêu quan hồng bưng bàn ăn nội vã mà tới hai phần gói phục vụ là hai vị này nữ sĩ còn lại hai phần lập tức tới ngay ma lưu đem mấy cái đĩa b á t bày ra đến tiêu quan hồng nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút nhìn vẫn mắt tô tranh tranh cũng từ kính dâm đằng sau nhìn thấy đối phương hai người đối mặt một giây đồng hồ nàng là thật sợ nhà liền sợ phục vụ viên này nói lên một câu không nên nói vậy phải làm sao bây giờ bất quá tiêu quan hồng là ai hắn mới mặc kệ minh tinh gì đấy một giây thu hồi ánh mắt mang theo bàn ăn ma lưu chạy và、wow, tinh tinh đây anh đào thịt màu sắc xem thật kỹ a căn bản không có chú ý tới xảy ra chuyện gì hạ minh lúc này trong mắt chỉ có màu hồng đỏ hiện ra ánh sáng anh đào thịt vừa ra nổi không bao lâu anh đào thịt tản ra nhiệt khí cùng một chỗ bay ra còn có kia cố mang theo ngọt ngào mùi thơm ngay tại nghe được hương vị một n á y mắt bục lại cô lô lô kêu lên ta không nghe lầm chứ vị này bằng hữu ngươi đây là bục lại đói rồi mình gói phục vụ còn chưa lên đến a lượng cũng chăm chú nhìn hạ minh cùng hách tinh tinh gói phục vụ bất quá hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là đỏ phấn hồng phấn thậm chí có chút phóng ánh sáng long lanh thủy tinh tôn bóc vỏ bên ngoài tầng kia hơi mỏng thêm bột vào canh hiển nhiên để tôn bóc vỏ chỉnh thể trở nên màu sắc càng thêm mê người kia màu sắc phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật khiến người vô hạn mơ màng cửa vào đến tột cũng sẽ là dạng gì cảm giác nhưng là còn không có suy nghĩ nhiều lâu đâu hắn chỉ nghe thấy đói bụng thanh âm hiển nhiên thanh âm kia đến từ hắn người bên cạnh đây đây có cái gì kỳ quái kia đồ ăn bánh rán như vậy nhỏ mấy n g ụ liền không còn không thể giữ lời hạ minh một mặt bình tĩnh trưng cầu hách tinh tinh trả lời kết quả lại phát hiện đối phương cũng sớm đã cầm lấy chiếc đũa ăn như do c u ố n lập tức kẹp hai khôi anh đào thịt hách tinh tinh cố ý đem nước thịt cọ tại mỹ cơm bên trên một chút mấy hạt gạo cũng thuận thế dính tại khối thịt bên trên cùng một chỗ đưa trong cửa vào nhấm ớt ngọt ngào hương vị đánh tới tăng thêm chua hậu vị mơ hồ còn có cơm hương khí làm vật làm nền n h ì n không được lại đến một chiếc đũa cơm t i ê mùi gạo trở nên rõ ràng lên cảm giác hạnh phúc cũng biến thành càng thêm một xuất a ngơi lại nhưng đã bắt đầu ăn kiếm cớ hạ minh đầu tiên là ăn k h ả thủy tinh tia độc thuộc về hải sản thơm ngon tại trong miệng chậm rãi khuyết tán rất hiển nhiên nơi này vô dụng cái gì đặc thù gia vị hoàn toàn ăn chính là tôn bóc vỏ bản thân hương vị tươi non đạn răng dư vị trong e o vô luận cái gì tuổi tác đều sẽ thích ăn nếm xong thanh đạm tôn bóc vỏ hạ minh lúc này mới ăn khối anh đào thịt cùng tôn bóc vỏ hiển nhiên là hai loại phong cách tia nồng đậm ngọt cùng có chút chua càng là đem vị giác năm đến tinh chuẩn đúng chỗ hận không thể lập tức nhiều nhét mấy khối thịt cùng một chỗ ăn mới đã nghiền ăn ngon không hổ là kia cái gì bản danh sách thứ nhất phòng ăn miệm bên trong thịt vẫn chưa hoàn bị phơi ở một bên a lượng không tự chủ nuốt nước miếng ngầm đầu tìm kiếm phục vụ viên bong dáng dù sao tiếp xuống coi như có phần của hắn a chương một trăm bốn mươi trong mắt chỉ có mỹ thực chương một trăm bốn mươi trong mắt chỉ có mỹ thực rất lâu không có cảm thấy ăn cơm là một niềm hạnh phúc hạ minh vừa ăn anh đào thịt ngoài miệng mang theo mỉm cười đối với nàng đến nói trước đó ăn cơm đã biến thành mỗi ngày ứng phó xong việc dù sao ăn cái gì mùi gì hoàn toàn đều là có thể dự liệu được đã không có ăn cũng sẽ không tốt ăn được đi đâu đã không có chờ mong cũng sẽ không có thất vọng hết thể hết thể tựa hồ cũng là như vậy bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vợn sóng mỗi ngày dậy sớm đi làm cùng hách tinh tinh cùng một chỗ ăn điểm tâm sau đó đi nhà bảo tàng có triển lãm liền giảng triển lãm không có liền làm thường ngày làm việc cơm trưa cùng cơm tối cũng giống như vậy những cái kia cuối tuần không có cũng không có cái gì đặc thù hoạt động ở nhà trạch lấy cũng tốt đi ra ngoài x ó a n i n h cũng tốt cái gì kinh hỷ đều không có nhưng mà dưới mắt đây tiểu tiểu gợn sóng liền xuất hiện từ không nghĩ tới đột nhiên một ngày đi tới phòng ăn vậy mà có thể khiến người ta như thế mê mội chính là như thế một khối nho nhỏ anh đào thịt nhập nói ngọt dư vị hễ ẩm vẹn vẹn nhìn màu sắc liền để cho lòng người vui vẻ xem ra tựa hồ không có gì đặc thù nhưng chính là phảng phất có một loại ma lực ở trên người làm cho không người nào có thể đem ánh mắt từ nó trên thân rời đi đúng hay không đúng hay không a n hàng hạnh phúc chính là dễ dàng như vậy a bên cạnh ăn đến q u ê n cả trời đất hách tinh tinh cười đến con mắt đều nhanh không mở ra được nàng là cái thâm niên ăn hàng nhân sinh của nàng cách nôn chính là m u ố n ăn khắp thiên hạ mỹ thực cho nên đối với nàng đến nói tìm tới mỹ thực chính là trên thế giới này dễ dàng nhất thu hoạch được chuyện hạnh phúc ăn thủy tính tôm bác vỏ cảm thụ được kia khiến người vui vẻ trong eo hách tinh tinh liếc mắt nhìn bên cạnh xanh biếc sang trộn lẫn sợi củ cải đây sang trộn lẫn sợi củ cải cách làm đơn giản dùng mối u ướp gia vị qua sợi củ cải bỏ đi trình độ về sau tăng thêm t ỏ i rung trái ớt giấm đường các loại gia vị sau xối bên trên một môi lớn dầu nóng lại rác lên chút nổ qua cụ lạc khoái đều đây mang theo đỏ tươi thúy lục la búp tia liền làm tốt mặc dù nói là đưa tặng thức nhắm nhưng nhìn màu sắc tịnh lệ hiển nhiên đều là vừa vặn làm tốt từng cây phẩm chất đều đều sợi củ cải nhìn xem liền tương đương có môn ăn c ạ n một chất đũa còn không có đưa đến bên miệm đã ng bên trong đỏ đỏ trái ớt tại trải qua dầu nóng đổ vào về sau phát ra một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt nóng bỏng mùi t h ơ m chờ thật ăn được miệng bên trong tỏi r u n g kích thích cùng trái ớt cay hôn cùng một chỗ sợi củ cải thanh thúy xứ miệng còn mang theo một tia như có như không vị ngọt cũng chính là cỗ này ngọt để tất cả hương vị đều trở nên càng thêm có cấp độ sợi củ cải nhìn xem tựa hồ cũng không tệ hạ minh nhìn xem đồng nghiệp của mình được hoan n ê n tâm cũng là cũng đi theo ăn một miếng không nghĩ tới hương vị thật sự chính là coi như không tệ tiểu h ạ ta hiện tại thật hy vọng nơi này không có người biết dạng này ta liền có thể mỗi ngày tới dùng cơm mang theo tiếp nối hách tinh tinh một bên lắc đầu một vừa nhìn trên bàn mỹ thực nghĩ cái gì đâu hiện tại chỉ muốn cái gì không có trở ngại kia cũng là một đống lớn võng hồng đi đề cử rất nhanh liền lửa hướng chi hương vị tốt như vậy không cần võng hồng liền người bình thường tùy tiện tuyên truyền tuyên truyền cũng liền truyền ra lại nói một giờ chiều kinh doanh ngươi tới dùng cơm không đi làm à nha hạ minh cố ý cất cao giọng cuối cùng câu này mới là thật ồ ai ăn nhiều một chút nhi ăn nhiều một chút nhi lần sau không biết lúc nào mới có thể ăn được đâu nghe được câu này hách tinh tinh s ừ n g sốt một chút con mắt hiện lên một tia tuyết đuối một tia chấn định còn có như vậy một tia kiên quyết cuối cùng biến thành thỏa hiệp hạ minh rất khẳng định phàm là nếu là tiền lương bây giờ t h ấ p điểm đối phương không chừng liền muốn nói nàng quyết định từ chức tìm buổi chiều có thể ăn cơm chưa làm việc hai vị thật có ý tứ đây viễn chu lâu không có để các ngươi thất vọng a hiện tại biết vì sao hoàng ngưu đều mình ăn không phải ta liền chủ đánh một cái chân thực bên cạnh a lượng lúc này cười hắc hắc hôm nay cái này thủy tinh tôm bóc v à đặc biệt phù hợp khẩu vị của hắn nếu không phải hắn mua hắn khẳng định phải nhiều mua lấy mấy phần hiện tại chúng ta đây tựa hồ có thể lý giải đi chỉ có thể nói may mắn hoàng như mình cũng muốn ăn hai cái cô nương nhỏ giọng lẩm bẩm đây nếu là hoàng như dính vào người bình thường coi như không kịp ăn ăn ngon như vậy mỹ thực ai cơm nước xong xuôi ta muốn đi rời gật lạc cảm giác ăn xong mỹ thực lại đi làm việc tựa hồ càng có sức sống a lượng ăn một miệng l ớ n cơm tiện thể lấy ăn một khối anh đ à o thịt loại này có chút chua loại thịt nước canh tương đối thích hợp mùi gạo lại đi đầu cơ trục lợi cái gì có chút k i n h bị ý tứ hạ minh nhớ tới tại nhà bảo tàng thực hành thực tiên hẹn trước chế trước đó cũng không ít người đầu cơ trục lợi triển lãm vé vào cửa về sau trong quán thăng cấp thiết bị mới xem như ngăn chặn một chút khu khu không phải không phải không phải ta chỉ là ngẫu nhiên khi một chút hoàng yêu trước đó liền nói kia là nghề phụ ta thế nhưng là có nghề chính ho khan một tiếng a lượng không tự giác ngồi thẳng người có chút trịnh trọng việc dán vẻ nghề chính của ngươi là kỳ thật đi các ngươi thật chưa thấy qua tà gương mặt này sao lúc này a lượng mặt mũi tràn đầy mang theo bị khuất mang theo không tâm l ò n g mang theo kỳ vọng cứ như vậy trông mong nhìn qua trước mắt hai cái cô đ ư ơ n g mặc dù hắn liếc mắt nhìn cái kia nữ nhân mang tính mát màu đen nhưng là đối phương phối hợp túi đầu ăn cơm căn bản nhìn cũng không nhìn hắn người gương mặt này hạ minh ăn đến chính tận hứng nơi nào có hứng thú nhìn không biết hoàng ngưu đến cùng hình dạng thế nào a trước đó cũng chỉ là nhìn mắt người bình thường bộ dán g mà thôi bất quá dưới mắt nghe đối phương cái giọng nói này tựa hồ là có chút ý tứ gì khác nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn ngẫm kỹ một chút giá lượng tóc ngắn mày dẫm mắt to dung mạo là đoan chính kia một loại tiểu tóc cũng không có gì đặc biệt trên đường cái khắp nơi có thể thấy được trên cằm gốc râu cằm hơi nhiều xem ra giống như mấy ngày đều không có làm qua mặc áo lông đồng dạng là vong h ư n g k h ả n mười người bên trong đều có thể đụng khoảng tầm hai ba người ném tới trong đám người rất khó phát hiện đối phương đến cùng có cái gì đặc biệt nhất định phải nói s á c thực giống như có như vậy điểm nhìn quen mắt n h a ngươi có phải hay không bên cạnh hách tinh tinh cũng là ngẩng đầu nhìn a lượng rốt cục cao mày giống là nhớ ra cái gì đó cái nào đó hình sự trinh sát kịch nhỏ giọng nhắc nhở lấy a lượng đồng thời còn làm cái im lặng động tác ý tứ là làm cho đối phương nhận sau khi đi ra nhỏ giọng một chút ngươi tại cái nào đó hình sự trinh sát kịch bên trong diễn qua lừa đảo a、like、ngươi vẫn là vai quần chúng a lại là một thanh thủy tinh tôn bóc vỏ tiêu cắn quy đạn cảm giác thực tế là quá tốt hách t i n h tinh lúc này đặc biệt muốn hỏi một chút đầu bếp đến cùng là thế nào có thể làm ra đến ăn ngon như vậy hải sản nàng mỗi lần làm hải sản đều nắm giữ không tốt hòa h ậ u v à i c o n chúng không sai bị lắm đi a lượng tái diễn cũng không biết có nên hay không cười mặc dù hắn là làm một chút cải trang trang điểm nhưng là quả nhiên chính như người nào đó nói người tới nơi này trong mắt đều chỉ có ăn nơi nào có khác không có hoàn toàn không có trong mắt chỉ có mỹ thực chương một trăm bốn mươi mốt ngựa gây án chương một trăm bốn mươi mốt ngựa gây án a lượng lúc này chính túi đầu yên lặng ăn mình gói phục vụ kỳ thật hắn cũng là diễn viên lúc này nghệ phụ là hoàng ê u chỉ bất quá so với tô tranh tranh đ ế nói n danh tiếng của hắn nhỏ hơn không ít nhưng là chị ít hắn cùng tô tranh tranh là hợp tác qua tại tô tranh tranh nổi danh kia bộ hình sự chính s á t kịch bên trong a lượng đồng dạng diễn một cảnh sát mặc dù không phải nam chính nhưng là tại kịch bên trong biểu hiện cũng là biết tròn b i ế t méo phim truyền hình phát ra trước đó hắn cơ bản không có danh khí gì mà kia bộ phim truyền hình về sau dù không thể nói thanh danh lan truyền lớn chị ít tại giới văn nghệ đã không phải là cha không người này đương nhiên nhất là hắn cao hưng chính là tiếp một bộ giá thành nhỏ phim truyền hình nam chính lúc Hoàng đầu hắn gần nhất hẳn là liền kết thúc mình hoàng như g i tiếp sống kết quả vừa vặn liền đụng tới viễn chu lâu sự tỉnh ra ngoài hiếu kỳ lại thêm nhìn thấy bảy bên trong những cái kia hoàng như phản ứng hắn liền đến không nghĩ tới đã xảy ra là không thể ngăn cản thuận tiện còn phát hiện nguyên lai、like、cũng có hoàng như chiếm lĩnh không được cửa hàng cho nên mặc dù hắn chỉ là nghề phụ là hoàng y ê u nhưng là cùng hạ minh bọn hắn nói lời cầu câu là thật kỳ thật hắn ngày đầu tiên đến lúc ăn cơm liền bị tiêu quan hồng nhận ra vẫn là nhờ vào kia bộ hình sự trinh sát kịch đại họa lúc ấy a lượng là có chút h o ả n g người vừa nổi danh dù sao còn không biết ứng đối như thế nào loại tình huống này đâu kết quả tiêu quan hồng một câu không ai nhìn n g u y ê liền c h o đổi quả thực để người có chút tâm lý t r ê n lệch mà vừa rồi a lượng cùng hạ minh bọn hắn nói chuyện nói lâu như vậy tựa hồ cũng thật hoàn toàn không nhận ra được nhìn nàng hai cảm xúc cũng rất ổn định hẳn là cũng sẽ không ngạc nhiên thế là hắn liền muốn biết đến cùng là hình tượng của mình thay đổi được tốt đâu. vẫn là người nơi này đều chỉ nhìn ăn lúc này mới có vừa rồi đối thoại hiện tại hắn cảm thấy khả năng hai loại nguyên nhân đều có a dù sao d â u ria xồn x o a mình có đôi khi cả sáng sớm rời giường soi gương đều sẽ nghĩ người này đến cùng là ai h ú n g chi còn bị thực trước mắt n g ư ờ i không ăn rồi không thể nào n g ư ờ i cũng chưa ăn cơm làm sao ăn đến còn như thế chậm hách tinh tinh nhìn xem a lượng có chút là người còn tưởng rằng đối phương ăn no nghĩ đến như thế đồ ăn ngon đây là muốn lãng phí lương thực a không làm sao lại ta vẫn chở cơm nước xong xuôi đi rời gật đầu trọng c h ấ n tinh thần a lượng chờ một lúc muốn đi tìm mình người đại diện tiếp tục nghiên cứu một chút kịch bản không ăn no nhưng không còn khí lực làm việc lúc này tô tranh tranh đã đem trong mâm thủy tinh tôm bóc vỏ cho ăn xong đĩa ngọn nguồn chỉ còn lại một chút xíu hơi mở s ắ p nước canh ăn mị thực người luôn luôn sẽ cảm giác đặc biệt thỏa mãn tô tranh tranh hiện tại cũng giống như vậy nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm từ trong bọc lấy ra một bình nước suối chuẩn bị uống một ngụm tiếp tục ăn còn lại ngay tại đây uống nước lỗ h ồ n g nàng ngẩm đầu một cái cùng a lượng vừa vặn đối mặt một chút a lượng con mắt kỳ thật rất có đặc biệt điểm dù nghiệp nội nhân sĩ kia là một Đối người hắn hắn thể tùy tiện từ con mắt nhận ra hắn. Cho nên tô tranh mắt quen tiện con nên tranh trực tiếp liền bị sặc nước đến có trực sặc còn tùy từ tô tiếp tốt ra bị không ị p t ờ i miệng lại. Người che Khu khu khu. h Ừm. k có chuyện gì chứ nhanh lao lao vô ý thức từ trong túi móc ra một bao khăn giấy đưa tới a lượng có chút không hiểu đấu mình cái bộ dáng này không đến mức để người nhìn liền dọa sợ chứ nhưng tô tranh tranh nào d á m tiếp vội vàng k h o á t khoác tay mình xuất ra khăn giấy xoa xoa sợ bị đối phương nhận ra cầm lấy chiếc đ u ố điên cuồng bắt đầu điên cuồng hướng miệng bên trong ngược lại anh đào thịt đây nếu như bị nhận ra vậy coi như quá xấu hổ thế giới này làm sao cứ như vậy nhỏ đâu hết lần này tới lần khác cùng một ngày gặp đến cùng một chỗ cộng tác quan a m diễn viên mình chạy đến trộm ăn đồ ăn ngon còn không hiểu thấu bên trên nóng lục xoát người này không may dễ dàng nhét kẽ răng a a lượng cũng không nghĩ nhiều hắn hiện ở trong mắt chỉ có chính mình gói phục vụ bên cạnh hai cái cô nương vừa rồi cũng chỉ là ngầm đầu nhìn gặp người không có chuyện liền tiếp tục u y ễ n cơm hắn lúc này cũng giống như vậy n ạ i hà tô tranh tranh không dám trễ ngoài thời gian nàng dùng đời này tốc độ nhanh nhất đem nửa bát anh đào thị nguyễn sạch sẽ còn lại nước canh nhất cử rót vào trang cơm trong chén sau đó từng n g ụ n từng n g ụ n đem sợi củ cải hướng miệm trong nhét răng đạo lý vẫn là để người có chút a lượng hôm qua là kiến thức đến ăn ba phần gói phục vụ chủ lúc đầu coi là hôm nay mỗi người chỉ có thể điểm một phần cũng liền không nhìn thấy cái gì rung động tràng diện kết quả hắn đối diện ngồi cái giống như là mấy ngày chưa ăn cơm cô nương kia là ngạnh sinh sinh đem cơm hướng miệng bên trong ngược lại a ăn như hổ đói đều không đủ lấy để hình dung lúc này trắng cảnh quả thực là để hắn nhìn nhiều mấy lần bất quá lúc này điện thoại di động của hắn vang thu được đoàn làm phim tin tức hắn liền túi đầu nhìn điện thoại chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm tô tranh tranh đã sớm ăn cơm xong đem mũ một mang bay vượt qua chạy trốn thậm chí chạy thời điểm vẫn không quên đem đĩ vừa rồi cái cô nương k i a ăn cơm thật là nhanh ta cam bái hạ p h ò n g hạ minh quay đầu liếc mắt nhìn cổng tô tranh tranh vừa vặn vừa ra cửa đây có cái gì kỳ quái đây chính là viễn chu lâu có khả năng người ta chính là không có thời gian dành thời gian đến ăn một bữa chạy về đi làm đâu ai số khổ làm công người à, lúc nào có thể lại ăn mấy lần nơi này cơm à. mắt thấy đ ấ y chén thấy không hách tinh tinh nhưng không có công phu quan tâm cái gì người khác ăn cơm có bao nhanh nàng chỉ cảm thán mỹ thực luôn luôn không đủ ăn bất quá lúc này a lượng vừa hay nhìn thấy trên mạng nóng lục soát mang theo một chương tô tranh tranh ảnh trụt cũng là mang theo kính dâm giá vẹ nhìn kỹ đây không phải cùng vừa rồi người kia giống nhau như lúc sau nói không thể nào a lượng ngạc nhiên tô tranh tranh đây là ngược gây án a sẽ không cái gì nghe tới nhắc tới âm thanh hạ minh vô ý thức hỏi một câu không b ầ y bên trong hoàng n ư u nói mua bán bồi ta liền cảm t h ắ n h ạ dù sao cũng là diễn viên a lượng tiếp tục tiến vào nhân vật càng không khả năng nói cái gì vừa rồi vừa rồi người kia là tô tranh tranh loại lời này a hoàng n ư u bồi trò phải đây hạ minh chân tình thực cảm giác tiếp tục ăn lấy mình mỹ thực a lượng thì là dùng di động cho tô tranh tranh phát cái tin ngược gây án a Nhìn tôi ớ tới i điện thoại di tin động đụng tới tin tức, t tranh tranh thở d à m ộ tranh hơi, quả nhiên nhận quả vẫn là bị nhận ra bất quá à n g k ô n định g có ý tranh h nhận, từ album ảnh ừ từ a bên t album o n trường g tìm trước k i tại khát h p ò g ăn đập tự c ủ phát quá khứ. hết quá k Vừa xem ị cảm h b n dùng tới c ơ ngươi ăn hay chưa? Nhà này còn chưa? hay có thể. Ít xem ra Chanh Chanh thấy ể Chỉ cảm không nhiêu tranh tranh h ít Tô t xem kém ra bao đâu. như thế phát tin tức hẳn là không có vấn đề gì nào biết được không đầy một lát đối phương lại phát tới một đầu cửa tiệm kia ta đi qua ngươi ngồi vị trí này hiện tại tia sáng không phải là dạng này á yên tâm miệng ta như n g i m lần sau hợp tác nhớ mời ta uống cà phê là được ngươi bật điệu t ô tranh tranh lúc này chỉ có thể nói bất cẩn đối phương thế nhưng là cũng diễn qua hình sự trinh sát kịch chỉ có thể phát cái biểu lộ trở về cùng lúc đó viễn chu lâu bên ngoài xếp hàng cuối hàng cái kêu mang theo đội ngũ hết h ạ bao cổ tay tiểu hỏa tử ngay tại đập video các loại bẫy tư thế vừa quay đầu lại phát hiện hai cái xem ra hung thần ác sát đại ca hướng phía hắn đi tới c h ư n một trăm bốn mươi hai thử tô diệp c h ư n một trăm bốn mươi hai thử tô diệp mà ta không sẽ chọc cho bên trên cái gì không nên dây vào người a đội ngũ cuối cùng nhất người trẻ tuổi gọi hà hưng tài Đặc b i ệ tại thích t xếp hàng địa p trong u thời gian v này lại tới rất nhiều người muốn đứng sau lưng hắn chờ kết quả đều bị hắn mời đi mặc dù không ít người đều là một bộ không cam tâm bộ dáng nhưng là xếp tại cả người phía trước cũng là biết tình huống tự nhiên cũng khuyên đối phương sóng tốn thời gian không cần thiết lần sau xếp bản những người kia mới cẩn thận mỗi bước đi ba bước nhất lưu luyến có thể làm sao đây ngày mai sinh sớm hà hưng tài lúc này chính vui vẻ cầm điện thoại di động đâu vừa quay đầu lại trông thấy cái đầu c h ọ c khí thế hung hăng hướng phía sau hắn đi bên cạnh còn cùng cái trên mặt có tổn thương s ẹ o nam nhân ta k h u n g tặc hung nhìn xem cùng phim truyền hình bên trong loại kia người xấu giống nhau như lúc liền kém trên tay mang theo chút gì không nên mang đồ vật tình cảnh này phim truyền hình bên trong từng có vô số lần làm khán giả nhìn xem gắn gượng g qua nghiện nhưng là nếu như là mình đến diễn giống như cũng không phải là có chuyện như vậy mà lúc này mạc hiền lầm cùng lô chiêu phi nhưng không có cái gì tự mình hiểu lấy bọn hắm chỉ là nhìn thấy hôm nay xếp hàng người thật là người ít đã nói lên bọn hắn có thể ăn được cơm mặc dù không biết hôm nay ăn cái gì nhưng là chỉ cần là lâu lao bạc cơm cái gì đều được trong lòng mỹ tư tư hai người một mặt chờ mong s ô n g về phía trước nhưng bọn hắn không biết mình vẻ mặt này tại ngoại nhân xem ra có thể giải đ ọ c thành ý tứ gì khác cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt hai cái không dễ t r ọ c đại ca đã thuấn di đến hà hương tài trước mặt hai hai vị ngươi đến sắp xếp xếp hàng sao nhìn xem hai người đứng ở sau lưng mình liền ngừng lại không phải đến đánh mình hà hương tài cũng mới cảm thấy mình hẳn là cũng không có gây chuyện gì hoàn toàn là nghĩ nhiều xem ra hai người này là tới dùng cơm ngại hà đây nói chuyện miệng chính là nhịn không được nói lắp cảm giác đầu lưỡi của mình đều đang đánh nhau ừm thế nào hai cái đại ca một người một chữ lợi í t m à ý nhiều ngữ nghĩa sáng tỏ hà hưng tài đầu lưỡi càng thắt nút hắn luôn cảm thấy cái này thế nào đằng sau hẳn là nối liền một câu ngươi không p h ụ loại hình lúc này đằng sau không có câu tiếp theo hắn ngược lại cảm thấy bất an n ô m nớp lo sợ nâng lên cánh tay hà hưng tài cho hai người nhìn cái kêu bao cổ tay phía trên chữ không phải không phải để sắp xếp liền đến ta cùng trước đó đuổi người n ữ khí hoàn toàn khác biệt hà hưng tài thanh â m nhỏ đến cơ hồ để người nghe không được mặc hiền lâm cùng lô chiêu phi tự nhiên là nghe không được dù sao bên cạnh thỉnh thoảng đi ngang qua ô tô thanh â m vẫn là rất lớn n g ư ờ i lặp lại lần nữa rất hiển nhiên mặc hiền lâm hai người bọn hắn đều không nghe rõ chỉ là muốn cho thanh â m đối phương lớn một chút chỉ thế thôi hoa các ngươi muốn làm gì ta ta thế nhưng là sẽ báo cảnh ta còn lục lấy video đâu người này không có bệnh đi đối mặt với hà hưng tài đột nhiên la hoảng lên dáng vẻ lô chiêu phi hạ kết luận có bệnh hẳn là không phải để ra ngoài đi mặc hiền lâm sờ sờ mình đại con đầu sáng loáng minh ngoài sáng hà hưng tài cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh c h ó i mù mắt còn tốt xếp tại hà hưng tài phía trước một cái nam nhân cũng là khách quen cũ hắn nghe tới hà hưng tài tiếng kêu sợ hãi quay đầu vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra hai vị lão ca các người hôm nay tới t r ầ m đội ngũ không phải để sắp xếp người này là cái cuối cùng cái tiêu bao cổ tay là viễn chu trong lầu phục vụ viên tia tiểu ca cho hắn đã sớm quen thuộc hai người kia hung t h ầ n á c sát dù sao cũng không phải người xấu có cái gì đáng sợ lúc ăn cơm còn không phải một mặt cười hì hì còn có chút đáng yêu a như thế chuyện gì a tạ lão ca m ạ c hiền lâm lại sờ sờ mình đầu chọc h ắ n cảm giác lúc này trên đầu mình quăng đều không có vừa rồi sáng nhất định là không có cơm ăn đói ai hiện tại những người này a không ăn cơm ngay cả lời đều nói không rõ một bên lô chiêu phi nhìn hà hương tài lôi kéo m ạ c hiền lâm đi như chút được gánh nặng hà hương tài lúc này mới yên tâm quay đầu cùng phía trước nói chuyện nam nhân nói tiếng cảm ơn tiểu hỏa tử đừng sợ đến đây xếp hàng ăn cơm đều là thích ăn mỹ thực không h ỏ n g người nam nhân kia cười cười quay đầu đi từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ bánh bích quy bắt đầu ăn bất quá đi xa một chút nhi mặc hiền lầm cùng lô chiêu phi tâm tình cũng không tốt mặc dù hai người bọn hắn đã đi một khoảng cách nhưng là bước chân bước rất nhỏ đều tại ngươi nói cái gì giữa t r ư a muốn học thế nào trách ta a đó chính là an bài như vậy mà việc gấp nhi ai nguyện ý giữa t r ư a học a thủ hạ ta người cũng không đốc bọn hắn hận không thể đều không đi làm thôi đi không kịp văn viễn chu lâu ta tâm tình không tốt sáng sớm ngày mai điểm đến a không phải có thể làm sao xử lý hai người ngươi một lời ta một câu có thể làm sao đây ngày mai s i n sớm lúc này viễn chu lâu bên trong y nguyên vẫn l à áo nhiệt cảnh tượng Có một một trẻ tuổi bàn bốn là người n hôm à chụp câu lạc ảnh nhận h bộ biết k n chuyện liền thích cùng ra ngoài g có thích ít ra đập đồ, ặ c c kệ lệ là Mỹ nay h nhân như hắn thể đánh sắc cũng cuối cũng được, cây có đường ngõ liền trên bọn tốt, vật biết đầu xem r một Hôm loại ý cảnh. n a mấy người là cùng một chỗ ra ngoài trở về đúng lúc nhìn thấy viễn chu lâu xếp hàng ra ngoài hiệu kỳ liền theo sắp xếp bốn người ba nam một nữ mặc dù tính cách khác biệt nhưng lại đều thích ă n tôm b ắ p vỏ thế là bốn phần gói phục vụ bên trong trước hết nhất không có chính là kia thủy tinh tôn bóc v ỏ cũng không phải thịt cùng đồ ăn ăn không ngon mà là cảm thấy thích nhất đồ vật muốn sớm một chút thả vào bụng bên trong mới an tâm đây phóng tầm mắt nhìn tới bọn hắn bàn này bên trên bốn cái đĩa xanh mơn mượn chỉ còn lại t ử tô diệp t ử tô diệp không ăn có chút lãng phí nha nó bên trong một cái lẩm bẩm có ít người không yêu t ử tô diệp hương vị tựa như là giao t h ơ m cũng có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được đồng dạng bất quá nam nhân này nhưng thật ra vô cùng thích ăn t ử tô diệp thế là liền kẹp phiến tía tô đến trong chén lại kẹp hai khối thịt thả ở phía trên đem lá cây một chất trước đó ngọt ngào lại rất ế ẩm hương vị vẫn còn nhưng lại lại nhiều chút tử tô diệp thanh hương cùng tay đ ậ u quả nhiên đối với hắn cái này thích tía tô người mà nói hương vị tựa như là thang hoa đồng dạng một loại để người hai mắt tỏa sáng cảm giác thử một chút thử một chút coi như không t ệ ai nam nhân vừa ăn vừa dùng chiếc đuôi chỉ vào tử tô diệp tích cực hướng các bằng hữu của mình trào hàng n g ư ờ i thật là biết sáng tạo phát minh người ta dùng để trang trí n g ư ờ i dùng để kẹp anh đào thị t ă n ngồi cùng bà người chơi gẹo, bất quá bọn hắn càng thích vẫn là anh đào thị nguyên bản ngùi vị đó ngọt ngào tự nhiên bất quá một màn này ngược lại là bị bên cạnh bàn một cô nương trông thấy nàng kia trang tôm bóc vỏ trong mâm tôm bóc vỏ đã sớm không tử tô diệp còn không động tới thế là kẹp một chiếc đũa sợi củ cải bỏ vào trong đó một chiếc lá bên trên ca thử ca thử liền a i bên cạnh một cái đại gia nhìn nghĩ lại nghĩ nghĩ dứt khoát liền đem tử tô diệp bao bên trên mấy k h o ả tôm bóc vỏ ăn xong cảm thấy hương vị cũng không t ệ lắm lại tiếp tục bao mấy cái trong lúc nhất thời nguyên bản đều không có người nào động tử tô diệp lập tức liền ít đi không ít Trưng có lúc này trong nhà ăn đã không có xếp hàng khác nhân la hét tầm bị âm thanh cũng nhỏ không ít bất quá trên mạng nóng lục soát vẫn là phi thường náo nhiệt trừ tô tranh tranh nóng lục x o á t bên ngoài hôm nay hải cầm bản địa còn có một đầu liên quan tới mỹ thực nóng lục x o á t nói là mộ ra mắt xích phòng ăn mới gầy dựng chẳng những dùng mỗi ngày món ăn mới đơn làm b á n h lưới trang trí trắng lệ cố ý kéo dài mang thức ăn lên thời gian giá bán càng là không hợp t h ó i thưởng thậm chí menu vẫn là bắt t r ư ớ c nào đó phòng ăn cũng coi là dẫn phát một đợt chú ý hiện tại những phòng ăn này à đều không hào h ả o nấu cơm chỉ toàn cả chút không dùng một cái x o á t điện thoại di động đại gia vừa ăn cơm một bên lẩm bẩm ai nói không phải đâu phòng ăn nấu cơm liền hào hào làm cả ngày cả cái gì không giống menu hữu dụng không không dùng Ngồi ở bên cạnh đại gia đại vùi ở đầu ăn anh được à o hoa thịt, tay chân ma lợi, động tác tóc, chân nhanh chóng,、nếu、không phải nhìn hắn ma dâm động nếu n lợi, g ờ người i tin tuổi tắc đều nói lớn tuổi giản, khác không khí, không thể chính phúc thọ căn tắc còn có cũng rất đơn giản. ăn ăn bản lớn trưởng đơn bí ít quyết rất đều đó đ là ư uống tốt tâm tình tốt đây đại gia rõ ràng cũng giống như vậy hắn cũng học vừa rồi người dùng từ tô diệp bao l ấ y ăn bất quá ăn vài miếng cảm thấy phiền phức vẫn là đổi thành trực tiếp ăn thịt sau đó muốn đổi đổi khẩu vị l i ề n trực tiếp ăn l á cây hắn cảm giác hiệu quả là không sai bị lắm Đ sợ ta thực khách mỗi ngày ăn một dạng đồ ăn dính làm được đều không giống nhiều chi kỷ những phòng ăn này liền nên nhiều học một ít người ta lâu lao bản ai nói đến đây viễn chu lâu không phải liền làm ỗ i ngày món ăn mới đơn sao hai cái đại gia thanh em rất lớn người bên cạnh đều nghe được nhất thanh nhị sợ bao quát tiêu con hồng vậy nói rõ những phòng ăn này chính là tại đạo văn viễn chu lâu nói cho cùng vẫn là tại cả chút không dùng lại nói người ta viễn chu lâu đồ ăn giá thế nhưng là rất p h ẳ n giá g hắn làm sao không phải học hương vị tốt hắn làm sao không phải học chỉ toàn học chút không dùng một chút đều không thành thật trung k h mười phần có lý có cứ bên cạnh mấy bàn khách nhân cũng là nhao nhao gật đầu cái này khiến tiêu quan hồng có thể nói cái gì đây chỉ có thể nói đại gia nói đúng bất quá lúc này tiêu quan hồng vẫn có chút phiền muộn bởi vì hôm nay hắn cùng tống thắng không thể tại đây ăn cơm chiều đây đại gia tộc có đôi khi liền là có chút loạn thất bát tao sự tình không thể không đi hắn cái này nhàn nhã tiểu thiếu gia coi như bình thường lại nhàn nhã cũng có thời điểm bất đắc dĩ liền tỷ như hôm nay tối nay có một trận cỡ lớn đến hội tiêu gia cũng là muốn có mặt mại hà hiện tại tiêu gia tại hải cầm chỉ có tiêu quan hồng cùng tiêu sở lão công lạc phong hai người đây xem ra mỹ xoa liền rơi xuống tiêu quan hồng trên thân nếu là bình thường tiêu quan hồng khả năng coi như tương đối thích đi chơi mặc dù y ế n hội nội dung trên cơ bản đều rất nhàm chán nhưng là tối thiểu còn có ăn ngon đúng hay không mà bây giờ ngẫm lại cái gì tốt ăn có thể cùng lâu lão bản làm cơm xó a hiện thực rất tàn khốc vẫn là phải tiếp nhận tiêu quan hồng hôm nay làm xong việc liền phải lập tức về nhà thu thập một phen đi y ế n hội nếu là đi m u ộ n bị người ở phía sau cáo trạng lại muốn bị tỉ tỉ của mình mắng bếp sau tống thắng cũng rất không vui bởi vì hắn muốn đi theo tiêu quan hồng liền cùng đi y ế n hội quá chậm trễ ăn cơm trong lúc bất chi bất giác mỗi ngày mong đợi nhất sự tình đã từ lúc nào phát tiền lương đổi thành lúc nào ăn cơm Tống t cùng cùng cơm, cơm hôm ắ n g c t nay thu n cũng n g b i thập phòng ăn tốc độ phá lệ nhanh cứ việc tiêu quan hồng cùng tống thắng không lớn nhưng lại yến hội đi trễ thật sẽ bị mắng bình thường hát ca làm việc làm xong liền có thể chờ lấy ăn cơm hôm nay không đợi lâu viễn chu kịp phản ứng phòng ăn cùng bếp sau sớm liền thu thập xong lão bản chúng ta đi trưa mai có thể làm nhiều điểm ăn sao vừa ra đến trước cửa tiêu quan hồng lưu lên không rời nhưng vẫn là bị tống thắng cho cưỡng ép kéo ra cửa tiểu thiếu ra có đôi khi cũng là có chút điểm thân bất do kỳ mặc dù chỉ là ngẫu nhiên bất quá bọn hắn nói với lâu viễn chu chính là tối nay tới thân thích muốn đi tiếp đãi cho nên lâu viễn chu lúc này trong lòng vẫn là tại phạm nói t h ầ m cũng không biết hắn cái này thân thích là làm gì nếu như là bán máy rửa bắt liên tốt ngay tại đây bắn mỏ công phu sống yên ổn mấy ngày hệ thống đột nhiên xông ra phát động nhiệm vụ chi nhánh mời tại điện thoại app bên trên đăng ký tới cửa nấu cơm phục vụ cũng hoàn thành năm cái đơn đặt hàng nhiệm vụ chi nhánh b a n thường năm vạn nguyên rồng tệ ngẫu nhiên kỹ năng năm cái đơn đặt hàng năm vạn nếu như mỗi cái đơn đặt hàng chỉ làm điểm đồ ăn thường ngày kia tỷ suất chi phí hiệu quả còn rất cao chi kỳ hệ thống lâu viễn chu chừng mắt nhìn đây tới cửa làm đồ ăn gần nhất đúng là rất h ò a thường xuyên có thể xoát đến cùng loại video từ đồ ăn thường ngày đến một chút trên yến hội món chính đều có thể từ app bên trên tìm tới người tiện nghi quý đều có cũng coi là một loại trào lưu lấy điện thoại di động ra xem xét kia khoản a p p đã đao loạn h o à n tất hệ thống giống như thường ngày c h i kỷ một phen thao tác lâu viễn chu đăng ký tốt t á c tiến hành thực tên chứng nhận về sau liền phát hiện đây tới cửa làm đồ ăn thu phí tại giai đoạn trước là cố định nếu như không có bất luận cái gì đầu bếp tương quan giấy chứng nhận như vậy vừa đăng ký đầu bếp làm đồ ăn giá cả đều là sáu mươi sáu nguyên làm ba bốn đạo đồ ăn thường ngày cố chủ cung cấp nguyên liệu nấu ăn muốn nâng giá liền phải hoàn thành đơn đặt hàng đạt tới tiêu chuẩn nhất định hoặc là thượng chuyển tương quan giấy chứng nhận chờ sau này đẳng cấp cao liền có thể tự do định giá lâu viễn chu tự nhiên là không có cái gì giấy chứng nhận nghị nghị dù sao trọng điểm là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chỉ tiếp phụ cận đơn giản đơn đặt hàng liền có thể đây áp bên trong cho đầu bếp lựa chọn vẫn là thật nhiều lâu viễn chu chỉ tuyển 6 á u nguyên ngăn vị đồ ăn thường ngày tới c ử a phạm vi cũng hạn định tại tinh thần bắc lộ xung quanh am h i ể u đồ ăn t r ù n g loại chỉ tuyển đồ ăn thường ngày thượng truyền chút lúc trước hắn làm món ăn ả n h trụ cuối cùng tiếp đơn thời gian bởi vì có thể tùy thời tiết h trí cho nên lâu viễn chu liền đem lập tức tiếp đơn tuyển hạng cho mở ra đáng tiếc không có người tìm hắn cái này áp cô chủ có thể lựa chọn hẹn h sau đó từ đầu bếp đến quyết định có tiếp nhận hay không hẹn trước một khi có hẹn trước liền sẽ nhắc nhở ngẫm lại cũng đúng vừa đăng ký cái gì đánh giá đều không có nào có dễ dàng như vậy tiếp vào tờ đơn nhà lâu viễn chu nhìn hồi lâu cuối cùng r ỗ i lưng một cái tính toán đi ra ngoài ăn chút gì cái gì đinh có thực khách tìm ngài làm đồ ăn rồi kết quả đây lưng m ỏ i vừa r ỗ i một nửa điện thoại app nhắc nhở liền đến Trưng 144. Cố hưu ấn tượng. Trưng tượng. hưu hưu ấn ấn cố cố được rồi vậy ta hiện tại dựa theo địa chỉ quá khứ lâu viễn chu đánh xong mấy chữ này sau để điện thoại di động xuống đem vừa rồi cái kia không có r ố i xong lưng mọi tiếp tục r ố i một chút không phải luôn cảm thấy cái kia cái kia đều không được tính không nghĩ tới cái thứ nhất tới cửa làm đồ ăn đơn đặt hàng tới còn rất nhanh đối phương là cái tiểu h o a tử yêu cầu làm hai người ba món ăn một món canh địa chỉ ngay tại cách đó không xa khu dân cư nhỏ đi qua không dùng mười phút đây áp có nội trí phần miền trạng câu thông cái gì vẫn còn là thuận tiện cố chủ cùng lâu viễn chu ước định nửa giờ sau vào nhà nấu cơm thế là mặc áo khoác lâu viễn chu liền đi ra cửa đi không bao lâu đi ngang qua sùng vật bệnh viện một vừa hay nhìn thưa ấ y Đô q cơ hội i t này lâu viễn chu liền tiến sùng vật bệnh viện bị đỗ quang phi nhật tỉnh cho một cái bá ba cam ngọt cực kỳ mà một bên khác nào đó cư xá nào đó đơn nguyên sáu không một hộ nam chủ nhân chu quảng hốc chính nằm ở trên giường giả chết dù sao vừa tan tầm thể lực cảm giác nghiêm trọng tiêu hao nữ chủ nhân ngô bội linh thì là người liệt tại máy tính trên ghế ôm một túi lớn b ắ p r i a n g nhìn xem phim lão công ngươi gọi cái kia tới cửa làm đồ ăn có đáng tin cậy hay không sao ngô bội linh trong tay b ắ p r i a n g là xô cô la vị mở miệng một tiếng t h ơ m ngọt lại mỹ vị đại khái là không đáng tin cậy đi do dự một chút chu quang húc nhỏ giọng trả lời a vì cái gì a kỳ thật ngô bội linh chính là thuận miệng hỏi một chút hai người bọn hắn vừa kết hôn không bao lâu hai người mặc dù đều biết làm cơm nhưng là tan tầm trở về về sau đâu còn không có dư thừa khí lực nấu cơm đâu cho nên bọn hắn ăn mấy tháng giao hàng nguyên bản hôm nay là dự định mua thức ăn nấu cơm kết quả sau khi về nhà hai người lại lật lọng ai cũng không muốn n ú p đ í t nhưng đồ ăn đều lấy lòng không phải làm chẳng phải lãng phí rồi thế là chu quảng húc nhớ tới tới cửa làm đồ ăn áp chỉ cần có tiền liền có thể tìm tới người tới cửa làm đồ ăn theo lý thuyết là như thế này cái t i a áp bên trong đầu bếp ta nhìn mặc kệ là tiện nghi vẫn là quý người ta yêu cầu tối thiểu sớm bốn năm tiếng hay trước ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy điểm bốn sau năm tiếng vậy còn không như điểm giao hàng lúc này đã ngồi ở trên giường chu quảng húc chính quật lại chân nhìn xem lão bà của mình cho nên đâu đưa một thanh bắp giang cho lão công mình n ô i bội linh nghiêng đ ầ u hỏi ta tìm mấy cái người ta đều không tiếp nói thời gian q u á gấp không nguyện ý đến cuối cùng tìm tới cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh giá nhìn xem giống như là vừa đăng ký mà lại người liền tại phụ cận có thể lập tức tới ngay ta liền tuyển sáu mươi sáu khối tiền làm ba cái đồ ăn một canh liền dùng nhà ta vật liệu một thanh liền đem bắp r i a n g đều nhét vào miệng bên trong chu quảng húc còn cảm thấy đây bắp r i a n g còn ăn rất ngon đại khái là đ ó i kia xong đoán t r ư ừ n g trình độ cùng ta không sai biệt lắm ai tùy tiện không phải giao hàng là được nội ộ i linh lại đưa chút bắp g a n g cho lão công của mình đối phương ý nguyên chiếu đơn thu hết mà lại à ta nghe được đối phương tiếp vào đơn đặt hàng thật cao hứng đoán chừng chính là luyện tập ai ta cũng coi là người ta kinh nghiệm làm ra công hiến hai người chính vui tươi hớn hở viễn b ắ p giang đâu chỉ nghe thấy chuông cửa vang nha đến ta đi mở cửa một cái giật mình nhảy dựng lên chu quẳng h ú c măng dép một bên hô hào đến đến một bên đi ra ngoài chờ mở cửa hắn phát hiện một cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi liền đứng tại cửa ra vào thân cao cao nhìn xoáy e m x khi ánh nắng duy nhất khuyết điểm chính là cùng trên tivi những cái tia đầu bếp dáng dấp không có giống song khẳng định làm đồ ăn ăn không ngon chu quảng húc mặc dù như thế suy nghĩ nhưng vẫn là trên mặt dáng tươi cười đem người mời vào người tốt là làm đồ ăn a lệ cũ hỏi một câu đối phương nhẹ gật đầu người tốt ta h ọ lâu đêm nay ba món ăn một món canh đúng không ta có thể nhìn xem đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn sao lâu viễn chu dựa theo nam chủ nhân nhắc nhở thay xong dép lê thuận tiện đem áo khoác cũng thời r a n g h ĩ mau mau đến xem đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn tất cũng không kể là cái gì đâu b ế p đều muốn nhập ra tùy t ụ muốn nhìn có cái gì nguyên liệu nấu ăn mới có thể bình thường phát huy không phải lại chính là không bột đ ấ gột nên hồ lúc này ngô bội linh ô n nàng bắp g a n g cũng đi ra trông thấy lâu viết tru t â m cũng là t r ầ m xuống trẻ tuổi đầu bếp dáng dấp cũng không hợp chủ nghệ đoán chừng không ra thế nào điện dù sao tại người bình thường trong ấn tượng đầu bếp nhất định phải là lớn tuổi tốt nhất cổ cũng thu một chút bụng lớn hơn một chút kia làm được cơm mới tốt ăn cũng coi là một loại cố hữu ấn tượng có chút hối hận sáu mươi sáu khối đâu cũng năng điểm không ít giao hàng mà lại cái kia liền làm đơn giản nhất là được cơm ta đã thu được sau đó nhà ta có cả chua đồ hộp cái gì làm cả chua trứng trắng đi tiền đề hoa mà lại áp đã hạ đơn nếu là trái với điều ước là trừ tiền đặt cọc còn không bằng đối phương đem làm cơm vạn nhất ăn con đâu tốt ta đi xem một chút đồ ăn thường ngày làm nhanh các ngươi trước tiên có thể bận điệu lâu viễn chu hiện tại tâm tình không sai vừa rồi hắn tại s ù n g vật bệnh viện nhìn thấy đại bản quất kia đại bản quất mấy ngày không gặp tựa hồ lại mập điểm tinh thần còn rất tốt nhìn thấy hắn đến meo meo d é o lên không ngừng đại khái là thúc nó sớm một chút mang mình về nhà bất quá đỗ quan phi vẫn là đề nghị chờ nghỉ lại mang về lâu viễn chu cũng là ý nghĩ này thế là đi rửa sạch tay lâu viễn chu tiến phòng bếp trong tủ lạnh non nửa hộp trứng gà thả trong góc nhìn xem coi như mới mẻ một khối cũng không tệ lắm thịt heo đặt ở tầng cao nhất còn lại chính là chút hành gừng c a rốt còn có một túi loại kia có thể thức ăn mang mùa đông đặt ở chỗ đó tóm lại xem ra còn rất trống rỗng lại bốn phía ngóng ó còn có mấy bình cà chua đồ hộp đặt ở trong hộp tủ mặt một cái túi bột mì tại bên hộp tủ bên trên như có lẽ đã là trong nhà tất cả nguyên liệu nấu ăn ba cái đồ ăn một tô canh phải không hỏi đến đứng ở phía sau phu thế lưỡng đối phương nhìn nhau hơi có vẻ đến xấu hổ đây chính là người mua đồ ăn nội Nộ ộ i linh nhìn xem lão công của mình hôm nay là đối phương mua đồ ăn nàng suy nghĩ làm sao cũng cần mua bên trên hắn bốn năm dạng a không nghĩ tới liền mua thịt cùng cà rốt trở về kia túi thức ăn măng mùa đông còn lá trước kia mua ây ta cho là ngươi cũng có thể mua chút á c h thật là xấu hổ giống như này một ít nguyên liệu nấu ăn yêu cầu ba món ăn một món canh không làm được hoa dạng gì tới nếu không ngươi nhìn xem là m a tính toán đâu ra đấy liền cà chua đồ hộ thịt heo trứng gà măng mùa đông cộng thêm một túi bột mì cùng một cây cà rốt hành gừng một số có thể làm liền kia mấy thứ ừ đủ đủ rồi chính là mỗi đạo món ăn lượng không thể quá nhiều nhưng hai người ăn đủ đủ lại nói hai vị có cái gì ăn kia sao lâu viễn chu nhẹ gật đầu chương y ê một trăm bốn mươi lăm thịt băng hương cá chương một trăm bốn mươi lăm thịt băng hương cá lần sau ngươi nấu cơm một bên chơi lấy trò chơi nỗ bội linh một mặt ghét bỏ mà nhìn mình lao công chơi nhân vật lại chết rồi không thể chết một lần liền làm một lần cơm a vậy ta muốn làm cả một đời chu quảng húc không phục hắn đã từng làm một yêu chơi của người trò chơi kia trình độ thế nhưng là tương đối tốt đương nhiên kia là tại biết hắn lao bà n ô bội linh trước đó đây n ô bội linh là cái trò chơi cao thủ các chủng loại hình trò chơi đều không chút phí s ứ c mặc dù trình độ không so được những cái kia thi đấu tuyển thủ nhưng là so với người bình thường vậy vẫn là có thể một cái đánh h a i cho nên chu quảng húc chính là tại không phục bên trong cùng n ô bội linh quen biết hiểu nhau cuối cùng kết hôn lao công làm cơm ăn ngon tà thị ăn vì có thể để cho chu quảng húc về sau nấu cơm n ô bội linh quyết định dùng khen ngợi phương thức bồi dưỡng tính tích cực làm người muốn thành thật n ạ i h à đối phương rất có tự mình hiểu l ấ y hai người nhìn nhau công phu phong bếp thì là chuyển đến thái thị chặt thị thanh âm tương đương quy luật mà lại nghe cũng sẽ không để người cảm thấy trói thai ngược lại có thể nghe ra một loại cảm giác tiết tấu nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ tối thiểu đao công so với ta mạnh hơn mượn cơ hội này chu quảng húc nói như vậy hắn cũng không thích nấu cơm đặc biệt là thái thị kia cũng là công phu sống dựa vào thiên phú là không đáng tin cậy chỉ có thể l u y ệ n nhiều không gặp ai ngay từ đầu nấu cơm là có thể đem dưa leo tia cắt thật tốt chỉ có thể mượn nhờ công cụ ngươi đừng nói ta nghe đều cảm thấy đ ầ y đồ ăn cắt lấy dễ chịu ngươi mới vừa rồi còn nói người ta không đáng tin cậy nô bội linh trong trò chơi đẻ xuống bắt đầu khóa mới một ván đ ố i chiến lại khai h ỏ a ai ai sao ngươi thế nào đột nhiên tập k í c h đâu ván này ta nếu là thua cũng không tính a vợ chồng hai người ở mỹ lâu viễn chu bên này thì là an tâm làm lấy cơm trong tủ lạnh mua thịt là thông sống lương thịt lại thêm có măng mùa đông tại xó xỉnh bên trong còn tìm đến đậu cả vỏ tường mặc dù không có một nhĩ nhưng là dùng cả rốt tia y nguyên có thể làm một đạo thịt băm hương cá đầy thịt băm hương cá mặc dù tên trước đều là giống nhau nhưng là mỗi cái địa phương cách làm đều không giống có thể nói là cùng tên khác biệt vị nhưng là cơ bản vật liệu đều là không sai biệt lắm chỉ là thả gia vị cùng tỷ lệ không giống cái này liền để hương vị khác biệt trở nên rất lớn lâu viễn chu nơi này lựa chọn dùng bình thường nhất cách làm thứ nhất có thể lại càng dễ phù hợp đại chúng cầu vị thứ hai cũng là nhà này gia vị thật là cũng không nhiều l ắ m đem cà rốt m a n g mùa đông đều rửa sạch sẽ tắt gọn thông sống lưng thịt nhìn xuống mua về thời gian hơi có chút dài lâu viễn chu liền cho cắt thịt trên đao dính một chút nước đem thịt cắt thành kia hành gừng tỏi mạt hoàng t i những này dự bị tốt lại từ xó xỉnh bên trong tìm tới tinh bột đường bột hồ tiêu giấm xì tinh bột chờ đ i ề u tốt một bát sau đó cần dùng đến liêu chấp lại cho thịt b ă m cất kỹ muối cùng bột ngọt bên trên tường bắt đầu xào thịt b ă m hương cá không bao lâu trong phòng bếp liền bắt đầu bay ra thịt hương khí theo đậu c à vỏ tương tỏi chờ nhậm nổi hương vị bắt đầu chậm rãi trở nên càng thêm có cấp độ cảm giác cũng càng lúc càng giống là thịt b ă m hương cá hương vị ha <cười> ha thịt b ă m hương cá sao hít mũi một cái chu quảng hút hai con mắt tỏa ánh sáng vô ý thức liền q u a y đầu l i ế c mắt nhìn thân bếp sau phương hướng mặc dù hương vị chỉ là vừa mới bắt đầu bay ra nhưng là rất rõ ràng cùng hắn trước kiên ấ u cơm thời điểm làm được hương khí ho đây là một loại để người nghe đã cảm thấy khẳng định ăn ngon hương vị cà ho đằng sau vẫn là người nấu cơm đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng ngô bội linh rất là cao hứng đương nhiên nàng là bởi vì trò chơi thắng nguyên nhân ta dựa vào ta liền quay đầu liếc mắt nhìn không phải không phải chơi thả vào trò chơi tay cầm chu quảng húc tức giận giống đứa bé trực tiếp đứng lên liền chơi xấu không phải chơi đương nhiên hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là đi phòng bếp nhìn xem đến cùng phải hay không thịt b ă m hương cá thật thơm quá a rừng a thua không nổi ta cùng máy tính chơi chơi đến chính tận hứng ngô bội linh kỳ thật cũng nghe được mùi thơm loại t i a thịt tại trong c h ả o dầu xào nấu phát ra đến thuộc vẹp rồ tê in hương khí cho dù ai đều khó mà ngăn cản chỉ là ngại tại lao công của mình lúc này vui đùa nhỏ tính tình nàng cũng liền đem cùng đi xem nhìn ý nghĩ ép xuống dù sao một hồi liền có thể ăn được chồng nàng còn có thể ăn vụng không thành cho nên ngô bội linh vẫn là rất an ổn lại mở một ván trò chơi mà chu quảng húc thì là tản bộ đến cửa phòng bếp cách gần đó hương vị kia nghe coi như càng hương chỉ thấy lúc này lâu viễn chu chính cầm c h ả o giang nhàn nhã xào lấy trong nồi thịt b ă m hương cá một mảnh kim tranh sắt trong nồi có tiết tấu trên giới đ ả o ầm ầm dầu âm thanh t ạ i hương khí bên trong lộ ra tựa hồ có chút ê m hay chu quảng húc hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm không bao lâu thịt b ă m hương cá liền ra n ồ i lâu viễn chu cầm c h ả o giang nhẹ nhàng đem đồ ăn thịnh tiến trong ầm ngần đầu một cái vừa vặn trông thấy chu quảng húc nháy mắt m ấ y cái đang nhìn hắn đây thật là quá thơm thịt b ă n hương cá món ăn này hắn chu quảng húc không phải không xả qua mặc dù đều nói đơn giản nhưng là hắn không phải giấm th ngẫu nhiên có vượt xa bình thường phát huy thời điểm cũng chỉ có thể nói hương vị miễn cưỡng có thể luôn cảm thấy tựa hồ thiếu chút linh hồn giống như là hôm nay người trẻ tuổi này làm được như thế màu sắc xinh đẹp hương vị hương thuần là căn bản không có khả năng chẳng lẽ sáu mươi sáu khối tiền mời cái đầu bếp trở về chu quảng húc một nháy mắt có ý nghĩ như vậy nhưng là hắn khe khẽ lắc đầu đầu bếp làm sao lại không có chứng nhận đâu khả năng đối phương chỉ là bộ dáng xào thật tốt nhìn hương vị bình thường đâu thằng đến trông thấy cái kêu họ lâu tiểu họa tự nhìn xem mình chu quảng húc mới ý thức tới tựa hồ có chút thất lễ a ta, ta trò chơi t u a tới n g ó n nó ăn ngay nói thật đúng là thua còn thua rất thảm lâu viễn chu nghe xong tiện tay đem vừa rồi cắt gọn hành thái rơi tại trên mâm sau đó lại đưa xong chiếc đũa đưa tới nếm thử coi như là thua an u ổ i đồng dạng trừng mắt nhìn lâu viễn chu đưa tới chiếc đũa quay người lại bắt đầu bận rộn hạ một đạo đồ ăn chu quảng húc quay đầu nhìn một chút còn đắm chìm trong trò chơi la bà lại cúi đầu nhìn một chút k i a bàn thịt b ă m hương cá trong mâm đồ ăn lượng không lớn nhưng là kim tranh sắc sáng long lanh màu sắc nhìn xem càng làm cho người muốn ăn mở rộng lại mỗi một, thịt bên ngoài đều đều đều bao một tầng kím mặc dù thiếu mộc nhĩ t ố điểm nhưng là cuối cùng rắc lên kia một nhỏ đem lục sắc hành thái tô điểm đến vừa đúng đã không lộ ra đột ngột lại đem cả đạo đồ ăn đều trở nên càng thêm tươi sáng nuốt nước miếng chu quàng húc nhẹ nhàng khục một tiếng lần nữa quay đầu xác nhận lao bà của mình vẫn còn đang đánh lấy trò chơi hơn nữa còn là khẩn trương nhất thời khắc do dự một giây trong tay chiếc đuôi nhanh chóng vươn hướng tiêu b ả n thịt b ă m hương cá chương một trăm bốn mươi sáu cà chua trứng tráng chương một trăm bốn mươi sáu cà chua trứng tráng muốn nói thịt b ă m hương cá đây tuyệt đối là phòng ăn cùng trong phòng ăn khách quen mặc kệ đầu bếp trình độ như thế nào chắc chắn sẽ có như vậy một đoạn thời gian đem thịt b ă m hương cá là chủ đánh món ăn mà nó phối liệu cũng bởi vì long quốc mỗi cái địa phương đều có khác biệt khẩu vị cho nên có rất nhiều cái phiên bản từ măng mùa đông đến m ộ c nhĩ có thả cà rốt cũng có thả ra bãi cỏ xanh tiêu thậm chí g a o bạch cũng là rất tốt phối hợp nhân vật một trong tóm lại thịt b ă m hương cá có thể nói là một đạo nổi tiếng lại có thể khiến người ta tự do phát huy món ăn mà khi chu quảng húc đem thịt b ă m hương cá đưa vào miệng một m ấ y mắt hắn cảm thấy hắn ăn được một đạo cùng dĩ vãng cũng khác nhau mỹ vị chua ngọt bên trong mang theo từng tia từng tia đậu cả vỏ tương hương vị hơi cay bên trong tươi mà m ặ n hương vị tại trong miệng chậm rãi tan hẳn ra nguyên bản chơi game đánh cho miệng đắng lười khô chu quảng húc lúc này cảm giác miệng lưỡi nước miếng kia măng mùa đông vốn là mua đồ t ặ n g phụ liệu vợ chồng bọn họ hai người đều không t h í c h ăn lại không nghĩ rằng tại đây thịt băng hương cá bên trong măng mùa đông lại có như thế cảm giác cùng mùi thơm mơ hồ trong đó mỹ vị quanh quẩn tại phần môi loại kia mặt tươi hết thể đều mỹ hảo mà tự nhiên lâu lâu tiên sinh đúng không đây thịt b ă n hương cá ăn ngon thật a tranh thủ thời gian hướng phía trước đi vài bước, hắn là không nghĩ tới đây sáu mươi sáu khối tiền mời đến sơ cấp đầu bếp lại có cao như vậy trình độ khó trách khó trách đây áp như thế lửa đây nếu là tùy tiện vừa mời cứ như vậy tốt trình độ còn làm cái gì cơm a mỗi ngày hạ chỉ riêng đúng rồi lâu v i ệ n chu lúc này đang chuẩn bị làm vừa rồi nhắc tới cà chua trứng tráng mặc dù không có mới mẹ cà chua nhưng là cà chua đồ hộp cũng là có thể mà lại đây cà chua đồ hộp là tới từ c h ứ danh nơi sản sinh chủng loại tương đối tốt tuyệt đối không phải loại kia bình thường bắt đầu ăn không có mùi gì chủng loại cho dù đồ hộp không có mới mẹ cà chua cái loại cảm giác này nhưng là dùng để trứng tráng vẫn là dư xài đa tạ khích lệ hoan nghênh lần sau con lâm vội vàng đem đồ hộp bên trong toàn bộ cà chua các tối nhất thời lanh mồm lanh miệng bên bây giờ không phải là tại mình trong nhà ăn nhưng là cũng lười hồn nắn một bên chu quảng húc ngược lại là nghe vào hắn tưởng rằng lâu viễn chu hy vọng nhiều cái khách hàng quen lập tức nhẹ gật đầu biểu thị lần sau có cần còn tìm hắn đến h ẹ n trước chỉ là lúc này n ô i bội linh trong phòng khách hô lên chu quảng húc danh tự mặc dù còn muốn tiếp tục nhìn xem đây đầu bếp nấu cơm đều có cái gì kỹ xảo nhưng lại vẫn là không thôi ra ngoài ngươi nhìn cái gì đâu thấy nghiêm túc như vậy hương vị kia nghe còn rất thơm vừa đem máy tính cho ngược một tr a không có gì chính là nhìn cái kia lâu đầu bếp làm được quả thật không tệ cái kia thịt băm hương cá màu sắc nhìn xem liền tốt ta đều nghĩ nếm thử nếu không n g ư ơ i đi thử xem bất động thanh sắc liếm một cái khỏe môi của mình xác nhận mới vừa rồi không có lưu lại ăn vụng thịt băm hương cá chứng cứ chu quảng húc một mặt bình tĩnh phải không không nội lại đến một ván ngay tại cao hứng nô g đội linh cũng không có chú ý mặc dù kia mùi thơm rất là hấp dẫn người nhưng là dựa theo cái này làm đồ ăn tốc độ rất nhanh liền có thể làm xong nàng còn có thể nhẫn nha bất đắc dĩ chu quảng húc quay đầu nhìn p h ò n g bếp lại có m ớ i mùi thơm chuyển ra hễ ẩm còn có trứng gà hương khí hiện lại chính là cà chua trứng trắng kéo lấy thân thể chu quảng húc ngồi trở lại vị trí cũ mới một ván trò chơi bắt đầu nhưng mà nỗi bội linh thanh này tựa hồ trạng thái không đúng lắm trước kia nàng cùng lão công mình chơi g a m e thời điểm kia đều có ưu thế tuyệt đối kết quả đây một thanh đánh lên tựa hồ phản ứng có chút t r ư m chu quảng húc xem xét cơ hội đến một cái đại chiêu quá khứ nỗi bội linh nhân vật liền bị ca o một mảnh trầm mặc âm thanh bên trong chỉ có phòng bếp xào rau thanh âm không dứt bên hai cà chua trứng trắng mùi cái kia. Ngươi có thịt i hay h n băm hương cá hương khí còn tại xung quanh thật lâu không tiêu tan cá chua trứng tráng hương vị cũng bắt đầu không chỗ ở bay tới lại thêm hiện tại thế nhưng là ăn cơm thời gian đây nếu là đều có thể ngồi được vững đó cũng là lợi hại chạy chậm đến phòng bếp đỏ vàng dao nhau cà chua trứng trắng đã ra nổi k i ê u màu sắc xem ra để người thoải mái dễ chịu a n g ư ờ i cũng thua nhìn thấy người đứng tại cửa ra vào lâu viễn chu thuận miệng hỏi một chút đối phương một mặt làm sao ngươi biết biểu lộ nhìn lại kia thua an ủi đưa tay lại đưa tới một s o n g chiếc đũa vừa rồi chu quảng húc dùng cặp kia còn đặt ở thịt b ă m hương cá trên mâm n ô bội linh vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra ừ tiểu dạng cũng giam trộm ăn đồ ăn ngon bất quá dưới mắt cũng không phải là lúc truy cứu nếm thử vị nói sao dạng mới là thật tạ ơn n ỗ bội linh tiếp nhận chiếc đũ nhìn xem k i ê u bàn bị đặt lên bàn cà chua trứng trắng bởi vì kỳ thật trong nhà nguyên liệu nấu ăn số lượng không nhiều lại muốn làm ba cái đồ ăn cho nên đây bàn cà chua trứng trắng lượng cũng không lớn nhưng là không chịu nổi xem ra ăn thật ngon dĩ vãng nàng nhìn thấy cà chua trứng trắng xem ra c à chua cùng trứng trắng đều có loại lẫn nhau không liên quan cảm giác p h ả n phất là cả hai riêng phần mình xào song sau cưỡng ép h ố n lại với nhau nhưng mà trước mắt đây bàn lại hoàn toàn khác biệt một tầng hơi mỏng khiếm nước đem c à chua cùng trứng trắng chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau tự nhiên mà thành cứ việc màu sắc một đỏ một vàng nhưng mà lẫn nhau lại hào không có bất luận cái gì đột một cảm gi cà chua hương khi chậm rãi phát ra hết ẩm k ẹ p một khối mang theo màu đỏ trứng tráng k i a cà chua cũng sớm đã trong nồi xào giống là hòa tan trứng tráng bên trên bọc lấy khiếm nước cùng cà chua bóng loáng bóng loáng thậm chí đẹp mắt ăn vào miệng bên trong k i a trứng tráng xóa tung lòng cảm giác lại hương lại trượt lại non cắn một cái cà chua hết ẩm hương vị ngay tại trong miệng bắn ra vốn cho rằng lại muốn loại kia hậu vị cực chua loại hình nhưng mà lại còn có một tia thơ ngọt đây ngọt đến không hề giống là đồ ngọt như vậy để người cảm thấy dính mà là chua thoải mái bên trong mang theo một tia vị ngọt đã s á c h tươi lại để cho chua độ vừa miệng chủ yếu hương vị y nguyên vẫn làm ặ t miệng cho dù là không có cơm đều nghĩ lại tiếp tục ăn mấy ngụm bên trong thả chút đường ngoài y muốn cũng không tệ lắm đâu n ô i bội linh tự mình lẩm bẩm nàng trước kia làm cả chua trứng trắng thời điểm cho tới bây giờ không bỏ qua đường nàng cảm thấy như thế hương vị khẳng định ăn không ngon mặc dù cũng đã gặp có thực đơn nói muốn bỏ đường nhưng đều bị nàng lựa chọn xem nhẹ kết quả không nghĩ tới cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhiều khi thả một chút xíu đường đều sẽ có không tệ hiệu quả đây cả chua trứng trắng ta không biết khẩu vị của các ngươi chỉ thả một điểm sách tươi lần sau ngươi cũng có thể thử một chút nói lâu viễn chu hướng trong một cái tô vụt vụt đánh mấy quả trứng gà thấy ngô bội linh trợn mắt hốc mồm ngươi ngươi đây là muốn làm cái gì đồ ăn a cũng không thể là trứng gà trứng trắng a c h ư n g một trăm bốn mươi bảy lấy ở đâu cao nhân c h ư n g một trăm bốn mươi bảy lấy ở đâu cao nhân ngươi đây là trứng gà trứng trắng sao mặc dù ngô bội linh thừa nhận trong nhà mình nguyên liệu nấu ăn là có chút ít nhiều nhất chính là cà chua cùng trứng gà miễn cưỡng là ba món ăn một món canh là có chút nhiều nhưng là đã có một cái cà chua trứng trắng lại đến cái đơn thuần trứng trắng giống như cũng không cần phải có chút hối hận quả nhiên mỗi lần mua thức ăn đều không thể lừa gạt hôm nay nếu như là nàng mua thức ăn chí ít còn có thể nhiều mua cái cải trắng cái gì người muốn nói như vậy miễn cưỡng xem như thế đi kỳ thật ta là dự định làm thi đấu con cua lâu viễn chu ư ớ n g sở chỉ chị cũng sớm đã điều tốt một b á t chờ một lúc muốn dùng đến liêu chấp cũng là để đây bàn thi đấu con cua trở nên có con cua vị mấu chốt thi đấu con cua ai nhớ tới chỉ nghe nói qua chưa thấy qua đâu nghe xong tên món ăn n ộ bội linh liền tinh thần tỉnh táo dù sao con cua à thích ăn hải sản khẳng định đều thích con cua nàng liền thích ăn hải sản đây thi đấu con cua chỉ ở trên mạng nghe người ta nhắc qua trong nhà ăn chưa từng thấy có món ăn này phòng ăn lớn dứt khoát liền trực tiếp làm con cua quán cơm nhỏ càng thích làm một chút việc nhà món ăn chờ một lúc đ ế m thử hiện tại thi đấu con cua có rất nhiều loại cách làm có dùng cá hoa vàng cùng t r ứ n g mặn hoàng đến mô phỏng con cua cảm giác cùng hương vị hiệu quả không tệ hôm nay trong nhà không có nhiều tài liệu như vậy ta liền làm một đạo đơn giản nhất dù n g trứng gà là được đương nhiên ta cũng không dám làm quá nhiều trứng gà ăn nhiều cũng không tốt nói lâu viễn chu quay đầu cười cười mặc dù nhà này người nguyên liệu nấu ăn không thế nào đầy đủ tốt tại cái khác gia vị cái gì vẫn còn thật nhiều làm mấy món ăn cũng là không khó tốt tốt tốt một hồi nếm thử l i ê n vội vàng gật đầu n ô i bội linh cắn ngôi hôm nay đây sáu mươi sáu khối tiền quả thực là quá giá trị nếu không phải trong nhà chỉ có ngần ấy nguyên liệu nấu ăn không chừng người ta đầu bếp có thể làm cái gì ăn ngon đây này sườn sao chua ngọt tia chua ngọt miệng dám khẳng định ăn ngon nàng con muốn nếm thử bốn vui h o à tử hành bạo thị dê đông sườn núi giỏ dù sao chỉ là nhiều như vậy đơn giản nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra đến mỹ vị như vậy hương vị phàm là kiếm một ít nhi nguyên liệu nấu ăn ra vậy còn không so bên ngoài những cái kia phòng ăn mạnh lên rất nhiều đáng tiếc Đáng tiếc. trong i ế c t nhà cứ như vậy điểm cà c h u a đ ồ hộp cùng trứng gà cứ như vậy thất thần chờ nô bội linh lại nhìn lâu viễn chu bên kia thời điểm kia một chén lớn trứng gà đã rót vào trong nồi bất quá lâu viễn chu cũng không có vội vã đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng xoắn nát mà làm một tay bưng n ồ i vừa đi vừa vây lắc mấy lần để lòng trắng trứng trước ngưng đọng sau đó áp dụng môi lớn bắt đầu nhanh chóng trong nổi quáy theo t h i a cùng n ồ i tương hố ma sát âm thanh â m vang lên trong n ồ i màu trắng cùng màu vàng bắt đầu tương hố i a o h ò a khối lớn lòng trắng trứng cùng khối lớn lòng đỏ trứng càng ngày càng nát nhưng là nhìn kỹ xuống tới nhưng vẫn là có thể phân rõ ràng tia màu sắc hết sức xinh đẹp sao đến không sai biệt lắm lâu viễn chu đem chuẩn bị kỹ càng gia vị toàn bộ đổ vào n ồ i bên trong tiếp tục là x à o mơ hồ trong đó n ô i bội linh cảm giác giống như là nghe được một điểm con cua hương vị không bao lâu thi đấu con cua liền tốt lâu viễn chu cuối cùng vẩy lên chút dầu rừng da nổi vùng hành thái lúc này mùi thơm đã sớm tràn ngập tại trong phòng bếp Nô lúc này mới qua bao lâu ba mâm đồ ăn vậy mà liền tốt rồi mỗi đạo món ăn nấu nướng thời gian đều rất ngắn không so được những cái kia động một chút lại muốn đun nhử bên trên mấy giờ món ăn nhưng là mùi vị kia cùng bề ngoài lại không kém một chút nào chỉ là nghe vị liền phảng phất khách sạn lớn chẳng cảnh hiện hiện trước mắt chỉ kém mấy cái tuấn lãng xinh đẹp nhân viên phục vụ đứng ở trước mắt ta có thể nếm thử cái này thi đấu con cua sao đã sớm vội vã nghĩ nếm thử nô bội linh cẩn thận hỏi đến hoàn toàn q u ê n nàng mới là cái nhà này nữ chủ nhân nhân lúc còn nóng nếm thử đi có thể trực tiếp bưng đến p h ò ngăn canh lập tức liền tốt trơ i ế nhấp miệng trứng gà chân mềm tươi hương vậy mà thần thật như con cua thịt còn mang theo một tia trong veo cùng lễ ẩm hương vị nếu như chấm liệu thịt cua quả thực là dư vị vô thận kiếm được thật là kiếm được ngược lại là nơi nào đến cao nhân a ngô bội linh trong đầu không chỗ ở vang vọng câu nói này chẳng lẽ là nơi nào đầu biết cải trang vi hành rồi nhìn xem lâu viễn chu thân ảnh n ô i bội linh đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy có phải là nơi nào tình cấp đầu bếp bất quá sau đó nàng liền cảm giác có người đập nàng một chút nhìn lại quả nhiên là chồng nàng chính một mặt oán miệng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng á c h thân ái ngươi đem máy tính đánh bại à nha lúc này mới nhớ tới vừa rồi đem láo công vứt xuống n ô i bội linh ngồi cười ngươi có n g ta trộm ăn đồ ăn ngon chu quảng húc túi đầu nhìn bên cạnh trên mặt bàn ba đạo đồ ăn còn có hai s o n g chết b ú a hiển nhiên lao bà của mình đã hưởng qua ta đây không phải sợ quá mặn hoặc là nhà ếch ăn rất ngon ta trước tiên đem đĩa bư mỉm cười n ô i bội linh vội vàng bưng lên đến nàng còn chưa ăn qua thịt băm hương cá thuận tiện còn chính đem chiếc đũa cũng cho mang lên một cái nhanh chóng rẽ mặt vòng qua lão công của mình một bên kẹp dùng chiếc đũa thịt băm hương cá một bên hướng phía trước cất bước đầy thịt băm hương cá cùng thi đấu con những cua khác biệt ngọt ngào hễ ẩm rất là khai vị chân m ư ợ t thịt băm cùng giòn thoải mái m a n g mùa đông ở trong miệng nhấm nuốt cảm giác hoàn toàn khác biệt lại một chút cũng sẽ không cảm thấy đột, đột ngược ộ t n g lại là càng ngày càng nghiện liền kém một bát gạo cơm ta trước đó ăn thật là thịt băm hương cá sao hận không thể ăn nhiều mấy ngụn nỗ bội linh tự mình bắt u u n g x ố đầu ăn chen chen lông mày ngô bội linh hướng về phía lao công của mình hỏi đến hoàn toàn quên còn có một chén canh không làm tốt gấp cái gì còn có canh a không biết có thể làm ra cái gì canh tới chương ứ việc đói, cũng n là rất n g Chu u q một trăm bốn mươi tám cà chua bánh canh chương một trăm bốn mươi tám cà chua bánh canh chu quảng húc nhìn kỹ một chút lâu viễn chu bưng chính là một bát cà chua bánh canh lựa ư không lớn vừa đủ hai người uống đỏ đỏ nước dùng bên trên tung bay chút trứng hoa màu sắc trong t r ẻ o còn có chút hành thái cùng r a u thơm lá làm vật làm nền tại ánh đèn làm nổi b ậ t hạ lộ ra phá lệ đẹp mắt ở trong đó còn có chút mì vắt ú cục phù ở, ở phía trên không lớn không nhỏ nhìn xem liền biết làm thời điểm là có chút công phu tại ta phía trước mặc dù có ba cái đồ ăn nhưng là lượng cũng không lớn cho nên ta liền làm một chút cà chua bánh canh tăng thêm cơm khẳng định là đủ ăn trứng gà ta cũng tận lượng thiếu thả dù sau một ngày ăn quá nhiều trứng gà không tốt h a đem chén này bánh canh đặt lên bàn lâu viễn chu giải thích cũng nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn làm được ba món ăn một m ó n canh hắn hết sức đâu biết ngươi là ở đâu cao liền a nhìn xem kia cuối cùng bưng lên cà chua bánh canh một cỗ không giống với phía trước món ăn thanh mùi thơm đập vào mặt đối với ngô bội linh loại này chỉ là biết làm cơm nhưng là trình độ không được người mà nói nhìn xem những cái tiêu cà chua đồi hộp nàng chỉ có thể nghĩ ra đến cà chua trứng trắng cùng đường trộn lẫn cà chua loại này đơn giản món ăn cho nên nàng thực tế là n h ị n không được hỏi một câu không có khoa trương như vậy chính ta mở cái tiểu điếm mà thôi lâu v i ệ n chu đột nhiên nhớ tới cái gì lấy điện thoại di động ra chỉ chỉ trên bàn ba món ăn một m ó n canh ta có thể đập tấm hình sao ta muốn cho áp phía trên nhiều truyền điểm anh c h ủ nếu như các người đối với bữa cơm này l ợ ý phiền phức cho cái khanh Từ tới không nghĩ tới mình chu ũ n g sẽ ỏ i người bình, khác tốt l â viễn tiên đối. À, mời, chính người làm tiện à? Khen ngợi còn chính Khen nhất định chú có chút Chú phải. tùy À, làm là đập quảng húc nghe xong vội vàng tránh ra địa phương để lâu viễn chu chụp ảnh thuận tiện còn chính đem lão bà cho kéo đến một bên thế nào lão công ngươi ta có ánh mắt ta hẹn trước đến lợi hại như vậy đâu biết ở một bên nhỏ giọng cùng lão bà của mình nói t h ầ m chu quảng húc mang trên mặt một điểm tự tin dù sao sáu mươi sáu khối tiền mời người tới làm được cơm thật đúng là ăn quá ngon có ánh mắt có ánh mắt lần sau tiếp tục cố gắng hướng người ta học tập một chút nỗ bội linh cười trong tay còn cầm kia xong c h i ế c đũa nàng hiện tại thế nhưng là quá thèm m ư i phần nghĩ n ế n thử chén kia cà chua bánh canh có được hay không uống khi còn bé mỗi lần nàng cảm bạo nóng sốt mẹ của mình liền sẽ cho nàng nấu một bát thả rất nhiều gừng bánh canh mặc dù nàng không biết cái này đến cùng đối với hạ sốt có tác dụng hay không nhưng là hương vị là thật ăn ngon một bát bánh canh vào bụng toàn thân đều ấm áp phảng phất liền thân bên trên ốm đau đều giảm bớt không ít bên này lâu viễn chu đập mấy t r ư ơ n g ả n h trụt nhìn xem thật hài lòng thế là liền mặc vào áo khoác của mình chuẩn bị đi không có co vấn đề vậy ta đi trước chúc các ngươi dùng c ơ vui sướng tốt tốt tốt yên tâm lao thiết khẳng định cho ngươi một cái ngũ tinh mang đồ khen ngợi tâm tình thật tốt chu quảng húc đem lâu viễn chu đưa ra cửa nhìn đối phương đi xuống lầu hắn mới đóng cửa lại vui tươi hớn hở vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện lao bà của mình đã không kịp chờ đợi ngồi tại vị trí trước uống lên canh tia cà chua bánh canh không tính là nồng hậu dày đặc loại hình nhưng so với truyền thống quần quận nước n ư ớ canh c phẩm đến nói cảm giác dày không ít thế ẩm cà chua mùi vị nồng đậm mà nhẹ nhàng khoác khoái tăng thêm chứng tiêu vào trong miệng mượt mà mặc dù vừa ra nổi nhiệt độ còn rất cao nhưng là dùng múc bên trên một điểm, thổi thổi sau liền có thể cử không có quá nhiều đồ gia vị cả chua bản thân hương vị đủ để cho cả chén canh khiến người lưu l u y ế n q u ý n bể cuối cùng lại ăn thêm một n g ụ m nhỏ trong canh bún mọc những cái k i a bún mọc bên trên đã hút no bụng nước canh mặt ngoài hê ẩm mang theo một tia mặn tươi hương vị uống vào trong bụng có một loại ẩ n ẩ n cảm giác hạnh phúc dễ uống không phải chu quảng húc lặng lẽ đi đến lao bà của mình sau lưng nhẹ nhàng hỏi đối phương gật đầu lại cho mình múc một cái t h ị a lớn tiền này tiêu đến thật đúng là quá giá trị ngẫu nhiên như thế cải thiện sinh hoạt quả thực không nên quá hạnh phục ca một môi canh vào bụng toàn bộ tâm tình của người ta đều tốt hơn nhiều n ô bội linh tính toán trách không được những người có tiền kia đều thích thuê chuyên môn đầu bếp đây nếu là vừa rồi cái kia đầu bếp mỗi ngày nấu cơm cho nàng đây không muốn hạnh phúc chết thấy lao bà của mình uống đến vui vẻ chu quảng húc cũng từ trên bàn cầm cái thỉa thiện thiện đến thử một miếng kia cà chua bánh canh quả nhiên dễ uống lại dùng chiếc đua kẹp chút cà chua trứng tráng nhập miệng mặc dù đồng dạng đều là cà chua phối liệu đều là trứng gà nhưng l à bắt đầu ăn hương vị nhưng lại một chút khác biệt cà chua trứng tráng bên trong trứng gà qua dầu chân mềm lại không mất xóa tung cảm giác như ẩn như hiện một tia vị ngọt để đồ hộp cà chua trở nên cảm giác tươi sống lại ê ẩm cà chua tại lần lượt nhấm nuốt sau để nhân khẩu lưỡi nước miếng lúc này ăn được một thanh thơm ngào ngạt cơm làm việc một ngày cảm giác m ệ t m ỏ i lập tức liền biến mất không ít thân ái nếm thử cái này thi đấu con cua còn thật có chút nhì con cua hư ơ n g vị nội bội linh nhìn chu quảng húc được hoan n g h ê n tâm đem tiêu bản thi đấu con cua cũng đẩy lên trước mặt hắn để hắn tranh thủ thời gian nếm thử thi đấu con cua a thật đúng là là lần đầu tiên gặp ta nói làm sao cùng chứng tráng g á n g g ấ m không giống lắm miệng bên trong còn đút lấy cơm chu quảng húc nhìn xem kêu bản hoàng bạch giao nhau thi đấu con cua mang theo một điểm hiếu kỳ cùng hưng phấn đơn giản kẹp một điểm nhập miệng rõ ràng nhất gừng vị nhẹ nhàng đĩu một cái chân mềm trứng gà vậy mà cảm giác thần thật như thịt cua hải sản trong veo cùng giấm vị chua rất tốt đem chấm qua liệu con cua vị cho mô phỏng ra lại ăn thêm một t h à n h liền phảng phất đi tới bờ biển nghe sóng biển thủy chiều lên xuống nhìn qua trời chiều chiếu rọi tại mặt biển q u a n mang gió nhẹ thổi qua bên hai hết thệ đều giống như gần ngay trước mắt trên bàn ba món ăn một món canh lại tinh xào có đẹ mắt lại hà lượng tương đối hoàn toàn là trở ngại nguyên liệu cái kia tới cửa áp có hay không bao người ta ta cảm thấy ta cần một cái bao nguyện nấu cơm phục vụ có thể nhiều mua một chút ăn ngon nguyên liệu nấu ăn nô bội linh càng ăn càng cảm thấy hạnh phúc đây nếu có thể trong một tháng mỗi ngày ăn loại này ăn ngon kia rốt cuộc là cái gì thần tiên thời gian a ba nguyện người còn muốn cái gì ta trước cho người ta một cái khen ngợi nhìn nhìn lại ngày mai có thể hay không hẹn trước đi nói chu quảng húc lấy điện thoại cầm tay ra đập mấy chương thức ăn trên b à n cho vừa rồi đơn đặt hàng đến cái ngũ tinh khen ngợi thuận tiện lưu loắt viết thật nhiều chữ khen ngợi b ấ t quá lại xem xét vừa rồi cái này đầu bếp đem tiếp nhận đặt trước trạng thái cho q u a n cho nên căn bản hẹn trước không được n g ư ờ i không có để điện thoại biết được không thể đặt trước n ô i bội linh có chút c ấp vạn nhất bị người hẹn trước đi làm sao đâu nói không chừng người khác nến qua hắn làm cơm về sau cũng cấp hẹn trước đâu nàng hiện tại cảm thấy đổi thành cái khác sáu mươi sáu khối có thể dự định đầu bếp khẳng định là không có trình độ này người ta mình mở tiệm không chừng cùng những cái kia làm lao bản kết quả ra chạy ngoài bán tiểu ca đồng dạng chính là trải nghiệm cuộc sống nhưng là nghĩ như vậy tự hồ có thể lần nữa hẹn trước đến khả năng liền càng nhỏ hơn chỉ mới nghĩ lấy ăn ngon cái kia còn nghĩ muốn điện thoại a c h ư một trăm bốn mươi chín thời gian trôi qua thật đúng là nhanh c h ư một trăm bốn mươi chín thời gian trôi qua thật đúng là nhanh để điện thoại di động xuống chu quảng húc cảm thấy đã tạm thời liên lạc không được vậy còn không như nhân lúc còn nóng ăn đồ ăn ngon thế là hắn miệng lớn ăn thi đấu con cua sau đó lại kẹp bên trên một chiếc đũa thịt b ă m hương cá rõ ràng không ăn hải sản nhưng lại giống như là ăn không ít hải sản cảm giác này thật là có điểm kỳ diệu cái kia áp không thể nhắn lại sao cho vừa rồi cái kia đâu biết nô bội linh miệng bên trong nhai lấy thịt b ă m hương cá trên tay còn cầm cái cái t h i a cho mình múc một chén nhỏ bánh canh trong này nếu là có thể thả một chút dưa leo kia đoán chừng hương vị sẽ tốt hơn đáng tiếc trong nhà không có đơn đặt hàng kết thúc liền không thể đối thoại mang theo thất vọng dù sao chu quảng húc cũng là nghĩ lại ăn mấy lần lâu viễn chu làm cơm ai cái này thiết kế không hợp lý a cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian phản hồi phản hồi xem một chút đi vừa rồi cũng q u ê n hỏi hỏi cũng không biết cái kia lâu đầu bếp là ở nơi nào mở tiệm tài nghệ này hắn mở cửa hàng đoán chừng cũng rất nổi danh ta cảm thấy hẳn là không có gì sinh ý a không phải làm sao thời gian này ra cho người ta nấu cơm đâu hiện tại không phải là tiệm cơm nhất thời điểm bận rộn sao đầu bếp đều hẳn là ở phía sau chủ bên trong vội vàng nấu cơm đâu cảm giác đến suy đoán của mình tự a hồ rất hợp lý kỳ thật ngô bội linh chính là hy vọng có thể lần nữa hẹn trước bên trên vừa rồi đầu bếp cho mình một điểm ă n ủi đừng nghĩ trước có không có uống chút nhi cái này bánh canh thật đúng là dễ uống à cái này cả cá chua đồ hộp coi như không tệ lần sau nhiều mua một chút hai người vui vẻ đang ăn cơm trò chơi thắng thua cái gì tự hồ đã sớm cấp quên đến sau đầu mà lâu viện chu bên này tiêu quan hồng cho hắn phát tin tức hỏi hắn ban đêm ăn cái gì nghĩ, nghĩ. lâu viễn chu liền chính đem tới cửa nấu cơm sự tình nói ra thuận tiện đem vừa rồi đập đổ phát quá khứ thi đấu con c u a a náo nhiệt hiến hội trong đại sảnh tiêu quan hồng thanh â m đột nhiên vang vọng m ộ n phía tiểu t ử ngươi làm cái gì đâu l ạ c phong vội vàng đem tiêu quan hồng kéo đến một chỗ vắng người sợ hắn câu tiếp theo lại nói gì nhiều kinh thiên địa khóc quỷ thần người chung quanh cũng chỉ là yên tĩnh trong một giây lát sau đó liền lại khôi phục náo nhiệt c h ẳ n g cảnh tỷ p h u a ngươi xem một chút l ã o bản của chúng ta đêm nay cho người khác làm thi đấu con cua đều do cái này phá h ế n hội mang theo điểm bị k u ấ t tham gia h ế n hội không có gì không ăn bản lâu láo bản cơm quả thực là cơm đi đoán chừng muốn ao chết một đống người. tiểu h ự c là t a n thiếu c o cái gia đại tiểu thư nói đêm nay ngươi nếu là gây ra rủi ro liền để ngươi về nhà một năm không cho phép đi ra ngoài tống thăng thẳng vào nhìn xem tiêu con hồng sửng sốt đem tiêu con hồng cho nhìn kinh trực tiếp dùng tay chính đem nhậm cho phòng bên trên dù sao kia một mặt ngươi nếu là hại ta trừ tiền ngươi sẽ biết tay biểu lộ hắn vẫn là nhận ra tiêu da tiểu thiếu da có đôi khi thân bất do kỷ chỉ là hôm nay đây thân bất do kỷ số lần hơi nhiều bất quá tống thăng từ tiêu quan hồng cầm trong tay qua tay cơ nhìn lâu viễn chu phát hình ảnh cà chua trứng tráng thi đấu con cua còn có thịt b ă m hương cá cộng thêm một chén canh xem ra lâu lão bản đi nhà kia không có gì nguyên liệu nấu ăn ráng vẻ nhưng không ảnh hưởng làm được đồ ăn nhìn xem cũng làm người ta tương đương có mượn ăn thịt b ă n hương cá không sai không biết lão bản lúc nào làm nhấc lên ăn tống thắng mới nhiều chút biểu lộ tiêu quan hồng nếp miệm hôm nay đến hội là tại hải cầm thành phố quán r ư ợ u sang trọng nhất cử hành tham gia người trừ một vài gia tộc bên ngoài còn có không ít nơi đó công ty đại biểu dù sao kẻ có tiền đến hội đại bộ phận đều là vì thương nghiệp vận hành trừ tiêu quan hồng loại này tiểu thiếu ra đơn thuần là đến tham gia náo nhiệt bên ngoài cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo nhiệm vụ đến cũng t ỉ như nói một cái chính hướng lạc phong bên này đi trung niên nam nhân ai nha đây không phải lạc phong sao ngươi còn nhớ ta không trong tay nam nhân cầm c h ọ n g định nhiệt tình vỗ vỗ lạc phong bà vai mà vừa rồi lực chú ý đều trên người tiêu quan hồng lạc phong nhìn hồi lâu sửng sốt không nhớ ra được đối phương là ai nhưng vẫn là y nguyên mặt mỉm cười cũng không thể hỏi ngươi là vị nào à ngài là lưu tổng tuy tiện tìm cái dòng họ dù sao lạc phong cũng không thích loại trường hợp này dù sao phạm là tiêu g i a nếu n quả thật đối trận này hiến hội có cái gì chờ mong cũng sẽ không chỉ làm cho hắn mang theo cái sẽ chỉ ăn tiểu thiếu ra chạy tới ngược lại cũng không cần quá khẩn trương ai nha quý nhân hay quên sự tình ngươi quên ta là ngươi thời đại học lao sư bạn học của con trai bằng hữu ai nha không nhớ do không có việc gì nhưng thật ra là dạng này trung n i ê n nam nhân lôi kéo lạc phong bắt đầu bấu vũ quan hệ tiêu quan hồng thừa cơ hội này lôi kéo tống thắng liền chạy tới một cái khác trường tương đối dài bên bàn bên trên loại này hiến hội áp dụng đều là tự phục vụ hình thức bình thường mấy chương trưng bày các loại hoa lệ mỹ thực cái bàn đặt ở bên cạnh trừ lại khá lớn không gian cung cấp những khách nhân giao lưu mà khách sạn này am hiểu nhất chính là các loại tiểu điểm phẩm cho nên lúc này trên mặt bàn bày ra đến nhiều nhất chính là đủ loại bánh g ạ tổ tiêu quan hồng theo tay cầm lên một khối vỏ ngoài là ra giòn s、so、ô cô la nhỏ bánh gà tổ khe rửa gần một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu cũng theo đó mà đến xô、so、cô la cùng rượu tổ hợp khó tránh khỏi khiến người mê say tiêu quan hồng lúc này mới nhớ、tới. mình giống như đã có đoạn thời gian không uống rượu suy nghĩ kỹ một chút lần trước uống rượu vẫn là ăn lâu viễn chu bày quậy bán hàng hoành thánh ngày ấy phản phất đã là thật lâu chuyện lúc trước thời gian trôi qua thật đúng là nhanh trực tiếp đem nhỏ bánh gà tô đưa vào miệng bên trong tiêu quan hồng cảm giác được nồng đậm sô cô la vị rõ ràng dùng là thượng hạng nhưng có thể dịch khối mặc dù n g ọ t độ không cao nhưng là không n g ắ n miệng lại phối hợp một chút bơ cùng mùi rượu ăn được đi ra đồ ngọc sư là làm ộ t p h n công phu nhưng mà tiêu quan hồng vẫn là muốn ăn thi đấu con cua còn có kia nhìn xem đỏ rực lại kim lắc, lắc cà chua trứng trắng nhìn xem liền xóa tung mềm mại, ăn được một thanh sợ muốn nghiệm thượng tăng tiên. mình hôm xem xóa mềm mại, một là nay Bất được đắc sợ dĩ, không có c biết kia lục tiêu quan hồng chỉ có thể l vừa vừa biết nhìn cũng không để ý nào biết được những người kia nhìn thấy tiêu quan hồng nhìn gặp bọn họ lập tức liền tiến lên đón tiêu quan hồng c o n nhận biết chúng ta sao ta mấy cái trước kia thế nhưng là cùng một chỗ cao trung một người mặc đồ vét nam nhân bộ dáng như vậy tiêu quan hồng lúc này mới nhớ tới tựa như là gặp qua nhưng là thật không quen mấy người khác cũng bắt đầu nói lên đi học thời điểm sự tình nhưng tiêu quan hồng trong đầu chỉ có thi đấu con cua cùng thịt b ă m hương cá hoàn toàn không nghị xã giao chỉ có thể dùng ánh mắt hướng tống thắng xin giúp đỡ nhưng tống thắng y nguyên phát huy ổn định không ngừng ăn đồ ngọt chỉ cần tiểu thiếu ra không phải gây chuyện nhi khác ăn mới mặc kệ cái kia tiêu quan hồng nghe nói viễn chu lâu là nhà ngươi mở ngươi có thể hay không có thể hay không để chúng ta cắm cái đội đi nếm thử hương vị a rốt cuộc tại sau một hồi khách sáo có người lôi kéo tiêu quan hồng quần áo nói ra mục đích của bọn hắn c h ư một trăm năm mươi vòng tròn bên trong đều chuyển ra c h ư một trăm năm mươi vòng tròn bên trong đều chuyển ra a tiêu quan hồng trong tay bánh gà tổ còn không có nhét vào miệng bên trong hắn lấy vì chính mình có phải hay không nghe lầm một bên được hoan nghênh tâm tống thắng cũng cho là mình nghe lầm hắn nhìn chung quanh đúng là tại trên đến hội xung quanh đều là c h ú t thương nghiệp tinh anh còn có không ít khác ngành nghề đại lao cũng tại Mà mấy cái kia đến tìm tiêu quan hồng người cũng đều là nhà khác tập đoàn hải tử bình thường muốn ăn cái cơm tây đều có thể ngồi máy bay xuất ngoại loại kia kết quả hiện tại chạy tới muốn để tiêu quan hồng cho bọn hắn cheng ngang đúng đấy chính là cái kia viễn chu lâu mà ai nha vòng tròn bên trong đều chuyển ra một người mặc hoa lệ cô nương nhìn tiêu quan hồng một mặt mê mang gấp đến độ quả muốn d ậ m chân lại hà m ặ t chính là mảnh c a o gót chuyển ra cái gì rồi vẫn là một mặt mê mang tiêu quan hồng nhưng cho tới bây giờ không phải hôn cái gì vòng tròn muốn hôn cũng là hôn trò chơi và mỹ thực vọng vẫn là loại kìa chỉ ở trên mạng tiêu thiếu ra à chính là viễn chu lâu là người mở à, đều nói ngươi vì cái tiêu cửa hàng phí hết nhiều tâm huyết thậm chí vì cam đoan chất lượng đều tự thân lên trận rửa chén đĩa t r a ta đem ngươi trở thành tấm gương m a n g ta một đêm một người khác mặc t h ẳ n g âu phục nam nhân cùng tiêu quan hồng so vẹt xuống vẻ mặt thành thật dáng vẻ các ngươi khả năng lầm ta chính là cái nhỏ phục vụ viên viễn chu lâu không phải sản nghiệp của tiêu g i a một giây bác bỏ tin đồn bất quá tiêu quan hồng biết không có tác dụng gì ai nha được, được, được không phải tiêu ra chủ yếu là chúng ta nghe nói thật ăn thật ngon có thể cho ăn bài căn phòng nhỏ không phải sau đó làm nhiều vài món thức ăn nghe nói mỗi ngày liền hai món ăn thêm cái cơm cảm giác không đủ ăn một cái người cao thiếu gia cũng gia nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ nói trắng ra mọi người chính là nghĩ hôn cái không phải xếp hàng ăn tiệc cơ hội dù sao mấy cái này thiếu gia cùng các đại tiểu thư bình thường cũng không biết cái gì là xếp hàng cái kia cái điện thoại xuất r a đầu tiên để cho thủ hạ người cho bọn hắn mua cái gì sản phẩm mới cũng đều có thể lập tức liền thể nghiệm đến muốn không phải chú ý cái mỹ thực cần sẵn còn măng ăn bọn hắn chỉ sợ cũng còn là ưa thích để người cho bọn hắn đưa tới cửa phòng không có ăn cơm có thể các ngươi ngày mai lúc mười giờ đến viễn chu cửa lầu liền không sai biệt lắm chúng ta một giờ chi mấy người câu khẩn đối với bọn hắn đến nói xếp hàng rất khó dù sao hiện tại ngay cả tìm hoàng như cũng không tìm tới nghe nói có nhà thiếu gia tốn giá cao tìm cái hoàng như đi xếp hàng kết quả hoàng như mình đứng vào đi ăn cơm đem thiếu gia người cho phơi tại bên ngoài sau đó trả lại tiền còn nhiều lui một mươi đồng tiền nói là chịu đông lạnh bồi thường liên đây một mươi đồng tiền đem tiêu thiếu gia tức giận đến không được bởi vì bộ này thao tác k i a thiếu gia cũng đi theo viễn chu lâu thanh danh truyền r a tới trong lúc nhất thời thích ăn các thiếu gia tiểu thư đều biết có như thế cái thẳng xui xẻo bị hoàng ngư bồi mười đồng tiền cũng đều biết muốn ăn viễn chu lâu đồ ăn hoàng ngư không đáng tin cậy cho nên những người này hôm nay mới nghĩ đến thửa cơ hội này tìm tiêu quan hồng cắm cái đội dù sao đã từng đều là đồng học đáng tiếc tựa hồ không được biết nói chúng ta cửa hàng vì cái gì nổi danh sao nhìn đám người này chưa từ bỏ ý định tiêu quan hồng ăn một miếng bánh kem vậy mà là mặt mơ bởi vì hải cầm mười phòng ăn lớn bảng xếp hạng thứ nhất chứ sao vừa rồi thiếu gia xuất trả lời trước tiêu quan hồng nhẹ gật đầu ban giám khảo đến đều là xếp hàng các ngươi còn muốn cháy ngang đây nếu là chuyện đi tiệm chúng ta thanh danh coi như xấu nhiều nhất ta có thể cho ngươi nhiều làm điểm tặng trộn lẫn đồ ăn trừng mắt nhìn tiêu quan hồng thuận tiện còn vỗ vỗ k ê u tiểu bàn thiếu ra bà vai đối phương cũng trừng mắt nhìn cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý có trời mới biết tiêu quan hồng căn bản không biết trừ t ỷ h ắ n bên ngoài cái khác ban giám khảo là ai dù sao những người ở trước mắt cũng không biết mấy người nhìn nhau ai cũng không nói chuyện cứ như vậy rằng có trong một giây lát thật có thể nhiều đưa chút trộn lẫn đồ ăn sao rốt cục có người truy hỏi một câu tranh ở một bên nhìn xem hết t hệ tống thắng hơi kém liền cắn đến đầu lưỡi đây đều cái gì thần triển khai phim truyền hình bên trong mấy cái này cái gì thiếu ra tiểu thư nếu là như thế bị người đối đãi đây không phải là hẳn là trao mày hai dậm chân ba liền bắt đầu trào phúng cửa trách cộng thêm muốn trả thù sao hiện tại cái này thật có thể nhiều đưa chút trộn lẫn đồ ăn là cái gì đối thoại hiện tại tập đoàn thiếu ra tiểu thư đều như thế không có cốt khí sao xin nhờ phim truyền hình bên trong không phải như thế diễn a cứ việc tống thắng bên này n h ư rất là sốt ruột nhưng khi sự tình mọi người cảm xúc ổn định đối với tiêu quan hồng nói lời n h o nhao biểu thị đồng ý mười điểm đi th có phải là phải mang theo băng ghế đi tương đối tốt cảm giác qua mấy ngày đi người sẽ thiếu điểm một đám người cùng tiêu quan hồng từ biệt về sau còn đang l i ễ u dịu thảo luận thì ngươi sẽ m a n g ngươi bọn người đi tống thắng mới ung dung mở miệng trên tay còn cầm một khối màu hồng bánh gà tổ một cọn g cỏ dâu ở phía trên tương đương đáng chú ý hắn hôm nay xem như kiến thức trên tv diễn đều là giả vậy ngươi làm sao không ngăn ta một chút từ trên bàn cầm một chén nước quýt tiêu quan hồng hiện tại cảm thấy uống rượu một chút ý tứ đều không có làm không tốt còn đem vị giác làm cho xấu không phải có đáng giá hay không nước quýt liền rất tốt tiêu ra để ta ngăn đón ngơi chớ trong họa khác ta cũng mặc kệ một thanh t r ư ớ c tiên đem ô mai ăn hết tống thắng nhữ mày lại cỏ này dâu có chút chua ta cảm ơn người a không thèm quan tâm tiêu quan hồng nhìn một chút nơi xa còn đang bị người quân lấy là phong cười hắc hắc lại chạy tới sát vách bên cạnh bàn bắt đầu ăn b ò bít tết nếu không có tống thắng theo ở phía sau hàn t á m thành làm u ố n từ trên yến hội chạy trốn mà một bên khác lâu viễn t r u tại tinh thần bắc lộ phụ cận đi bộ cơm tối còn không có tin tức bị thực quá nhiều lại có một chút không biết nên ăn cái gì lúc này tinh thần bắc lộ phá lệ náo nhiệt thương hộ môn cửa trên đầu đều trang trí lấy các loại đăng sức khi trời tối liền phát sáng lên. Cực mở mười mấy năm bún gạo cổng có không ít người tại xếp hàng chờ nghe nói bên trong chua thomas tuyến là hải cẩm số một số hai bên cạnh bán nướng thịt dê trong tiệm phát ra thịt nướng mùi vị càng làm mê đảo một đám người nghe nói có người từ xa lái xe mấy giờ chính là vì ăn được như vậy một lần giao lộ kho cửa hàng cũng bị người vây tràn đầy kho chân gà vịt ruột vây quanh tinh thần bắc lộ phụ cận quấn một vòng lâu viễn chu y nguyên còn không quyết định cơm tối ăn cái gì mỹ thực cơ bản đều là tại xung quanh trên đường nhỏ mỹ thực giả đã cũng thỉnh thoảng nhắc nhở lấy ăn cái gì tốt ăn nhưng là không chịu nổi nhiều người mặc dù so ra kém viễn chu lâu loại kia lớn thai rồng nhưng là những n à y tiểu điếm bên ngoài cũng là vây ba tầng trong ba tầng ngoài một nhà bán nước luộc bánh nướng không ngừng cổng bể bốn năm tấm cái bàn bên trong còn có một phòng lớn người liền đây bên cạnh còn có người đứng xếp hàng ước chừng suy nghĩ ăn được c h í ít nửa giờ đặt cơ sở mặt khác một nhà tự phục vụ l ử a nhỏ nổi cũng là như thế lui tới khách nhân đem cổng chắn đến chật như nêm tối top năm top ba thực khách một bên nói chuyện phía một bên chờ vị trí cứ việc trời còn thật lạnh nhưng là dưới ánh đèn tựa hồ lại rất ấm áp nắm tay tham dò trong túi lâu viễn chu tiếp tục đi lên phía trước rốt cục tại một cái khắc c h â ngã ba bên cạnh mỹ thực ra đã lại vang nơi này khoảng cách tinh thần bắc lộ đã có một chút khoảng cách mặc dù thiếu chút phun hoa nhưng là đèn đường vẫn như cũ sáng tỏ lâu viễn chu ngẩng đầu nhìn cực đại nền đỏ chữ trắng trên b i ể n hiệu viết mỗi ngày bốn thập cầm tay năm chữ to lại nhìn xuống còn có một loạt chữ nhỏ viết nổ xuyên bịa loại hình xem xét tiệm này chính là loại kia người bình thường yêu nhất nhà hàng nhỏ tiện nghi hương vị còn tốt bất quá môn này đầu rõ ràng là mới xem ra không nhóm bụi trần khách nhân cũng không coi là nhiều l i ê n đây đi cũng lời nghĩ lại vì cái gì n g ư ờ lâu viễn chu nhấc chân liền tiến cái này ngày ngày bốn thập cầm tay đại môn một vị sao bên trong đi tự chọn đồ ăn nhìn thấy lâu viễn chu một cái mập mạp đã di giống một cuống họng chỉ chỉ trong phòng một trường trống không cái bàn nhỏ nàng thì là đang thu thập vệ sinh nhẹ gật đầu lâu viễn chu hướng bên trong tuyển đồ ăn khu đi đến cùng tiệm khác đồng dạng đủ loại món ăn rực rỡ muôn màu cải trắng rau cải x ô i nhỏ cây cải dầu đậu chế phẩm cùng các loại hoàn tử cũng cái gì cần có đều có thịt dê quyển cùng thịt bò quyển vậy mà cũng đều là thật chân tài thực học đương nhiên giá cả cũng phải cao một chút lâu viễn chu cầm mâm nhỏ tuyển một đống đồ ăn cùng hoàn tử mang chút thịt dê q u y n vừa quay đầu liền thấy sinh nội xuyên cắt thành từng mảnh từng mảnh làm gà b bánh mật càng xem càng không rời nổi bước chân dứt khoát liền đều đến một chút chờ chọn xong nguyên bản chống chân hai cái địa đã phân biệt đổ đầy bún thập cầm tay cùng n ộ xuyên chờ mong cảm giác hung hăng cầm chắc lấy đây nếu là làm tốt đây chính là quá thơm kết xong sổ sách lâu viễn chu tìm cái bàn ngồi xuống trong tiệm khách nhân mặc dù không nhiều nhưng là không bao lâu liền có người đi tới còn cùng vừa rồi béo a di chào hỏi nhìn trong chốc lát mới biết được nguyên lai、like、đây là ra lão cửa hàng đổi cái địa phương mới đến bún thập cầm tay n ộ xuyên cũng tốt ta lâu viễn chu còn đang là người mình bún thập cầm tay cùng n ộ xuyên liền đã làm tốt tràn đầy một chén lớn bún thập cẩm cay mang theo xương canh hương khí chủ cửa hàng còn cho một bát tương v ừ n g có thể tự mình lựa chọn thả hay là không thả nếm nếm nước dùng quả nhiên không phải dùng những cái kia khoa học kỹ thuật pha chế rượu r a giả xương canh mà là thật sự mình nấu chín mặc dù không có pha chế rượu r a cái chủng loại kia mùi thơm lớn nhưng là hương vị lại tươi mát tự nhiên vẹn vẹn là uống một t h a n h cũng làm người ta cảm thấy tựa hồ tinh thần đều tốt hơn nhiều lại nếm thử bún thập cẩm cay bên trong hoàng tử mặc dù hoàng tử dùng đều là bán thành phẩm nhưng là nếm được đi ra đều là chính quy xưởng xuất phẩm phối hợp bên trên chủ quán mình Hương vị tương đối thanh đạm thập cẩm, trong vị không khí ra lúc này lại đến thêm một thanh nấu đến vừa đúng rau cải xôi lá cùng hoàn tử quả thực không nên quá hạnh phúc đương nhiên nổ xuyên cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua tiệm này nổ xuyên bên ngoài ngầm thừa nhận đều là bọc lấy một tầng tương ngọt lâu viễn chu còn muốn tương ớt năm sáu xuyên nổ xuyên trồng tại mâm nhỏ bên trên những cái kia nổ xuyên từng cái xốp giòn vỏ ngoài tựa như là có cái gì mã lực dẫn tới người không chỗ ở nuốt nước miếng cầm lấy một chuỗi n ở hoa ruột cắn một cái x u ố n g dưới giòn hương c a y hết thẻ đều vừa vặn đã sẽ không cảm thấy không phải t u y ệ t rượu cũng sẽ không t h a i quá không hổ là lao điếm tay nghề lại nếm thử bên cạnh nổ bánh mật bên ngoài giòn bên trong nhu chít chít ăn không giống như là loại kêu bán buôn đến niên k ỳ bánh ngọt càng giống là trong nhà mình làm tiệm này cũng thực không tồi lâu v i ệ n chu càng ăn càng vui vẻ vốn cho rằng đồ ăn điểm nhiều có thể muốn đóng gói lại không nghĩ rằng vậy mà khẩu vị mở rộng lúc này đến trong tiệm khách nhân cũng nhiều hơn không ít người nói tìm nửa ngày mới tìm tới thời gian dần qua bên ngoài cũng bu lệ người cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. quả nhiên ăn ngon cửa hàng tóm lại là phải xếp hàng chờ lâu viên tru vỗ bụng lúc ra cửa tiệm này náo nhiệt nhất thời đoạn tựa hồ vừa mới bắt đầu mà một bên khác tiêu quan hồng còn tại trên y ế n hội khắp nơi ăn ăn uống uống cơ hồ sở hữu phẩm loại đ ồ ngọt đều bị hắn ăn lượn thuận tiện lại kéo khối b ò bít tết nếm thử nhưng luôn cảm thấy hương vị kém chút ngươi là để các người lâu lão bản đem miệng n u ô i cánh ăn thật vất vả vứt bỏ những cái k i a tìm hắn nói chuyện người là phong chính một bên, ôm cái ăn ý một bên cùng tiêu quan hồng nói chuyện phím sau l ư n g tống thắng cảm giác cái đĩa kia bên trên mỹ sợi còn chưa đủ hắn ăn mới không phải lâu lão bản mang ta đi ăn những cái k i a quán nhỏ tiểu điếm cũng đều ngon à chỉ là nơi này đầu bếp ứng phó xong việc mà thôi dù sao các ngươi kẻ có tiền đến đây đều là nói chuyện có mấy cái đứng đắn ăn cơm không chừng đều là học đồ làm đây này tựa hồ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tiêu quan hồng n i t miệng thứ hở nói ta lại không phản bắt được lạc phong nghĩ nghĩ, tựa hồ là như thế cái đạo lý đây trên yến hội đứng đắn vội vàng ăn cơm sợ là không cao hơn mười người rốt cuộc đợi đến tiếp cận lúc mười hai giờ yến hội kết thúc tiêu quan hồng trực tiếp ngay tại trở về trong xe ngủ đây nhưng khổ lạc phong cùng tống thắng đem hắn chuyển về nhà k h ô n ồ kia còn n ư bằng không thấy đối phương giọng điệu này lạc phong đột nhiên cảm thấy tựa hồ có thể không được ta có thể vượt qua vì tiểu thiếu gia ta toàn lực ứng phó không đợi lạc phong mở miệng tống thắng trực tiếp cự tuyển ai cũng đừng đến cùng hắn đoạt kia thêm ra tiền lương hắn yêu rửa chén bắt khẳng định cũng yêu hắn đối này hắn tin tưởng không nghi ngờ đương nhiên trên mặt mũi cũng không thể nói như vậy ai làm sao ta liền không có đến phiên như n g ư ơ i loại này công việc tốt nói thầm l ạ c phong bàn tính thất bại chương một trăm năm mươi hai lao tư cách chương một trăm năm mươi hai lao tư cách chín giờ rơi sáng lâu viễn chu kiểm lại đưa tới nguyên liệu nấu ăn s o hắn muốn còn nhiều chút đưa hàng t i ể u ca giải thích nói hay là bọn hắn liêu tổng yêu cầu nhiều đưa chút nguyên liệu nấu ăn để lâu lao bản thử một lần Về sau có cần thời i đ ể một cũng không có cái không lắng gì đối i lo Lâu đây. v ệ vẫn cảm bên t sát địa tiêu quan hồng miệng bên trong lẩm bẩm tối hôm qua hắn nằm mơ mở một đêm cả chua cùng trứng gà yên tâm ta chính là ngẫu nhiên mới có thể đi tới cửa làm đồ ăn đây không phải hôm qua các n g ư ờ i không phải tại buổi trưa hôm nay cho các n g ư ờ i làm nhiều một chút lâu viễn chu nghe tới tiêu quan hồng nhắc tới tranh thủ thời gian giải thích một chút đây nhân viên tâm tình thế nhưng là liên quan đến làm việc hiệu suất càng không thể bị đói mặt khác lâu viễn chu còn cùng tống thắng thương lượng mua cái thương dụng máy rửa bát hắn tại trên mạng nhìn video k i a thương dụng máy rửa bát rửa chén nhưng xoáy khí đến lúc đó chỉ cần có người cầm chén bỏ vào cùng lấy ra là được cái khác đều là máy móc làm thay Khi tuy h theo ậ t t lý ế t g i ố nói g hàng là không dùng được vật này, nhưng là không bọn hắn này, này, nổi nhân viên nhân nhiều, chịu thiếu khách phối một cái cửa được cái c là là quy mô một vật thể bất ít không ý, chuyện h ệ n liền kém tuyển tại kém cũng á hát i đi một chút, nhi loại hình hạ đơn đối này, vui việc nhi hiểu nói tốt một chút tống thắng rất nhất Tuy đơn đều đang hôm làm mình am hiểu nhất ca. c hình hạ này nay vẻ, không phải nói không phải rửa chén liền không cần làm việc đến lúc đó tiếp tục hỗ trợ thái thịt hoặc là mang thức ăn lên đều là tất nhiên c h í ít có thể hoạt động hạ gân cốt mỗi ngày đều tại rửa chén vẫn có chút nhàm chán thế là viễn chu lâu lúc này tràn đầy các loại hạnh phúc cùng vui vẻ đương nhiên bên ngoài cũng giống như vậy đứng tại phía trước nhất mập mạp tiểu hòa từ tự tin nói hắn gọi võ ưu văn trong nhà làm chính là mỹ phẩm dưỡng da sinh ý nhờ vào những năm gần đây mọi người đối dưỡng da truy cầu nhà bọn hắn sinh ý cũng là càng ngày càng tốt mỗi lần sản phẩm mới tuyên bố trong ngoài nước đều cơ hồ bán hết vấn đề duy nhất chính là người trong nhà thường xuyên lấy ra chút kỳ kỳ quái quái cái bình bình cho hắn ngôi thế là hắn liền thành một cái làn da tinh tế mập trắng tiểu hòa nhi không có vấn đề chín giờ r ơ i đến còn chưa có xếp hạng liền quá phận theo sau lưng tên là đỗ lễ hoa người cao nam nhân đáp trả thuận tay còn che kín áo khoác của mình trong nhà hắn mở mấy nhà cỡ lớn trung tâm thương mại sinh ý trải rộng các quốc gia các người thiếp thấm bảo bảo sao nghe ta mọi nói cái đồ chơi này rất có tác dụng cuối cùng nói chuyện chu trấn cần mang theo kính mắt một bộ hào hoa phong nhã nhu, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ nhưng là người này lại tại cả nước võ thuật giải thi đấu bên trên cầm cái quá n quân trong nhà làm vận động khí giới sinh ý tại hải ngoại bán được tương đối tốt hãn luyện võ tựa hồ cũng coi là cùng một đỗ lễ hoa cùng chu trấn cần hai người đứng tại ven đường quan sát phát hiện xác thực còn không có người nào xếp hàng không thể không nói yên tâm ba người này hôm qua cũng tại yến hội lẫn trong đám người nghe tiêu quan hồng về sau lại cẩn thận nghiên cứu trên mạng một số người thích mời quyết định chín giờ rưỡi liền đến xếp hàng không cầu sớm nhất nhưng cầu có thể kịp giờ ăn là được đi đi đi đừng chậm trễ thời gian sớm một chút đứng hàng sớm một chút ăn võ hữu văn thấy thế thúc giục có ngoài hai người nhìn dáng người liền biết hắn là cái lao tư cách ăn hàng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là lên tới tinh cấp phòng ăn hạ đến ven đường xe xích lô có nhỏ hắn tất cả đều ăn chỉ cần hương vị tốt thiếu ra thật không dùng chúng ta đi hỗ trợ xếp hàng vậy chúng ta trước hết tìm địa phương chờ ngươi rồi từ trong đó trên một chiếc xe hạ đến một người mặc â u phục nam nhân trên mặt còn mang lấy một cặp kính mát cực giống phim truyền hình bên trong ép bảo tiêu không cần nhìn thấy mấy người nói tìm người giúp xếp hàng kết quả mình không kịp văn liền các ngươi bọn này ăn hàng ta nhìn cũng khó đảm bảo làm không được các ngươi trở về đi không đúng đem ngươi trong túi ăn đều giao ra lại đi h i ệ n nhiên k i a kính dâm nam là võ hữu văn bảo tiêu mặc dù võ hữu văn cũng không biết người trong nhà thuê hắn như thế cái người sống sờ sờ theo sau lưng làm gì nhưng là hắn lại phát hiện đây xem ra xoáy đến không được trên thân nam nhân vĩnh viễn mang theo một đống lớn đồ ăn vặt thiếu thiếu ra ta vừa mua nam nhân giật mình khoe miệng có chút run rẩy hắn tìm công việc này cái tia đều tốt chính là tổng bị vơ vét đồ ăn vặt nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ trong túi móc ra các loại vật nhỏ cái gì kẹo đường ố mai làm bọc nhỏ trang khoai tây chiên có đôi khi ta cũng hoài nghi khi xem ngôi vừa nhà c bảo tiêu thật là hạnh phúc đỗ lễ hoa ở một bên ra kết luận dù sao không cần xuất sinh nhật tử chỉ cần trong túi chứa đồ ăn vật liền có thể tăng lương ai dám nói không hạnh phúc không nhạc dạo ngắn qua đi ba người ma lưu đi tới viễn chu trước lầu lúc này viễn chu lâu bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng May mắn người còn không tín hiệu h quả thật có thể cam đoan ăn được cơm không biết hôm nay ăn cái gì gia nhập xếp hàng đội ngũ chu t r ấ n cần bắt đầu quan sát tình huống chung quanh xếp tại trước mặt bọn họ loại người gì cũng có mấy cái bác gái đại gia thậm chí còn mang theo ghế gập cứ như vậy tọa hạ nếu không phải bên ngoài t h ổ i mạnh gió cao thấp còn phải mang theo phó bài b ổ kẻ cờ tướng cái gì trong lúc đó còn nghe được đại gia đại mụ nhóm nói chuyện phiếm chuyện nhà trời nam b i ể n bắc cái gì đều trò chuyện người trẻ tuổi thì là đều đang cậy điện thoại di động hoặc là chính là nghe ca nhạc còn có trên tay ôm túi trường nóng có thể nói là chuẩn bị khá đầy đủ hôm qua ăn ngon giống như là anh đào thịt thật đáng tiếc không ăn t r ắ n g t r ắ n g mập mập võ y ê u văn đối với ăn là để bụng nhất mấy ngày nay viễn chu lâu ăn cái gì hắn đều tại trên mạng nhìn toàn bộ lúc này miệng bên trong lẩm bẩm trong đầu còn hiện ra hình tượng hôm qua anh đào thịt màu sắc đỏ hồng tại ánh sáng tự phát hạ màu sắc nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ nghe nói ăn được một thanh nguyên bản không vui tựa hồ cũng không cánh mà bay ngọt ngào bên trong mang theo như ẩn như hiện chùa để người nhịn không được ăn nhiều hơn mấy khối tinh tế nghĩ lại lại trước đó thịt kho tàu thịt dây nấu trước mắt đã tại trên mạng được tôn sùng là kinh điển một thanh dê nạm thịt để người thật lâu khó mà quên thậm chí còn có người ngoại quốc cảm thấy ăn ngon nhưng không biết vì cái gì đối phương biểu thị hy vọng có thể để rộng rãi dân mạng dạy hắn làm sao tại luyện đ a n thời điểm làm ra ăn ngon thịt dê bị không ít người xem như chơi nạnh nghe nói ban đầu hành thánh bánh nướng không vừng cũng là nhất tuyệt mang mùa đông tôm bóc vỏ hành thánh nghe nói cái đại liêu đủ mỗi một cái h à n h thánh bên trong đều bao lấy một cái hoàn trình tôm bóc vỏ cửa vào quy đạn tươi hương phối hợp vừa nướng ra đến xốp giòn bánh nướng không vừng sau khi ăn xong một ngày đều cảm giấc trong lòng ấm á ngươi nhưng chỉ chờ mong hạ hôm nay bên này võ ưu văn vẫn còn nhớ sau lưng thanh âm của một nam nhân chuyển đến nhìn lại n h a người này nhận biết chương một trăm năm mươi ba hôm nay ăn cái gì chương một trăm năm mươi ba hôm nay ăn cái gì hở ngươi không phải liền là cái kia sẽ chỉ nói mọi người trong nhà thật ăn ngon cái kia dẫn chương trình sao cùng một chỗ quay đầu lại chu chấn cần một chút liền nhận ra hứa giai hảo dù sao hắn hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng đặc biệt là tại những n à y ăn hàng vòng tròn bên trong là là ta ta bây giờ nói câu nói này không nhiều a hứa giai hảo không nghĩ tới bị nhận ra đứng k h ô n ở chính tới m giữa k đỗ n lễ hoa nhỏ g ư i biết t rõ, là có giọng nhà ránh hiện tại mọi người nhắc lên viễn chu lâu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhớ tới cái này dẫn chương trình danh tự không nhất định nhớ được nhưng là nhất định nhớ kỹ cầu tia lời kịch không có quá nhiều tân nhắc trang cũng không có quá nhiều biểu diễn chủ đánh chính là một cái chân thực có ít người l ử a cháy đến không hiểu t h ấ u bất quá đây hứa g a i h ả o dựa vào đại khái chính là kia phần chân thực cùng vật khí ây ta sẽ tận lực mở rộng hạ từ ngữ các ngươi là lần đầu tiên tới sao đúng ta mở ra camera bất quá ứng sẽ không phải đập tới mặt của các ngươi đập tới ta cho các ngươi che vừa che cứ việc trực tiếp không có bắt đầu nhưng là thường ngày hứa g a i h ả o vẫn là quen thuộc mở ra camera cũng tuần hoàng theo bộ kia hắn học được quy tắc tận lực không nhường đường người bên trên tính cũng coi là tránh một chút phiền t o á i ừ n che một chút là được bốn người ngược lại cũng coi là hợp ý trò chuyện một chút liền quen thuộc làm ăn hàng bọn hắn quan tâm nhất tự nhiên là viễn chu trong lầu mỹ thực nổ xốp giòn gà cay trùng khánh lạc tử kê ta là thật không thể quyết được bên ngoài xốp giòn trong mềm cùng n g à y có cái cô nương muốn năm phần l ố t ta đều không cách nào tưởng tượng ăn những cái kia gà cay trùng khánh lạc tử kê người có bao nhiêu、Mày. hạnh phúc hứa g a i hào nhớ lại hắn lần đầu tiên tới viễn chu lâu t r ẳ n g cảnh do xét cửa hàng thất bại trực tiếp gặp khó bây giờ nghĩ lại cũng không bao lâu sự tỉnh phảng phất giống như là tại giống như nằm mơ nghe nói chi sĩ nướng sữa khối ăn thật ngon nghe đối phương tiểu nói này siêu cấp thích ăn chi sĩ võ y ê u văn liếm m ô i một cái nhớ tới có người nói ăn được chi sĩ nướng sữa khối hải t ử khuya về nhà làm bài tập đều không khóc không phải não cũng không biết có phải hay không là thật ta nhìn trên mạng nói thịt kho tàu ăn ngon vào miệng tan đi m ặ t ngọt vừa phải trộn lẫn bên trên cơm hương đến không được vẫn là móng h e o ăn ngon a hương c a y nghe nói bên ngoài tầng kia ra đủ ảng đủ ảng đạn răng nói như vậy viễn chu trong lầu liền không có khó ăn liền ngay cả dòng b i ể n bắp nô canh loại này xem ra đơn giản nhất canh phẩm đều làm người khó quên mấy người càng trò chuyện càng cao hứng võ hữu văn liền bắt đầu cho mấy dù sao nói đều là viễn chu lâu mỹ thực ăn vào bụng lại là phổ thông nhỏ đồ ăn vặt chờ bọn hắn lại nhìn thời gian thời điểm đã tiếp cận một giờ chiều tiêu quan hồng trước đó cũng sớm liền cho đội ngũ người cuối cùng mang cái bao cổ tay hết thể giống như thường ngày đã đói gần chết hứa g a i hào một nghiêng đầu đúng lúc từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy tiêu quan hồng vừa cười một bên lau miệng hiển nhiên là vừa ăn no ráng vẻ ngẫm lại đây viễn chu lâu nhân viên có thể mỗi ngày ăn miễn phí nhân viên bữa ăn ước ao không được cũng không biết đời trước làm chuyện gì tốt đời này mới có thể tới chỗ này làm nhân viên xoa xoa nước miếng của mình hứa g a i hào tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền mở ra trực tiếp. nay mọi người trong nhà lại tới viễn chu lâu ha hôm nay xếp hàng sắp xếp sớm nhất định có thể nhóm đầu tiên ăn được còn nhận biết bằng hưu mới đây đội sắp xếp giá trị cùng người xem chào hỏi hứa g a i hào đây sở tiêu đi overm ở người lập tức liền đến rất nhiều mưa đạn các loại bay lên đều tại đoán món ăn mới riêng là cái gì hôm nay ăn cái gì dù sao khẳng định không phải anh đào thịt hôm qua dẫn chương trình ăn cái kia anh đào thịt nhưng quá thơm không biết những cái kia học viễn chu lâu có thể hay không học được trình độ này đừng đề cập ta hôm qua đi xuống lầu ăn h o à n thánh kết quả cửa tiệm kia đổi thành làm hương heo cây vó còn nói là viễn chu lâu phối phương Các có người nói n đ ú qua trong một giây lát tiêu quan hồng rốt cục mang theo bảng đen đi ra hướng đại môn bên trên một tràng người ha hả bắt đầu dẫn đạo các thực khách đi vào trong viện tru lâu hôm nay kinh doanh chính thức bắt đầu kinh doanh kinh doanh mọi người trong nhà hứa giai hào rất là cao hứng mặc dù trực tiếp hiện tại là nghề nghiệp của hắn nhưng là không trở ngại hắn thích ăn mỹ thực làm thích sự tỉnh chính là để người vui vẻ võ hữu văn ba người bọn họ cũng đi theo đám người đi lên phía trước đợi đến cổng đám người rốt cục trông thấy thức ăn hôm nay đơn mai đồ ăn thịt hấp chua cây hải sản canh cơm bốn mươi nguyên ừ m mai đồ ăn thịt hấp rất lâu chưa ăn qua võ hữu văn thứ liếc mắt liền thấy hắn yêu nhất loại thịt ăn thịt có thể để cho hắn vui vẻ rất tốt chua cây canh có thể giành án cái giá tiền này còn muốn cái gì xe đạp nâng đỡ tính mắt chu trấn cần kêu gọi mọi người đuổi theo sát mấy người tiến phòng ăn chờ phía trước khách nhân đều ngồi xuống tiêu quan hồng đây ánh mắt mới chú ý tới bọn hắn tới rồi ngồi bên kia đi hoàn toàn sẽ không cảm thấy không có ý tứ tiêu quan hồng chỉ chỉ nơi hẻo lánh vị trí mắt ba người trước tăng thêm hứa g a i hảo vừa vặn bốn người liều bản dù sao bây giờ viễn chu lâu không phải liều bản cũng đừng nghĩ ăn cơm đừng quản thân ra bao nhiêu tất cả đều đối xử như nhau bốn người cứ như vậy ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong hứa g a i hảo ngồi tại gần nhất ông k í n h mặc dù đập không đến cái khác ba cái hình dạng bất quá quần áo cái gì vẫn có thể đập đến nhất thanh nhị sở bì bì bì. Ta nói, ngồi tại dẫn chương trình đối diện người ó i n ồ i đi nào c h ư đó bình đài liền xem như toàn cầu hạn lượng một cái đều có thể cho người bán đi một vạn đơn quản hắn hạn lượng bao nhiêu kẻ có tiền không ăn cơm điều này nói rõ cái gì nói rõ những người có tiền kia đi địa phương hương vị còn không bằng viễn chu lâu đâu ta nhìn cũng thế kia thứ gì cửa hàng đắt như vậy chưa chắc ăn ngon đột nhiên s ờ tiêu đi ô bên trong bắt đầu trò chuyện lên võ y ê u văn bọn người quần áo trang phục mấy câu liền đem không khí cho xào nóng mà lúc này hứa giai hào còn tại vui tươi hớn hở mà túi đầu điểm đơn miệng bên trong còn ăn một khối võ y ê u văn cho hắn quả xoài đường cái gì hạn lượng đồng hồ hứa giai hào điểm xong bữa ăn nhìn s ờ tiêu đi ô mưa đạn lúc này mưa đạn đã bay đầy trời hắn chỉ nhìn thấy cái gì đồng hồ sau đó liền bị cái khác mưa đạn cho h ố tới dù sao càng nhiều người quan tâm là lúc nào mang thức ăn lên về phần c ó phải là kẻ có tiền mang theo cái gì đồng hồ ai quan tâm à? không thường cảnh đoán nhìn xem dẫn chương trình hôm nay nói vài lời mọi người trong nhà thật ăn ngon tối thiểu mười lần ít ta cảm thấy mười lăm lượt thì đâu ta m a i đồ ăn t h ì t thấp đâu lúc nào mang thức ăn lên à? sợ tiêu đi ồ phi thường náo nhiệt viễn chu lâu bên trong cũng là tiếng người h u n náo sớm nhất tiến đến mấy người kia lúc này đã bắt đầu mang thức ăn lên tiêu quan hồng bưng bàn ăn xuyên tới xuyên lui tại mấy t r ư ờ n g cái bàn ở giữa các thực khách từng cái đều mang chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn nếu là lúc trước tiêu quan hồng tất nhiên là cảm thấy mình phong lưu phong khoáng làm cho người thích nhưng là hiện tại hắn biết những người này trông mong không phải hắn trông mong chính là bọn hắn lâu lão bàn tay nghề là trong mâm mỹ thực ngồi cạnh cửa sổ k i a một bàn cũng đang chờ thêm đồ ăn bốn người này là một nhà bốn người người lão ba thư tuấn nghĩa về hưu rất nhiều năm trong nhà nấu cơm đều là hắn mà lão mụ du vân hiền rất ít làm đồ ăn nhiều nhất trợ thủ chỉ có tại ngày lễ ngày tết trong nhà bận bịu không đến thời điểm mới có cơ hội số bếp mà lại mấy chục năm qua bọn hắn một nhà người trừ công ty hoặc là gia đình tụ hội kiên quyết sẽ không đi bên ngoài p h ò ngăn ăn cơm càng đừng đề cập điểm giao hiện tại rất nhiều phòng ăn bắt đầu sử dụng mì ăn liền hương vị như thế nào không nói trước quý là thật quý cho nên hôm nay hai người bọn hắn lao nhân ngồi ở chỗ này sắc mặt vẫn luôn không hề tốt đẹp gì nếu không phải hai đứa bé nhất định phải dẫn bọn hắn đến ăn cái gì món ngon nhất mỹ thực bọn hắn mới sẽ không ngồi ở chỗ này càng sẽ không chịu đông lạnh đi xếp hàng bởi sáng nhiệt độ vốn là thấp cái này khiến vốn là vẻ mặt cứng ngắc hiện tại càng cứng nhắc thật sự là đây chính là các ngươi nói cái gì b ả n g xếp hạng đệ nhất thư tuấn nghĩa cao mày hắn là thật sự tức giận đây viễn chu lâu vị trí mặc dù không tệ nhưng là luận trang trí cùng phục vụ đẳng cấp đây tuyệt đối là so ra kém những cái kia cấp cao phòng ăn húng chi không nghe nói nhà nào cấp cao phòng ăn không thể đặt trước chỉ có thể tự mình xếp hàng xếp hàng liền thôi xem xét vậy mà chỉ có ba đạo đồ ăn bên trong còn có một cái là gạo cơm đây rốt cuộc là cái gì phá phòng ăn cha nhà này phòng ăn dựa vào là hương vị không phải nhìn trang trí trẻ tuổi nữ nhi mở miệng nàng gọi thư cẩm là cái chuyên gia thiết kế thời trang nhi tử thương ngạn thì là cái âm nhạc lao sư hai người này tại viễn chu lâu còn không có nổi danh thời điểm liền tới qua chỉ nếm thử một miếng liền hoàn toàn bị tin phục còn nhớ kỹ ngày đó ăn chính là thịt kho t à u cắt đến b u ô n g mức thịt ba chỉ từng cái màu sắc bóng loáng nhẹ nhàng c ỡ vào k i a chất thịt tươi non nhiều chất lỏng tại trong miệng để người dư vị vô t ậ n đến nay đều để người nhớ mãi không quên từ ngày đó lên hai người liền tính toán muốn dẫn lấy cha mẹ của mình đến nếm thử tiệm này tay nghề kết quả ai biết không có qua mấy ngày tiệm này vậy mà không giải thích được liền lửa lúc đầu hai người còn tại sầu mượn làm sao đem lao nhân lựa gạn đi ra ăn cơm dù sao đơn thuần nói ăn ngon là rất khó để quật cường lao nhân tin tưởng kết quả bảng xếp hạng mới ra lý do liền đến đây hải cầm mười phòng ăn lớn thứ nhất tên tuổi liền đủ rồi khó được có một nhà ổn định giá phòng ăn bên trên bảng không đi ăn một lần rất đáng tiếc liền bốn mươi đồng tiền có thể có cái gì tốt ăn còn để ta cùng người mẹ ở bên ngoài sắp xếp lâu như vậy kia cái gì chua cay canh hẳn là loại kia nhanh ăn phấn lao r a vướng bình lão đầu thư tuấn nghĩa vừa nói một bên quay đầu lại đúng lúc nghe được một cỗ phi thường hương, hương vị trong không khí p h i ê tán hít mũi một cái lúc này mới phát hiện là sắt vách bên trên đồ ăn xa xa liền có thể nhìn thấy kia cắt thành phiến tương màu đỏ mai đồ ăn thịt hấp xếp thành một cái bán cầu hình phía trên tô điểm hành thái để màu sắc lộ ra càng thêm khiến người thèm nhỏ d ã i bay ở phía dưới cùng nhất mai cắn thái mặc dù chỉ là làm vật làm nền nhưng phát ra hương vị lại mùi thơm sông và mũi ngay cả thư tuấn nghĩa cũng n h ị n không được nghĩ nếm một chút không thể không nói mùi vị kia chính hắn là làm không được còn có kia sáng rõ màu sắc quả thực là để mắt nhưng là nghĩ lại nói không chừng chính là thả thứ gì phòng ăn chuyên dụng gia vị mới có loại mùi thơm này đâu dù sao mới bốn mươi khói thư tuấn nghĩa háng đem ánh mắt cho thu hồi lại cha hắn à khó đến đi ra ăn cơm ngươi liền nghe bọn nhỏ một lần bọn hắn cũng đều không phải là tiểu hài từ tốt ăn không ngon sao có thể phân biệt không được đâu lão mụ du vân hiền mặc dù cũng không thích đi ra ăn cơm nhưng là đều đã đến nếm thử cũng được cha mẹ thật ăn ngon ta cùng mội mội lần trước đến ăn thời điểm liền kém đem nhớ cũng ăn đều là lao bản hiện làm bên kia nhi trong suốt phòng b ế p thấy nhìn hai vị lao nhân giống như biểu lộ hòa hoãn một chút ca ca thương ngạn vội vàng bổ sung một câu t r ư n g hợp tiêu quan hồng lúc này bưng lấy bọn hắn một bàn này gói phục vụ đến bốn người phân gói phục vụ trọng lượng không tầ đối với tiêu quan hồng đến nói lại nhưng đã thành thói quen bây giờ ngay cả phòng tập thể thao đều không cần đi chỉ dựa vào dựa chén đĩa kia cơ bắp đều chiếm được đầy đủ rèn luyện mấy vị gói phục vụ đủ ngoài miệng treo mỉm cười vừa ăn no tiêu quan hồng cảm thấy lúc này hắn có dùng không hết khí lực nghĩ đến còn có mấy chục người gào khóc đòi ăn chờ lấy ăn cơm ma lợi bông u xuống đồ ăn liền trượt đi bất quá hắn vừa rồi liếc mắt nhìn k i ê n một đôi lão phu thê sắc mặt tựa hồ là so vừa rồi sau khi vào cửa tốt hơn nhiều cha mẹ nếm thử đi bốn người p h ầ n gói phục vụ như thế vừa lên mai đồ ăn thịt hấp hương vị so vừa rồi muốn nồng đậm bên trên không ít đây mai đồ ăn thịt hấp dùng là thượng hạng thịt ba chỉ là lâu viễn chu cố ý dặn dò liêu vệ thiên bên kia nhi muốn tuyển chút béo gầy phù hợp đưa tới lúc này này từng mảng mai đồ ăn thịt hấp chỉ xem màu sắc cùng béo gầy tỷ lệ liền biết hương vị tuyệt đối không kém thương quá thương ngạn vừa lên đến cũng là nhìn chằm chằm mai đồ ăn thịt hấp đây thịt màu sắc sáng do hương luận nghe đi lên mai cản thái hương vị nương theo lấy thịt mùi t h m thật lâu không tiêu tan mặc dù phi thường nghĩ lập tức liền nế đây mai đồ ăn thịt hấp nhìn xem coi như không tệ tranh thủ thời gian nếm thử thấy nhi tử kia thèm ăn không được dáng vẻ du vân hiền lôi kéo mình bạn già cầm lấy chiếc đũa chỉ chỉ cái b à n sau đó liền kẹp một khối mai đồ ăn thịt hấp bắt đầu ăn đây độ dày đều đều mai đồ ăn thịt hấp vào miệng tan đi ngọt tươi v ừ a miệng cẩn thận nếm c ó thể nếm ra kia cố nam sữa tươi hương vị mang theo hoa i ê u rượu kia nhàn nhạt, nhạt thuần hương mỗi nhấm nuốt một thanh đều giống như tại thưởng thức một kiện tỉ mỉ chế tác tác phẩm nghệ thuật đồng dạng ăn ngon a cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy mai đồ ăn thịt hấp vậy mà một chút mùi lạ đều không có. du v â n h i ề n sợ h ã i t h á n g phục nàng đ ế m qua rất nhiều người làm m ai đồ ăn thịt hấp ăn ngon như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên ăn được mà lại hương vị sạch sẽ tự nhiên khẳng định không có thêm cái gì cái gọi là khoa học kỹ thuật hung á c sống nhìn ngươi liền một bàn thịt hấp nha kích động như vậy nhìn lao bà của mình kia giật mình lại cao hứng bộ dáng thư tuấn nghĩa rốt cục cũng là nhịn không được cầm chiếc đua chọn một khối thoạt nhìn đẹp mắt nhất thịt hấp do do dự dự đưa vào miệng bên trong chương một trăm năm mươi lăm chua cây hải sàn canh chương một trăm năm mươi lăm chua cây hải sàn canh thế nào cha thốt ăn không ngon thư cẩm cùng thư ngạn nhìn xem cha của mình mắt thấy hắn kia n h í u chặt lông mày lúc này thư g dám chút nguyên bản kia giữa lông mày thế nhưng là có một cái thật to chữ xuyên treo ở kia cho dù ai nhìn đều cảm thấy người này khó đối phó dám vẻ còn đi đây thư tuấn nghĩa lúc này đầu lưới còn đang vì mai đồ ăn thịt hấp mà điên cuồng nói chuyện đều có chút phát run cứ việc không muốn thừa nhận nhưng là đây mai đồ ăn thịt hấp thật là ăn quá ngon mặc dù nhìn xem đây thịt tựa hồ rất là dầu mỡ dáng vẻ nhưng mà kỳ thật tại t r ừ n g chế quá trình bên trong mai cán thái đã hấp thu rất lớn một bộ phận dầu trơn hơn nữa còn có thể để cho tự thân mùi thơm thấm vào thịt ba chỉ bên trong lại thêm nam sữa tươi hoa yêu rượu tỏi dung chờ phối liệu nhập nước cùng một chỗ trưng nấu chí ít một trăm phút liền đây thịt hấp hương vị rất khó để người không vì chi tin phục vừa rồi còn có một chút khinh thường dáng vẻ nhưng là vừa rồi thư tuấn nghĩa đây thưởng thức một lát vậy mà tìm không phải xảy ra vấn đề gì tới hương vị có thể nói là nhất tuyệt coi như hắn cái này kén chọn cũng không biết nên nói cái gì không tốt màu sắc càng là không cần phải、nói. từ xa nhìn thấy liền nghĩ nếm thử hương khí phía trên càng là ai đều không thua chỉ dựa vào hương khí liền có thể đánh bại trên thị trường 99% m ó n ăn là chân chính s ắ c hương vị đều đủ người xem đi ta cùng mội mội chắc chắn sẽ không lừa các ngươi nói thế nào đây cũng là hải cầm mượn phòng ăn lớn bảng xếp hạng thứ nhất nhiều như vậy đại lao bình già sao có thể kém nhìn mình lao ba tựa hồ có chút lòng miệng thư ngạn đây mới yên lòng khó được có thể tìm tới một nhà giá cả tiện nghi hương vị tốt còn có thể để lão nhân cũng thích địa phương chính là xếp hàng sắp xếp hôm chút h ắ n tính toán nếu là mình phụ mẫu thích chờ bữa ăn này s ả n h danh tiếng qua xếp hàng không có lâu như vậy liền thường xuyên nhiều mua chút trở về đêm đó cơm ngươi đừng vội tại kia tự hào đây quăng thịt làm tốt ăn mà thôi đây còn không có cái c a n h sao sao có thể sớm như vậy có kết luận vạn nhất dùng cái chủng loại kia gói gia vị sông đây này Y vì anh nguyên vẫn là bướng mình thư tuấn nghĩa tại liên tiếp ăn hai khối mai đồ ăn thịt hấp về sau cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh kia một bát chua cay hải sàn canh. canh cũng dễ uống cha mau nếm thử không đợi thư tuấn nghĩa mở nói thư cẩm ngược lại là t r ư ớ c đoạt đáp đầy chua cây hải sản canh so gia đình thường ngày làm phổ thông chua c â y canh nhiều thả chút tươi tôn cùng c ắ t gọn mực đậu hũ non cắt thành tơm mòng hình bên trong còn thả m ộ t nhĩ r a u cúc vàng cùng trứng hoa bởi vì là vừa làm tốt không lâu canh còn nóng hổi cực kỳ thư cẩm vừa rồi uống thời điểm còn dùng tia nhẹ nhàng tại trong chén q u ấ y mấy lần nhìn xem trong chén nguyên liệu nấu ăn đánh lấy xoáy nhi đung đưa muốn ăn cũng cùng theo tăng nhiều không ít đây canh cửa vào thuần hậu nồng đậm hồ tiêu vị cay một chút xíu tại trong miệm lan tràn tăng thêm ế ẩm h lập tức liền đem vị rác cho tỉnh lại lại lấy ra trong canh tôm cùng mực thơm ngon quy đạn hoàn toàn nếm không ra biển tươi mùi canh ra nổi sau suối bên trên mấy giọt dầu vừng càng là đem hương vị cùng mùi thơm đẩy lên một cái độ cao mới tại đây ngày đông buổi chiều uống như thế một thanh ấm áp vị đẹp chua cay canh chắc hẳn m ư i mấy hai mươi năm sau lại nhớ tới đến cũng là hạnh phúc hồi ức nhìn nữ nhi như thế khích lệ t h ư tuấn nghĩa ho nhẹ một tiếng cầm lấy thỉa múc một chút nhịn một ngụm chua thoải mái hay độc mặt tươi vừa miệng đây là t h ư tuấn nghĩa uống xong đây ngụm canh sau cảm giác so với phổ thông chua cay canh đây tươi tôn cùng mực mặc dù thả không nhiều nhiều nhất xem như cái vai phụ nhưng là hương vị rõ ràng liền cao cấp không ít chân mềm tơ m ỏ n g đ ầ u hú cùng thoải mái giòn mộc nhĩ rau cúc vàng cùng một chỗ để cảm giác phong phú không ít lại thêm đạn răng hải sản đang ăn xong mai đồ ăn thịt h ấ p về sau uống như thế một thanh canh hạnh phúc chỉ số phản phất đều tăng lên không ít lại tinh tế phẩm vị vô luận là vị chua vẫn là hồ tiêu cay độc đều là hoàn toàn đến từ nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu bản thân hương vị cũng rõ ràng là hiện nấu là những cái kia trên thị trường nhanh ăn canh liệu ba hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng nhìn như vậy vẫn là có t đồng d ạ n g uống vào canh d ù vẫn hiền thế nhưng là biết mình bạn già tính với mình coi như đồ vật cho dù t ố t ăn để hắn cái thứ nhất thừa nhận kiên là không thể nào chính là muốn cho cái bậc thăng h ạ ừ tạm được tiệm này đoán chừng là cái lao đầu bếp mở a lại uống vào mấy n g ụ m chua cay hải s à n canh thư tuấn nghĩa lông mày lần này là hoàn toàn d ã n ra khỏe miệng còn hơi nhét lên vừa mới bắt đầu bộ kia khổ đại cựu thâm d á n g vẻ tựa hồ i hoàn toàn mất tung ảnh không phải đúng vậy a là người trẻ tuổi mở thư ngạn chỉ chỉ một bên khác trong suốt phòng bếp có thể rõ ràng nhìn thấy lâu viễn chu chính đang bận bịu làm những thứ gì mặc dù bộ dáng thấy không rõ lắm nhưng nhìn thân hình rõ ràng là cái nam nhân trẻ tuổi làm sao có thể loại vị đạo này ta trước kia cũng làm nến qua kia cũng là đại sư phó làm ít nhất cũng phải có cái hai ba mươi năm công phu mới có thể làm ra loại vị đạo này tới không thể tin nhìn xem bếp sau bên kia vừa rồi hắn đều không có cẩn thận nhìn thư tuấn nghĩa không thể tin được mùi vị kia vậy mà là người trẻ tuổi làm đừng nhìn đây hai món ăn nhìn xem tựa hồ rất việc nhà vẻn vẹn kia chua cây hải sản trong suốt đậu hũ cắt kia chính là cái việc cần kỹ thuật đã muốn cắt đến phẩm chất thỏa đáng lại không thể đoạt so với phổ biến cái c h ủ n g loại kia cắt thành thô điều trạng đậu hũ đao công này cũng không phải bình thường người có thể làm đến tựa như kia vịn sơ đậu hũ cách làm đơn giản nhưng là đao công kia cũng không phải bình thường người học được cứ việc đây chua cay trong suốt đậu hũ cắt thô cũng giống vậy uống nhưng là nhập miệng cảm giác coi như khác nhau rất lớn dù không thể nói là hương vị hoàn toàn thay đổi nhưng cũng khẳng định sẽ thất sắc không ít lại đến chính làm ai đồ ăn thịt hấp hương vị muốn để hương vị giàu có cấp độ cảm giác cũng sẽ không lẫn nhau quá nhiễu đối với phối liệu nắm giữ muốn tương đương thành thạo đây không phải dựa vào cảm giác liền có thể làm được kinh nghiệm cùng kỹ thuật thiếu một thứ cũng không được thực tế là khó mà tin được hương vị như thế tinh tuyệt món ăn vậy mà là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ xem ra thật là trường giang song sau đẻ song trước ca người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại nghĩ một hồi thư tuấn nghĩa cười cười thư ngạn cùng thư cầm hai người nhìn một chút lẫn nhau cũng là nhìn nhau cười một tiếng kêu gọi ba mẹ của mình tranh thủ thời gian ăn sau khi ăn xong còn có một nhà cửa hàng đồ ngọt đang chờ bọn hắn đồ ngọt các ngươi từ nhỏ đến lớn liền thích ăn cái đồ ngọt cẩn thận sâu rằng a cứ việc thư tuấn nghĩa ngoài miệng nói như vậy nhưng tiếu dung nhưng không có biến mất chương một trăm năm mươi sáu ngươi chừng nào thì bắt đầu giảm béo chừng một trăm năm mươi sáu ngươi chừng nào thì bắt đầu giảm béo bên kia ăn ngon vui vẻ a nơi xa hứa g a i hào nhìn cách đó không xa một nhà bốn người tựa hồ ăn đến khá cao hứng biểu hiện ra thật sâu ao ước dù sao hắn hiện tại chỉ có ngồi mà xem ngồi cùng bàn võ ưu văn thấy thế lại từ trong túi móc ra một bọc nhỏ khoai tây c h i ê n đưa tới tới tới tới ăn cơm trước ăn chút gì nhỏ đồ ăn vặt đối với đồng dạng là ăn hàng người đi đường võ ưu văn cho tới bây giờ đều không keo kiệt đem vừa rồi từ nhà mình bảo tiêu chỗ ấy kéo đến đồ ăn vật đều đem ra tạ cám cảm ơn thật không tốt làm ý tứ đây h ứ a dai hảo trông thấy ăn ngon liền không rời nổi bước chân bị người ném uy ăn ngon tự nhiên cũng là cười đến không ngậm miệng được khoai tây trên à, cao mỡ nhiệt lượng cao tự nhiên ăn cũng là cao hứng không có chuyện chớ có rảnh cùng đi ra ăn cái gì võ y ê u văn cơ cơ mình tiểu bàn tay hắn từ nhỏ yêu nhất sự tỉnh chính là ăn cái gì phàm là có thể cùng hắn chen mồm vào được kia tất nhiên đều có yêu quý mị thực cái này thuộc tính chỉ bằng lấy đam mê này hắn với ai cũng có thể làm bên trên bằng hữu từ ra t à i bạc triệu thiếu gia tiểu thư cho tới công trường rời gạch công nhân liền xem như kia nhà trẻ tiểu bằng hữu hắn đều có thể dùng xô cô la lên làm hải tử vương liền kém để nhà trẻ lão sư cho xem như người xấu báo cáo nhanh cho cảnh sát thúc thúc người thật đúng là đi đến đâu đều có thể đưa đồ ăn vặt ai nha nhiều người bằng hưu nhiều con đường mà một bên chu trấn cần cùng đỗ lễ hoa tự nhiên cũng là bị võ hưu văn như thế thuần phục còn nhớ kỹ ba người mới quen thời điểm võ hưu văn mang theo hai người khác đi một nhà giấu ở trong hẻm nhỏ bánh bao nhân thịt quán nhỏ con con quần quấn đen kịt cũng chính là chu trấn cần là cái người luyện võ có l à gan đi theo vào mặc kệ ai đến đều muốn suy nghĩ suy nghĩ đây chẳng lẽ muốn làm chút gì kết quả cuối cùng sửng sốt tìm tới một nhà trung niên đại thúc mở sạp hàng giá cả thiên nghi bốn ăn ăn phần gói phục vụ theo thứ tự bưng lên cái bản tương màu đỏ mai đồ ăn thịt hấp tạo hình bậy tỉ mỉ bên ngoài bọc lấy tầng kia nước tương đem thịt màu sắc làm nổi bật đến hồng nhuận tinh tế bay ra mùi thơm đem không khí chung quanh đều nhiễm làm cho người khác thèm nhỏ dãi vất vả tạ ơn thấy gói phục vụ đến hứa giai hảo nơi nào còn nhớ được cái gì khoai tây chiên hướng trong túi một thăm dò vẫn là ta lâu l á o bản tiệc càng quan trọng a đối tiêu quan hồng một giọng nói tạ ơn liền bắt đầu quay t r ụ t hôm nay gói phục vụ mọi người trong nhà mai đồ ăn thịt hấp chua cay hải sản canh còn có cơm đây chính là hôm nay gói phục vụ hà cái kia đám f a n hâm mộ ăn trước cầm lấy c h i ế c b ú a hứa giai hảo còn là dựa theo quy củ cũ kẹp lên một khối thịt hấp tới gần ống kính chỉ thấy trong màn ảnh mai đồ ăn thịt hấp tại ánh sáng tự phát hạ cũng sáng long lành tương màu đỏ nước canh đem bánh bao che phủ vừa đúng dư thừa bộ phận chậm rãi từ thịt bên trên trượt xuống không khỏi làm người đem ánh mắt cũng theo rời quá khứ ta đi không hổ là viễn chu lâu coi như ta ăn no hiện tại nhìn thấy vẫn là đói ta giao hàng phần mềm đâu ta giao hàng tiểu c a đâu giao hàng tranh thủ thời gian nối liền sơ tiêu di â bên trong theo đây mai đồ ăn thịt hấp xuất hiện càng thêm náo nhiệt đem thịt hấp tại ống kính trước ngừng trong chốc lát hứa dai hào lại đem ống kính chuyển tới bên cạnh chén kia chua cây hải sản canh phía trên dùng tia h múc một chút đã kinh biến đến mức đỏ rực tôn bóc vỏ cùng quấn lại mực phá lệ dễ thấy giống như là tự mang lọc kính tại sơ tiêu di âu người xem trong mắt, tuyệt đối là hiếm, có mỹ vị. cuối cùng gạo cơm không có gì có thể biểu hiện ra hứa giai hảo liền đem ống kính một lần nữa dọn xong đối với mình cái kia mọi người trong nhà ta bắt đầu ăn nương theo lấy nụ cười của mình hứa giai hảo lại bắt đầu hôm nay ăn truyền bá một chiếc đũa kẹp lên mảng lớn thịt hấp đưa vào k h o a n g miệng hàm hương mùi vị tại trong miệng lan tràn mặc dù bên trong thả chút nam sữa tươi cùng hoa điêu rượu nhưng là đây mùi rượu tại thời gian dài trưng nấu qua đi đã kinh biến đến mức nhu hòa rất nhiều cùng mai cán thái cùng một chỗ để thịt hấp hương vị cùng hương khí trở nên đã cấp độ rõ ràng lại tương đương có đặc điểm chỉ là vẹn vẹn cắn một cái thì hấp h liền c ậ mọi dài là nhiên ăn được một khối nhỏ mai thái lại đột nhiên phóng đại vị, tăng thêm, kia không giống giác, liền đời hóa nhỏ thấy phóng thịt hương thêm không bình thường thực khó ra, ngậu ăn tăng ăn lần quên quả đều được đột được. cảm cảm cả một một mà vị, người trong nhà thật ăn n g o n a nhìn không được hứa dai hào lại một lần nói cái này lời kịch s ở tiêu đi âu người xem một vừa nhìn hắn tương ăn một bên sung sướng soát lấy câu này lời kịch n ạ n h còn có không ít người là vừa nhìn vừa điểm giao hàng mấy người xem tổng là đối với mình sự nhẫn mại có một chút quá tự tin cho là mình nhìn cũng sẽ không cảm thấy đói kết quả sự thật sẽ dạy l à người bất quá hứa giai hảo còn không có ăn c h i ế c thứ hai đâu ngần đầu đã nhìn thấy võ hữu văn chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn mai đồ ăn thịt hấp khoe miệng còn mang theo tương màu đỏ nước canh đây là thế nào rồi ăn không nên ăn đồ vật rồi nhưng là hứa giai hảo còn chưa mở miệng đâu đã nhìn thấy võ hữu văn lại lao đi khoe miệng cùng bên cạnh hai cái bằng hưu bắt đầu nói t h ầ m làm sao ta cảm thấy ta giảm béo kế hoạch lại ngâm nước nóng đây mai đồ ăn thịt hấp ăn ngon như vậy còn rất khai vị một hồi ăn xong các ngươi lại bồi ta đi ăn chút nổ xuyên a ta mời khách ta ngươi chừng nào thì bắt đầu giảm béo ta làm sao không nhìn ra. đồng dạng khỏe miệng mang theo một chút nước canh chu chấn cần liếc mắt nhìn xuống một mặt tha cho ta đi biểu lộ ngay cả bảo tiêu trên thân mang nhỏ đồ ăn vật đều cho kéo đi nơi nào có giảm béo dáng vẻ a suy nghĩ kỹ một chút mỗi người tựa hồ cũng có như thế một cái không phải tại giảm béo chính là tại giảm béo trên đường bằng hữu bình thường bọn hắn đang dùng cơm trước đều hô hào giảm béo lúc ăn cơm liền bắt đầu thương lượng lần sau lại đi cái kia ăn như thế nhiều lần tuần hoàn đến bọn hắn quyết định không còn giảm béo thời điểm kết quả hôm qua i ế n hội hôm nay lại tới viễn chu lâu cho nên đều do viễn chu lâu đem làm cơm đến ăn quá ngon rồi không phải không phải không phải là vấn đề của ta vấn đề của ta đây mập có thể ngày mai lại giảm à. võ ưu văn lắc đầu r ồ i tay cầm lên t h ì a liền uống một ngụm chua cây hải sản canh nghế ẩm cây cây hải sản canh lập tức để trong miệng dầu mỡ cảm giác quét sạch ngai lên một thành tôm bóc vỏ còn có chút hải sản đặc thù hơi ngọt d ư vị kia bắt đầu nhai nuốt quy đạn quy đạn cảm giác phối hợp chân mềm đ ậ hũ tuyệt đối là lúc này nơi đây tốt nhất phối hợp đây canh cũng uống ngon thật t bộ này bữa ăn m ộ i bốn mươi đồng tiền trước mấy ngày ta mấy cái ăn kia cái gì phòng ăn hơn hai n g h n ta cũng chưa ăn no bụng hương vị càng là nhạt n h ẽ o lãng phí lương thực á quả thực lúc này võ hữu văn giọng không khỏi hơi hơi lớn một chút hứa dai hảo sở t i ê u đi ố bên trong người xem kia là nghe được nhất thanh n h ị sở c h ư một trăm năm mươi bảy nhà ngươi thân thích c h ư một trăm năm mươi bảy nhà ngươi thân thích nghe không hơn hai n g h n chưa ăn no cấp cao cửa hàng không phải hấu người nghèo a thế nào con k i ê u biểu nhìn tới hay là thật đúng không hơn hai nghìn dặm mặt hai n g h n ăn chính là trang trí cùng phục vụ lần trước đi cái tinh cấp phòng ăn đời ta đều không có ý định lại đi trang bức l i ê n võ ưu văn một câu nói kia sơ tiêu đi ô khán giả lại bắt đầu x o á t lên mưa đạn dù sao có thể chơi n g ạ n h thời điểm tất cả mọi người chơi đến quên cả trời đất cùng lúc đó hứa d a i h à o chính ăn đến chính vui vẻ đều biết mai đồ ăn thịt hấp dùng thịt ba chỉ mập quá nhiều ăn không ngon thịt nạc tỷ lệ quá cao cũng ăn không ngon là cái nguyên liệu nấu ăn cần phải để ý chút món ăn mà lúc này trong mâm thịt béo gầy thỏa đáng đã có dầu chân hương khí cũng sẽ không quá cụi khô nếu là tại thịt bên trong để lên chút cơm lại dùng chiếc đũa như vậy một chiếc đưa trong cửa vào ngay tiếp theo mùi gạo thuyết ăn xong một khối t h ị t h h p lại uống một ngụm chua cây hải sản canh c â y độc hồ tiêu mang theo chua thoải mái kích thích vị giác trải qua xử lý tôm thịt cùng mực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mùi tanh ngược lại dựa vào thơm ngon cùng cảm giác để người đối nó không có chút nào kháng cự chi lực nhịn không được một thanh tiếp một thanh uống hết trước đó xếp hàng thời điểm rét lạnh lúc này cũng đã sớm quét sạch trong dạ dày đủ ấm ngoài miệng cũng mang theo cười có ăn ngon như vậy mỹ thực ở trước mắt còn có thể ăn được hứa danh h o nơi nào còn có tâm tư nghe võ ư văn nhà danh cái gì hơn hai ngàn thằng ăn một hồi này một khối mai đồ ăn t h ị t h ấp một hồi một thanh chua cay canh ăn đến hào sảng ăn đến dứt khoát mặc cho ai nấy đều thấy được đứa nhỏ này là thật đói cũng là thật thích ăn nơi này mỹ thực không chút nào mang theo biểu diễn thành phần ăn ngon mọi người trong nhà có cơ hội nhưng nhất định phải tới viễn chu lâu nếm thử thật ăn ngon hứa g a i hào bên này nhi miệng đầy nói thầm lấy mọi người trong nhà cùng ăn ngon mấy chữ không đầy một lát trong màn đạn liền không ai quan tâm hứa g a i hào ngồi đối diện đến cùng phải hay không kẻ có tiền quan tâm điểm đều biến thành mình giao hàng lúc nào mới có thể tới về sau theo tin đồ nói giao hàng bình đài phát hiện từ nào đó cái thời gian tiết điểm bắt đầu thường xuyên tại xế chiều sẽ có bộ phận địa khu giao hàng đơn đặt hàng lượng vượt qua thường ngày mà lại là chỉ tại xế chiều cái nào đó không xác định thời đoạn bộc phát ngẫu nhiên lại sẽ khôi phục bình thường bình đài rất là khó hiểu tìm các loại lý do giải thích cũng không có định luận đối đây có dân mạng nói đùa nói đơn đặt hàng tăng vọt thời gian khẳng định cùng cái nào đó dẫn chương trình trực tiếp thời gian tương xứng hợp nhưng cũng là không thế nào xác nhận lại nói về viễn chu lâu lúc này trong đại sảnh đã ngồi tràn đầy đồ ăn đều lên xong lại không ai rời đi tiêu quan hồng bên này nhất thời bán hội tựa hồ cũng không có gì khác việc có thể làm Đứng đi đến nghĩ nghĩ, hắn liền tính toán đi xem một chút võ yêu văn bên này nhi ăn đến như thế nào. chút thế một xem võ yêu dù sao hắn nhớ ký tối hôm qua sau khi về nhà tống thắng đề cập tới kia võ hữu văn có cái cứu cứu trong nhà mở lão nhiều nhà máy tựa hồ còn rất nổi danh mặc dù hắn là không biết nhưng là vạn nhất vạn nhất sản xuất máy r ử a bắt đầu mặc dù không thể ra mặt giày để người đưa nhưng đến cái xuất xưởng ra không quá phần a đến lúc đó lâu lão bản một cao hứng đây còn không phải là hắn muốn ăn cái gì liền cho hắn làm cái gì dù sao hắn đã có cái làm qua ra chính bây giờ tại siêu thị làm việc tỷ tỷ còn có cái nguyên bản trong nhà trồng trọ hiện tại mở công ty bà con sa như vậy lại nhiều cái trong nhà bán rửa chén thiết bị hẳn là cũng không tính là gì mới mẹ sự tình a nghĩ được như vậy tiêu quan hồng liền cười ha hà chạy tới võ hữu văn sau lưng thế nào hương vị vẫn được nhìn xem tiêu quan hồng hướng hắn bên này nhi đi tới võ hữu văn miệng bên trong còn ngậm một khối t h ứ t hấp không nghĩ tới đối phương vậy mà là đến hỏi hắn hương vị để hắn có chút kinh ngạc an n g ô n a an n g ô n a người thật là có ánh mắt cái tiệm này về sau sợ là toàn long quốc đều muốn phủ lên danh hiệu về sau tiền đồ khẳng định có vội vàng tán dương hơn mấy câu mặc dù võ h u văn cùng tiêu quan hồng không q e n chỉ là cùng một trường đồng học Bất thanh thời vật quá chuyện đối đây đi điểm coi phương phong chính danh học nhân lan cũng vân, là là xa, suy a đó đặc đem nói giấu cũng nghe nhiều biệt qua quá vết ít ta hoặc hoặc khách người sạn là là nghĩ h chuyện i kia. u Suy n kỹ một chút hiện nay đây tiêu tiểu thiếu gia mặc dù không thừa nhận viễn chu lâu là nhà bọn hắn s ả n nghiệp nhưng là người sáng suốt đều biết loại này kiệt ngạo bất tuần công tử làm sao có thể tại thủ hạ của người khác như thế sống yên ổn nghĩ như thế nào kia cũng là cùng tiêu gia có quan hệ cửa hàng a dù là hôm nay đây ăn cơm ăn không ngon hắn cũng phải khen thượng t i ê n mới được húng chi đây viễn chu lâu đồ ăn danh phủ kỳ thực mới tốt ăn nhất định phải là muốn tán dương mới được hài lòng là được tới tới tới có công việc tốt liếc mắt ra hiệu tiêu quan hồng ra hiệu võ hữu văn cùng hắn đi nơi h ẻ o lánh đối phương nhìn một chút mình hai cái bằng hữu hai người kia nhú bay thế là võ hữu văn chỉ có thể rất không tình nguyện bông u xuống c h i ế c đ ú a dù sao hắn còn không có ăn đủ đâu nhưng là đối phương thế nhưng là tiêu g i a tiểu công tử tìm hắn không thể nói chuẩn không có công việc tốt đi vậy ít nhất cũng là tính toán điểm cái gì nếu là không để mặt núi vạn nhất cái kia tiêu công tử có chuyện gì à ha? hai người tới một gốc trang trí b ù n hoa đằng sau võ h u văn nhìn xem tiêu quan hồng kia bộ dáng cười mị, mị có chút phạm sợ hãi mà sở dĩ võ y ê u văn có chút kiên kỵ tiêu quan hồng hay là bởi vì gần nhất tiêu g i a cũng bắt đầu ở mỹ phẩm dưỡng ra lĩnh vực thi triển quyền cước hôm qua hắn nhưng là đi theo một đám người đến tìm lấy tiêu quan hồng mặc dù hắn nhất béo nhưng là lẫn trong đám người cũng không có gì r a mặt cũng là người khác nhưng kỳ thật trong nhà hắn là dặn dò qua hắn không có chuyện chớ cùng tiêu g i a tiểu công tử dựng vào bên cạnh không chừng muốn bị đối phương để mắt tới đều nói tiêu g i a thương chiến thực tế là bẩn quá vậy mà vì thương chiến chính đem nhi tử đều phái đi ra khi nội ứng tiêu q y nhiều khách sạn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt ngay cả các ngành nghề đều kiên kỵ bên này tiêu quan hồng kỳ thật còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng cũng không thể vừa lên đến liền hỏi ngươi nhà có hay không thân thích bán máy r ử a bát chỉ có thể trước kéo kéo việc nhà tạm được ngươi nhìn ta trắng trắng mập mập chính là dùng nhà ta mỹ phẩm dưỡng ra tuyệt đối dùng tài liệu vững chắc nhập khẩu nguyên không ô nhiễm tuyệt đối không có khuyết đại tuyên truyền mà lại chúng ta marketing đều là hợp pháp chính quy sợ đối phương lại đến chút gì võ hữu văn tranh thủ thời gian cho nhà mình sản phẩm đánh cực vừa nói còn bên cạnh tính toán tranh thủ thời gian chạy trốn đỡ phải nói phải thêm sai phải thêm ây cái kia ngươi người nghĩ không cần xếp hàng liền có thể chăm sóc đặc biệt sao nghĩ nửa ngày tiêu quan hồng cảm thấy vẫn là trực tiếp dùng đại sát khí được rồi hở không phải không phải ảnh hưởng các ngươi cửa hàng hình tượng ả nói không động tâm là giả vừa rồi ăn kêu mai đồ ăn thịt hấp cùng chua cây hại sàn canh hắn hiện tại phi thường nghĩ lại nếm thử cái khác m i thực quay đầu nhìn xem nơi xa đang dùng cơm đám người n g a y mai đồ ăn thịt hấp trong không khí phát ra hương vị võ y ê u văn ho khan một tiếng thực tế là không ăn đủ ai nha ngươi liền nói có muốn hay không ăn t i ế u quan hồng thiết hạ miệm võ ưu văn liền vội vàng gật đầu nhà ngươi có phải là có cái thân tích khởi công nhà máy mở không ít đâu ta nhớ được lập tức tiến vào chính đ ề máy rửa bát nhà máy có a ta cứu cứu a mặc ra rất nổi danh ngươi không biết sao chính là khởi công nhà máy lập nghiệp các loại đồ điện thiết bị bọn hắn đều làm thế nào võ ưu văn có chút không nghĩ ra mới vừa rồi còn nói muốn cho hắn t h i ê n v ị quay đầu tại sao lại hỏi nhà hắn thân thích rồi chương một trăm năm mươi tám ăn ngon thật ta chương một trăm năm mươi tám ăn ngon thật ta tinh thần b ắ t lộ cái nào đó ngã tư đường mặc hiền lâm chính quanh tay mắt lộ ra hông quang trở lấy băng qua đường bên cạnh hắn lô chiêu phi mang cặp tính mát lại ngăn không được vết sẹo trên mặt hắn xung quanh người đi đường đều cách bọn họ xa xa tựa như là có đầu thiên nhiên vành đai cách ly đồng dạng hôm nay lại trễ không thể trách ta đám kia hàng xảy ra vấn đề sau đó mới chạy để ngươi coi chừng hiện tại ra cái sọn ngươi sơ sẩy ngươi nghĩ biện pháp giải quyết ta tìm người cho bắt trở lại thực tế không được liền hai người ngươi một lời ta một câu ngự a khí băng lánh h ẳ n ý tràn đầy bên cạnh người đi đường nghe được mơ mơ màng màng cái h i ể u cái không liền phái đi đánh nào đó ba chữ số chữ chính là con mèo hoang không có bắt lấy chạy sau đó mua mèo đồ hộp không tới ngươi đừng làm đến giống như là muốn giết người cướp của một dạng được hay không nguyên lai mạc hiền lâm gần nhất ở nhà biệt thự phụ cận phát hiện một con tiểu nhân tam hoa mèo đây tam hoa mèo xem xét liền tuân tiếu cực kỳ mạc hiền lâm xem xét liền thích phí lao đại kình đều không có đem kiêng mèo lừa gạt về đến trong nhà tìm đến lô chiêu phi đáng tiếc hai cái đại lao ra tại giới kinh doanh cùng nghiên cứu lĩnh vực rong rổi xa trường đến sùng vật này địa giới nhi coi như thật chính là không có biện pháp nào tam hoa luôn luôn không lộ diện bằng không chính là ăn xong đồ vật liền chạy bất kể là ai đi đều giống nhau hôm nay lúc đầu tựa hồ có hy vọng kết quả vừa thấy thất vọng mà về sau đó còn lầm đi viễn chu lâu ăn cơm thời gian đều cái điểm này đoán chừng lại không đùa lối đi bộ đèn xanh sáng hơi chen chúc đám người cách đây hai nam nhân thật xa bắt đầu băng qua đường đi xem một chút đi vạn nhất đâu hai cái đại thúc lúc này đã có ít thời gian này viễn chu lâu xếp hàng khẳng định là hết hạn chạy chậm đến đi lên phía trước rốt cục tới gần tinh thần bắt lộ số một trăm từ xa liền thấy đội ngũ phía sau cùng người kia mang theo cái cùng giống như hôn qua bao cổ tay cứ nói đi người xem một chút ai vẫn là về nhà bắt mèo đi sơ sơ mình đại q u a n đầu mặc hiền lâm tính một cái đây đều hai ngày không có ăn được lâu lao bản cơm có chút một ngày bằng một năm cảm giác đi xem một chút lô chiêu phi chưa từ bỏ ý định dắt lấy bằng hữu của mình quả thực là đến viễn chu lâu phụ cận đội ngũ dán chặt lấy viễn chu lâu kéo dài một khoảng cách hai nam nhân đi đến đội ngũ ở giữa đứng ở bên cạnh khiêu lấy chân rốt cục xuyên thấu qua pha lên nhìn thấy thức ăn hôm nay cái kia nhìn xem giống như là mai đồ ăn t h ị t hấp điểm lấy mũi chân m ạ c hiền lâm đứng tại một loạt thực khách bên cạnh nhìn thấy viễn chu trong lầu đây cửa sổ bên cạnh ngồi hai cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu h o a tử ngay tại vui vẻ ăn mai đồ ăn t h ị t h ấp chỉ thấy nó bên trong một cái tiểu h o a tử dùng chiếc đũa kẹp lên một khối t h ị t h ấp ở trước mắt chén k i a cơm bên trên qua lại dính hai lần k i a cơm t ầ n g cao nhất hạt gạo lập tức liền nhiễm tương màu đỏ đỏ trắng xứng đôi rất là đ ẹ p mắt sau đó đem thịt đưa trong cửa vào con mắt bởi vì cao hứng mà h í p lại miệ bên trong không ngừng nhai lấy thịt một mặt ngạc nhiên đối với mình bằng hữu nói gì đó giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng Về sau lại nhanh chóng đem vừa rồi dính nước c a n h cơm gắp lên đưa vào miệng bên trong con thành hình bán nguyệt hai mắt cứ như vậy một mực duy trì hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ hạnh phúc mà ngồi ở nó đối diện tên tiểu tử kia thì là cầm một cái mũi n h ỏ tử từ chứa chua c â y hải sản canh trong chén múc như thế một tỉa chỉ thấy t h i ệ lên một cái đỏ rực tôm bóc vào rõ ràng nhất còn có mấy khối nhỏ mực bạn đi theo đơn giản thổi mấy lần tiểu h ỏ a tử cứ như vậy lập tức ăn vào miệng bên trong đầu không khỏi bắt đầu lay động nhìn xem giống như là tại lấp đầu nhưng mà lại là một mặt hưởng thụ mị thực biểu lộ tràn đầy đều là khen lợi đây mai đồ ăn thì nhìn xem cửa sổ đằng sau hai người ăn đến quên cả trời đất mạc hiền lâm con mắt kia là chăm chú nhìn trong mâm mai đồ ăn t h ị t h ấp hận không thể hiện tại liền vọt vào đi ha ha đừng nhìn hắc lô chiêu phi tại một đám xếp hàng người một dạng trong ánh mắt đem mạc hiền lâm cho kéo lại ai về nhà đi thật vất vả đưa ánh mắt kéo lại mạc hiền lâm nhìn xem mang theo kính dâm lô chiêu phi lắc đầu vì cái gì vì cái gì hắn hai ngày này đều không kịp ă n viễn chu lâu đồ ăn đây biết sớm như vậy hắn nên một mấy ngày lại đem kia đồ bỏ hải cầm mười phòng ăn lớn bản danh sách phóng xuất không được ta muốn làm chút gì miệm bên trong lẩm Mạc hiền Lâm Hiền lôi kết quả mạc hiền lâm một bên lẩm bẩm cái gì một bên mở ra nào đó diễn đàn địa chỉ internet đăng nhập tài khoản bắt đầu phát bài viết đây lô chiêu phi đến gần xem thử khá lắm đây bắt đầu trung trang phản đề nghị mọi người đừng lãng phí thời gian xếp hàng ta cho mọi người để cử mấy nhà khác phòng ăn ta cảm thấy tinh thần bắc lộ bên trên nó tiệm của hắn không phải so với nhà của hắn kém điểm tiến đến xem ta đề cử xếp hàng quá độ a không cần thiết xếp hàng thực đang muốn ăn ta cảm thấy các ngươi qua mấy tháng lại ăn đi cái kia đội ngũ sắp xếp không h i ể u đ â u cứ như vậy một lát sau mạc hiền lâm liền dùng tài khoản của mình tại hải cầm bản địa cái kia mỹ thực diễn đàn phát mấy cái thứ mời mục đích liền một cái khuyên lui chỉ phải xếp hàng người ít hắn mặc hiền lâm liền có thể ăn được đừng nhìn lấy tranh thủ thời gian cùng một chỗ phát bài bờ ta đừng cho là ta không biết ngươi cũng có tài khoản. nhìn thấy lô chiêu phi một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem mình mạc hiền lâm rất tức giận muốn lôi kéo đối phương cùng một chỗ t ỉ n h lại đi ngươi cho rằng người ta dân mạng ăn ngươi một bộ này vì cái gì không ăn y thì anh nguyên k h ô n g phục mạc hiền lâm còn muốn tiếp tục phát bài bốt kết quả liền thu được mấy đầu người khác hồi thiếp nhắc nhở ấn mở xem xét quả nhiên đúng đúng đúng các ngươi đều đừng đi xếp hàng ta mẹ nó vài ngày không ăn muốn khắp đ ề u đồng ý đừng xếp hàng để ta đi sắp xếp đi xếp hàng ing dạng này t i ế p mời nhiều đến mấy cái ta liền có thể sớm một chút ăn được hôm nay làm ai đồ ăn thịt hấp t h a nhìn xem liền thèm người bản nhân ngay tại ăn ta cũng cảm thấy không cần thiết xếp hàng chỉ nếu không có ai xếp hàng liền không phải hạ n l ư ợ n g ta liền có thể ăn nhiều mấy phần mộ đệ dạ tỏ đâu nhanh đem cái này thiếp mời thêm tinh đưa đ ỉ n h hôm nay cái kia chuyên môn đập viễn chu lâu dẫn chương trình nói sợ là mấy ngày nữa hắn đều muốn chưa có xếp hạng ta nhìn chúng ta ứng tổ t r ư ớ c đó nhiều người phát điểm loại này thiếp mời loại này thiếp mời nhìn thấy mấy cái không có ý nghĩa ta trước đó phát loại căn bản không còn dùng thấy không đừng dãy rủa về nhà để trong nhà a di làm cho n g ư ờ i thôi bằng không ăn mỹ tôn cũng được lô chiêu phi mặc dù cũng muốn ăn viễn chu lâu mỹ thực nhưng là đây không phải hôm nay lại không có đứng hàng sao ai chỉ có thể đối mặt hiện thực mạc hiền lâm thở dài đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ kết quả điện thoại vang lên nhìn kỹ điện báo biểu hiện võ ưu văn mạc hiền lâm cảm giác kỳ quái tiểu tử này làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho hắn rồi t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín có chút nhìn quen mắt t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín có chút nhìn quen mắt năm giờ chiều viễn chu trong lầu đã trống giống hôm nay lại là sớm kết thúc kinh doanh một ngày lâu viễn chu vẫn eo bẻ cổ từ sau trù đi ra thuận tiện đánh cái thật tó ngáp nhìn điện thoại hải cầm bản địa nhỏ nóng lục x o á t có một đầu nào đó dẫn chương trình thường nói hôm nay nói mười lăm lần mặc dù lâu viễn chu nhìn không hiểu nhưng luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ lại ngẩng đầu một cái lại vừa vặn trông thấy tiêu quan hồng n ở nụ cười l ã o bản bạn học ta gặp đến một chút phiền phức không biết l ã o bản có thể không thể giúp một chút bận điệu mặc dù ngoài miệng nói là cầu hỗ trợ nhưng là tiêu quan hồng vẻ mặt này giống như là nhặt được tiền đồng dạng nơi nào giống như là cầu người a giúp thế nào hán không có cơm ăn không có làm rõ ràng tình trạng lâu viễn chu ngờ đầu trở lấy tiêu quan hồng tiếp tục nói đi xuống võ h văn mau tới đây thấy lao bản mình hỏi như vậy tiêu quan hồng vung tay lên vừa rồi cũng không biết núp ở chỗ nào võ ưu văn đột nhiên liền xông ra cũng là nợ nụ cười nhìn xem lâu viễn chu là như thế này bạn học ta võ ưu văn đâu là làm tiêu thụ liền bán chút thương dụng đồ vật kết quả đây hiện tại chỉ tiêu còn kém một đài máy rửa bát sửng sốt kết thúc không thành a đây mới tìm được ta ta suy nghĩ ta không phải vừa vặn muốn mua máy rửa bát sao l i ê n nghĩ kéo tới tâm sự tiêu quan hồng nói như vậy võ ưu văn liền vội vàng gật đầu tia trắng, trắng mập mập dáng vẻ lộ ra rất là chất phát mà lâu viễn chu nghe xong đây không phải ngủ gật đưa gối đầu tới rồi sao vội vàng c h à o hỏi người tranh thủ thời gian ngồi xuống còn thuận tiện để tiêu quan hồng nhanh đi châm trà đây võ hữu văn mặc dù không phải tiêu thụ bất quá hắn ngược lại là sẽ một dạng tuyệt kỹ hạ giá a dễ dàng như vậy ta tại trên mạng nhìn thấy giá cả thế nhưng là so cái này quý không chỉ một lần nghe tới võ hữu văn đối với nào đó khoản máy rửa bát báo giá lâu viễn chu thật không dám tin tưởng nguyên bản dự toán có thể trực tiếp mua hai đ à i lâu lão bản đây là nội bộ của chúng ta giá cả ta đây là vì công trạng thật là không phải kiếm tiền chúng ta nhãn hiệu tại hải cầm đây chính là có tiếng mà lại cả nước liên bảo đảm hậu mãi không lo ngài hiện tại định ra ta lập tức liên hệ lắp đặt nhân viên tới cửa võ hữu văn một mặt ta thua thiệt tiền cũng phải hoàn thành công trạng biểu lộ nhìn xem lâu viễn chu đem đối phương thấy đều không có ý tứ suy nghĩ một chút mua chính là hàng hiệu tử mà lại cả nước liên bảo đảm lại là tiêu quan hồng đồng học hẳn là cũng sẽ không có vấn đề a được k i a liền bất quá ta có một điều kiện đột nhiên giống là nhớ tới cái gì võ hữu văn vội vàng bổ sung a chúng ta đây tiểu đ i ế m vừa g â y dựng không bao lâu nghe xong bất quá hai chữ này lâu viễn chu tưởng rằng chuyện đại sự gì kết nếu như đối phương lắc đầu cái kia ta có chút nhi nói võ ưu văn ngược lại là không có nói láo mặc dù lúc trước hắn đã nến qua một phần viễn chu lâu gói phục vụ nhưng là khoảng cách hiện tại qua mấy giờ trước lúc này hắn cùng bằng hữu làm bộ cơm nước xong sôi ra cửa về sau lại mình vòng trở lại đợi đến viễn chu lâu kinh doanh kết thúc trong thời gian này hắn cái gì cũng chưa ăn liền đợi đến cơm tối đâu À, cái này dễ xử lý ta chỗ này thế nhưng là phòng ăn à, cái kia có thể khiến người ta bị đói ta một hồi này làm nhân viên bữa ăn cùng một chỗ đi được được được ta cái này liền a n bài người đến lắp đặt chính là lắp đặt sư phó cái điểm này đến cơm tối khả năng cần muốn ăn bài h ạ thấy sự tình hoàn thành võ ưu văn cùng bên cạnh tiêu quan hồng liếc mắt ra hiệu hôm nay cái này tiểu táo xem như cọ bên trên không có vấn đề mấy người a hai cái võ ưu văn tiến lên cùng lâu viễn chu nói tiếp sự tình phía sau mà lúc này tống thắng xoa xoa tay từ sau chủ ra hắn còn không biết mình ngại nhớ đêm mong máy rửa bắt đã giải quyết nhìn thấy có khách cũng không có quá để ý thẳng đến tiêu quan hồng một mặt thần bí kéo qua tống thắng đem tin tức này nói cho hắn thiếu g i a vì ngài làm việc là vinh hạnh của ta vì tiêu g i a ta có thể xông pha khói lửa không chối tử nói câu nói này thời điểm bên này n v t hữu văn chạy tới nơi hẻo lánh bên trong gọi điện thoại chích chít thủ cục nói chút cái gì lâu viễn chu không nghe rõ nhưng là phỏng đoán lấy hẳn là để lắp đặt sư phó tới sự tỉnh nhìn đồng hồ hơn năm giờ cũng không biết lắp đặt xong muốn mấy điểm nghĩ đến những ngày lắp đặt sư phó cũng là vất vả người khác ăn cơm điểm bọn hắn khả năng còn đang làm việc đêm nay các người muốn ăn cái gì buổi sáng liêu vệ thiên công ty người đưa chút dê xương sống lương tới đã pha được mấy giờ ta dự định làm nước dùng dê bọc ạ p còn có chút thịt bò cùng thịt gà rau quả cái gì tính toán bếp sau còn có không ít nguyên liệu nấu ăn lâu viễn chu dự định nếu là mọi người có cái gì khác muốn ăn đi mua ngay một chút lão bản ngươi làm cái gì ta ăn cái gì tống thắng biểu thị không phải chọn có gì ăn đó lâu lão bản ngươi làm ta đều thích ăn một bên tiêu quan hồng chân thành biểu thị xác thực lâu viễn chu làm cái gì hắn đều cảm thấy ăn ngon ta ta cũng cái gì đều ăn lâu lão bản ngài nhìn xem làm võ u văn cũng đi theo phụ họa có thể ăn trực là được đâu c ò nghe có thể kén thanh ấ tất cả k làm làm nhâm lâu viễn chu vội vàng ra đi mở cửa đây cửa vừa mở ra đã nhìn thấy một chiếc xe hàng lớn dừng ở ven đường hai cái mặc quần áo lao động nam nhân đứng tại cửa ra vào chỉ là có chút nhìn quen mắt chúng ta là đến lắp đặt thương dụng máy rửa bát đúng trang máy rửa bát hai nam nhân nói xong nhìn xem lâu viễn chu nó bên trong một cái là đại quang đầu một cái khác là mang trên mặt xẹo nhanh như vậy mà lại các ngươi không phải là trước kia đến ta chỗ này ăn cơm khách nhân sao lâu viễn chu trừng mắt nhìn xác định mình không nhìn lầm hai người này trước đó trải qua thường xuất hiện tại tiệm của hắn bên trong bất quá hai ngày này quá nhiều người hắn ngược lại là không có chú ý có hay không lại đ ế n qua đều là duyên phận a lao bản chúng ta là xưởng lắp đặt sư phó chờ một lúc để trong xe nhân viên cho ngươi đem máy rửa bát mang vào hai chúng ta phụ trách lắp đặt mặt khác nghe nói ta còn nuôi cơm a m ặ c hiền lâm s ở lấy mình đại con đầu khóe miệng không chỗ ở nhét lên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi như thế không có nguyên tắc sao t r ư ơ n g một trăm sáu mươi như thế không có nguyên tắc sao m ặ c hiền lâm hiện tại rất là cao hứng lúc đầu hắn cùng lô chiêu phi nhìn xem xếp hàng đám người chính tiền m u ợ n kết quả không nghĩ tới võ y ê u văn tiểu tử này gọi điện thoại hỏi hắn có thể hay không giá thấp bán cho hắn một đài thương dụng máy rửa b á t một ngôi nhà bên trong làm mỹ phẩm dưỡng ra sinh ý làm sao lại nghĩ muốn một đài thương dụng máy rửa bắt đâu hỏi một chút khá lắm tiểu tử này vậy mà cùng viễn chu lâu dựng đang nhập vào liền vì có thể cọ đỡ、ăn. hai người bọn hắn trưởng bối tại viễn chu lâu bên ngoài đội đều chưa có xếp hạng mà võ y ê u văn tiểu tử này không những ở bên trong ăn được còn lập n h ư lại cọ một bữa bọn hắn vũ ra như thế không có nguyên tắc sao đây mạc hiền lâm nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng cho nên mạc hiền lâm là giả vờ như rất nghiêm túc vội vàng nói cái giá cả còn sách cái nhất định phải để bọn hắn c ũ n g ăn trực yêu cầu lúc ấy võ y ê u văn là c h ấ n kinh nhưng là nghĩ lại hắn đ ây cứu cứu cũng là ăn hàng cái con tham ăn này vì ăn cái gì cũng có thể làm chỉ cần không phạm pháp thế là liền cùng tiêu quan hồng lên tiếng trào sau đó m ạ c hiền lâm liền liên hệ để trong xưởng người cho an bài một đài kiểu mới nhất lắp đặt không phức tạp máy rửa bát lái xe đưa tới t h i ệ n thể còn làm hai bộ lắp đặt công quần áo phải biết m ạ c hiền lâm hắn năm đó cũng là làm qua một tiếng lắp đặt sư phó đây máy rửa bát chứa vào cũng là nhỏ cả sở hết thể chuẩn bị sẵn sàng m ạ c hiền lâm cùng lô chiêu phi hai người tại viễn chu lâu còn không có kết thúc kinh doanh thời điểm liền tại p h ụ cận trợ lấy chỉ cần võ hữu văn điện thoại vừa đến bọn hắn liền hỏa tốc tới cửa lâu viễn chu luôn cảm thấy gần nhất thế giới này trùng hợp thật là nhiều lắm đại khái đây chính là vận khí đến rồi hai vị mau vào đi cơ tối cũng ở ta nơi này, nhì ăn đi. giữ cửa toàn bộ mở ra lâu viễn chu vội vàng tránh ra địa phương kêu gọi đối phương vào nhà mạc hiền lâm xem xét vung tay lên mấy cái tiểu h ỏ a tử liền nhấc lên một cái dương lớn vào phòng muốn nói hiện tại cao hứng nhất vậy dĩ nhiên là tống thắng kia con mắt nhìn xem k i a dương lớn đều tại tòa ánh sáng viễn chu lâu bếp sau diện tích rất lớn hơn nữa còn có không ít c h ố n g không địa phương mấy cái tiểu h ỏ a tử hỗ trợ đem cái dương mang lên bếp sau lại đem cái dương mở ra sau liền trực tiếp đi chỉ để lại mạc hiền lâm cùng lô chiêu phi hai người mặc dù hai cái này lại t h u c không phải là người xấu nhưng là không thể không nói hai người bọn họ cá nhân hình tượng rất khó để người không nghĩ nhiều hai cái dáng người khôi ngô nam nhân một người đầu chọc một cái mang mặt theo hung mà lại mặc trên người quần áo lao động còn rõ ràng không vừa vặn nếu là nhìn qua một chút phim cảnh sát bắt cướp khả năng lúc này đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản cái kia hai người các ngươi tiểu họa tử tới cùng một chỗ giúp đỡ chút lao bản đây là ngươi máy móc hóa đơn ngươi mang theo mặt khác vị kêu minh đệ liền đi bận bịu cơm tối đi chúng ta cam đoan cho ngươi đem máy rửa bắt làm tốt m ặ c hiền lâm chỉ chỉ tiêu quan hồng cùng võ hư văn để hai người bọn họ hỗ trợ làm máy móc lại đối lâu viễn chu cười cười ra hiệu hắn có thể cùng tống thắng đi làm việc khác vậy được ban đêm có ăn ngon tâm tình rất tốt lâu viễn chu híp híp mắt không nghĩ tới máy rửa b á t mua đến thuận lợi như vậy giá cả còn phù hợp liền kêu gọi tống thắng đi bên cạnh cậu người thật là biết nghĩ còn có thể đóng vai thành lắp đặt sư phó nhìn lâu viễn chu đi xa võ y ê u văn lúc này mới mở miệng hắn là không nghĩ tới giống hắn cứu cứu dạng này đ ạ i lao bản vậy mà vì cọ cả lâm có thể không nghề mặt mặt đến nói mình là lắp đặt công bên cạnh tiêu quan hồng cũng là một mặt kính nghề mà nhìn xem hai người mặc dù bọn hắn nên tính là quen biết đã lâu nhưng cũng giới hạn trong nhân viên cửa hàng cùng thực khách phương diện quen biết về phần người là làm gì kia là một chút đều không hiểu r tiểu từ ngươi mình ăn một mình có chuyện gì mới nhớ tới cứu cứu người ta t h ậ t thòi ta còn nói qua cho ngươi nơi này ăn ngon có chút nghiến răng nghiến lợi mặc hiền lâm trên tay còn tại làm lấy sống bên cạnh lô chiêu phi mặc dù không phải chuyên nghiệp nhưng là đối với máy móc những vật này còn thật cảm thấy hứng thú trước k i a c ũ n g thỉnh thoảng sẽ đi mặc hiền lâm nhà máy chơi đ ù a tự nhiên cũng là giúp được ai nha cậu ta thế nào biết các ngươi vậy mà đều hôn đến không có cơm ăn tình trạng võ ưu văn miết miệng hắn cũng là thật không nghĩ tới mình cái nhà này tài bạc triệu cứu cứu làm sao cứ như vậy thích bên đường tiểu đếm đâu tiểu từ túi đúng tiêu ra tiểu hoạ tử t h ì ngươi cũng không có thiếu cùng chúng ta nhấc lên không biết từ nơi nào móc ra cái thùng dụng cụ mà ặ hiền lâm thuận tiện liếc mắt nhìn ở bên cạnh xem náo nhiệt tiêu quan hồng ta đại thúc các ngươi cùng tỉ tỉ của ta rất quen nàng có nhấc lên ta sao một mặt một bức không nghĩ tới còn có mình chuyện gì tiêu quan hồng chỉ chỉ chính mình ừ m rất quen đến hai người các ngươi qua đến giúp đỡ đem máy móc nhấc một chút còn có bên kia đồ vật lấy tới ho khan một tiếng mà không biểu tình lô chiêu phi bắt đầu chỉ huy hai người trẻ tuổi làm việc hắn suy nghĩ tiêu sợ bình thường nhưng không ít nói nàng bảo bối này đệ đệ mà gần nhất nói một câu nói hẳn là trong điện thoại nói tiểu tử thúi khắp nơi ở bên ngoài cho ta tung tin đồn nhảm lần sau gặp được nhìn ta đánh không chết hắn loại hình có vẻ như loại lời này cũng liền không cần truyền đạt cứ như vậy thân gia cộng lại không biết có bao nhiêu bốn người bắt đầu cho đây tiểu tiểu viễn chu lâu lắp đặt lên máy rửa bát một bên khác lâu viễn chu cùng tống thắng bắt đầu vội vàng đêm nay cơn tối trước từ phiền t á i nhất nước dùng dê bọ cạp bắt đầu đi tâm tình không tệ lâu viễn chu nhìn một chút trên bàn chậu lớn bên trong đặt vào chính là liêu vệ thiên tiếp xuống trực tiếp chắc nước là được vẫn là quy củ cũ đem hành gừng chờ đi tanh gia vị nhập nước lạnh trong nồi làm nóng đi phủ mạng bất quá đây nước dùng dây bọ cạp chắc nước so với bình thường trình tự phải nhiều hơn chút chờ nước lạnh mở p h t xong trôi những cái kia bọt về sau còn phải lại lần gia nhập chút nước lạnh tiếp tục làm nóng lần nữa nấu mở về sau tiếp tục thêm nước lúc này lại mặt khác gia nhập chút c à rốt c à rốt loại hình đến trong nồi cùng một chỗ nấu mà một bên tống thắng một vừa nhìn lâu viễn chu nấu cơm một bên dựa theo yêu cầu của hắn tại chuẩn bị các loại gia vị thuận tiện nhất t i ế t đồ ăn loại hình chỉ thấy tống thắng lúc này mặt mũi tràn đầy mang theo cười một bên làm lấy việc một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem kia sắp thuộc về hắn mới tinh máy rửa bát quả nhiên mặc kệ bao lớn hải tử có món đồ chơi mới kia cũng là vui vẻ hơn bên trên một lúc lâu lâu viễn chu nhìn tống thắng dạng này cũng cười cười lại quay đầu nhìn trong nồi không sai biệt lắm vớt r a phù mạn lại thuận tay ném mấy cánh tỏi đi vào dạng này chắc nước da dê xương sống lưng hoàn toàn không có để người không vui hương vị ngược lại sẽ còn mang theo chút hương liệu thanh hương cùng như ẩn như hiện rau quả trong e o xem như cho thịt chắc nước đi tành tiểu kỹ xảo chỉ chốc l dê xương sống lưng chắc nước h o à n tất tiếp xuống liền nên n ồ i áp suất ra sân đem dê xương sống lưng đều đổ vào n ồ i áp suất bên trong lâu viễn chu đem trước đó hắn sớm liền chuẩn bị tốt canh gà tất cả đều ngược lại đi vào lại thêm chút dâu trắng tiêu hoàng tử chờ đắp lên cái nắp chờ nửa giờ sau t h ư n g ngào ngạt vừa mềm nát ăn ngon dê bọ cạp liền tốt kế tiếp muốn làm chính là tiêu tê dại gà cùng nước nấu t h ị t b ò chương một trăm sáu mươi mốt lúc nào ăn cơm chương một trăm sáu mươi mốt lúc nào ăn cơm lâu viễn chu kỳ thật vẫn luôn rất thích ăn tiêu tê dại gà vừa đến ăn ngon cửa vào tiêu tê dại mùi khói chỉ cần liệu cho đúng chỗ rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn vị giác hôm nay liêu vệ thiên đưa tới chính là thả rông nhỏ gà trống đưa trước khi đến đã xử lý chất thị tươi non phi thường thích hợp làm tiêu tê dạ i gà lúc này lâu viễn chu đầu tiên là đem xử lý tốt toàn bộ gà cắt thành hai nửa liên tiếp đi tanh gia vị cùng nhau c h ờ nước sôi nhập nổi sau đó chính là chế tác dây leo tiêu dầu tiêu tê dạ i gà tốt ăn địa đạo dây leo tiêu vậy dĩ nhiên là á t không thể thiếu lâu viễn chu ma lợi lên nổi đốt dầu hạt cải chớ bắt đầu có nhàn nhạt khói toát ra thời điểm lập tức đem đây dầu hạt cải tưới vào sớm liền chuẩn bị tốt một chén nhỏ dây le theo tư ẩm ẩm tiếng vang một cỗ nhiệt khí phun trào mà lên bếp sau bên trong tràn ngập một cỗ dây leo tiêu qua dầu sau tiêu hương vị nhàn nhạt, nhạt mang theo hoa tiêu cỗ này ma ma hương vị dẫn tới đằng sau kia bốn cái ngay tại chơi đ ù a máy rửa bát người nhao nhao hít mũi một cái ta nói tiểu tiêu a ngươi bình thường có phải hay không đều có thể nhìn xem các ngươi lâu l á o bản nấu cơm vớt vớt cái mũi của mình mặc hiền lâm thân thiết hỏi tiêu con hồng dù sao nơi này bốn người liền hắn một cái trôi qua tốt nhất có thể mỗi ngày tại viễn chu lâu ăn cơm kia đương nhiên lão bản của chúng ta đối t a c ù n g tống thắng vừa vặn rất tốt tới chỗ này lâu như vậy lão bản của chúng ta mỗi ngày làm đồ ăn đều không giống mỗi ngày đổi lấy hoa văn đến đây bếp sau mỗi ngày mùi thơm đều không giống quả thực không nên quá hạnh phúc tiêu quan hồng vừa nói một bên ăn khối quả xoài đường kia là võ y ê u văn cho hắn sách thế nào liền để tiểu tử ngươi đụng tới bên này lô chiêu phi nhỏ giọng thầm thì lại nhìn nơi xa lâu viễn chu lúc này lâu viễn chu đem dây leo tiêu xử lý xong liền bắt đầu chuẩn bị trọng yếu nhất tương ớt cây ớt đây tương ớt cây ớt hương vị nếu là không đúng vậy coi như dây leo tiêu lại hương. Hương n vị c ũ ớt, ớt phía o trên thả một chút giấm vừa rồi trong không khí tung bay vẫn là dây leo tiêu hương khí không bao lâu liền biến thành cây ớt kia nóng bỏng hương vị càng phiêu càng xa nơi xa bốn người nội tâm lại là một trận giành vỏ cùng lúc đó trong nổi nấu lấy nhỏ gà trống cũng đã chín mỏng lâu viễn chu liếc mắt nhìn đóng lại lửa lại xoay người qua tiếp tục làm việc lão bản đây gà quen không phải vớt ra thả trong nước đã sao tống thắng lúc này đã đem có thể làm đều làm xong liền chờ ở bên cạnh lấy lâu viễn chu phân phó thấy quan lửa lại không đem gà vớt ra có chút hiếu kỳ không n ổ i tại trong canh ngâm đoạn thời gian trước hương vị càng tốt hơn nói những ngày thời điểm lâu viễn chu đã đem trâu liếu cắt thành tiến tràn g bát nước nấu thịt bò bên trong thịt bò nghi tốt ă n tại hà nội trước đó muốn đơn giản đi tanh ướp gia vị sau đó dùng bắp ngô phấn cùng lòng trắng trứng chờ đến hồ bên trên tương thịt bò phiến tựa như là kết một tầng xương nhìn xem càng là c h â n mềm chút đây về sau chính là chuẩn bị trải tại đáy chén cây cải dầu đây cây cải dầu không cần quá nhiều x à o nấu xào quen là được chờ ra nổi sau trực tiếp trải tại chuẩn bị tốt chén lớn dưới đáy là được một bước cuối cùng chính là chế tắc nước dùng trừ hành gừng bên ngoài đây đậu cả vỏ tương xem như linh hồn gia vị tăng thêm thiết yếu điều trị sau liền có thể đem thịt bò phiến gia nhập trong đó chờ nấu đến tám chín thành quen sau ra nổi p h o n g tới trong chén rác lên kích xào qua hoa tiêu cùng trái ớt đoạn xối bên trên một môi dầu nóng đầy đủ đầy dầu nóng vẩy vào thịt bò bên trên phát ra tiếng vang so vừa rồi dây leo tiêu muốn lớn hơn nhiều lại hương vị càng sâu thịt bò trái ớt còn có hoa tiêu mùi thơm theo âm thanh lan truyền má cấp tốc quyết tán dẫn tới mặc h i ể n lầm cùng lô chiêu phi căn bản vô tâm làm việc hai vị thúc thúc đây máy rửa bát trang không tốt nhưng không có thể ăn cơm à chúng ta còn trông cậy vào đài này máy rửa b á t đâu cũng rất thèm tiêu quan hồng lúc này nhịn xuống ý nghĩ rời đi chăm chú nhìn ngồi sổm trên mặt đất làm việc hai cái đại nam nhân việc thế nhưng là bọn hắn ôm lấy đây làm không hết sống không có thể ăn cơm đạo lý bọn hắm làm là hiệu được à, sách biết biết nhanh nhanh đài này máy rửa b á t là công ty của chúng ta kiểu mới nhất một hồi liền tốt khẳng định tại lâu lão bản làm cơm t ố i trước đó chuẩn bị cho tốt vụ trộm lau nước bọn mặc hiền lâm dùng tuổi trọ đụng một cái lô chiêu phi ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian làm việc lô chiêu phi một mặt bị khuất nhưng cũng không tiện nói gì ăn cơm trọng yếu ăn cơm lớn hơn trời bất quá như thế tiện nghi t ổ n g thắng không có tiêu quan hồng ăn thử không cũng chỉ có hắn tới rồi sao trước nếm thử đi sau đó liền có thể mang sang đi cái khác mấy món ăn cũng lập tức liền có thể tốt lâu viễn chu đem làm tốt nước nấu thịt bò đẩy lên tống thắng trước mắt đối phương cười hắc hắc xuất ra chiếc đ u a t h i ể n t h i ể n kẹp cùng một chỗ thịt bò r a nhập miệng chân mềm tươi hương cay bỏng có thể nói là một thanh liền đem vị rác từ trong ngộng đánh thức cái mũi còn có thể nghe đến cỗ này phục hợp hưng ơ khí để người hồn khiên ngộng nhiễu mặc dù còn muốn lại ăn nhưng là tống thắng cũng là có nguyên tắc ăn một miếng thì thôi sao có thể tiếp tục ăn đâu vội vàng dựa theo lâu viễn chu phân phó chuẩn bị đem đây một chén nước lớn nấu thịt bò bưng đi ra bên ngoài ra bên ngoài bưng thời điểm tự nhiên là đi ngang qua còn đang làm việc bốn người bên cạ Kêu k bởi vì dầu nóng í chờ p h tống thắng lúc trở lại lần nữa lâu viễn chu bên này đã đem đun như tốt dê xương sống lưng ngay cả canh mang xương cốt đổ vào một cái lớn điện nấu trong nồi trôi váng dầu dê xương canh tản ra khiến người mê mọi hương vị một hồi ta làm một chút đồ chấm cái này mang sang đi cắm điện vào tiếp tục nấu lấy lại đi thịnh chút cơm xào cái đồ ăn có thể ăn cơm tống thắng hít mũi một cái mặc dù rất muốn nếm thử nhưng khối lớn nhi xương cốt thực tế là không t i ệ n cầm chỉ có thể s á m xịt bưng đi bên này dây b ỏ cạp vừa bưng đi lâu viễn chu bên kia đã bắt đầu đã cho nước đá gà c ắ t khối tăng thêm chút tỏi nước dầu mạnh mẽ từ cùng ban đầu làm tốt dây leo tiêu dầu tới lần cuối bên trên một m ũ ỗ nhọ g n canh gà r ắ c lên một nhỏ đèm tiểu mễ c a y m h ả i đ ề u đây tiêu tê dại gà cũng x o n g x o n g rồi vừa làm tốt tiêu tê dại gà mặc dù còn lâu mới có được trước hai món ăn hương vị lớn nhưng là lâu viễn chu nếm một khối nhỏ nhi ăn ở trong miệm lại tê dại lại tay qua nước đá thịt gà mang ngay cả chính hắn đều cảm thấy s á c thực ăn ngon lão bản máy rửa bát sắp xếp gọn lúc nào ăn cơm a lâu viễn chu một thanh tiêu tê dại gà còn không có n u ố t xuống tiêu quan hồng liền dắt cuống họng nhỏ chạy tới chương 1 6 t t s ớ m một chút ăn cơm chương 1 6 t t s ớ m một chút ăn cơm tiêu quan hồng nháy mình kia đôi mắt to cứ như vậy tràn ngập kỳ vọng mà nhìn xem lâu viễn chu đang ăn tiêu tê dại gà đây cách gần đó tiêu tê dại gà mùi thơm cũng liền lớn hơn rất nhiều xin đòi hương vị đứng n g i chịu xảo lại cẩn thận ngửi một chút một tia thịt gà hương khí bắt đầu tràn ngập còn mang theo từng sợi tiêu hương hương vị. bên cạnh trong nồi còn có hơn phân nửa c à n h gà tại cô lố lộ nấu lấy hương phiêu b ố n phía cố gắng hút hút cái mũi trong không khí hương vị hương cực kỳ rất nhanh a ngươi nhanh đi để đám thợ cả rửa tay một cái ăn cơm đi ta xào cái làm kích cây đậu cổ vợ liền tốt vừa vặn cơm nước xong xuôi thử một chút đây máy rửa b á t có được hay không dùng được rồi lao bản ta cái này liền đi mặc dù vẫn là lưu l i ê n không rời nhưng là tiêu quan hồng cấp tốc nhẹ gật đầu sớm một chút rửa tay sớm một chút t n cơm vừa quay đầu lại vừa vặn cùng trở về tống thắng đánh cái đối mặt đối phương ma lưu đem tiêu tê dại gà bư mà tiêu quan hồng ánh mắt lại cũng là không tự chủ đi theo chén tiêu tê dại gà căn bản rời không ra ách xem ở máy rửa bắt trên mặt mũi xét một tiếng thừa dịp không ai chú ý tống thắng đem vừa mới cầm chiếc đuôi nhét vào tiểu thiếu da trong tay đối phương ngầm hiểu lập tức chọn khối nhỏ nhất tiêu tê dại gà khối nhét vào miệng bên trong sau đó như không có việc gì chuyển thân tống thắng cũng giống là cái gì đều không có phát sinh đ ồ n g dạng bưng tiêu bản tiêu tê dại gà ra bếp sau tiêu quan hồng trước đó ăn đều là màu đỏ hoa tiêu đây dây leo tiêu ăn cơ hội là tương ý lúc này đây tiêu tê dại gà vừa vào miệm một loại cùng hoa tiêu hơi có khác biệt dây leo tiêu hương vị lập tức liền để hắn đầu lưới siết chặt đây là một loại để người hưng ơ phấn hư ơ n g vị nguyên bản bởi vì hỗ trợ lắp đặt máy rửa b á t có chút n h ả m chán đại não đột nhiên liền bị đánh thức miệng bên trong có thể minh sắc cảm giác được tê cây chua thoải mái tăng thêm tươi non thịt gà lại cùng răng va chạm tiêu quan hồng cả người đều tinh thần không biết cái kia đi rửa tay đi ân lão bản nói làm cơm tốt một bên ngay lấy thịt gà tiêu quan hồng đi đến máy rửa bắt trước ba người khác ngay tại l à n cuối cùng khảo thí vừa quay đầu lại phát hiện tiểu từ này vậy mà ăn vụng thứ gì tốt cho ngươi đi tìm lão bản. Người trước đi ăn vụng. Võ y cuối văn hừ một ế n g cùng h chỉ máy rửa bát, này một đạo làm kích cây đậu cổ vợ cách làm tương đương đơn giản trước lúc này hắn sớm liền chuẩn bị tốt xử lý qua cây đậu cổ vợ tỏi dung hoa tiêu thịt ba chỉ thịt vụn còn có cắt gọn trái ớt nơi này lâu viễn chu áp dụng thường thấy nhất cách làm đem cây đậu cổ vợ tại trong c h ả o dầu nhanh chóng dầu trên hai lần sau ra nổi lại đem hoa tiêu tỏi dung cùng thịt vụn chờ kích xào ra mùi thơm cuối cùng gia nhập gia vị cùng cây đậu cổ vợ lật xào mấy lần liền có thể ra nổi ra đồ ăn thời gian có thể nói là tương đương nhanh làm được như vậy làm kích cây đậu cổ vợ màu sắc nhẹ nhàng khoác khoái xanh biết bên trong mang theo trái ớt đỏ rực cảm giác cũng rất là kỳ diệu tại long quốc các nơi phòng ăn đều có thể nhìn thấy mặc dù cách làm không đồng nhất lại đều rộng thụ các thực khách yêu thích lâu viễn chu bưng một mâm lớn làm kích cây đậu vợ đi ra bếp sau đã nhìn lại đều không nhúc nhích chết đũa liền cùng tiêu quan hồng trước kia nói qua như thế ăn hàng phải có ăn hàng nguyên tắc đây nấu cơm người còn chưa tới đâu k i a liền không thể ăn cơm bất quá nấu cơm người đến k i a liền không giống võ hữu văn vừa nhìn thấy lâu viễn t r u tới so tống thắng cùng tiêu quan hồng động tắc càng nhanh hắn lập tức đứng người lên v ọ o tới mắt đương nhiên là hỗ trợ rửa chén đĩa lâu lão bản tới, tới tới tới vất vả hoàn toàn không có cái gì phú nhị đại dáng vẻ võ hữu văn kia mập mạp thân hình lúc này vậy mà tương đương linh hoạt chân ma lợi tại người khác xem ra cơ hồ giống như là t u ấ n di đến bên cạnh bàn đồng dạng mặc hiền lâm cùng lô chiêu phi cũng đứng người lên t ê u gọi lâu viễn chu tranh thủ thời gian đến ngồi sớm một chút ngồi xuống sớm một chút ă n cơm thế là lâu viễn chu tại một đám người chen chúc xuống tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống mấy người con mắt đều nhìn chằm chằm hắn ách thế nào rồi bị nhìn thấy có chút run dày đặc biệt là mặc hiền l â m cùng lô chiêu phi hai người bọn họ ngoại hình lâu viễn chu mặc dù đã sớm gặp qua rất nhiều lần nhưng lúc ấy cách xa hiện tại nhìn kỹ xuống tới luôn cảm giác trong thoáng chốc giống như là nhìn một trận cảnh p h i m đặc biệt là lúc này hai người còn mặc lắp đặt sư phó công phục ngoài miệm mang theo cười người bình thường nhìn khẳng định phải nghĩ lung tung lâu l chúng ta mới có ý tốt hạ thủ a võ hữu văn t r ư ờ n g mắt nhìn làm người muốn có lễ phép đây tống thắng cùng tiêu quan hồng là không nghĩ tới đây ba cái ăn trực còn rất g i ả n g cứu làm cho hai người bọn họ đều có chút không có ý tứ bất quá dù sao đây là hai bọn hắn nhân viên bữa ăn giống như ngược lại cũng không cần như vậy g i ả n g cứu ai liền ăn một bữa cơm cái k i a có chú ý nhiều như vậy đến nhanh ăn đi hiểu ý cười một tiếng lâu viễn chu cầm lấy chiếc đ u a trước hết kẹp khối nước nấu t h ị t b ò người khác thấy thế lúc này mới nhao nhao động chiếc đ u ố mặc hiền lâm cùng lô chiêu phi đã hai ngày chưa ăn qua lâu viễn chu làm đồ ăn quả thực là một ngày bằng một năm bây giờ đây rốt c ụ c đổi lấy ăn t h i ệ t cơ hội đây chính là một chút cũng nghiêm túc đây m ặ c hiền lầm cơ lấy chiếc đuôi trực tiếp kẹp hai khối nước nấu thịt bò còn mang theo một chút cây cải dầu cứ như vậy cùng một chỗ đưa vào miệng dùng răng nhẹ nhàng cắn mỗi nhấm nuốt một chút cũng có thể cảm giác được thịt bò chân mềm cùng nhiều chất lỏng thấm vào thịt bên trong dây leo tiêu cùng mùi tiêu cay tươi sáng lại dầu có cấp độ cảm giác cùng một chút vẹn vẹn dùng trái ớt tới sách mùi vị món ăn khác biệt đây dây leo tiêu tê dại cùng đặc thù hương khí khiến cho thịt bò hương khí bị kích phát đến càng thêm t r i ệ đề tăng thêm còn man liền chính là cảm giác này vừa ăn thịt mặc hiền lâm nhãn tình sáng lên có trời mới biết hắn hai ngày này là tại sao tới đây rõ ràng chính là như thế một gian bình thường mở đàng nháo thành phố tiểu điếm lão bản cũng là xem ra nho nhã ôn hòa người trẻ tuổi kết quả đây mỗi một đạo món ăn hương vị đều để người khó mà quên dù chỉ là ăn một miếng nhỏ đều sẽ đi cuồng hai ngày này cũng không nhìn thấy bộ dáng của các n g ư ờ i gần nhất làm việc có phải là bể bộn nhiều việc a lắp đặt sư phó buổi c h i ề u đều không đi làm sao lâu viễn chu kẹp một chiếc đũa làm kích cây đậu cố vờ bên ngoài giòn trong mềm mang theo có chút vị cây nhi cùng vị mặt nhi cảm giác rất tốt a a là là a hai chúng ta chuyên môn chơi lên t r ư a cùng ban đ ê m việc buổi chiều không làm có phải là a lão lô chính được hoan nghênh tâm đâu đột nhiên đến bên trên một câu như vậy mạc hiền lâm cũng chỉ có thể thuận nói đi xuống không phải cũng không thể nói hắn ông chủ này đã sớm khi vung tay t r ư ở n g quỹ mỗi ngày vội vàng ăn đồ ăn ngon a chương một trăm sáu mươi ba ký tinh t h â n trên chương một trăm sáu mươi ba ký tinh t h â n trên ai lâu l á o bản ngươi là không biết ta công việc của chúng ta không dễ làm a hiển nhiên cũng có chút kinh hoàng mạc hiền lâm so sánh lô chiêu phi lộ ra không chút phí sức rất nhiều chỉ là tựa hồ hắn đột nhiên trở nên cùng bình thường không giống lắm chúng ta lắp đặt công mỗi ngày làm việc đều an bài đến tràn đầy may mắn hai ta là chơi lên chưa cùng ban đêm việc ngươi cũng nhìn thấy máy móc rất lớn có đôi khi không ai chuyển đó chính là chúng ta đưa tới cửa a lớn tuổi thân thể này cũng không tốt ai hết lần này tới lần khác nhà máy sinh ý cũng không tệ lắm chỉ có thể nhiều ăn chút đồ vật bồi bụ nói lô chiêu phi còn lắc đầu một mặt làm công người bất đắc dĩ xác thực ta nhìn đây lắp đặt máy dựa bát không chỉ là cái việc cần kỹ thuật nhi vẫn là cá thể lựa sống bất quá cung cấp công ty sinh ý tốt cũng coi là chuyện tốt đến hôm nay đều là thịt đồ ăn đừng k h á c h khí lắng nghe đối phương nói lời lâu viễn chu nhẹ gật đầu thuận tiện còn chỉ trì thức ăn trên b à n ý tứ là để hắn ăn nhiều một chút một mặt m ộ n g bức mặc hiền lâm là không nghĩ tới đây lô chiêu phi bình thường lời nói ít đặc biệt là tại mặt đối người không quen thuộc thời điểm khả năng nửa ngày một câu đều không có làm sao hôm nay lời nói nhiều như vậy còn công ty sinh ý tiện đem hắn m ệ n mọi rồi k h í tinh thân chết rồi m ẫ u chốt nhất còn nói thân thể của mình không tốt không nói những cái khác l i ề n nói t h á n g trước lô chiêu phi cùng mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ chơi bóng rổ mấy vòng kế tiếp cái khác thanh niên đều m ệ t đến ngồi s ổ m bên trên dậy không nổi hắn còn ở bên kia nhi không ngừng mù nhảy nhót ba phần ném rổ kia là một cái tiếp một cái nào có cái gì thân thể không tốt những người tuổi trẻ kia nếu là bây giờ nghe lô chiêu phi nói như vậy không biết sẽ là cái biểu tình gì nhất định phải nói quả nhiên chỉ cần là cái ăn hàng đừng quản thân ra là bao nhiêu vì ăn kia thật là cái gì cũng dám nói bất quá hiện tại cũng không có thời gian thưởng thức bằng hữu của mình diễn kỹ mặc hiền lâm vừa rồi cũng hưởng qua nước nấu thịt bò chân mềm đến không được Ăn được hai ngụm hiện được về sau, trực ạ lại bị tiêu tê dại hạt i tiêu khối liêu ngoài tiểu con Cắt chấp, còn chút cùng chén này dẫn.、Các、đến lớn nhỏ dính vừng nát, tương mắt mặt mệ tê tay ớt gà gà đầy lấy đáy bị hấp phù hợp gà khối khỏa ấ t từ xa nhìn qua liền tương t là loáng, liền bóng có nhìn đương người muốn ăn. xa qua để r tiếp từ trước mắt của mình kẹp lên một khối mang theo da gà tiêu tê dại gà mặc hiền lâm ăn một miếng lớn đầy thịt gà bởi vì đun như thời gian vừa đúng chính là tươi non quy đạn thời điểm lại thêm t ầ n g kia dầu non vào ngoài dù chỉ là thả một chút xịu muối đến gia vị cũng đủ làm cho người dư vị mà đây liêu chấp bên trong dây leo tiêu tiêu hương cùng trái ớt nóng bỏng phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh để thịt gà tại không mất đi nguyên bản mùi thơm đồng thời lại hấp thu những mùi này lại thêm các loại hương liệu vật làm nền cùng bên ngoài bán những cái tia đơn giản tiêu tê d ạ i gà hoàn toàn khác biệt lâu lão bản thật là anh hùng xuất thiếu niên t u ổ i còn trẻ liền có thể có loại này trung nghệ về sau tiền đồ thật là bất khả h ạ n lượng a mặc hiền lâm lại kẹp lên cùng một chỗ tiêu tê dạy gà vẫn không quên tán dương hơn mấy câu nếu là bình thường nấu cơm cho hắn người có thể làm ra loại trình độ này một nửa hắn đều muốn cảm động đến rơi nước mắt không Lâu láo b ả nhìn ô m làm mỗi nay ăn ngươi ăn ăn ngon thật ta. Cái kia mỗi ngày tới chỗ này dẫn chương ta ai ta. kia thịt thật tới Cái đồ hấp, chỗ r h h ô mình nay nói vài chục lần, mọi người trong nhà ăn ngon thật, ta ở bên cạnh nghe được lô thai đều nhanh ra kén. n ta thai ra vài mọi chục được thật, h lô ở đều m ì n cứu cứu như thế khen lâu l á o bản võ ưu văn cũng không thể nhàn rỗi mặc dù hắn ngay tại gặp một khối dê bọ cạp nhưng vẫn là đi theo nói một câu lúc chiều hứa rai h ả o đối điện thoại di động của mình ông tính vẫn thật là là không có gì khác lời kịch trừ khen ăn ngon chính là câu k i a kinh điển võ ưu văn đang cùng tiêu quan hồng thương lượng xong về sau liền nghe hứa giai hảo không ngừng nói những n à y thế là liền dùng di động nhìn sợ t i ê u đi ô mưa đạn trừ t r e o chọc dẫn chương trình chính là hỏi mai đồ ăn thịt hấp làm thế nào ăn ngon còn có giao lưu mình n ổ p h ó n g bếp kinh nghiệm từng cái đối với mỹ thực hoàn toàn không có sức chống cự cái kia dẫn chương trình a chúng ta mở tiệm ngày đầu tiên liền đến d u y ê n p h ậ n d u y ê n p h ậ n tiêu quan hồng lúc này vừa mới gặm xong một cái d ê bọ cạp đây d ê bọ cạp mặc dù lớn nhưng là xương cốt bên trên thịt g ặ m lên đến vẫn là tương đối đáng nghiền b ở i vì đã tỉ mị xử lý qua cho nên không có chút nào mùi vị d â bọ cạp bên trên thịt cảm giác m cứ như vậy dùng c h i ế c đua kẹp lấy xương cốt chọn cái thịt nhiều địa phương cắn một cái đây miệng đầy đều là thịt dê mùi thơm thậm chí càng nhai càng thơm càng ăn c à n g có hương vị đây nước dùng dê bọ cạp không có trực tiếp dùng n ặ n g liệu nấu chín ra thịt dê giữ lại nó nước canh nguyên bản hương vị dùng cái t h i a múc ra một chén nhỏ dê canh thiện thiện uống một thanh thuần hương nồng đậm trên môi đều sẽ lưu lại mặn tươi hương đậm trên môi đều sẽ lưu lại mặn tươi hương đậm nếu là nhúng lên đồ chấm lại là một loại khác phong vị mà lâu viễn chu đương nhiên cũng là chuyên môn cho đây dê bọ cạp điều chế độ chấm mỗi người trước m thường qua nước dùng thuần túy dê bọ cạp về sau lại lựa đi ra một khối lớn nhỏ phù hợp đem nó tại đây đổ chấm bên trong như vậy nhẹ nhẹ một chấm thịt màu sắc liền mang theo chút tương màu đỏ một chút hạt vừng cùng tỏi mặt theo liêu chấp cũng cùng một chỗ dính tại dê bọ cạp bên trên lại còn có chút đẹp mắt chỉ thấy tiêu quan hồng đem dê bọ cạp xương ở trước mặt mình đổ chấm bên trong vừa đi vừa về chấm mấy lần trên thịt tỏi mặt đều dính không ít sau đó cắn một cái xuống dưới con mắt cũng không khỏi t r ừ n g lớn thêm không ít l ã p bản người cái này liêu chấp làm sao g ọ n g a ừng thế nào rồi lâu viễn chu chính đang tiếp tục ăn hắn làm k tiêu đặc biệt cảm giác rất khó để người dứt bỏ lại thêm trái ớt kích qua hương khí để người nhịn không được nhiều ăn m à i miếng liền đây lưu chấp cảm giác chấm dày ngọn nguồn đều ngon nói tiêu quan hồng lại nhịn không được kẹp phiến luộc thịt phiến bỏ vào đồ chấm bên trong vẫn là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn một miếng lại vội vàng nhẹ gật đầu ha ha ha người thích ăn liền tốt bất quá nào có khoa trương như vậy lâu viễn chu nghe tới đây khích lệ cũng là mừng rỡ không ngậm được nhà ai đầu bếp nghe tới người khắc khen mình có thể không cao hơn a cái đều là trong lòng trong bụng nợ hoa người khác nghe tiêu quan hồng nói như vậy lập tức bắt đầu phong thưởng kia trong tô dê bọ cạp khổ người nhỏ một chút trực tiếp liền đều đoạt không còn chỉ còn lại chút khổ người lớn không dễ dàng gặm võ ưu văn thật vất vả đoạt một khối nhỏ dê bọ cạp đặt ở trong bát của mình quay đầu nhìn lại bên cạnh tống thắng khá lắm tiểu tử này âm thầm đã sớm đột mấy khối lớn nhỏ phù hợp dê bọ cạp xương tại mình trong chén lúc này chính thấm liệu ăn đến hăng hái kia ăn xong xương cốt đều đã có một đống nhỏ a giao hoạt mặc dù võ u văn không biết tống thắng nhưng là cũng nghe nói tiêu quan hồng mang cái rất có mới người tại đây viễn chu lâu bên trong thật không nghĩ đến cái này, rất có mới. vậy mà là đang dùng cơm phương diện chương một trăm sáu mươi b ố hiện đại khoa học kỹ thuật chính là tốt chương một trăm sáu mươi b ố hiện đại khoa học kỹ thuật chính là tốt đêm nay viễn chu lâu cơm tối ăn đến thời gian có chút dài mấy cái ăn hàng lượng cơm ăn kinh n g ợ i sức chiến đấu siêu cường trực tiếp dẫn đến cơm tối thời gian so bình thường muốn mọc ra không í t nguyên bản lâu viễn chu còn cảm thấy ban đêm làm đồ ăn có phải hay không có chút nhiều dù sao kia mấy món ăn dùng đều là mâm lớn trẻ lớn lại thêm chút trang liêu chấp đĩa cùng cơm bát nguyên một cái bản lớn đều bày tràn đầy phàm là lại nhiều một chút nhi kia cũng là chứa không nổi thế nhưng là ăn ăn hắn phát hiện mình tự hồ nếu là làm ít một chút nhi khả năng đều không đủ ăn quả nhiên lắp đặt công sư phó làm việc nhi nhiều lượng cơm ăn cũng lớn mấy người này bên trong võ hữu văn nhìn xem mập mạp lượng cơm ăn vậy mà là trong đó nhỏ nhất chỉ là g ặ m dê bọ cạp xương hắn liền so người khác thiếu g ặ m m ấ y phối nhưng là hắn thích ăn nhất chính là tiêu tê dại gà đây tiêu tê dại gà xương cốt ngược lại là ở trước mặt của hắn trồng không ít mấu chốt nhất đều nói ăn thịt gà giảm béo võ hữu văn liền cầm cái này lấy cớ bắt đầu ăn còn chưa xong lại hoàn toàn xem nhẹ người ta giảm béo ăn đều là ngực nô da thị sự thật này tiếp theo ăn đến thiếu chính là tiêu con hồng đương nhiên cũng chỉ là、so nếu là bình thường vậy khẳng định nhìn không ra nhưng là so sánh người khác đến nói hắn sức ăn vậy mà cũng coi là thiếu đêm nay tiêu quan hồng vừa ý nhất chính là nước nấu t h ị t b ò còn dùng nước canh cùng với cơm ăn hai bát một bên hô hào cay một bên không ngừng hướng miệng bên trong nhét thực tế là cay đến không được liền uống mấy n g ụ m dê bọ cạp canh đây dê bọ cạp đun n h ư ra dê canh cũng là thuần hương cực kỳ mặc dù nấu thời gian không có chuyên môn chế biến canh thời gian dài nhưng cũng là cửa vào nhu hòa trôi váng dầu mang theo hương khí đặc biệt là tại trái ớt về sau tia lại hương lại thuần canh mấy mụm vào bụm thực tế là thoải mái về sau chính là tống thắng chớ nhìn hắn một chút không hợp nhưng là tương đương có thể ăn mà lại một mực duy trì thời gian ăn cơm ăn cơm thật ngon yêu lương truyền thống đừng quản xung quanh xảy ra chuyện gì hắn đều có thể vững như thái sơn hoàn toàn như trước đây ăn ă n ăn dù sao đây dân dĩ thực vi thiên lúc ăn cơm đó chính là ăn cơm trọng yếu nhất mà mặc hiền lâm nương tựa theo phản quang đầu to cùng tương đối tốt khẩu vị là trong mấy người chết đ u a động phải là nhất cần cái kia vô luận là tiêu tê dại gà vẫn là nước nấu t h ị t bò hắn bắt đầu ăn đều không đáng kể liền xem như ăn được trái ớt cũng là a lấy khí tiếp tục hướng xuống ăn một bên ăn sẽ còn một bên khen nói lâu lao bảng ngay cả trái ớt cũng có thể làm đến so người khác ăn ngon cuối cùng nơi này có thể nhất ăn chính là lô chiêu phi cùng tống thắng kia hai thai không nghe thấy túi đầu ăn mị thực khác biệt đây lô chiêu phi thỉnh thoảng sẽ còn cùng người chung quanh trò chuyện như vậy vài câu thậm chí còn có thể biên ra một chút cái gọi là bọn hắn lắp đặt công nhân tiểu cố sự nói một câu nhưng là cái miệng đó trừ nói chuyện bên ngoài v ỡ tải không ngừng nhét các món ăn ngon đi vào làm kích cây đậu cộ vợ một mình hắn liền cơ hồ ăn hơn phân nửa đĩa nước nấu trâu trong thịt cây cải dầu cũng là hắn yêu nhất c ư n bị hắn ăn ba b thậm chí ngay cả lâu viễn chu nửa đường lấy ra nhỏ dưa muối đều bị hắn ăn không ít ăn được cuối cùng lô chiêu phi y nguyên còn có thể duy trì vân nhanh quét ngang cuối cùng đĩa ngọn nguồn thậm chí còn không phải ở hơi ngay cả mạc hiền lâm đều nhìn ngốc chẳng phải hai ngày không ăn lấy lâu l á o bạn cơm sao muốn hay không cố gắng như vậy trước kia bọn hắn cùng một chỗ ăn những cái kia sơn chân hải vị thời điểm cũng không có thấy có loại khí thế này hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt cũng chính là viễn chu trong lầu không có mặt đầu phàm là có chút mặt đầu mấy người này có thể đem cái đĩa kia ngọn nguồn đều cao đến không còn một mảnh có thể phản quan bất quá ăn về ăn mặc hiền lâm đối với nhà mình nhà máy sản phẩm vẫn là tương đối phụ trách cơm này ăn một lần xong hắn liền thu xếp lấy để tống thắng cùng tiêu quan hồng đi thử một lần máy rửa bát nói lên máy rửa bát tống thắng tự nhiên là tích cực nhất một bàn lớn đĩa cùng bát hắn thu hơn phân nửa liền bưng đi bếp sau người khác bưng còn lại bát đ u a c ũ n g đi theo đều nói người lười mới là tiến bộ khoa học kỹ thuật căn nguyên tống thắng cảm thấy câu nói này nói đến phi thường chính xác nhìn xem một đống lớn đĩa cùng bát cất vào kia máy móc vận chuyển thanh âm qua đi máy móc n ừ n g lại tống thắng đem máy móc bên trong không lôi thậm chí ngay cả nước động đều không có chỉ rõ ràng nhất có thể tại đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ tẩy s ấ y khô một thể đỡ tốn thời gian công sức đây là công ty của chúng ta nhất sản phẩm mới năm năm hậu mãi yên tâm dùng m ặ c hiền lâm nhìn xem kia trắng nó nghĩa trong lòng còn mang theo một chút nhỏ kiêu n g ạ o dù sao đây chính là bọn hắn gần nhất vừa ra sản phẩm mới tựa như là h à i tử nhà mình đồng dạng hận không thể m á n h bỗng nhiên khen bên trên dừng lại tốt tốt tốt hiện đại khoa học kỹ thuật chính là tốt tống thắng hết sức hài lòng khoe miệng căn bản ép không được lâu viễn chu cùng tiêu quan hồng cũng ở sau lưng hắn gật đầu này bằng với giải phóng một người lực k i u lâu lão bản ngươi nhìn cái đồ chơi này đâu cũng cần giữ gìn có vấn đề gì ngươi liền tới tìm ta mạc hiền lâm nhìn lâu viễn chu biểu tình kia liền biết đối phương khẳng định là hài lòng thế là từ trong túi sờ nửa ngày mọ ra một t r ư ơ n g chỉ viết chứ danh chữ cùng điện thoại danh thiếp cái này tấm bất luận nhìn thế nào đều lộ ra đặc biệt chất phác đừng nói hoa văn trang trí thậm chí ngay cả danh thiếp công ty chức vị đều một mực không có cứ như vậy vô cùng đơn giản một t r ư ơ n g nhỏ trang giấy không ít giới kinh doanh đại lão đều lấy không được một trường bên cạnh lô chiêu philip qua có thể để cho mạc hiền lâm chủ động phát danh thiếp những năm này cũng liền lâu viễn chu một người cho nên nói, có đôi khi hợp ý mới là đơn giản nhất mau lẹ những cái kia muốn cầu cạnh mạc hiền lâm phạm là biết hắn là cái ăn hàng đoán chừng cũng có thể thiếu đi mấy năm đường q u e n co mạc hiền lâm hả luôn cảm thấy danh tự này giống như ở đâu nghe qua lâu viễn chu tiếp nhận danh thiếp hắn không hiểu cảm thấy cái tên này nhìn q u e n mắt nhưng là giống như cũng không phải trải qua thường gặp được dù à cái kia t r ù n g tên m à thôi t r ù n g tên hắn liền một cái lắp đặt công sư phó thế nào nhưng có thể để ngươi cảm thấy quen thai đâu ha ha ha ảo giác ảo giác không đợi chính mạc hiền lâm giải thích võ h văn giành ở phía trước tranh thủ thời gian trả lời h ạ dù sao mạc hiền lâm nói thế nào cũng là tương đương thành công đại l a o thường xuyên sẽ có chút từ truyền thông đem hắn lập nghiệp lịch trình làm thành video loại hình bất quá cũng may cơ bản đều không có gì ảnh t r ụ cho nên cũng là không thế nào sẽ bị nhận ra mà lại trước đó tiêu quan hồng dặn đi dặn lại mỗi người đều diễn tốt chính mình nhân vật nếu là bởi vì sai lầm để hắn bại lộ thân phận hắn cũng không biết mình có thể làm được đến cái gì võ ưu văn cho dù đối với nhà mình mỹ phẩm dưỡng ra công ty tương đương có tự tin tuyệt đối sẽ không có cái gì để người nắm địa phương nhưng là cái kia cũng không nhịn được tiêu ra g à y vò tự nhiên cái gì cũng không dám nhiều lời hắn về sau chỉ cần bước vào đây viễn chu lâu lâu lâu hắn chính là cái nhỏ tiêu thụ bên cạnh hai cái đại thúc đó chính là lắp đặt công khắc cái gì đều không có lâu viễn chu nhẹ gật đầu cũng không nghĩ nhiều về sau mấy người lại trò chuyện dập máy khí sự tình cũng liền riêng phần mình tán đem người đều đưa ra cửa cùng s ù n g vật bệnh viện bác sĩ đỗ quan phi ước định ngày mai sau khi tan việc tiếp đại quất về nhà lại nghĩ nghĩ ngày mai menu định hạ nguyên liệu nấu ăn lâu viễn chu phấn chấn hạ tinh thần trở lại lầu hai nhìn đồng hồ h i ệ n nhiên không thích hợp lại đi nối liền cửa làm đồ ăn đơn đặt hàng dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi lên mới nhất đem bán cho chơi lúc này khoảng cách viễn chu lâu ngày nghỉ còn có một ngày c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm vẫn thế không được tốt c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm vẫn thế không được tốt ngươi hôm nay nhưng nhất định phải chú ý hình tượng sáng sớm một cái a di trước cửa nhà dặn dò lấy con của mình ngươi nên mang đồ vật đều mang sao nhớ kỹ đến lúc đó phải làm sao nói sao nhưng ngàn vạn cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt nói tiếp a di lại tại nhi tử trên thân đập mấy lần giống như là muốn đem cho bùi lập đi mẹ ta là đi phỏng vấn mà thôi lại không phải lần đầu tiên yên tâm đi nết miệng vũ tuấn hải thở dài hắn đều hai mươi bảy hai mươi tám người mình lão mụ vẫn là đem hắn xem như tiểu hải tử mình trước đó vừa từ chức đi ra ngoài chơi một tháng về tới bắt đầu tìm việc làm lão mụ mặc dù không lo lắng hắn thất nghiệp nhưng là khó tránh khỏi muốn lại nại h vài câu tốt tốt tốt ta cùng ngươi t r a một hồi muốn đi ngươi đại cô trong nhà chơi đoán chừng muốn ủng hộ muộn trở về cơm trưa cơm tối ngươi tự mình giải quyết ta cũng đừng lại ăn mì t ô m lão mụ vô vô con trai mình b ả vai trong ánh mắt đều mang cười được vậy ta trước đi vũ tuấn hải phất phất tay quay người liền đi xuống lầu làm một lập trình viên hiện tại đúng là hắn phát huy thời điểm trước đông ra mặc dù tiền lương cũng t ặ n được nhưng là cách hắn chỗ ở thực tế là quá xa thông cần thời gian muốn một giờ phải biết đối với đương đại người trẻ tuổi đến nói sáng sớm có thể ngủ nhiều mười phút kia đều xem như ưu điểm phạm là tìm gần một chút công ty kia tối thiểu có thể ngủ nhiều nửa giờ tính toán hôm nay phỏng vấn này nhà công ty rời nhà đi bộ chỉ cần mười năm phút mà lại xung quanh tựa hồ có rất nhiều ăn ngon đây nếu có thể phỏng vấn thành công cuộc sống kia trình độ thuộc về là bay vọt về chất khe hhk vũ tuấn hải đi tại ven đường mặc dù thời tiết y nguyên rất lạnh nhưng hắn lại không chút nào cảm giác mười năm phút sau vũ tuấn hải đi vào một tràng cao úc hắn nhìn điện thoại di động bên trong địa chỉ lại nhìn một chút trước mắt lít nha lít nhít hướng rất bài rơi vào trầm Cộng bảo an nhìn thấy có người đứng gần người ở chỗ đó chịu trách nhiệm mà tiến lên bắt đầu hỏi thăm đúng lúc v u tuấn hải cũng muốn tìm người hỏi một chút tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động cho đối phương nhìn một chút a i ngươi tốt ta muốn hỏi một chút này nhà công ty không phải tại tầng m ộ ư ơ i làm sao làm sao không có tại ta trước cửa này hướng dẫn bài bên trên tìm tới đâu bảo an tiếp nhận điện thoại liếc mắt nhìn lập tức liền một mặt thoải mái à ngươi nói là này nhà công ty à bọn hắn đầu tuần liền dọn đi giống như đi sát vách khu mới đi bên kia nhi tiền thuê nhà tiến nghi đầu tuần liền dọn đi rồi ngay xong lời này nổi trận lôi đình mặt này thử ghét nhất chính là gặp được không đáng tin cậy hờ giờ không cần phải nói đây tuyệt đối là hờ giờ cho sai địa chỉ tám thành chính là phục chế g i á n trước kia nói chuyện phiếm ghi chép loại hình kết quả quên bọn hắn dọn nhà chuyện này đúng đầu tuần dọn đi ngươi đến phỏng vấn vẫn là đường đi công ty bọn họ người ta cảm giác ba ngày hai đầu đổ đổi không đáng tin cậy bảo an thấy vu tuấn hải biểu tình kia liền nhỏ giọng xích lại gần nhắc nhở hắn muốn nói ai hiểu rõ nhất ký túc xá bác q u á i vậy khẳng định chính là vật nghiệp người bao quát nhưng không phải giới hạn trong quét rác ga gì cộng bảo an còn có tiếp t â n kia cũng là nguồn tin cậy tất lại chính là không đáng tin cậy được tạ ơn mang theo hoàng khí vũ tuấn hải đi ra các ốc còn không có đứng vững điện thoại l i ệ n vang chỉ thấy là đối phương hờ dịch giờ lại phát tới cái mới địa chỉ để hắn trong vòng nửa canh giờ đến nhưng mà nơi này khoảng cách địa chỉ mới tối thiểu muốn một giờ đường xe mà lại cũng không có xin lỗi ý tứ vũ tuấn hải trực tiếp đem đối phương kéo đen nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện tại mới hơn chín giờ về nhà đi ngủ tựa hồ là cái lựa chọn tốt nhưng là lúc này đoán chừng cha mẹ hắn còn không có đi ra ngoài nếu là cứ như vậy trở về bị nhắc tới việc nhỏ nếu là kéo l ấ hắn cùng đi đại cô nhà vậy mới muốn bệnh kết hôn gì làm việc sinh con ba kích liên tục n g ấ m lại cũng làm người ta nhức đầu suy nghĩ hạ cảm thấy vẫn là tại xung quanh đi dạo một vòng tương đối đáng tin cậy vừa vặn phía trước không xa chính là tinh thần bất lộ các loại cửa hàng đều không ít đi dạo đến giữa trưa thuận tiện liền đem cơm chưa giải quyết sau đó về nhà đi ngủ hoàn mỹ cứ như vậy tính toán vu tuấn hải có hai vai bao liền xuất phát bất quá vu tuấn hải sáng sớm lúc ra cửa đi rất gấp ngay cả miệng nước đều không uống hiện tại khát cực kỳ đúng lúc một nhưng đầu một nhà trà sữa cửa hàng đập vào mi mắt đây chín giờ sáng trà sữa cửa hàng sinh ý có thể nói là có chút hơi lạnh thành chỉ có một hai cái khách nhân ở mua trong tiệm còn có cái ghế vu tuấn hải không nói hai lời liền chui vào nhìn xem rực rỡ muôn màu trà sữa cuối cùng tuyển chén mang ô mai thịt quả cùng bơ nhìn xem liền cảm giác dễ uống lại nhìn một chút menu phát hiện trừ trà sữa bên ngoài còn có cái gì mối b i ể n vị tẩy rửa mặt nước chịu trách nhiệm cho đến khi xong mật ong mù tạc vị c ò n khoai tây vu tuấn hải nhịn không được cũng mua một chút nhét vào trong túi đeo lưng của mình cái con tham ăn này trông thấy ăn ngon chính là nhịn không được muốn mua bên trên chút. Chờ lấy được trà sữa. vũ tuấn hải tìm cái vị trí ngồi xuống thuận tiện x o á t x o á t điện thoại nghĩ đến rất lâu không nhìn nóng lục xoát liền mở ra nhìn xem viễn chu lâu hôm nay ăn cái gì là cái quỷ gì cái gì là viễn chu lâu một mặt mê mang hắn chỉ là ra ngoài du lịch chơi một hồi không thế nào x o á t nóng lục xoát làm sao liền xem không hiểu rồi căn cứ tìm tòi hư thực nguyên tắc vũ tuấn hải liền bắt đầu một trận lục xoát từ viễn chu lâu đến hải cầm mười phòng ngăn lớn bảng danh sách từ dẫn chương trình đến mỗi ngày menu không có tốn bao nhiêu thời gian liền làm rõ ràng chuyện gì xảy ra có chút đồ vật ta tiệm này ở đâu càng lục xoát càng có hứng th Nhìn nhìn a hôm á t hiện v nay vận khí ì n n là không ra thế nào điện cùng nước có quan hệ kiến trúc cái tên này mang thuyền phòng ăn cũng coi như a đây ngẫu nhiên tạo ra đồ vật vậy mà cũng có một ít ý tứ quay đầu ta cũng viết cái chương trình hoàn toàn không có đem câu nói này để ở trong lòng vu tuấn hải nói thầm lấy liền đi ra cửa đi qua từng đầu đường đi cùng rất nhiều người qua đường gặp thoáng qua vu tuấn hải nhìn điện thoại di động địa đồ cuối cùng là tìm tới viễn chu lâu lúc này cổng đội ngũ còn không tính dài hắn vội vàng chạy lên trước đến cuối hàng tính toán không biết buổi trưa hôm nay ăn cái gì mà đứng tại hắn nam nhân phía trước xem ra hơn ba mươi tuổi mang theo kính mắt mang theo trong người một cái mã chắt cùng một đài lạp t ọ n ngồi ở chỗ đó bên cạnh xếp hàng bên cạnh làm việc vu tuấn hải lúc đầu không thế nào chú ý kết quả túi đầu xuống phát hiện đối phương cũng là lập trình viên ngay tại mã số hiệu nhìn xem vẫn là cái đại công trình Ừ. đoạn này thay mặt mã có phải hay không có chút vấn đề nơi này dùng t h ị tựa hồ tốt một chút nhìn trong chốc lát v u tuấn hải n h ị n không được nói một câu đối phương một mặt giật mình ngẩng đầu nhìn hắn chương một trăm sáu mươi sáu trước tiên đem cơm ăn chương một trăm sáu mươi sáu trước tiên đem cơm ăn ai đầu năm nay người trẻ tuổi đều bận bịu qua một bên xếp hàng bên cạnh làm việc sao v u tuấn hải nhìn xem ngồi trên mã chắt nam nhân kia đối phương cũng giật mình nhìn xem hắn phía trước còn có mấy cái xếp hàng đại gia đại mụ một mặt tò mò nhìn hai người bọn họ huynh đệ ngươi hiểu cái này vậy ngươi tới giúp ta n g o n nó Ta t hai ậ t sự là phục nghị còn muốn đ UG. nam g ô i n nhân lúc này góp tại máy vi tính vu tuấn hải nhìn một chút số hiệu về sau hai tay bắt đầu ở trên bàn phí may múa thỉnh thoảng cùng một bên lý lập duy nói lên vài câu xung quanh đại gia đại mụ nhóm vốn đang rất có hứng thú nhưng là hai người này đối thoại nghe lại giống như là mã hóa qua đồng dạng cái gì chỉ hướng cái gì lượng biến đổi mỗi một chữ đều giống như long quốc ngôn ngữ nhưng là nối liền căn bản nhưng căn bản nghe không hiểu ai l á o trương a người trẻ tuổi đồ vật ta vẫn là chớ cùng lấy lẫn b ả o đến tranh thủ thời gian đánh cờ đứng tại lý lập duy phía trước vương đại gia nắm lấy bên cạnh trương đại gia chỉ chỉ điện thoại hai người bọn họ là mười mấy năm l á o bạn đánh cờ cãi nhau mười mấy năm lẫn nhau có thua có thắng trước kia bọn hắn luôn luôn gặp nhau ở nhà xung quanh trong công viên nhỏ tại tảng đá trên mặt bàn mang lên một bộ cơ、tướng. hai người các ôm một cái cốc giữ nhiệt hoặc làm ù a hè quạt quạ t hư bù một chút cờ liền hơn nửa ngày thường xuyên xung quanh còn có không ít xem náo nhiệt mà bây giờ hiện tại kỹ thuật này tiến bộ muốn chơi cờ tướng căn bản không cần đến thực thể q u â n cờ trực tiếp dùng trên mạng có sẵn phần mềm là được lần này ngược lại tốt vô luận gió thổi trời mưa đều có thể tùy thời tùy chỗ cùng đối phương đánh cờ chỉ là có cái c h ỗ xấu không thể đi lại hạ liên hạ không thể đi lại ta nhìn ngươi làm sao chơi xấu ngươi đây nói vậy ta nơi nào chơi xấu qua cứ như vậy hai cái tóc cơ hồ hoa dâm nhưng nhìn thân thể khỏe mạnh đại ra trung k h mười phần nâng điện thoại di động thân thể dựa vào ở trên tường hạ lên cờ tướng bên cạnh hai cái tiểu hòa tử còn đang nghiên cứu trong máy vi tính số hiệu lại sau này nhìn lại nghe âm nhạc sách băng ghế tán gâu ăn đồ ăn vặt liếc nhìn lại thật là vô cùng náo nhiệt so với trước mấy ngày hiện tại đến xếp hàng người tựa hồ cũng nhiều chút t h o n g rong không ít là trước đó tới qua hoặc là sớm tại trên mạng làm tốt công khóa hải cầm mỹ thực diễn đảng bên trên ý nguyên mỗi ngày đều tại đổi mới menu rất nhiều cùng thiếp người trừ sẽ phát ảnh chụp cùng cảm tưởng bên ngoài hiện tại còn tổng kết ra một chút xếp hàng kinh nghiệm mang theo ghế gập đến đổi bờ u g lý lập duy chính là nhìn diễn đàn thiếp mời làm chuẩn bị mới đến c h ỉ là vốn chỉ muốn mang máy tính thuận tiện buổi chiều muốn dùng không nghĩ tới ngược lại là chức dùng tại trong công việc tại hai cái đại gia đánh cờ tiền ồn ào bên trong lý lập duy nhìn xem vu tuấn hải giúp hắn đổi số hiệu mới hàng lập tức liền biết vấn đề đây chính là để hắn cao h ứ n g xấu huynh đệ xem ra ngươi đối cái này rất quân a làm mấy năm a lý lập duy nhìn xem mã số hiệu vu tuấn hải vỗ bả vai của đối phương hỏi là a năm năm trước đó ở công ty làm hạng mục hiện tại từ chức nghị không ra xếp hàng ăn cơm cũng có thể trông thấy mã số hiệu ngôi s ồ m ở v u tuấn hải bên cạnh lý lập duy n g h e xong h từ trước rồi đây chính là cao hứng xấu hắn là cái công ty game lập trình viên tạm thời điều tạm đến một cái mới hạng mục tổ trước mắt chính là điên cùng thiếu người thời điểm để hờ giờ nhận người chiêu rất lâu cũng không có đụng tới phù hợp nghị không ra hắn hôm nay điều đường ra ă n viễn c h ú lâu vậy mà gặp cái phù hợp k i u huynh đệ tìm việc làm không phải công ty ngay tại sếp vách chúng ta làm trò chơi ngươi nếu là nguyện ý ta hiện tại tìm hờ giờ cho người phỏng vấn a không đúng cơm nước xong xuôi dẫn ngươi đi phỏng vấn một kích động lý lập duy lôi kéo v u tuấn hải cánh tay liền không thả bất quá hắn vẫn là duy trì lý trí mình thật vất vả có cái có thể ăn v i ễ n chu lâu cơ hội vậy cũng không có thể tùy tiện liền từ bỏ phỏng vấn có được hay không không nhất định cơm này ăn không được vậy coi như thật không biết lần tiếp theo muốn lúc nào vũ tuấn hải lúc này còn đắm chìm trong phỏng vấn bị người leo cây phiền muộn bên trong cũng không nghĩ tới làm sao đột nhiên liền đến cái phỏng vấn nhìn chung quanh một chút đây đúng là tại xếp hàng chờ lấy ăn cơm đâu mời phỏng vấn hẳn là lừa đảo đi công ty của chúng ta không thiếu tiền mới du lịch bảng xếp hạng thứ nhất kia trò chơi chính là chúng ta công ty sáu hiệm bốn kim quản ba bữa cơm tăng ca có thừa ban bữa ăn cho tiền tăng、ca. Thanh Lý có n tiền, giờ để i cử thành công có tiền thưởng hai ta một người một nửa ngươi nhìn kiểu gì đồng ý ta cùng chúng ta hờ giờ nói một chút hôm nay muộn một chút an bài phỏng vấn ta trước tiên đ e mấy c ơ năm Thành trước tiên đ c sau vu tuấn hải lại nhớ tới chuyện này thời điểm vẫn là đang cảm thán hắn ngày đó thật là đụng đại vận mà viễn chu lâu cũng đúng là phúc của hắn địa mỗi tuần đều muốn đi đến ăn lần trước mới có thể an tâm bất quá dưới mắt hắn tâm tư còn từ lúc nào mới có thể mở cơm về điểm này cứ như vậy viễn chu cửa l ầ u hàng phía trước đội đám người riêng phần mình đều có chính mình sự tỉnh làm gì đều có thời gian thoáng trước mắt liền đến tiếp cận một giờ chiều tiêu quan hồng mang theo bảng đen lại ra hàng trước n h ấ t người nguyên bản ngồi tại cái băng ngồi nhỏ bên trên ngay tại đùa nghịch điện thoại kết quả nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia một cái giật mình liền đứng lên ra ra đến rồi viễn chu lâu tiểu ca ra đến rồi đây một cuốn họng kêu vang động trời một đống lớn tự mang mã chát băng ghế người lập tức liền đứng lên hai mắt còn mang theo một tia trời mong tiêu quan hồng ngược lại là bị đây một cuốn họng cho giật này mình hắn ngược lại là không nghĩ tới hiện tại hắn đã thành mỗi ngày các thực khách muốn nhìn nhất đến người kia dù sao chỉ cần tiêu quan hồng ra đây viễn chu lâu sẽ phải bắt đầu kinh doanh làm gì vậy nhanh lên treo bảng đèn kinh doanh không đợi tiêu quan hồng chậm qua thần nhi tống thắng cũng từ phòng ăn bên trong đi ra thúc giục tiêu quan hồng xếp hàng thực khách đại bộ phận đều chưa thấy qua tống thắng dù sao hắn trước kia đều là ở phía sau chủ bên cạnh vội vàng rửa chén mặc dù thỉnh thoảng sẽ trợ giúp lâu viễn chuẩn c h u bị nguyên liệu nấu ăn lại cũng rất ít có thể bị nhìn thấy ngay mặt đám người lập tức liền bắt đầu bắt vái viễn chu lâu chiêu mới phục vụ viễn a ta cũng không nhìn thấy hữu chiêu mời quảng cáo a ta cũng muốn tới làm phục vụ viễn a có người như thế hô một câu người bên cạnh cũng đi theo phụ họa so với mỗi ngày xếp hàng vẫn là trực tiếp khi phục vụ viên càng bất việc nhi một ngày tối thiểu có một bữa nhân viên bữa ăn đâu đây tiêu quan hồng mặc dù nghe tới những lời này bất quá cũng chỉ là hơi nhuyết khoẹ môi lên lên những người này nào có hắn tuệ nhãn biết trâu sớm liền lên làm viễn chu lâu phục vụ viên bất quá dưới mắt làm sao có thời giờ để hắn tiếp tục tiêu nạo g số giới hắn đem bảng đen phủ lên liền bắt đầu chào hỏi xếp hàng thực khách có trật tự vào nhà hôm nay menu thì là thịt dê cải trắng xào dấm cơm bốn mươi nguyên hàng trước nhất người nhìn bảng đen không kịp chờ đợi liền đi vào viễn chu lâu thì lúc à là này thịt Trước thì thịt tới tiểu rất Hôm phục nhã. dê. dê. viên ra mới cái ca còn l xem nay vụ này ngồi tại viễn chu lâu trong nhà ăn các thực khách ngay tại chọn m ó n ăn bên ngoài xếp hàng người lần lượt hướng trong nhà ăn đi toàn bộ trong phòng đều vô cùng náo nhiệt người phát hiện không đây viễn chu lâu hai cái phục vụ viên nhìn xem đều không giống là người bình thường luôn cảm thấy trên người bọn họ mang theo một chút không giống khí chất một đôi tới qua viễn chu lâu nhiều lần tình lữ lúc này ngồi ở trong góc nhìn xem tiêu quan hồng cùng tống thắng tại dẫn đạo thực khách không k h i bắt đầu bắt á i ta nói cho ngươi ta hôm qua nhìn người v ậ trần nói viễn chu lâu người bán hàng này có lai lịch lớn cô nương trẻ tuổi tuần h doanh ôm điện thoại di động của mình nhỏ giọng cùng ngồi tại mình đối diện bạn trai ngô thiên vũ b á t quái cái gì địa vị ngươi đừng cả ngày nhìn những cái kia tin tức ngầm đều là gặp người ngô thiên vũ dùng một tay chống đỡ cằm của mình con mắt nhìn phía xa vẫn còn bận rộn hai cái phục vụ viên hắn vậy mới không tin cái gì có lai lịch lớn đâu ta còn chưa nói đâu ngươi liền không tin nói cho ngươi có người vạch trần nói mỗi ngày ra treo bảng đen phục vụ viên k i ê là cái thiếu ra nhà giàu trong nhà có cần thế nhưng là đâu hắn là cái siêu cấp không may người mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bị làm hỏng cho nên vì không phải để hắn thai họa trong nhà gia tộc bọn họ đem hắn đưa đến người đối diện đi làm nằm vùng thành công đem đối phương làm phá sản nhỏ giọng nói chu ánh còn mang theo cỗ này nói bắt quái thời điểm mới có giọng điệu dùng tay nửa che miệng sợ người khác không biết bọn hắn đang nói thì thầm chỉ là ngô thiên vũ sau khi nghe k h ỏ e miệng có chút run rẩy cái gì loạn thất bát a o liên c á i phục vụ viên cái gì thiếu ra cái gì nội ứng đều phim truyền hình nhìn nhiều đi hắn quay đầu nhìn tiêu con hồng người kia lúc này ngay tại cười ha hả cho người ta mang thức ăn lên nơi nào có cái gì nội ứng d á vẻ ta cảm thấy mặc dù phục vụ viên kia khí chất rất tốt nhưng là gia tộc gì thiếu ra hẳn không phải là cái kia người tốt nhà có tiền như vậy chạy đến cho người khác làm phục vụ viên a còn đặc biệt không may sẽ không phải là cái nào đoán mệnh nói mò a tin tức ngọc nha khẳng định có thật có giả nghe vui vẻ mình mang bình nước suối chu bánh uống ngột ngụm lại tiếp tục cản trở mặt nói đi xuống ngươi đừng nhìn cái này viễn chu lâu cùng những cái kia tính cấp phòng ngăn trang trí không cách nào so sánh được nhưng là giống như nơi này xuất nhập rất nhiều người đều là đại lao có người nói gặp qua mấy cái thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại lao cải trang trang điểm tiến đến viễn chu lâu ăn cơm như cái gì tô tranh tranh loại kia nữ diễn viên đều căn bản không tính là cái gì mặt sau này tất cả đều là cái kia thần bí gia tộc tại nắm trong tay hai vị gói phục vụ đến rồi chu gánh đang nói cao hứng tiêu quan hồng đột nhiên liền bưng bàn ăn xuất hiện tại hai người bọn hắn bên người quả thực là đem người giật n y mình a a tạ ơn đây ngô thiên vũ ngẩng đầu một cái vừa vặn cùng tiêu quan hồng bốn mắt nhìn nhau nhớ tới trước một giây còn tại cùng bạn gái bắt quái đối phương đây trực tiếp liền lúng túng bất quá đây xấu hổ cũng chính là một cái chớp mắt sự tình đây cái mũi nghe thì là thịt dê h ư ơ n í đại não trực tiếp liền thành chạy không trạc thái ánh mắt đều bị kiêm một mầm cắt thành khối thịt dê hấp dẫn vung xuống bàn ăn tiêu quan hồng liền ma lưu chạy lưu lại tiểu tình lữ hai người đối đ ị a hai mắt mạo tinh tinh nơi nào còn có không bắt mái hôm nay thật may mắn vậy mà là thì là thịt dê mùi thơm này quả thực hít mũi một cái chu ánh cầm điện thoại di động vội vàng chụp ảnh dù sao hiện nay nếu là phát người bằng hữu vòng cái gì chỉ cần tăng thêm viễn chu lâu ba chữ liền khả năng hấp dẫn một đống lớn điểm tán cùng bình luận so thập viễn điện thoại cùng xe đều dễ dùng mà lại phía dưới bình luận tất cả đều là phát ra từ thực tính áo ước nô thiên vũ nhưng không có phát vòng bằng hữu th hắn cầm lấy chiếc đ u a trước hết là kẹp cùng một chỗ thịt dê ra chỉ thấy đây thịt dê mặt ngoài dính không ít bạch chi ma cùng thì là t r ì n h thể đỏ bên trong mang kim sắc thì là mùi thơm nước mũi mà đến để nguyên bản cũng bởi vì xếp hàng có chút đói ngô thiên vũ cảm giác mình đói hơn trực tiếp dứt khoát đem thịt dê đưa vào miệng đều nói xong thì là thịt dê hẳn là tại có đ ộ xuất thì là vị đồng thời còn muốn bảo lưu lấy thịt dê hương vị đã nhiều chất lỏng lại không lỡ lời cảm giác mà d ư ớ i mắt hôm nay đạo này thì là thịt dê hiển nhiên hoàn toàn vượt qua tiêu chuần này thịt dê bên ngoài mang theo một tia dầu c h i n qua đi mới có cảm giác thì là Phối hợp thịt dê b A ngươi thân n vậy mà ăn trước chu ánh đập xong ảnh chụp phát xong vòng bằng hưu đây mới nhìn rõ mình bạn trai đã bắt đầu ăn tiểu tiểu lầm bầm một chút cũng là chọn một khối thịt dê trực tiếp nhét vào miệng bên trong Ô, ăn ngon không hổ là viễn chu lâu chu gánh nháy mắt giống như là phát hiện cái gì đại lục mới ngay sau đó lại liên tục ăn hai khối tiêu mang theo hơi cay cảm giác thịt dê nhập miệng sau nháy mắt liền đem vị rác cho triệt để chinh phục thịt dê tơi ư hương thì là cây độc đậu p h ộ n g bạch chi ma thuần hương mỗi một thanh đều giống như đang hưởng thụ lấy trí cao thị n h y ế n để người hoàn toàn không cách nào cự tuyệt đúng đúng còn có cái tin tức nghe nói viễn chu lâu đầu bếp vơ ăn chu á n h lại nghĩ tới một cái bắt k h á i vội vàng vô vô cái bản để ngay tại túi đầu mánh ăn bạn trai nhìn qua a đầu bếp thế nào rồi nô thiên vũ tâm tư đều tại thịt dê bên trên nhưng vẫn là ngẩm đầu lên chương một trăm sáu mươi tám đầu bếp bí mật chương một trăm sáu mươi tám đầu bếp bí mật hải cầm hai mươi năm trước có cái nghe tiếng cả nước đầu bếp về sau có một ngày đột nhiên liền biến mất tại công chúng trước mắt hiện tại có tin tức nói viễn chu lâu hiện tại tay cầm môi người trẻ tuổi chính là người kia nhi tử nào đó khách sạn phòng tổng thống bên trong một cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân đang ngồi ở phía trước cửa sổ uống vào rượu đỏ sau lưng chu thư ký mặc câu phục màu đen cung cung kính kính đứng ở nơi đó trên tay còn cầm một phần màu lam hồ sơ bên trong viết chính là đầu bếp bí mật hiện tại người a đều là nhàn chính là cái nhà ăn nhỏ vậy mà cũng có thể ăn vào âu dương đâu biết lão nhân thiện thiện uống một ngụm rượu đỏ nhìn xem tia đỏ hồng trong s u ố t màu sắc dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ l o a mắt lão gia người nói âu dương đâu biết chính là đây trong điều tra nói biến mất cái kia chu thư ký đối lấy trong tay hồ sơ đây là hắn thủ hạ người s i ê u tập liên quan tới viễn chu lâu tin tức bởi vì thực tế là không có gì có thể điều tra thân thế bối cảnh đơn giản đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế là cũng chỉ có thể tại mạng lưới bên trên tìm kiếm một chút bắt khoái tin tức mặc kệ là thật là giả đều lấy ra góp đủ số giao nộ dù sao cha nhiều như vậy trời mặc kệ ai đi tra kết quả đều biểu hiện kia lâu viễn chu chính là cái phổ thông thất nghiệp thanh niên đột nhiên mở cái phòng ăn phụ mẫu cũng cùng ăn uống nghiệp không hề quan hệ thậm chí cả nhà đều không có từ sự tình ăn uống ngành nghề cũng không có t r a được có bối cảnh gì trừ tiêu ra cái kia tiêu quan hồng tại khi phục vụ viên bên ngoài hết t h ả đều rất bình thường Ừm. Thư mắt mười mấy hai mươi năm làm Chu trước cái câu, trước, cũng cái cũng thư nhân nhất hai hắn hắn phát hiện đơn thuần làm cái đầu bếp cũng không thể thỏa uống rượu đầu quá sau đầu từng Bất ký láo gọi này đơn vào là về đỏ đã bếp. bếp chỉ là hiện tại nhiếp khâu lớn tuổi mấy có lẽ đã lui khỏi vị trí tuyến hai mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống bốn phía dung loạn dẫn đến cách mỗi mấy tháng liền có người truyền người hắn đã treo âu dương đầu bếp kia là sư phụ của ta mặc dù chỉ dạy qua ta mấy ngày nhưng người ta kia là chủ nghệ mọi người càng không có cái gì như tử những này không hiểu thấu truyền ôn ngươi đi để người cho xử lý đi đây không phải tung tin đồn nhảm sao nhiếp khâu đặt chén rượu xuống từ trên bàn cầm khỏa quả táo cắn một cái kết quả chua đến muốn mạng răng đều đau sau lưng chu thư ký nhẹ gật đầu lại nhìn một chút hồ sơ phía trên hết thệ có bốn năm mươi cái phiên bản bắt quái hắn lúc này mới niệm đến đầu thứ ba kết quả ba đầu đều cùng các loại chú nghệ mọi người hoặc là có thực lực gia tộc có quan hệ nhà hắn lao ra liền để hắn đều xử lý đây nếu là lại đọc tiếp chẳng phải là tất cả đều phải xử lý hiện tại viễn chu lâu như thế lửa ngay cả nơi khác người cũng bắt đầu chú ý toàn bộ trên mạng tin tức khắp nơi đều là tiểu mã làm sao vẫn chưa trở lại liền để hắn đi mua cái cơm đây đều mấy giờ không có phát phát hiện mình chu thư ký dị dạng nhấp khâu đem cắn một cái quả táo một lần nữa thả lại trên bàn không kịp chờ đợi hướng cổng nhị quanh lao ra, hiện tại t chu mã sáng ớ thư n k h ô nhất g miệng l đây tiểu mã là mới tới người trẻ tuổi còn tại làm việc vặt giai đoạn nhấp khâu nghĩ nếm thử viễn chu lâu đồ ăn lại không nghĩ mình xếp hàng cũng chỉ có thể phái tiểu mã cái này rảnh rỗi nhất người đi không chu thư ký còn cho tiểu mã ngoài định mức phát tiền thưởng yêu cầu hắn tuyệt đối không thể ăn vụng hắn cũng không muốn phát sinh cái gì tìm người đi mua hộ kết quả đồ ăn để mua hộ người cho ăn song cố sự đều nói những cái kia ăn vụng chính là cho mua hộ phí không đủ cho nên hắn còn nhiều cho chút lại thêm còn làm việc bảy ở chỗ này ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề hẳn là đi cuối cùng chu thư ký vẫn là quyết định cho tiểu mã gọi điện thoại hỏi một chút nhìn xem người đến cùng là tại kia liền bắt đầu ăn vẫn là đã trên đường tìm tới phương thức liên lạc điểm kích quay số điện thoại rất nhanh đối diện liền tiếp lên điện thoại tiểu mã mua tới rồi sao chu thư ký vội vàng hỏi lại nghe trong điện thoại truyền ra t h ở giải thanh â m ải chu ca a đây viễn chu lâu đồ ăn là thật hương à tia thật là nghe thấy đều n h ấ t không n ổ i đạo cho nên ngươi trực tiếp ăn rồi tia thật không có mặc dù ta rất muốn ăn nhưng là ta ăn làm việc nhưng là không còn một cái chiều khí phồn thịnh thanh â m chuyển đến bên kia tiểu mã dù nhưng đã bị kia phần gói phục vụ mê đến không được chỉ là kia thì là thịt dê mùi thơm liền đã để hắn lưu l u y ế n q u ê n về có trời mới biết hắn hoa khí lực lớn đến đâu mới trông tự lại ăn vụ suy nghĩ mà lại đây viễn chu lâu hiện tại đóng gói dùng chính là phòng ăn vụ thiết kế nếu là mở qua nhất định sẽ bị người phát hiện căn bản hoàn nguyên không được bộ dáng lúc trước cũng không biết bọn hắn dùng loại này đóng gói có phải là có cái gì cho nên chuyện phát sinh qua n g ư ờ i đến đó rồi đem thức ăn mang về sớm để ngươi chuyển chính thức nghe tới đối diện nói như vậy chu thư ký lau vẹt mồ hôi tranh thủ thời gian trấn an trấn an thật đ ắ t chu ca ngươi đừng lựa p h ỉ n h ta a ngươi nếu là lựa p h ỉ n h ta ta hiện tại liền đều ăn xong ông cái túi tiểu mã hiện tại đang ngồi ở lưới hẹn xe hướng trở về toàn bộ trong xe đều là, thị là thịt dê hương vị ngay cả lái xe đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn ngươi đem viễn chu lâu đồ ăn mang về liền cho ngươi chuyển không nói tranh thủ thời gian trở về n h a cúc điện thoại tiểu mã thở dài nhìn xem kia đặt vào viễn chu lâu gói phục vụ cái túi khó khăn nuốt nước miếng ta nói x o a y ca ngươi đây là ở đâu mua thì là thịt dê mùi vị kia thật sự là t u y ệ ta t lưới hẹn xe lái xe nhìn mình hành khách b ô n g điện thoại xuống lúc này mới ra tiếng từ cái này hành khách lên xe bắt đầu trong xe của hắn liền tràn ngập một cốt thì là thịt dê mùi thơm hương vị kia cũng sẽ không hiện được bao nhiêu g â y mũi hơn nữa còn có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mã lực nếu không phải đóng gói đến đặc biệt chặt chẽ hắn khả năng sớm liền không nhịn được à, viễn chu lâu nói là rất nổi danh ta cũng chưa ăn qua tiểu mã thành thật trả lời bởi vì đây đóng gói cách hắn gần nhất trừ thì là thịt dê khí tức hắn còn có thể nghe đến cải trắng xào g i ấ m hương vị đây ở đận vị chua nhi xuyên thấu qua đóng gói truyền ra so với thì là cỗ này tương đương có lực t r ù n g kích hương vị đến nói phải ôn hòa không ít nhưng là một loại khác hương viễn chu lâu ai u gần nhất xác thực nghe nói có như thế cái phong ăn như thế lựa sao bất quá nghe đúng là dễ ngửi lái xe quan sát đến đường xá mặc dù n g ự khí nghe vào không có gì đặc biệt nhưng là kia cái mùi thế nhưng là không chịu được co rúm so với trong xe thả mùi thơm hoa cỏ đây mị thực hương vị cần phải hương bên trên mười mấy gấp hai mươi lần là dễ ngửi bất quá sư phó n g ư ờ i đây lái xe tốc độ có phải là chậm một chút đây bên cạnh xe đạp đều nhanh hơn ta phía trước cũng không xe càng không kẹt xe a mắt thấy liền muốn đến mục đích tiểu mã khoe miệng có chút c ó rúm hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại không chỉ xe đạp chạy so cái lưới này hẹn xe nhanh hắn mới vừa rồi còn trông thấy một người đi đường vượt qua đi còn dùng một mặt không h i ể u thấu biểu lộ nhìn hắn một chút nếu không phải hiện ở phía sau không có gì xe đoán chừng sớm đã bị người ở phía sau cùng lấn còi cái này、đây、không phải suy nghĩ nhiều nghe một hồi thì là thịt dê mùi vị a. Lái xe c hai o một c giờ chiều một cỗ lưới hẹn xe rốt cục d ừ n g ở nào đó cửa khách sạn vừa rồi xe này mắt thấy liền muốn đến khách sạn kết quả lái xe s ừ n g sốt không nghĩ thông đến quá nhanh suy nghĩ nhiều nghe tiếc thì là cùng thịt dê hương khí chỉ là không nghĩ tới tốc độ xe chậm là chậm chậm có chút quá mức đầu hành khách đều có ý kiến làm sao cũng liền nói không đi qua cuối cùng bất đắc dĩ còn là dựa theo bình thường tốc độ lai tới tiểu hoa tử tài xế này mặc dù chưa ăn qua cái gì cấp cao sơn chân hải vị nhưng là bên đường có nhỏ ven đường phòng ngăn hắn nhưng làn nến qua không ít có loại mùi thơm này nhi trong ấn tượng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chỉ là nghe liền đã có thể tưởng tượng ra đầy thị tan vào miệng bên trong sẽ là như thế nào hạnh phúc nơi đó xếp hàng người là rất nhiều hơn chín giờ thời điểm người đều không phải ít còn có mang theo băng ghế đi ngơi ư suy nghĩ một chút đi ta thế nhưng là dậy thật sớm sắp xếp còn có nhân số đến liền không phải để sắp xếp chỉ có thể đi sớm đi trễ cũng chỉ có thể xem vật khí sư phó ta giao qua khoản a gặp lại giao xong tiền tiểu mã ma lưu mang theo mua được đồ ăn xuống xe trước khi đi hắn quay đầu liếc mắt nhìn lái xe tài xế k ê u y nguyên nhìn c h ậ m c h ậ m hắn mang theo đồ vật nhìn không biết còn tưởng rằng hắn mang theo bảo bối gì đâu thằng đến tiểu mã đi vào quán rượu lưới hẹn xe lái xe mới có chút lưu lên không rời mà đem xe tử lại đi trong lòng còn đang tính toán lấy ngày nào nghỉ ngơi cũng đi thử xem nhà kia viễn chu lâu Mà t i ba mươi ã vào quán r quá một một ba, ba đây là cái gì mùi thương nha trong thang máy tiểu bằng hữu vuốt vuốt cái mũi của mình đây là hắn lần thứ nhất nghe được thì là hư vị đã có chút hiếu kỳ lại có chút nhi hướng tới rõ ràng có thể đoán được là ăn、ừ. đây là thì là thịt dê a trẻ tuổi ba ba trần c h ờ một chút hắn gọi ngụy minh thần bởi vì mấy ngày qua lão bà đi công tác hắn lại không nghỉ ở nhà nấu cơm dứt khoát liền mang theo nhi tử đến khách sạn ở vài ngày coi như là nghỉ ngơi hiện tại đây là vừa mang theo nhi tử ăn cơm chưa xong chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi nhưng lúc này đây trong thang máy tràn ngập thì là hương khí tựa h ồ xáo trộn kế hoạch của hắn rõ ràng vừa rồi đã cảm thấy ăn no lại tại nghe được mùi thơm về sau cảm giác đến giống như còn có như vậy một chút điểm đói không nhiều liền một chút xíu tại thì là hương khí vật làm đến hạ thịt dê hương vị cũng là tương đương rõ ràng tại đây không lớn không gian bên trong hương vị tựa hồ dần dần trở nên nồng đâm lên không chỉ là đối đại nhân có lực hấp dẫn ngay cả tiểu hài tử cũng rất là ưa thích ba ba thì là là cái gì nha lắc lắc ngụy minh thần tay tiểu nam hài hai con mắt điên của ngáy đầu lưỡi còn liếm môi một cái một loại hương liệu mụ mụ ngươi không quá ưa thích ngụy minh thần giải thích bởi vì chính mình lão bà không thích thì là cho nên nhi tử đã lớn như vậy đều chưa thấy qua thì là càng chưa ăn qua lần này thừa dịp lão bà không phải tại cũng là cái để nhi tử nếm thử ăn thì là cơ hội ta cũng muốn ăn thì là nam hài dắt mình ba ba ống tay á o hắn ngược lại là thật rất hiếu kỳ dù sao hắn còn là lần đầu tiên biết thì là cái này hương liệu cũng là lần đầu tiên nghe cái mùi này lại thêm tiểu hài từ lòng hiếu kỳ mạnh hoàn toàn chính là bị hấp dẫn lấy ừm vị bằng h ư u này xin h ỏ i trong tay ngươi phần này thì là thịt dê là tại khách sạn phụ cận mua sao nhìn một chút tiểu mã ngụy minh thần nghĩ nghĩ nếu như là khách sạn làm khẳng định là chuyên môn người đưa lên tuyệt đối không thể có thể để cho phòng tổng thống người xuống tới cầm nghĩ đến hẳn không có cái kia quán rượu làm được ra loại này n g ư ờ tiên sự tình không phải cho lão gia nhà ta mua liền cái kia, kia phẳng ăn cách chỗ này rất xa nhìn xem trong thang máy màn hình số lượng không chỗ ở đi lên n h y tiểu mã hồi phục từ vừa rồi lưới hẹn xe đến bây giờ thang máy hắn phát hiện chỉ cần là tại không gian nhỏ một chút địa phương đây đổ trong túi hương vị liền có thể để người chung quanh tràn ngập hứng thú cứ việc khoảng cách ra bữa ăn đã trôi qua một đoạn thời gian mùi thơm tự nhiên không bằng ngay từ đầu như vậy nồng đậm nhưng y nguyên vẫn là để nghe được người có chút kìm lòng không đặng chảy nước miếng viễn chu lâu đó là cái gì có c h ú t động nguyễn minh thần rất ít đi soát trên mạng tin tức bình thường đều là có gì cần tra đồ vật trực tiếp đi tương quan chắc noëp đối với nóng lục soát cái gì càng là cho tới bây giờ nhìn cũng không nhìn làm sao biết viễn chu lâu là cái gì một nhà ăn thật ngon phòng ăn tại tinh thần bắc lộ bên trên thật có l ỗ i đi trước một bước đến khách sạn tầng cao nhất cửa thang máy mở tiểu mã một cái bước xa liền liền xông ra ngoài chỉ để lại đôi phụ tử kia ở bên trong n g ầ n người ba ba vừa rồi chúng ta chỗ ăn cơm có cái kia thì là sao muốn ăn nhìn qua ba của mình tiểu nam hải y nguyên không tung tay n g u y minh thần cũng bị vừa rồi hương vị cho để á n h trở tay không kịp chính mình cũng muốn ăn uống chi con của mình đâu đi ta xuống dưới dưới lầu nhìn xem khách sạn này đâu có rất nhiều ăn ngon khẳng định có so vừa rồi cái tia thúc thúc mua đến c ả n g đồ ăn ngon một lần nữa theo thang máy ngụy minh thần quyết định mang theo nhi tử đi phòng ăn lầu dưới tìm xem có hay không thì là dê thịt có thể ăn thật là thèm ăn không được mà tiểu mã mang theo đồ vật tại khách sạn hành lang bên trong nhanh chóng đi tới cuối cùng đã tới nhà hắn lao ra nhếp khâu gian phòng trước môn k i ê u miệng còn đứng lấy hai cái đồng nghiệp của hắn nghiêm trang làm lấy công tác bảo ăn tiểu mã n g ơ nhưng đến chu ca đều mở cửa nhìn bảy tám lần nó bên trong một cái đồng sự nhìn thấy tiểu mã. Vội vàng vây vây tay, mà tay, c ử a p h ò n g c ũ n g đ ộ t nhiên chú mở ra, t h ư ký từ sau cửa vội vàng đi r a hắn đã s ớ m ở sau cửa tản b ộ m ấ y vòng vừa mươi thiểu tâm tư chương một trăm bảy mươi thiểu tâm tư chương một trăm bảy mươi t i ể u tâm tư chu thư ký mở cửa nhìn thấy người rốt cục trở về vội vàng đi tới mấy bước từ tiểu mã trong tay tiếp nhận viễn chu lâu đồ ăn mà liền như vậy ngắn ngủi trong một giây lát thì làm ù i thơm liền phiêu đi qua chu thư ký một nhưng đầu lại cũng cảm thấy mùi vị kia xác thực không tầm thường nói thế nào hắn cũng là theo chân nhiếp khâu một đoạn thời gian dù không đến mức cái gì đều gặp nhưng là các loại cấp cao phòng ăn đi không ít tiểu mã cầm về đồ ăn nhìn đóng gói nhìn xem cùng bên ngoài phổ thông giao hàng không có gì khác biệt mà kia phiêu trong không khí hương vị lại tương đương có đặc sắc thường ngày nghe được thì là hương khí luôn luôn mang theo như vậy một loại s u n g kình chỉ cần nó vừa ra trượt cái khác hương vị tất cả đều trở nên đạm đạm phai mờ thậm chí căn bản người không thấy nhưng là trước mắt phần này khác biệt mơ hồ trong đó một c ố mang theo chua hương hương vị cũng tại xung quanh t ả n ra còn mang theo lấy một loại ung dung vị ngọt như có như không thực tế là để người có chút hiếu kỳ trong này đồ ăn đến tột cùng là dạng gì hương vị c h ú ca vừa rồi đây trên thang máy đều có người nhớ này một ít ăn ta cảm thấy ta thật quá k i n h nghiệp đánh g a y chu thư ký suy nghĩ tiểu mã thế nhưng là vội vàng cho mình tranh công thơm như vậy hương vị hắn đều có thể chịu nổi không có ăn vụng đây thỏa thỏa đáng tin cậy nhân viên mà c ù n g đứng hai cái đồng sự cũng giống như vậy hít mũi một cái hai người không khỏi nhìn nhau cùng một chỗ nhẹ gật đầu bọn hắn cảm thấy liền mũi thơm này phàm là ý chí không đủ kiên định hoặc là tiền không đúng chỗ vậy khẳng định đã sớm tiến bụng đây đều mang về tuyệt đối là ý chí kiên cường lại đáng tin cậy hoặc là tiền đúng chỗ là tiểu mã sa ngươi có thể tính về đến rồi chờ nửa ngày nhiếp khâu cũng sớm đã đói gần chết n g h e xong bên ngoài có động tĩnh không kịp chờ đợi cũng đi theo chạy ra bởi vì lúc t r ư ớ c chu thư ký đã sớm báo cáo qua thức ăn hôm nay đơn t r ò nên đây nhiếp khâu còn cố ý để khách sạn cũng chiếu vào làm một phần một dạng xem chừng rất nhanh liền có thể đưa tới lao ra thì là thịt dê cải trắng xào g i ấ m còn có một phần cơm một dạng không ít ta để người của quán rượu cho ta hâm lại đi vừa quay đầu trông thấy bình thường nhất thích ngồi ở bên giường nhiếp khâu chạy tới qua trong lòng thất kinh xem ra còn không có ăn đâu lao giả này liền đã bị hấp dẫn lấy không dùng người đi cho đồ ăn trang cái bản là được mặt khác gọi điện thoại thúc thúc khách sạn mau đem bọn hắn làm đưa tới ta muốn đối xo xanh xo nhấp khâu không nhìn thấy đồ ăn chỉ nhìn thấy túi hàng kia chất p h á t đóng gói ngay cả cái đồ ăn đều không có liền mau trắng chùi l ù i nếu là đặt ở giao hàng tiểu ca trong dương căn bản là không phân biệt được trình độ nhưng là kia nghe cũng làm người ta dễ chịu hương vị cũng không phải giao hàng cung cấp được được rồi lao ra ta cái này liền đi tiểu mã ngươi đi, đi điện thoại hỏi một chút vừa rồi điểm đồ ăn lúc nào tốt ứng dưới làm việc chu thư ký nhìn nhấp khâu một mặt thỏa mãn quay đầu liền p â n phó tiểu mã đi làm việc lại chỉ thấy đối phương cứ như vậy ngươi t qua tư tư hai, hai người các ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu tâm tư làm việc cho tốt không có điểm phá hai người mục đích chu thư ký đóng cửa lại mang theo tiểu mã mua được đồ ăn tiến bên cạnh phòng nghỉ khách sạn này phòng tổng thống bên trong có chuyên môn phòng nghỉ điện gia dụng cùng một chút thường dùng đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ một chút để khách sạn đi làm chuyện phiền phức cũng có thể tự mình giải quyết chu thư ký đem trong tay tờ sạt sở, sở trang mở ra nhìn thấy bên trong tầng kia cái túi chỉnh thể tương đương hoàn chỉnh chưa từng mở ra vết tích quả nhiên còn là mình người đáng tin không đợi đem tất cả đóng gói đều mở ra kia thì là thịt dê hương vị liền càng thêm nồng đậm cái này khiến chu thư ký đều có chút mơ hồ mở ra đặt vào thì là thịt dê hộp cơm cái nắp dính lấy thì là h nếu là thì là thịt dê k i a thì là liền tuyệt đối không phải là cái đơn giản b ã i phụ nếu là lượng không đủ k i a thì là hương vị liền có thể chỉ là hợp với mặt ngoài mà ăn vào miệng bên trong liền sẽ cảm thấy cùng nghe hoàn toàn khác biệt cho nên phần này thì là thịt dê hương liệu thả tương đương đủ mỗi cùng một chỗ dê trên thịt đều bọc lấy rất nhiều thì là hạt bạch chi ma tô điểm trong đó lại cũng tương đối tốt nhìn còn có chút ít trái ớt đoạn cùng rau cần lá làm trang trí để cả đạo món ăn màu sắc xem ra sáng tỏ không ít mặt khác trong hộp cơm trang thì là cải trắng xảo giấm vừa mở ra cái nắp một phần nhỏ vị chua nhi liền đập vào mặt nhưng đây vị chua không giống loại kia nhức mui chua xót càng giống là muộn xuân như gió ôn hòa đây hai món ăn thật là vừa đúng chu thư ký ngồi sổ người xuống từ bắt trong tủ tìm lửa này g rốt cuộc tìm được hai cái xem ra rất là tinh xào đĩa một vòng bên cạnh khám tơ vàng còn có chút màu hồng nhạt cánh hoa đồ án một cái khác thì là có bạch ngọc lan đồ án nhìn xem thanh lịch lại trang trọng cẩn thận từng ly từng tí đem thì là thịt dê cùng cải trắng xào dấm để vào trong mâm đây phát ra mùi t h ơ m càng thêm rõ ràng mặc dù đồ ăn đã không có vừa ra nổi thời điểm k i a c ố n h i ệ t khí nhưng là bởi vì dùng có thể giữ ấ m tờ x à o sở trang cho nên lúc này còn có chút ít ấm áp đây nếu là cùng khách sạn vừa ra nổi đồ ăn so không biết tỷ số thắng có thể có mấy phần nhìn xem trong mâm hai món ăn rất khó tưởng tượng nếu là vừa ra nổi thời điểm bọn hắn sẽ là dạng gì hữu vị nhân lúc còn nóng ăn lại là như thế nào khiến người lưu luyến càng nghĩ chu thư ký càng cảm thấy những cái kia xếp hàng ăn được viễn chu lâu mị thực người thật sự là hạnh phúc. bất quá cũng không nghĩ bao lâu chu thư ký lại đem cuối cùng k i a m ộ t nhỏ phần cơm tìm cái b á t cho trang lên cùng một chỗ bỏ vào trên khay chu ca khách sạn đồ ăn đưa đến rồi bên ngoài tiểu mã thanh âm chuyển đến chu thư ký vội vàng lên tiếng vâng khay đi ra phòng nghỉ mà lúc này đây hắn đã nhìn thấy một người mặc đầu bếp phục nam nhân đang đứng tại trước bàn ăn một mặt cung kính nhìn xem nhất câu nam nhân này là khách sạn này bên trong hoa lương cao thuê tuổi trẻ thiên tài đầu bếp diêu lợi b â n tuy nói là trẻ tuổi đầu bếp nhưng cũng tiếp cận ba mươi có lẽ tại các ngành nghề hắn không tính trẻ tuổi nhưng là tại cái này chú trọng kinh nghiệm ăn uống ngành nghề chứ một chút thiên tri tiêu tử xuất sinh tự mang thiên phú bên ngoài đa số người đều là phải đi qua mấy năm mười mấy, mấy năm ma luyện mới có thể chân chính tại ngành nghề bên trong đặc t r ư n không đến ba mươi liền có thể tại quán rượu cao cấp bên trong khi đ u bếp tuyệt đối coi là thiên tài nhiếp khâu bởi vì có khách sạn này cổ phần cho nên vô luận sự tình gì khách sạn bên trong nhân viên đều tương đương coi trọng cho nên khi nhiếp khâu điểm hai món ăn cùng một chén cơm yêu cầu đưa ra thời điểm tự nhiên liền muốn diêu lợi bân ra s â n tự nhiên liền muốn diêu lợi bân ra sơn ta dù sao cứ như vậy hai đạo phổ thông món ăn khách sạn cái khác đầu bếp cũng hẳn là có thể làm tốt nhưng là dưới mắt đây diêu lợi bân biểu lộ ngược lại là một mặt cung tính dù sao vừa rồi một câu nói như vậy hắn xem như biết là chuyện gì xảy ra để bọn hắn làm đây hai món ăn không vì cái gì khác liền chỉ là bởi vì v i ệ n chu lâu hiện nay v i ệ n chu lâu thanh danh đã sớm tại hải cầm phạm vi khai hỏa chứ những cái kia không thế nào quan tâm nóng lục x o á t tin tức người bên ngoài đại bộ phận người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói như thế cái phòng ăn mà ăn uống ngành nghề người càng là đã sớm đem cái đề tài này trò chuyện không thể trò chuyện tiếp một cái thần bí phòng ăn một cái đột nhiên xuất hiện đầu bếp từng đã ổn định giá mà ăn ngon mỹ thực đừng nói ăn hàng nhóm nhao nhao chạy theo như vịt liền ngay cả bọn hắng này khi đầu bếp cũng đều là kích động nếu không phải còn phải đi làm. bọn hắn khả năng cũng đã sớm gia nhập xếp hàng trong đội ngũ chu thư ký cầm trong tay bưng thì là thịt dê cùng cải trắng xào rấm đặt ở bàn ăn bên trên thuận tiện liếc nhìn riêu lợi bân mang đến đồ ăn đồng dạng là thì là thịt dê đối phương thịt dê xem ra tựa hồ mang theo chút hơi nước mặc dù màu sắc cũng rất là đẹp mắt lại không có bao nhiêu thì là tại mặt ngoài Chứ thịt dê bên ngoài cũng dùng trái ớt cùng rau thơm xếch sắc không thừa thái lại so viễn chu lâu nhiều hơn không ít hơi có như vậy một chút điểm g i n g khách gát g n g chủ ý tứ mà một bên cải trắng xào rấm nhìn xem lại có không ít nước đây cải trắng xào rấm kiêng k ỹ nhất chính là cải trắng tại xào trước đó có quá nhiều trình độ nếu là xào sau khi đi ra trừ trên phiến lá bao khỏa dày nước bên ngoài còn có chút quần c u ộ n nước nước như vậy vô luận là nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị vẫn là h ỏ a hầu n ắ m giữ đạo này cải trắng xào rấm đều làm thất bại nghĩ như thế nào hẳn là cũng không phải r i ê u lợi bân chủ nghệ bất quá chu thư ký cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi cụ thể bình phán không có quan hệ gì với hắn b u n g xuống đĩa hắn liếc mắt nhìn bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng tiểu mã tiểu thật là hận không thể đem hai cái đĩa cũng cùng nhau cho ăn hết tiểu mã đến chúng ta xử lý hạ thủ tục nói chu thư ký liền vừa lôi vừa kéo đem tiểu mã cho đưa ra phòng trước khi đi còn thuận tiện đóng cửa lại cho dù là tiểu mã không nguyện ý rời đi nhưng việc quan hệ hắn làm việc hắn quyết định lần sau nghỉ ngơi thời điểm mình đi xếp hàng ăn một lần viễn chu lâu đến diêu đầu biết vừa vặn chỗ này có hai s o n g chiếc đũa cho ngươi một đôi đến nhanh ngồi đường k h á c h khí mang theo tiểu dung nhếp khâu chào hỏi diêu lợi bân ngồi xuống còn đưa cho đối phương một sóng chiếc đũa diêu lợi bân tiếp nhận chiếc đũa một giọng nói tạ ánh mắt liền chuyển rời đến viễn chu lâu hai mâm đồ ăn phía trên đều nói hắn là thiên tài nhưng là chính hắn kỳ thật phía sau có bao nhiêu cố gắng người khác cũng không thấy mà thôi có lẽ chính hắn là có không ít thiên phu ở trên người nhưng cũng là cố gắng không ít chỉ là cố gắng qua đi hắn cũng rất ít nguyện ý đi chú ý một chút làm đơn giản món ăn tỉ như đ â y cải trắng xào giấm từ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa được xử lý hắn đều là giao cho thủ hạ người đi làm mặc dù vừa rồi hưởng qua về sau hương vị không kém nhưng hắn kỳ thật cũng rõ ràng bên trong có không ít nên làm c h ỉ n h tự không có làm tốt chỉ có thể coi là t ạ m được tính không được hà mỹ nhưng bất kể nói thế nào chính là dừng lại phổ thông đồ ăn hắn cũng liền không có nghĩ nhiều như vậy thả l ò n g trong l ò n g riêu lợi bân vội vàng dùng chiếc đũa kẹp hai mảnh cải trắng khoảng cách gần quan sát trong chốc lát đây mỗi một phiến cải trắng vết cắt đều là có giảng cứu cùng dưới tay hắn đầu bếp tùy tiện thái thịt cách làm khác biệt viễn c h u lâu cải trắng xào giấm dùng đều là giòn non đồ ăn giúp bộ phận mà lại toàn bộ đều là dùng dao phay phiến xuống tới cho nên chỉnh thể lá rau liền độ dày đều đều tại sao chế thời điểm bị nóng liền càng thêm đều đều tại sao chế thời điểm t bị nóng liền càng thêm i ề r đều đây viễn chu lâu cải trắng xào dấm giòn non đến tựa như là không có trong nồi xào qua đồng dạng cắn một cái xuống dưới phát ra kéo kẹt tiếng vang nhưng là hương vị nhưng cũng không có loại kia chưa chín ký k ì n h nói rõ hỏa hầu đến vừa vặn mặc dù món ăn này gọi là cải trắng xào dấm mà khảo nghiệm lại là đầu bếp đối với hỏa hầu nắm giữ năng lực thường thường càng là đơn giản món ăn càng là để đầu bếp năng lực nhìn một cái không sót gì tinh tế phẩm vị xuống tới chua đến vừa đúng có thể nói là đây cải trắng xào dấm thành công lại một điểm m ấ chốt không ít người đang làm cải trắng xào dấm thời điểm luôn, luôn cho rằng chua là trọng điểm thích thả siêu cấp nhiều dấm cùng mu để giấm trở thành nhân vật chính nhưng thường thường sẽ để cho cả đạo đồ ăn chua xót khó mà cửa vào chân chính tốt cải trắng xào giấm nên giống như là viễn chu lâu làm như vậy cải trắng giò non n nhưng không có chưa chín kỹ hương vị chua mà không phải chắc chất miệng m ố i vị không nặng cả đạo món ăn màu s ắ c hiện t h i ề n thiện màu đâu lại tô điểm lên một chút trái ớt trọng yếu nhất chính là bàn ngọn nguồn sẽ không xuất hiện đại lượng nước canh những này toàn bộ làm được chính là một đạo h o à n mỹ cải trắng xào giấm đây cải trắng xào giấm làm được thật tốt mặc dù là không nguyện ý thừa nhận nhưng r i ê n lợi bân không thể che giấu lương tâm của mình nói không tốt liền đây viễn chu lâu làm trình độ cho dù là tại sư phụ hắn trước mặt sợ cũng là để lão nhân r a ông ta mát điểm tác phẩm ha ha ha phải không ta cảm thấy ngươi đạo này cũng không tệ a có lẽ đây không phải ngươi làm ngồi tại một bên khác n h ế p khâu trước hết nhất ăn chính là riêu lợi bân mang đến cải trắng xào giấm nhìn k i ê u cắt đến các loại hình dạng đều có cải trắng riêu lợi bân vậy mà cảm thấy có chút mất mặt hắn vừa rồi đã sớm hưởng qua món ăn này dù không đến mức nói khó ăn cũng phù hợp người bình thường cảm thấy không sai tiêu chuẩn nhưng là cùng viễn chu lâu so ra đây tuyệt đối là múa dịu qua mắt thợ n h ế p khâu ăn hai ngụm riêu lợi bân bên này cải trắng xào giấm cưới híp mắt sau đó lại kẹp một lớn chiếc đũa v i ê n chu lâu thuận thế liền bỏ vào trước mặt mình chứa cơm trong chén hiện nhiên hắn không cần ăn cũng biết đến cùng ai càng ăn ngon hơn bất quá nhiếp khâu ngoài miệng nhưng cũng không có nói rõ chỉ là về sau k i a miệng lớn dùng bữa miệng lớn đào cơm dán g vẻ d i ê u lợi bân đã sớm xem ở trong mắt trận này tiểu tiểu so tài sớm tại còn không có lúc bắt đầu liền đã kết thúc như tổng ta diễu lợi bân muốn nói chút gì lại nhìn thấy nhiếp khâu khoát tay náo sau đó vừa chỉ chỉ trên bàn thì là thịt dê người nếm thử thịt dê xem ra rất không tệ a miệng lớn ăn cải trắng xào g i ấ m n g ắ m lại đây nhiếp khâu trước tiên nếm qua nhiều như vậy sơn chân hải vị chưa bao giờ dạng này qua cho dù ai đến cũng sẽ không tin tưởng đối phương ăn vẹn vẹn là một bản cải trắng được rồi nhất tổng nhưng mà r i ê u lợi bân cũng không dám nhiều l ờ i khác trên tay chiếc đũa lại đưa đến phía trước ép khối viễn chu lâu làm thì là thịt dê muốn nói tư nhưng cái này gia vị rất là thần kỳ cơ hồ chỉ cần một chút xíu liền có thể để mùi rõ ràng dưới mắt đây phòng tổng thống bên trong nguyên bản thanh nhã mùi thơm hoa còn mùi vị đã sớm không còn xuất lại chút gì thay vào đó chính là thì là hương、vị. dù sao lúc đầu chỉ có một bản hiện tại lại nhiều một bản kẹp trên chiếc đuốt thì là thịt dê từng cái hạt đại bao đầy có thể thấy được cắt công cao minh chí ít cũng là phát huy ổn định trình độ lại nhìn một chút bọn hắn khách sạn đầu bếp làm đột nhiên nhìn qua cũng là không khác nhau lắm về độ lớn nhưng nhìn ki y nguyên có không ít cắt nát nhập miệng nhiều cấp độ mùi thơm cùng một chỗ đánh tới có thì là hương thuần trái ớt h ổ tiêu cay đậu hạt vừng cùng đậu p h ộ n g quả hạ hương cùng thịt dê bản thân kiêu cố đặc biệt hương vị hương vị tuy nhiều lại không phải tạm tỷ lệ khác biệt bày biện ra đến cảm giác cũng hoàn toàn không giống có thể nói mỗi một loại hương liệu tỷ lệ đều vừa đúng. lẫn nhau sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau ngược lại có thể tương hố làm nổi bật thịt dê bên ngoài có một tầng hơi mỏng vỏ cứng xác rõ ràng là tại trong c h ả o dầu thiện thiện nổ qua một hồi thời gian không dài đã có thể khóa lại nội bộ trình độ cũng sẽ không để thịt bắt đầu ăn nổi trội ngược lại có thể tăng thêm một phần khiến người vui vẻ cảm giác đây thịt dê khối cùng các loại hương liệu tại riêu lợi bân miệng bên trong giống như là sinh đã sinh cái gì kỳ diệu tổ hợp càng l à nhấm ớt càng là có thể cảm nhận được kia phần hương p h chút ít trái ớt cùng hồ tiêu mang đến có chút cây độc không có cho đầu lưỡi quá nhiều gánh vác ngược lại càng có thể kích phát gia vị g i á c đối với đồ ăn khát vọng ăn một khối thịt dê lại nghĩ đến khối tiếp theo làm một đầu bếp d i ê u lợi bân đã thật lâu chưa từng có cảm giác như vậy viễn chu lâu đ â y hai món ăn dùng đều là thường thấy nhất nguyên liệu n ấ u ăn đã không có cái gì chăn nuôi bao nhiêu ngày từ chỗ nào không trở tới đây thịt dê cũng không có, có cái gọi là cao cấp phẩm trồng cải trắng thậm chí gia vị đều là bên đường nhỏ siêu thị có thể mua được trình độ nhưng là hương vị làm được chính là ăn ngon chính là cùng bọn hắn khách sạn bên trong những n à y cái gọi là cấp cao xa hoa hương vị không giống cái gọi là chủ nghệ tại ném đi ngoại giới nhân tố ảnh hưởng về sau còn lại chính là đầu bếp bạn thân đỏ sức đối với mỗi ngày đều đắm chìm trong các món ăn ngon cung cấp cao nguyên liệu nấu ăn bên trong riêu lợi bân đến nói hôm nay ăn được đây hai món ăn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác hôm nay đây hai món ăn không sai nhếp khâu bên này nhi đã đem viễn chu lâu cơm ăn hết sạch cải trắng xào giấm cũng chỉ còn lại một chút xíu thế là thuận tay lại kẹp khối thì là thịt dê tiến miệng bên trong ngay đến một chút cũng không để ý tới cái gì hình tượng chỉ là không chỗ ở gật đầu nếu không phải hắn hiện đang ngồi ở một gian phòng tổng thống bên trong sợ là không ai cảm thấy trước mắt lao đầu này sẽ có bao nhiều thân gia d i ê u lợi bân có chút đỏ mặt bọn hắn nói thế nào đối ngoại cũng là quán rượu cao cấp không nói đến mùi vị kia không bằng người ta viễn chu lâu dùng đến cấp cao nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn lại khắp nơi lộ ra không dụng tâm đây cũng không phải là nói tài nghệ không bằng người vấn đề hoàn toàn chính là thái độ không được nhấp khâu khách sạn này quy mô tương đối lớn căn cứ khác biệt phòng ăn phân mười cái ăn uống đoàn đội mà d i ê u lợi bân là chủ trù một trong thủ hạ trực tiếp quản lý đầu bếp liền có m ư người, ờ i mấy còn không bao gồm giúp việc bếp đúc có chút không chú ý xác thực dễ dàng có sơ hở mà thường ngày khách sạn cũng thường xuyên đem đoàn đội của hắn làm làm điểm mút nếu d i ê u g đầu bếp ngươi cảm thấy ăn ngon là được ta cũng không có ý tứ gì khác chính là hôm nay đột nhiên muốn ăn những vật này kia ngươi nếu là ăn được liền trở về mau lên nợ nụ cười nhiếp khâu cũng không tính công khai cùng d i ê u lợi bân nói thêm cái gì kỳ thật hắn sớm liền phát hiện gần nhất đây dưới tay đầu bếp làm việc càng phát ra lãnh đạm bình thường khách nhân có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng là khách sạn định vị yêu cầu bọn hắn tuyệt đối không thể như thế lừa gạt như là năm đó hắn cũng là loại thái độ này tại giới kinh doanh sống qua ngày sợ là không có hôm nay lúc đầu nhiếp khâu liền không có trông cậy vào r i ê n lợi bân bọn hắn làm đồ ăn hương vị、so、ra mà Hải cầm phòng ăn lớn, đứng đầu bảng Chỉ là một u ố n mặt nghiêm túc diệu lợi bân rời khỏi gian phòng hãn tử không nghĩ tới một nhà bên đường phòng ăn vậy mà có thể đem một đạo phổ thông đồ ăn làm được khắp nơi đều là chi tiết từ đao công đến gia vị lại đến hòa hậu mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được hàm ý trọng yếu nhất chính là đối với viễn chu lâu đến nói khả năng đây đều là thường ngày cơ sở không phải lại bởi vì đồ vật là cho ai ăn liền có cái gì đặc thù lãnh ngộ cứ như vậy diêu lợi bân về xuống lầu dưới đúng lúc cùng một cái khác giúp việc bếp núc chạm thẳng vào nhau diêu ca nhiếp tổng bên kia ăn được rồi vị này giúp việc bếp núc tiểu triệu nếu là thả ở bên ngoài phòng ăn làm cái chủ bếp là không có vấn đề gì nhưng là ở đây bởi vì không đủ kinh nghiệm chỉ có thể làm giúp việc bếp núc nghiên kỷ cùng diêu lợi bân không c h ê n h lệ nhiều Ai, nhân ngoại nhân nhân hưu hai người cùng một chỗ đi trở về a viễn chu lâu gần nhất xuất chúng tên cái kia thế nào ngươi ăn rồi cái kia đầu bếp đến rồi ta nhìn trên mạng nói xếp hàng sắp xếp lao hung hoảng như đều không dùng được tiểu triệu nghiêng đầu nghĩ chẳng lẽ là nhất tổng đem viễn chu lâu đầu bếp cho mời đến rồi là cái kia viễn chu lâu người ta làm đồ ăn thường ngày tinh tế đây đao kia công giảng cứu hỏa hầu nắm giữ được càng là vô cùng nhuẩn nhuyễn nhất tổng mặc dù không có nói rõ nhưng là q u a n trống coi ta đem người ta làm đồ ăn tất cả đều cho ăn sạch mặt kia đánh ba ba a nhất tổng đem cơm tất cả đều ăn rồi tiểu triệu là cái sẽ nghe nặng điểm hắn thấy r i ê u lợi bân không có phủ nhận viễn chu lâu đầu bếp được mời đi qua liền ngầm thừa nhận đối phương là thừa nhận không chừng hiện tại viễn chu lâu cái kia đầu bếp bây giờ đang ở mái nhà phòng tổng thống bên trong lại thêm cái gì nhất tổng ăn người ta cơm khen không dứt miệng đây không ổn thỏa chính là thật đến một trận hiện trường ở cờ thần bí phòng ăn đầu bếp ở cờ trẻ tuổi thiên tài chủ bếp đây kịch bản ngắm lại liền hăng hái bất quá quay đầu tưởng tượng vừa rồi hai món ăn giống như đều không phải r i ê n lợi bân tự mình xào nhìn r i ê n lợi bân sắc mặt cùng n g khí rõ ràng là kia hai món ăn làm được không được người ta đem cái khác đầu bếp trình độ cho làm hạ thấp đi cũng còn không có c h u y ệ n phát hiện mình trình độ đâu liền trực tiếp lạc bại sợ là r i ê u lợi bân kia trong lòng khẳng định là không dễ chịu mà lại tiểu triệu biết nhiếp khâu là cái kén ăn rất ít có thể nhìn thấy hắn đem toàn bộ đồ ăn đều ăn sạch cho nên vừa rồi r i ê u lợi bân kia lời nói cũng là khẳng định viễn chu lâu chủ chủ trình độ ai trở về triển khai cuộc họp ngụy vị kia so ra kém người ta kia một lát không có cách làm đồ ăn thái độ tối thiểu không thể so sánh người khác kém r i ê n lợi bân vừa nói một bên đi lên phía trước Đầu bếp t r ì chương một trăm bảy mươi ba bắt quái chương một trăm bảy mươi ba b á t quái lao ra đây đĩa để người của quán rượu lấy đi a r i ê u lợi bân đi sau nửa giờ chu thư k ỳ đi tới nhiếp khâu trước mặt nhìn xem cơ hồ không động tới hai bản khách sạn làm đồ ăn lại nhìn một chút đặt vào viễn chu lâu kia hai cái đĩa trên lệnh tựa hồ có chút lớn khách sạn kia hai b à n cơ hồ không động tới mặc dù nhìn qua cũng không kém nhưng hiển nhiên n h ế p khâu chỉ là ăn viễn chu lâu kia hai b à n liền đã ăn no nê hiện tại ngay cả đĩa ngọn nguồn đều c à o đến không còn một mảnh nơi nào còn có hứng thú lại ăn khác ừ m đây hai b à n đều không động tới đừng lãng phí nhìn xem ai không có ăn cơm chưa hoặc là chưa ăn no rốt cục b g ô n g xuống đĩa n h ế p khâu chỉ, chỉ cái h ỉ c b à n chu thư ký âm thầm thở dài một tiếng nói thế nào nhớ khâu cũng coi là cái tương đối tiết kiệm người lãng phí lương thực là không thể nào bình thường không động tới đồ ăn hắn đều sẽ để chu thư ký hoặc là người khác đóng gói mang về hoặc là ăn hết mà lại phần lớn đều là chút không sai đồ ăn mọi người cũng đều mừng rỡ vui vẻ chỉ là bởi vì vừa rồi tất cả mọi người gặp qua viễn chu lâu món ăn dưới mắt lại nhìn đây hai đạo luôn cảm thấy kém một chút nhi ý tứ nhưng nói thế nào cũng là khách sạn cấp sao làm cũng sẽ không kém đi nơi nào được rồi lao ra như vậy viễn chu lâu còn muốn cho người tiếp tục cha sao cha cho ta hảo hảo cha mỗi ngày đều phái người đi mua bọn hắn gói phục vụ ta ngược lại muốn xem xem nhà này phòng ăn đến cùng có cái gì mờ ấm uống một hớp rơi nửa chén nước chanh nhiếp khâu thở dài nhẹ nhõm chu thư ký nghe được câu này ngược lại cũng không thấy đến c h ấ n kinh nghe vào tựa hồ là quyết tâm kỳ thật phiên dịch tới chính là hắn còn muốn ăn nghĩ mỗi ngày ăn viên chu lâu đồ ăn lại không có ý tứ nói thẳng thuộc về nhà hắn lao ra bệnh cũ vâng lao ra phất phất tay chu thư ký để người của quán rượu qua tới thu thập đĩa nhìn xem hai bản không động tới đồ ăn hắn quyết định cứ gọi tiểu mã tới cùng hắn cùng một chỗ ăn mà một bên khác diêu lợi bân vừa cho hắn thủ hạ đầu bếp cùng giúp việc bếp núc nhóm mở xong hội cường điệu, cường điệu liên quan tới làm đồ ăn thái độ vấn đề yêu cầu tất cả mọi người nghiêm túc đối đại mỗi một đạo đồ ăn. chờ chút n g h ỉ kết thúc diêu lợi bân rời đi phòng họp chuẩn bị đi cùng cái khác đầu bếp thông thông khí hắn sau khi đi trong phòng họp một đám người thì là tụ lại với nhau chuyện ra sao a làm sao diêu đầu bếp vừa về đến sắc mặt không ra sao đâu còn cường điệu thái độ một cái mập m ạ p đầu bếp một tay chống đỡ mặt một cái tay khác cầm cái túi giấy bên trong là vừa đã nướng chín không bao lâu đ ĩ a bánh hắn tự mình nướng cắn một cái đi lên tràn đầy h a m liêu cơ hồ có thể tràn ra tới mặc dù luôn có người nói h a m liêu quá nhiều ngược lại không tốt nhưng là hắn yêu nhất chính là loại cảm giác này dù sao là cho mình làm mới mặc kệ người khác nói thế nào ta nói với các ngươi a viễn chu lâu đầu bếp đến ta khách sạn giúp việc bếp núc tiểu triệu một mặt tự tin hắn vô bàn một cái bắt đầu chuẩn bị giảng thuật hắn bắt quái tin tức a viễn chu lâu liền cái kia không thể a bọn hắn không phải buổi chiều kinh doanh sao bên cạnh một cái người cao g ầ y gọi lưu cần hổ đồng dạng là giúp việc bếp núc nhưng là niên kỷ hơi lớn một chút dựa theo khách sạn tấn thăng tiêu chuẩn hắn tháng sau thông qua khảo hạch liền có thể bắt đầu làm đồ ăn ngươi đừng k h ô n g tin ta riêu ca chính miệng nói liền các ngươi vừa rồi làm kia hai món ăn thì là thịt dê cùng cải trắng xào g ấ m toàn đều không được bị người ta nhẹ nhóng n m a không phải r i ê u ca làm sao sắc mặt kém như vậy còn nói hắn bị đánh mặt nghe nói nhiếp tổng ăn đến cái mũi đều nhanh tìm không thấy đĩa liếm lấy sạch sẽ điều này nói rõ cái gì nhất thời nhanh miệng tiểu triệu hơi liền đem cô sự ra công một chút xíu liền một chút xíu nói rõ người ta ngưu bớt thôi thật không nghĩ tới nhiếp tổng như thế thân kinh bách chiến cái gì đều nếm qua vậy mà cũng thích viễn c h ú lâu chắc không được r i ê u đầu biết một đám người lưu i giữ tại cửa ra và quét dọn vệ sinh khách sạn nhân viên cũng nghe cái một hai mang theo công cụ xoay người chạy đi mà sau một tiếng toàn bộ khách sạn bên trong nhân viên cũng bắt đầu thảo luận lên liên quan tới viễn chu lâu cùng diêu lợi bân b ắ t q u á i mới nhất phiên bản nói là diêu lợi bân tự mình tỉ mỉ chuẩn bị hai đạo quốc tiến đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cấp cao tạo hình tính xảo hương vị tuyệt hảo kết quả lại thua với viễn chu lâu đầu bếp mà lại tục truyền hai người là đồng môn sư huynh đệ chỉ là viễn chu lâu đầu bếp không thích bị ước thúc cho nên mình mở phòng ăn mặc dù nhiếp tổng thịnh tình mời đối phương gia nhập khách sạn cũng cho nhất định cổ phần lại bị đối phương vô tình cự tuyệt đối mặt với càng chuyển càng không hợp thói thường phiên bản tiểu triệu thậm chí đều không có ý thức được đây là hắng làm một bên khác viễn chu lâu đã chỉ còn lại giải rác mấy cái khách nhân hôm nay không biết chuyện gì xảy ra đến khách nhân ăn cơm tốc độ đều rất nhanh cho nên m ư i bốn giờ chiều đội ngũ liền đã sắp xếp xong nguyên liệu nấu ăn cũng chính chính tốt tốt có lẽ cũng có máy rửa bắt công lao dù sao tống thắng không cần một mực rửa chén giúp việc bếp nút tốc độ cũng nhanh hơn không ít tựa hồ hết t h ể đều đi đến q u ý đạo l ã o bản người muốn đem đại quất miêu tiếp trở về rồi sao tiêu quan hồng lay hay trong tay khăn lao bắt đầu sát phía ngoài cùng đã không ai cái bản lâu viễn chu cũng từ sau chù đi tới và đeo bẹ cổ hô hấp hạ từ cổng thổi tới không khí mới mẻ đúng chờ một lúc đóng cửa ta trước đi sùng vật bệnh viện đem đại quất tiếp trở về đồ vật ta đều chuẩn bị kỹ càng lâu viễn chu tâm tình lúc này rất là tốt hắn sớm ngay tại trên mạng mua các loại nuôi mèo thứ cần thiết cái gì ổ mèo cái gì bắt tấm mỗi dạng đều mua mấy cái mèo đồ hộp cùng mèo đầu cái gì cũng chuẩn bị không ít đỗ quan phi còn nói để hắn thiếu mua chút đến lúc đó hắn cũng sẽ đưa một chút tới nhưng lâu viễn chu tại trên mạng đi dạo thời điểm càng xem càng muốn mua càng mua càng nhiều so mua cho mình đồ vật đều lên nghiện bất chi bất giác mua một đồng lớn vậy vậy ta ban đêm ăn cái gì a lão bản Người、nhưng g ư i n đã đáp ứng ta nghỉ ngơi ta muốn ăn cái gì liền làm cái gì nhỏ giọng hỏi đến tiêu quan hồng biết mai kia lại đến ăn trực coi như không lẽ phép sao có thể một tuần bảy ngày đều con lấy người ta nấu cơm đâu cho nên trước đó lao bản hứa hẹn dĩ nhiên chính là hôm nay cơm tối người muốn ăn cái gì lâu v i ệ n chu rỗi hai cái lưng mỏi cảm giác thể lực khôi phục không ít tính toán ngày mai nghỉ ngơi có thể nối liền cửa làm đồ ăn tờ đơn tâm tình rất tốt nghĩ muốn ăn cá nghĩ đến đại quất miêu hẳn một tới tiêu quan hồng trong đầu không hiệu liền nghĩ đến một đầu mập mặc cá chương một trăm bảy mươi bốn hải sản thị trường chương một trăm bảy mươi b ố hải sản thị trường Cá a dễ nói lâu viễn chu nghe xong yêu cầu này đơn giản các cách làm ngàn ngàn vạn chờ hắn đi siêu thị nó g ngó nhìn xem có cái gì mới mẹ xuống cá lại mua chút gia vị trở về muốn làm thế nào đều được thấy lao bản một lời đáp ứng tiêu quan hồng vui vẻ cười một tiếng tiếp tục ra sức làm việc hắn hiện tại cảm thấy có thể tại viễn chu lâu làm việc tuyệt đối là hắn đ ờ i này làm được lựa chọn chính xác nhất một trong bên này lâu viễn chu còn chưa nghĩ ra ban đêm làm cái gì chung điện thoại di động văng lên xem xét là sủng vật bệnh viện đỗ quang i vừa vặn đứng ở bên cạnh tống thắng lắc một cái lông à y nhìn đồng hồ l i ệ nghĩa đối diện lâu viễn chu cảm thán thật là quá khéo đây ngủ gật đưa tới gối đầu cảm giác vốn đang tại sầu đến cùng làm cái gì cá lần này tốt mua đầu lớn hơn một chút hắc ngư làm đến một nồi lớn canh chua cá tiêu quan hồng tiệu từ này tuyệt đối thích ăn Hùng、hồ h đại quất tại sùng vật bệnh viện mấy ngày nay hẳn là ăn không ít người ta đồ vật tống thắng lúc này chạy tới tiêu quan hồng bên cạnh hai người đồng loạt nhìn chằm chằm lâu viễn chu bên này thấy không hiện tại người vì ăn trực đều muốn chọn lý do tốt sau đó tự mang nguyên liệu nấu ăn d u n g căm chỉ chỉ một phương hướng khác tống thắng lặng lẽ nói với tiêu quan hồng kết quả cách đó không xa đang dùng cơm một người trẻ tuổi nhưng cũng là đi theo nhẹ gật đầu tôi đi k i a là người ngoài ngươi còn không phải cảm tạ ta mang ngươi đi tới nơi tốt này còn có thể có xong phần tiền lương không chịu được nhấc nhấc tâm điệu tiêu quan hồng một mặt cầu tán dương biểu lộ trong thong chốc tống thắng luôn cảm thấy trước mắt đứng đây không phải là tiêu g i a tiểu thiếu g i a mà là một con vẫy đôi đại kim lông tiểu thiếu g i a anh minh đối với loại này sẽ không cho mình tạo thành phiền phức lại không cần nhiều da mặt dày nịnh mọn tống thắng xưa nay sẽ không keo kiệt dù sao nói cũng đúng sự thật chỉ cần tiền đúng chỗ hắn có thể một ngày hai mươi bốn giờ đổi lấy biện pháp khen tiêu quan hồng hồng hhh nghe tán dương tiêu quan hồng trên tay khăn lau còn tại sát cái b à n chỉ trước mắt lâu viễn chu liền đem điện thoại treo đi tới lần trước tới dùng cơm đỗ bác sĩ cùng y tá các ngươi còn nhớ rõ không、phải. đưa di động thu vào túi lâu viễn chu thuận miệng xách một câu nhớ kỹ nhớ kỹ ta nhớ được bọn hắn nói nếu là trong nhà đưa tới cái gì tốt ăn cũng cho ta nếm thử đối với ăn tiêu quan hồng c h í nhớ tổng thật là tốt ha ha ngươi nhớ rõ đây không phải bọn hắn nói có dưa chua là bọn hắn mụ mụ mình ư ớ c một hồi cùng đại quất cùng một chỗ đưa tới vậy tối nay ăn canh chua cá được không t r ư n g cầu lấy tiêu quan hồng ý kiến lâu viễn chu lại nhìn thấy cách đó không xa người trẻ tuổi điên cuồng gật đầu kết nếu như đối phương vừa vặn ngầm đầu hai người bốn mắt như nhau đối phương một điểm xấu h ầ ngay cả vội túi đầu tiếp tục g ắ ăn hàng quả nhiên đối với ăn chính là để ý như vậy coi như hắn ăn không được Được a lão bản nếu không ăn thêm chút nữa nhi t ô m ta còn muốn ăn t ô m tiếp tục điểm đồ ăn dù sao bây giờ có thể cùng lâu viễn chu gọi món ăn coi như hắn cùng tống thắng hai người chuyện tốt như thế không phải tranh thủ thời gian dùng nhiều dùng cái kia có thể được không đi kia ta hiện tại đi mua ngay tối nay nhi những cái kia linh hoạt đều bị người mua đi nhìn một chút thực khách cơ bản đã đều ăn xong lâu viễn chu tính toán mặt sau này cũng không có việc gì liền muốn trước đi mua nguyên liệu nấu ăn dù sao chậm thêm một chút cùng mua thức ăn đại gia đại mụ nhóm đụ tới đi thôi l ã o bản ngươi trở về thời điểm chúng ta liền đều thu thập sạch sẽ trong tiệm giao cho chúng ta là được tống thắng gật gật đầu tựa như là khi còn bé ra t r ư ở n g muốn ra cửa hải tử ánh mắt kiên định biểu thị mình có thể xem trọng nhà đầu dạng coi cái cảnh có điểm, bởi môi biển là đến mở vì hải cầm thành phố không chỉ có là cái ngắm cảnh sắc nơi đến tốt đẹp vẫn là cái ăn hải sản nơi tốt có chút ăn hàng không xa ngàn dặm vạn dằm bay đến hải cầm không vì cái gì khác chỉ vì đến cái này nổi danh hải sản thị trường tại trong chợ mua lấy một đống nhất mới mẻ hải sản nâng lên mấy cái cái túi đi ra ngoài tìm một nhà có thể cung cấp ra công phục vụ tiểu đ i ế m điểm lên mấy đâm mới ra lò bia dinh dưỡng cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái mỹ thực rượu ngon nhân sinh chuyện may mắn dưới mắt đây rét đậm mặc dù không phải cái du lịch thời điểm tốt nhưng vẫn là cái có thể ăn được hải sản mùa coi như không có du khách bình thường tan t ầ m về sau nơi đó cũng sẽ tụ tập số lớn thực khách đặc biệt là bên ngoài quán cơm nhỏ gia công hải sản làm chút ít xào rau náo nhiệt cực kỳ lâu viễn chu mặc áo khoác nhìn đồng hồ cùng tiêu quan hồng cùng tống thắng đánh tốt chào hỏi liền đi ra cửa hướng siêu thị phương hướng ngược đi đi s ắ c trời bên ngoài đ ạ i ám không ít mùa đông phương bắc luôn luôn như thế gió lạnh thổi trên đường người đi đường đều hận không thể cái đầu dài cũng rút vào trong quần áo cũng may hải sản thị trường khoảng cách tinh thần bắc lộ không tính xa đi đến cái mười mấy phút liền có thể đến tại đi qua bốn năm cái giao lộ về sau rốt cục tại một cái lớn xuống dốc vị trí nhìn thấy c h u khẩu đường hải sản thị trường bảng hiệu đây thị trường so ra kem trước đó đi siêu thị như vậy khí phái xem xét chính là nhiều năm tuổi kiến trúc thị trường cổng mặt đường bên trên đều là ở m ớt còn có không ít nhựa cái dương tùy ý chất ống cổng bảng hiệu phụ cận còn treo mấy ngọn đặc biệt sáng đèn ra vào thị trường người nối liền không dứt mà tại thị trường hai bên cùng đối diện toàn bộ là các loại treo tiểu chiêu bài nhà hàng tử cơ hồ mỗi một nhà cổng đều đặt vào dùng để thịnh đ i a dinh dưỡng lớn thùng sắt còn có chút ngay tại nôn cắt con s ò đặt ở từng cái màu trắng nhựa trong dương thỉnh thoảng ra bên ngoài phun nước phòng ă n cổng thì là treo một tầng lại một t m ố n kia màn đều là mười mấy cm rộng hơi mở nhựa răng khắp nơi hợp lại từ bên ngoài nhìn trong nhà hàng đèn đốt sáng trưng lộ ra m ô n g l u n g chứ có thể nghe tới bên trong tiếng huyên náo bên ngoài cũng chỉ có thể nghe được đông bia hương khí cùng hải sản đặc thù cái chủng loại kia hương vị đáng tiếc lâu viễn chu hôm nay là không kịp ă n nơi này ra công hải sản hôm nay còn muốn hắn tự mình đến làm bất quá hắn đã âm thầm quyết định có cơ hội nhất định phải tới ăn một lần dù sao tự mình làm cơm cái kia có người khác nấu cơm thoải mái đâu lại nhìn mấy lần bên ngoài nhà hàng lâu viễn chu vội vã tiến hải sản trong chợ nếu là hải sản thị trường bên trong biển mùi t nhưng là liếc nhìn lại các loại tươi sống hải sản lại để cho con mắt đáp ứng k h ô n g x u ể vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy bán biển lệ từ đương nhiên tại địa phương khác cũng có người xưng bọn chúng mà sống hảo hải cầm thành phố bởi vì v ă n biển cho nên đây biển lệ tử giá cả có thể so sánh địa phương khác tiện nghi phải thêm k h á c chỗ ngồi luận c á i bán bọn hắn chỗ này đều là luật cân lao bản một cái s ẻ n xuống dưới cũng không bao nhiêu tiền lại dùng túi nhựa một bộ nhìn xem cũng không giống là có bao nhiêu quý dáng vẻ cho nên mỗi khi biển lệ tử nhất mập thời điểm tổng có không ít người sẽ cái chụp tóc bên trên khoe khoang một phen nhất định là sẽ đưa tới một đám ăn hàng ánh mắt ao ngoài ra còn có không ít biển cả x o á n ú c di bối những biển loại hình mỗi khi có người đi ngang qua thời điểm các lao bản đều sẽ gọi hơn mấy âm thanh cho nhà mình mời chào sinh ý lúc này lại thêm ngâm trong nước hải sản đ ộ n g bên trên khái động đừng đề cập nhiều náo nhiệt n h ì n xuống nhìn cái gì đều muốn mua xúc động lâu viễn chu dùng lực đi vào trong cuối cùng là nhìn thấy bán hắc ngư quầy hàng một đầu đặc biệt lớn hắc ngư trực tiếp liền ánh vào tầm mắt của hắn